Liêu trai lộ trường sinh chí 14, mươi 363 Lý nguyên Dương Hằng nghe đến đó đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó chẳng biết tại sao hỏi. Trong phòng này bày phong thủy pháp trận sao? Ta thế nào không nhìn ra? Mã tàng nghe Dương Hằng mà nói. Chỉ cảm thấy trên mặt giống như hỏa thiêu một dạng. Lần này hắn vì nịnh bỡ Dương Hằng. Thế nhưng là bỏ ra đại tâm tư. Đặc biệt là vì quang Dương Hằng chỗ tốt. Tự mình đi ginh thành mời một vị phong thủy đại sư. Trong phòng bày một cái phong thủy pháp trận. Làm như vậy mắt. Chính là vì để cho vị này Dương Đạo Trưởng có thể xem trọng chính mình liếc mắt. Nhưng là bây giờ từ Dương Hằng trong lời nói đã hiểu. Lần này mời thầy phong thủy chỗ dùng tiền. Xem như trôi theo dòng nước. Dương Hằng cũng nhìn ra mã tàng xấu hổ. Mặc dù nói hiện tại không đem trời để vào mắt Thế nhưng cũng không cần thiết cho hắn khó xử Vì thế liền đổi qua chủ đề Không nói những thứ này Lần này trang trí đổi ngươi là từ đâu mà tìm Mã tàng nghe đến Dương Hằng cha hỏi Sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên Hắn từ bên cạnh trong bọc lấy ra một sấp văn kiện Đưa tới Dương Hằng trước mặt Cách này là lần này trang trí công ty toàn bộ tư liệu bao quát trang trí nhân viên tin tức. Dương Hằng nhận lấy. Thô sơ giản lược nhìn nhìn trang trí công ty ngược lại là không có vấn đề gì. Thế là Dương Hằng trực tiếp liền lật đến cuối cùng những cái kia trang trí nhân viên trên tư liệu. Những tài liệu này thu xếp phi thường đầy đủ. Cơ hồ có thể cùng hộ khẩu bản tướng bằng được. Dương Hằng ở trong đó tìm tìm. Rốt cuộc tìm được giám sát đầu. Cái kia lão công nhân tư liệu. Cái này lão công người tư liệu không phải là giả sao? Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì hỏi. Mã tàng đầu tiên là trong lòng giật mình. Thế nhưng rất nhanh liền cảnh tỉnh lên. Hắn lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. hẳn là không có khả năng. Thủ hạ ta còn tính là ổn thỏa, Tại khởi công phía trước liền đã tra xếp bọn họ thẻ căn cước. Dương Hằng nghe đến đó mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Những tài liệu này tạm thời trước lưu tại ta chỗ này Ta có thời gian nhìn một chút Cái kia Dương Đạo trưởng còn có chuyện gì sao Sự tình liền những thứ này Hôm nay phiền phức Mã Chủ tịch Không phiền phức không phiền phức Hai chúng ta quan hệ ai là ai nha Dương Hằng gật đầu cười Sau đó liền không nói nói Mã tàng xem Dương Hằng không tiếp tục mở miệng ý tứ Cũng liền biết điều cáo từ Đợi đến đem mã tàng đưa ra ngoài. Dương Hằng một lần nữa về đến trong nhà phòng khách. Lại một lần nữa cầm lên phần tài liệu kia. Bắt đầu từng tờ từng tờ xem xét tỉ mỉ. Đặc biệt là cái kia lão đốc công tin tức. Hắn nhìn càng thêm thêm cẩn thận. Thậm chí lấy ra một cái hồng bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Tại thành phố T.A. ngoại thành một chỗ trong biệt thự. Tại thư phòng Lý Chính có một nam một nữ đang ở nơi đó nói chuyện. Nếu như Dương Hằng ở chỗ này mà nói. Liếc mắt liền có thể nhận ra cái này nữ tử không phải người khác. Đúng là hắn vợ trước Lý nguyên, Mà ngồi ở Lý nguyên đối diện là một cái chừng 50 tuổi lão nông dân hình dáng người. Vương Đại Sư. Chuyện này đã qua hơn một tháng. Vì cái gì bên kia còn không có cái gì động tính. Người lão nông kia dân nhếu nhếu mày Tiếp đó sắc mặt có chút u ám Việc này có chút kỳ quặc Theo lý thuyết ta làm pháp thuật Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dấu hiệu Thế nhưng là lần này như thế Thời gian dài đều không có sự tình phát sinh Đối phương nếu như không phải khí vận phi thường cường đại liền là trong nhà có cái gì trấn áp linh vật Nói tới chỗ này thời điểm Người lão nông này dân dùng tay điểm một cách trước mặt hắn cái bàn. Tiếp đó Cao Mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Mà Lý Huyên nghe đến đối phương mà nói. Trong lòng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng chồng trước Dương Hằng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên làm đạo sĩ. Hơn nữa còn biết chút pháp thuật. Bằng không mà nói. Bằng không chồng của nàng rắc cũng sẽ không chật vật trốn về Tây Phương. Nếu là lúc trước, lý nguyên đối với mình trưởng phu sắc còn không có bao nhiêu hiểu rõ mà nói. như vậy hiện tại nàng đối với mình trưởng phu thế lực lại có khắc sâu dài. gia tộc này đã tồn tại mấy ngàn năm thời gian. tại đoạn này thời gian bên trong, bọn họ tích lũy tài phú có thể nói là con số trên trời. hơn nữa gia tộc tận lực bồi dưỡng thế lực chính trị. gia tộc này xuất sắc có thể nói đã chạm tới xã hội điểm điểm hai mặt. Thế nhưng là cứ như vậy một cái ngàn năm gia tộc Vậy mà không dám chính diện cùng dương hằng đối kháng. Có thể thấy được hắn lời hại. Lý Nguyên lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Vương Đại Sư xin chờ một chút. Ta cần gọi điện thoại. Phu nhân có việc cứ việc đi làm. Không cần chiêu hô ta. Lý Nguyên đứng dậy. Lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền thối lui ra khỏi thư phòng. Đi tới vườn hoa bên trong. Cho tại phía xa châu Âu rắc gọi tới. Mặc dù là có trinh lệch thời gian quan hệ. Thế nhưng đối với hiện tại rắc một cái hấp huyết dùm mà nói. Điểm ấy sai giờ đã không có cái gì ảnh hưởng. Vì thế điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Thân ái. Có chuyện gì không? Sự tình cực kỳ không thuận lợi. Cái kia Pháp Sư cũng không có đối dương hàng gia sản sinh uy hiếp. Điện thoại bên kia rắc ngừng rất dài thời gian. Cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Nếu như là lời như vậy. Ngươi cũng không cần ở bên kia lại ở lại lấy. Nhanh quay lại đi. Tránh khỏi phát sinh nguy hiểm gì. Lý Nguyên có chút không tình nguyện. Mặc dù nói nàng đối dương hằng đã hoàn toàn không có tình cảm. Trong lòng chỉ có hận. Thế nhưng đối với mình nữ nhi phương phương nàng lại nhất thời một khắc đều không có buông xuống. Lần này đi tới Đại Lục, nàng mượn cơ hội này cuối cùng là cùng nữ nhi từng có mấy lần tiếp xúc gần gũi, vốn còn nghĩ tiến một bước sâu thêm cảm tình. Tránh khỏi nữ nhi quên chính mình cái này mấu thân. Vì thế tại cái này thời khắc mấu chốt hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Phải biết tiểu hài tử quên tâm thế nhưng là rất lớn. Ai biết mấy năm sau đó, phương phương còn nhớ hay không được bản thân cái này thân sinh mấu thân. thân ái, đừng có đùa tính tình, nhanh quay lại, bên kia quá nguy hiểm, nếu để cho đối phương phát hiện ngươi trong bóng tối sử thủ đoạn, ngươi tuyệt sẽ không buông tha ngươi. trong điện thoại rắc ngừng một chút, tiếp đó liền nhanh lên nói bổ sung, ta đã liên hệ đại lục cao cấp nhất luật sư, nhất định sẽ giúp ngươi lấy được phương phương quyền nuôi dưỡng. lý nguyên nghe đến đó ánh mắt liền là sáng lên. Nếu quả thật có thể có được phương phương quyền nuôi dưỡng Như vậy thì không thể tốt hơn Thân ái Thật có thể đánh thắng kiện cáo sao Đối với điểm này Lý nguyên vẫn còn có chút hoài nghi Bởi vì Dương Hằng cũng là nhận biết một chút có phương pháp bằng hữu Ha <cười> ha <cười> Đánh không thắng kiện cáo phải thì thế nào Chúng ta có thể một mực đánh xuống Thẳng đến đánh đối phương tình trạng kiệt sức Bất đắc dĩ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Một bên khác sắc nói tới chỗ này thời điểm. Ánh mắt bên trong thả ra một tia oán độc quang mang. Chúng ta liền là không chiếm được quyền nuôi dưỡng. Cũng không thể để đối phương thoải mái. Lý Nguyên sau khi nghe. Trong lòng có chút khó nhi. Bất quá Lý Nguyên cho là cái này là rắc đang giúp mình. Cho nên cũng liền không nói gì nữa. Vậy được rồi. Ta ngày mai liền thừa phi cơ trở về. Thân ái. Ta sẽ đi sân bay tiếp ngươi. Lý Nguyên trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Tiếp đó sẵn rò rắc. Ngươi cẩn thận một chút. Thực tế không tốt mà nói cũng đừng đi đón ta. Không có gì. Bên này sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Hẳn là chẳng mấy chút sẽ bình tĩnh lại. Lý Nguyên nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Chờ cút điện thoại sau đó. Lý Nguyên tự tâm về tới trong thư phòng. Hướng về phía người lão nông kia dân nói ra. Xem ra đối phương bản lính không nhỏ. Chúng ta tạm thời không phải đánh cỏ kinh xà Nói xong sau đó Lý Nguyên liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đẩy lên người lão nông này dân trước mặt. Cái này là nói tốt 500 vạn. Người lão nông kia dân ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, Tiếp đó run run sẩy sẩy đem thẻ ngân hàng cầm lên sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chính mình áo ngực bên trong Đa tạ lý lão bản Đa tạ lý lão bàn Sau này ngươi có chuyện gì cứ việc chiêu hô Chỉ cần là ta có thể làm được Tuyệt sẽ không chối từ Lý nguyên ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn Tiếp đó cười lấy nói ra Mau đi trở về cho tôn tử chữa bệnh đi Bệnh bạch huyết không phải việc nhỏ Kéo đến lâu sợ rằng sẽ phiền toái hơn Tốt tốt, ta vậy liền trở về. Ta vậy liền trở về. Người lão nông này dân nói đã có chút không thể chờ đợi. Hắn run run dày dày đứng sẩy lui một bước. Tiếp đó thật sâu đối Lý Nguyên bái. Tiếp đó sau đó mới rời khỏi gian phòng. Lý Nguyên nhìn xem người lão nông này dân rời đi bóng lưng. Thở dài một hơi. Nhà nhà có bản nạn niệm kinh. người lão nông này dân liền là có thông thiên bản sự gặp ung thư loại này sự tình cũng là thúc thủ vô sách đưa tiến lão nông dân sau đó lý nguyên lập tức liền có thể mua một tấm về tây phương vé máy bay tại ngày thứ hai liền thừa phi cơ rời đi rồi đại lục mà dương hằng bên này căn bản là không biết lần này trong nhà gặp được phiền phức là hắn vợ trước lý nguyên cho hắn tìm đến. Chính ở chỗ này suy đoán rốt cuộc là cái nào đường cao nhân tại cho mình làm khó. Dương Hằng lúc trước đến sau đó suy nghĩ một lần. Chính mình nhận được gì năng sau đó chỗ trải qua sự tỉnh Phát hiện cũng không có đắc tội cái gì cao nhân. Nếu như nói nhất định phải nói đắc tội mà nói. Cũng chỉ có hương giang cái kia Pháp Sư. Cùng hắn tiện nghi Sư Phụ. Hắn cái kia tiện nghi Sư Phụ liền không nói. Căn bản chính là một cách đùa nghịch hoa thương, không bản sự. Nếu như hắn thật có thể tìm tới những cao nhân này, căn bản cũng không cần ham chính mình bí pháp. Như vậy tiếp xuống đáng giá nhất hoài nghi liền là cái kia hương giang pháp sư. Bất quá nói đi thì nói lại. Lần này thi triển pháp thuật cùng lần trước cũng không phải một đường. Lần trước cái kia hương giang pháp sư là chân chính thi triển phong thủy bí thuật. Đến phá thư người khác khí vận Mà lần này nhà mình lọt vào ám toán Lại là lỗ ban thư nhất mạch Cái này lỗ ban thư tại hiện tại lưu hành cũng xem như rồng khắp Bất quá nếu muốn ở không có bất kỳ cái gì sư thừa truyền thụ tình huống phía dưới Chân chân chính chính thi triển lỗ ban thư bên trên pháp thuật Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy Liền là Dương Hằng lần thứ nhất thi triển pháp thuật Cũng là tại dị giới Bằng vào dị giới linh khí cùng cảm giác Cái này mới miễn cưỡng thi triển huống chi tại cái này mặt pháp xã hội Thế nhưng đối với dạng này nhân vật Dương Hằng tự hỏi là không có đắc tội qua đối phương Như vậy kết quả là phi thường minh xác. Hẳn là chính mình cửu ra tìm tới pháp sư đến cùng mình làm khó Tại xã hội hiện đại có năng lực như thế cũng chỉ có chính mình cái kia cái gọi là tình định rắc. Nghĩ tới đây thời điểm, Dương Hằng lông mày liền là nhíu một cái. Một lần kia chính mình thi triển Âm Dương Tuyệt Mệnh Trưởng, xem ra là không có phải rắc mệnh. Cái này là liền trở lại trả thù tới. Nghĩ tới đây thời điểm, Dương Hằng sắc mặt liền bắt đầu trở nên âm u. Đã ngươi chạy trốn tính mệnh, nên tại Tây Phương ồ Bây giờ lại còn dám trở lại phiền phức. Vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Lần này nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Tránh khỏi các ngươi sau này tại thường thường tìm chính mình phiền phức. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 364 vô đề. Dương Hằng Hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải đem hậu hoạn giải trừ. Tránh khỏi chính mình đi gì dưới thời điểm. Bọn gia hỏa này liền cho mình quấy rối, Phải nói sắc cùng lý nguyên sự tình Ngược lại là tốt nói Dương Hằng đối với các nàng hai người hết sức quen thuộc Liền là hai người kia trên thân đồ vật Hắn cũng có một chút Cũng không quan tâm Hiện tại chính yếu nhất liền là tìm tới cái kia đối với mình nhà thi pháp người Gia hỏa này quá không có nhãn lực độc đáo Dám tại động thủ trên đầu thái thuế Nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hắn còn tưởng rằng chính mình là cách đồ bỏ đi đâu. Ngươi cách này pháp sư không phải lại lỗ ban thư sao? Ta đây liền dùng lỗ ban thư bên trên pháp thuật đối phó ngươi. Xem ngươi thế nào phá giải. Bất quá đây là tại ban ngày không thích hợp nói thi pháp. Vì thế Dương Hằng cũng liền tạm thời ngủ lại tâm tư. Chuẩn bị đợi đến buổi tối thời điểm lại cho đối phương lợi hại nhìn một cái. Dương Hằng ngay tại trong phòng. Nghĩ đến buổi tối hôm nay làm như thế nào thi pháp thời điểm. Trong phòng khách truyền đến vương quế lan thanh âm. Dương Hằng lên hay không? Thái hậu nương nương nói chuyện. Dương Hằng làm sao dám không trả lời? Lên, lên. Vừa nói chuyện. Dương Hằng một bên liền đẩy cửa ra tới. Vương Quế Lan lúc này đang cầm cây cây lau nhà quét dọn phòng khách. Nhìn xem Dương Hằng biếng nhắc từ trong phòng ngủ ra tới. Cũng có chút không cao hứng. Ngươi nói một chút ngươi bây giờ đều lười thành dạng gì. Mặt trời đều phơi đến cách mông lên rồi. Còn tại trên giường ở lại. Có phải hay không ta không để ngươi. Ngươi liền phải trên giường ngốc một ngày. Dương Hằng sờ mũi một cái. Căn bản cũng không dám phản bác. Chỉ là yên lặng ngồi ở trên ghế sofa. Tiếp tục nghe Lão Thái Hậu nói liên miên lại nhảy. Ngồi ở kia thất thần làm cái gì. Còn không nhanh gọi Phương Phương rời giường. Ăn điểm tâm sau đó nên đi học. Được Lão Thái Hậu thánh chỉ ăn. Dương Hằng nhanh lên đứng dậy. Thẳng đến nữ nhi gian phòng. Chờ hắn đẩy cửa ra xem xét. Phương Phương đã rời giường. Thậm chí đã mặc quần áo xong. Đang ngồi ở sofa nhỏ bên trên cùng tiểu hồ ly tiểu bạc tại cái kia hố đồng đâu. Tiểu tổ tung. Ngươi dậy rồi. nay nay cho ngươi ra ngoài ăn cơm đâu. Phương Phương ngẩng đầu nhìn đến là cha. Lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tiếp đó ôm tiểu hồ ly đứng dậy theo Dương Hằng đi tới phòng khách. Chờ bọn hắn đi tới phòng khách thời điểm. Dương hoàng Vĩ đã mang theo bữa ăn sáng từ bên ngoài quay lại. Người một nhà ăn điểm tâm sau đó. liền riêng phần mình bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Vương Quế Lan là chuẩn bị đi ra ngoài cùng lân cận các lão thái thái đi nhảy quảng trường múa. Dương Hoành Vĩ vốn phải là đưa đón phương phương. Thế nhưng hiện tại Dương Hằng quay lại. Công việc này tự nhiên là rơi không tại đầu hắn lên rồi. Vì thế hắn cũng lay động đi ra cửa cùng những lão đầu kia đả thí khứ liễu. Mà Dương Hằng vội vàng mang theo nữ nhi phương phương. Tùy tiện trên đường đón một chiếc xe. Đem hắn đưa đến trường học. Lúc này mới xem như thở dài một hơi. Buổi sáng làm việc xem như xong rồi. Dương Hằng đưa xong nữ nhi chuẩn bị trở về nhà thời điểm. Tiếp đến bạn bè Dương Khang điện thoại. Nguyên lai like Dương Khang cho hắn tìm vài cách làm ăn. Hôm nay liền có một cách đại lão bản muốn cùng Dương Hằng gặp mặt. Đối với cái này đưa tới cửa tiền Dương Hằng tự nhiên sẽ không cử tuyệt Vì thế miệng đầy liền đáp ứng Giữa trưa do Dương Khang an bài Sau đó Dương Hằng cũng liền không trên đường đi dạo Mau về nhà Chuẩn bị mấy tấm phù chú Phải nói Dương Hằng hiện tại an hiểu phù chú cũng chính là mấy loại Thiên sư chấn sát phù liền là ở trong Dương Hằng thuần thuộc nhất Chương này phu trú là Dương Hằng vừa vặn trở thành đạo sĩ thời điểm liền thuần thuộc vận dụng. Tại mấy năm này vận dụng bên trong. Dương Hằng đã đem chương này phu trú vận dụng xuất thần nhập hóa. Mà lại cách này phu chú cũng coi là cho Dương Hằng không chịu thua kém. Hắn vận dụng phạm vi phi thường rộng khắp. Một chút vấn đề nhỏ. Dương Hằng đều không cần học cách khác phu chú chỉ cần hắn liền có thể toàn bộ giải quyết. Chính là bởi vì dạng này. Dương Hằng cũng không có bỏ gần tìm xa đi học đừng phù chú. Chỉ là đem tấm này phù chú vận dụng càng phát ra thuần thục, Tiện thể vẽ tiếp một chút cách khác phù trợ phù lục. Lấy làm bất cứ tình huống nào. Vì thế. Hôm nay Dương Hằng vẫn là liên tiếp vẽ lên tầm 10 tấm thiên sư trấn sát phù. Đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm. Dương Hằng rốt cục tiếp đến Dương Khang điện thoại. Chuẩn bị tốt hay không? Ta xe ngựa bên trên liền đến nhà ngươi cửa tiểu khu. Chuẩn bị tốt. Ta vậy liền đi xuống. Sau khi tới ngươi tại cửa ra vào chờ một chút. Nói xong sau đó Dương Hằng liền cúp điện thoại. Vội vàng đem phù chú thu vào. Tiếp đó sửa sang lại một cái chính mình đạo bào. Hướng về phía tấm gương chiếu chiếu. Cảm thấy còn tính là hài lòng. Tiếp đó lúc này mới chậm rãi đi ra cửa chính. La thẳng đến cư xá cửa chính, dương hằng vừa vặn ra cư xá, liền thấy tại ven đường dương khang vấy tay hướng hắn ý bảo, dương hằng nhanh lên gấp đi vài bước, đi đến dương khang trước mặt, hai người chào hỏi, liền cùng một chỗ lên xe, hôm nay gặp lão bản này là ai nha, tại đi quán cà phê trên đường, dương hằng hỏi, một cái than đá lão bản, a, Cái kia hẳn là rất có tiền nha. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà tìm tới ngươi đầu lên rồi. phát ha, ha. Mỏ than hiện tại càng ngày càng kinh tế đình trệ. Quốc gia đã bắt đầu buộc chặt mỏ than tài nguyên khai thác. Hắn ngày hiện tại cũng không dễ chịu. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương hẳn nghe một cái. Tiếp đó ánh mắt bên trong lóe ra một tia khinh thường. Tiếp đó nói ra. Đây không phải mỏ than không có gì làm ăn. Hắn liền nhận thầu một cái quặng sắt. Bất quá tựa như là cho người ta hố. Cái kia quặng sắt là ba ngày hai đầu xảy ra chuyện cố. Kiếm tiền còn chưa đủ bồi thường đâu. Dương Hằng nghe đến đó nhoáng cách đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây. Xem ra vị lão bản này là hoài nghi mình quặng sắt bên trên không sạch sẽ. Cho nên chuẩn bị để cho mình đi làm pháp đâu. Bất quá Dương Hằng cũng không có xem thường. Bởi vì giống như vậy lão bản hẳn là cực kỳ thư mê tín một bộ này. Trước lúc này hẳn là cũng mời qua Pháp Sư tiến đến. Hiện tại xem ra không hiệu quả gì. Như vậy nếu như không phải hắn bị người lừa. Như vậy thì là chuyện này phi thường khó giải quyết. Cái khác Pháp Sư bị nháo cái mặt mày xám xịt. Dương Hằng ngồi tại ô tô phía sau ánh mắt chuyển động. khó miệng lộ ra một tia cười gian xem ra chính mình lần này lại có thể gõ đối phương một số lớn lần này kiếm được tiền hẳn là có thể cho nhà mua một cỗ tốt một chút xe con bằng không mà nói mỗi một lần đều dùng dương khang ô tô hắn cảm thấy trên mặt cũng có chút gây khó dễ chờ đến địa phương dương khang mang theo dương hằng mới vừa vào quán cà phê liền có mấy người trùng trùng nghinh đón tới Tầm đầu là một cách đầy thân giữ tợn trung niên nhân. Cách này người vừa thấy được Dương Khang liền cười dạng dỡ chào hỏi. Dương Lão Bản. hoan nghênh, hoan nghịnh. Dương Khang cười cười. Tiếp đó nói ra. Tôn Lão Bản tương chiêu ta làm sao dám đến muộn. Tiếp lấy Dương Khang liền hướng bên cạnh nhường một cái. Đem Dương Hằng vị trí đột xuất ra tới. Vị này chính là ta nói cao nhân Dương Đạo Trưởng. Vị kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn tôn lão bản nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn hơi hơi cung kính khom người. Nguyên lai vị này liền là Dương Đạo Trưởng nha. Ta là cửa ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên Dương Đạo Trưởng là không giống bình thường. Thật sự là người trong chốn thần tiên. Dương Hằng là đối vị này tôn lão bản lau mắt mà nhìn. Mới vừa vào cửa nhìn thấy vị này thời điểm. Dương Hằng còn tưởng rằng hắn là xã hội đen gia thân. Hẳn là một cái tính khí nóng này không coi ai ra gì người. Thế nhưng là mấy câu nói đó nhưng hiện ra vị này tôn lão bản ếch, Chỉ bằng lấy hắn này lại nói chuyện sức lực. Làm ăn hẳn là liền sẽ không kém được. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tôn thí chủ khách khí. Bần đạo chỉ là một cách bình thường đạo sĩ. Nào dám xưng cái gì thần tiên. Ha <cười> ha. Đạo trưởng khách khí. Tại ta trong lòng Dương đạo trưởng liền cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Tiếp lấy tôn lão bản liền mang theo Dương Hằng cùng Dương Khang đi tới quán cà phê gần cửa sổ một cách chỗ ngồi. Mà tôn lão bản sau lưng mấy người đều riêng phần mình ngồi ở bên cạnh vài cách vị trí bên trên. Lần này có thể nói là đem tôn lão bản cùng Dương Khang mấy người bọn hắn cho vây vào giữa. Cho bọn hắn lưu lại một cách còn tính là bí ẩn không gian. Vào chỗ sau đó Tôn lão bản nhanh lên điểm mấy chén cà phê Tiếp đó liền là bánh gơ A, T, O, loại hình Dù sao là tràn đầy bày cả bản Đợi đến phục vụ viên rời đi về sau Tôn lão bản lúc này mới khách khí nói ra Sớm liền nghe Dương đạo trưởng đại danh Nay thiên đạo mọc có thể đại giá quang lâm Thật sự là tam sinh hữu hạnh Dương hằng thận trọng nhẹ gật đầu Thế nhưng là dưới lòng bàn chân lại đặt bên cạnh Dương Khang một cái. Ý kia là để cho Dương Khang mau nói mà nói, đem sự tình xong xuôi. Dương Khang cũng là tiểu cơ linh duyệt. Dương Hằng bên này một ý bảo, là hắn biết là có ý gì, thế là nhanh lên chuyển hướng Tôn lão bản lấy lòng. Tôn lão bàn. ta trong tiệm còn có việc, chúng ta liền nói ngắn gọn. Tôn lão bản ước gì sớm một chút giải quyết vấn đề đâu Vì thế Dương Khang mà nói đúng với lòng hắn mong muốn Thế là vị này tôn lão bản lập tức liền sắc mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn Dương đạo trưởng Sự tình là như thế này Ta gần nhất nhận thầu một cái hoàng sắt, Vừa mới bắt đầu còn tính là thuận lợi Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Ta cái kia khoáng vậy mà thường thường xảy ra vấn đề Nếu không phải ta còn có chút quan hệ. Hiện tại chỉ sợ đã tại cuộc cảnh sát bên trong ăn cơm tù. Cái kia tôn lão bản ý là. Dương Khang ở bên cạnh dựng một câu. Ta liền muốn mời Dương Đạo trưởng đi qua nhìn xem xét ta cái kia khoáng suốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là có người hay không cho ta chơi ngáng chân. Nói tới chỗ này thời điểm. Vị này tôn lão bản ánh mắt bên trong hiện ra hung quang. Dương Hằng cùng Dương Khang liếc nhìn nhau Tiếp đó trong lòng đều có chút giật mình Vị này tôn lão bản xem ra thật đúng là không phải loại lương thiện Tại tích lũy vốn liếng thời điểm Không biết thiếu hoạt nhiều hoặc ít nợ máu Dương Hằng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Vậy không biết tôn lão bản quảng sát cách nơi này có xa hay không Nếu là quá xa mà nói ta cũng không có thời gian Dương đạo trưởng yên tâm. Cái kia hoàng sắt ngay tại chúng ta thành phố Tây Lân Cận. Đón xe mà nói hai giờ liền có thể tới. Dương Hằng sau khi nghe nhẹ gật đầu. Tốt à. Nếu không xa. Ta đây liền đi một chuyến. Ngồi tại Dương Hằng bên cạnh Dương Khang. Gặp hắn đáp ứng là đối phương xử lý cái này sự tình. Trên mặt liền cùng là nở hoa một dạng. Nụ cười liền không có dừng qua. Dương Hằng ngồi ở kia có chút nhìn không được. Lại lần nữa tại dưới đáy bàn đạp hắn một chân. Dương Khang nhận được Dương Hằng đến nhắc nhở. Nhanh lên thu nhặt được nụ cười. Tiếp đó chứng trạc đàng hoàng hướng về phía ngồi ở chỗ đó tôn lão bàn nói ra. Chúng ta là anh em ruột sáng tính sổ sách. Tôn lão bàn. Lần này Dương đạo trưởng xuất tràng phí là hoạt nhiều hoạt ít. Vì kia tôn lão bản bị Dương Khang hỏi có chút sườn sốt Chuyện này không phải hẳn là trong âm thầm người đứng giữa đàm luận sao Thế nào đối diện vị này Dương lão bản trực tiếp liền đem việc này để lên bàn nói chuyện Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 365 người trước hiển thánh Tôn lão bản thế nhưng là tại trên thương trường lăn lộn mấy chục năm Người nào chưa thấy qua Chỉ nghe Dương Khang nơi này một câu nói liền biết đối diện vị này dương lão bản là một cái chim non chỉ sợ không trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng cùng loại người này liên hệ vẫn là thẳng tới thẳng lui tốt tránh khỏi cuối cùng nhớ nói nhăng nói cuội đối phương còn nghe không rõ ràng ta đương nhiên sẽ không để cho dương đạo trưởng toi tung bận rộn dạng này chỉ cần là dương đạo trưởng có thể cho ta giải quyết phiền phức ta nguyện ý ra một vài Dương Khang nghe đến đó ánh mắt liền sáng lên một cái. Sau đó đem miệng tiến tới Dương Hằng bên tai nói ra. Một trăm vạn không ít. Ta xem có thể rồi. Dương Hằng khẽ gật đầu. Khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đối diện tôn lão bản. Đem Dương Khang cùng Dương Hằng hai người biểu lộ hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Biết tình hình thực tế lập tức liền có thể hoàn thành. Rốt cuộc thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Nói tại nửa không trung tâm cũng để xuống Lần này chính mình cũng coi là không may Vốn là bởi vì cho là nhặt được một cây để lọt Được một cây hoàng giàu Không nghĩ tới cũng là bởi vì cái này khoáng để cho mình kém chút tán ra bại sản liền ngay cả người cũng thiếu chút vào ngục giam Nếu không phải một cái chính mình bản ra thúc thúc nhìn ra một chút bất thường Trong bóng tối chỉ điểm chính mình một cái Chính mình vẫn chưa hay biết gì đâu Bất quá chỉ là biết sự tình xuất hiện ở chỗ nào. nhưng là muốn muốn giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. chính mình thế nhưng là mời không ít pháp sư. kết quả đi rồi sau đó cái rắm dùng không có. còn để cho mình mất trắng không ít tiền. cuối cùng, tôn lão bản cũng thật sự là không thể tin được những ngày giang hồ bên trên đại sư. chỉ có thể là quanh co lòng vòng nghe ngóng thành phố tây phú hào ngự dùng pháp sư. Kết quả nghe được đi nghe ngóng. Dương Hằng danh tự rốt cuộc tiến nhập tôn lão bản trong mắt. Phải nói đừng Pháp Sư có thể gặp nạn đánh lừa. Thế nhưng những người này nếu muốn lừa gạt thành phố tây giới kinh doanh khôi thủ mã tàng. Lại không có dễ dàng như vậy. Nếu có thể bị mã tàng phụng làm thượng khách. Như vậy vị này Pháp Sư nhất định là có bản lĩnh. Vì thế hắn mới vòng vo tam quốc mà tìm được Dương Khang. Dương Khang cùng Dương Hằng lẩm bẩm xong sau đó. Lại lần nữa ngồi thân thể hướng về phía tôn lão bản nói ra. Ngươi điều kiện chúng ta đều biết. Như vậy đi. Buổi sáng ngày mai ngươi phái người tới đón chúng ta. Tiếp đó chúng ta cùng đi khoáng bên trên. Tốt nhất vào ngày mai liền đem sự tình giải quyết rồi. Bởi vì chúng ta Dương đạo trưởng sự tình rất nhiều. Không thể để lỡ quá nhiều thời gian. Tốt. Dương đạo trưởng thống khoái Ta buổi sáng ngày mai tự mình đến nghênh đón Dương đạo trưởng Nói xong sau đó Cách này tôn lão bản hướng bên cạnh một cái nữ thư ký ý bảo một cái cái kia nữ thư ký nhanh lên ôm một cái cặp công văn đi tới tôn lão bản trước mặt Tiếp đó cung cung kính kính cặp công văn bỏ lên bàn Tôn lão bản đem cặp công văn kéo đến trước mặt mình Mở ra sau đó Bên trong một bên lấy ra một cái bao vải đỏ đồ vật Lần thứ nhất gặp mặt Cái này vật nhỏ không thành kính ý Dương đạo trưởng cầm chơi đùa đi Nói xong sau đó liền đem cái này bao vải đỏ đẩy lên Dương Hằng trước mặt Dương Hằng ánh mắt quét một cái Lại phát hiện cái này bao vải đỏ bên trong có một cỗ để cho người ta sợ hãi âm khí Ngay tại không ngừng xuất hiện Hắn nhếu nhếu mày Tiếp đó ngẩng đầu nhìn ngồi đối diện tôn lão bản gặp hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hẳn là không biết thứ này lai lịch. Nếu không mà nói cũng không có khả năng lấy ra tặng lễ. Ngồi tại dương hằng bên cạnh dương khang. Thế nhưng là đối cách này bao vải đỏ bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn trực tiếp liền đem thứ này kéo đến trước mặt mình. Tiếp đó trực tiếp mở ra bao khỏa. Nguyên lai like bao vải đỏ bên trong bao lấy là một cái đỉnh nhỏ đồng thau Dương Khang ánh mắt liền là sáng lên Đem cái này đỉnh nhỏ đồng thau lấy được trước mặt mình Cẩn thận thưởng thức quan sát Qua thời gian thật dài mới nhẹ nhàng đem thứ này để lên bàn Tiếp đó cười lấy nói ra Là kiện đồ tốt nha Hẳn là xuân thu chiến quốc đi Đối diện tôn lão bàn lắc đầu Tiếp đó nói ra Dương lão bản nhưng nhìn trinh lịch, cái này là hán sơ đồ vật. Dương Khang sau khi nghe trên mặt có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. "Ta nói sao, thời gian cách rất gần, trách không được ta nhìn lầm." Hắn nói xong sau đó liền đem cái này đỉnh nhỏ đồng thau đẩy lên Dương Hằng trước mặt. Đến lúc này, Dương Hằng lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát lấy đỉnh nhỏ đồng thau. tại dương hằng pháp nhãn bên trong tiểu đỉnh này không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí mà lại loáng thoáng còn có từng tia một ruộng khóc thần hào cái này đồ vật lai lịch chỉ sợ không phải loại lương thiện hẳn là cổ đại pháp sư dùng làm thi pháp công cụ kết hợp với dương hằng đối lịch sử giải thứ này hẳn là cổ đại vu cổ sư thi triển vu cổ chi thuật chỗ ứng dụng pháp khí Tại hán lúc đầu sau đó, vô cổ chi thuật thế nhưng là phi thường lưu hành. Tại cái kia ngày tháng cũng xuất hiện rất nhiều không đến pháp sư. Từ cái này đỉnh nhỏ đồng thao đi qua mấy ngàn năm thời gian, vẫn cứ có thể phóng xuất âm trầm hắc khí. Có thể thấy được năm đó vô cổ chi thuật là cỡ nào thịnh hành. Cái này vật nhỏ phát tán âm trầm chi khí. Chỉ sợ không riêng gì năm đó chỗ thi triển pháp thuật lưu lại xuống tới di tích. còn hẳn là tại trong mộ chôn mấy ngàn năm dính vào bên trên đủ loại âm trầm sát khí. đối với cái này mấy thứ bẩn thỉu, dương hằng vốn là không muốn. thế nhưng nghĩ đến đây đồ vật thành tinh là bị vu cổ sư đồn trưởng thời hạn sử dụng, dương hằng trong lòng cũng có chút ngứa ngáy. xã hội hiện đại đối với cổ đại vu cổ chi thuật, hiểu rõ còn vô cùng ít vậy. Vì thế Dương Hằng đối với những này viễn cổ thời điểm pháp thuật cũng là phi thường trông mà thèm. Bất quá cho dù là dạng này. Cái này tiểu đỉnh cũng không thể cứ như vậy lấy về. Phải đi qua một chút xử lý. Nếu không mà nói thứ này đặt ở trong nhà liền là một cái tổn hại. Thế là Dương Hằng tay bấm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, Thiên địa huyền tung. Vạn khí bản căn. Quảng tu hảo kiếp.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 trong có phích lịch, lôi thần ẩm danh, động tổ giao triệt, ngũ khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hổ đàn đỉnh, cấp cấp luật lệnh, theo dương hằng chú ngữ, trong cơ thể hắn kim đan cũng bắt đầu thả ra từng đạo kim quang, những này kim quang hóa thành pháp lực, bắt đầu tuôn ra dương hằng thân thể rơi vào trước mắt đỉnh nhỏ đồng thau bên trên, theo lấy kim quang rơi xuống, Cái kia đỉnh nhỏ đồng thau bên trên hắc khí tựa như là gặp phải thiên địch một dạng. Bắt đầu mạnh mẽ hướng ra phía ngoài phun ra. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công. Theo kim quang từng đảo xoát phía dưới. Những hắc khí kia lập tức liền bắt đầu tan giá tại không khí bên trong. Đến cuối cùng cái kia kim quang từng đảo xoát tại đỉnh nhỏ đồng thau bên trên. Bên trên bắt đầu dâng trào hắc khí cũng cuối cùng trở thành nhạt. biến mất không còn tâm tích. đến lúc này, cái này đỉnh nhỏ đồng thao đã không còn hướng ra phía ngoài phun trào lấy hắc sát chi khí, mà là chỉ là tản ra từng đợt âm trầm ba động. cho tới bây giờ, dương hằng mới vươn tay ra đem cái này đỉnh nhỏ đồng thao lấy được trước mắt. bắt đầu cẩn thận thưởng thức, tại dương hằng trước mắt, cái này đỉnh nhỏ đồng thao bên trên âm trầm chi khí, Là từ bên trên chỗ khắc ấm một chút kỳ lạ phù chú cùng gợn sóng bên trong phát ra. Đối với những này phù chú. Dương Hằng dĩ nhiên là không biết cách nào. Bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Phải biết đạo giáo mặc dù phát triển mấy ngàn năm. Thế nhưng hắn rất lớn một bộ phận đều là thoát thai từ những này vu cổ chi thuật. Sau đó liền đi qua mấy ngàn năm cải thiện. Mới có hôm nay quỷ một. Chính mình không nhận biết mấy ngàn năm trước phù chú cũng là bình thường. Đối diện tôn lão bản cũng không biết Dương Hằng tâm tư. Thế nhưng xem như Dương Hằng bạn bè Dương Khang. Nhưng nhìn ra Dương Hằng đến bất thường. Vì thế hắn lặng lẽ đem đầu rời khỏi Dương Hằng bên tai hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái này đồ vật có cái gì phiền phức sao? Dương Hằng xoay đầu lại quét Dương Khang liếc mắt. Lập tức liền phát hiện không đúng đầu. Chỉ như thế một nháy mắt công phu. Dương Khang trên đỉnh đầu đã có một đoàn hắc khí tại vườn quanh. Mà lại hắc khí kia còn tại không ngừng hấp dẫn lấy bốn phía âm khí sát khí dung nhập vào ở trong. Cái này nếu là tiếp qua một đoạn thời gian liền sẽ mây đen che đỉnh. Sợ có họ sát thân. Thứ này là từ trong mộ ra tới. Lây dính không sạch sẽ đồ vật. Nếu là không trước dọn dẹp một chút Chỉ sợ cuối cùng lại sẽ có không tốt sự tình phát sinh Dương Khang nghe là giật này cả mình Đối với Dương Hằng đến bản sự hắn nhưng là nhất thanh nhị sợ Dương Hằng đều như vậy thận trọng Vậy vật này chỉ sợ không phải loại lương thiện Chính mình vừa rồi thưởng thức như vậy Thời gian dài sẽ không lưu lại cái gì hậu hoàn sao Ta đây sẽ không trêu chọc không sạch sẽ đổ vật sao dương khang đã trong lòng có chút sợ hãi dương hằng mỉm cười từ trong ngực lấy ra vẽ thiên sư trấn sát phù tiếp đó trong miệng niệm vài câu chú ngữ tiếp đó đem cái này phù chú hướng dương khang ném đi cái kia phù chú vừa tiếp cận dương khang trên đỉnh đầu lập tức liền tự động bốc cháy lên tiếp đó hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm tiếp lấy dương khang đã cảm thấy có một cỗ nhiệt khí từ đan điện chi bên trong trực tiếp xông lên, để cho hắn cảm thấy không nói ra thoải mái, mà tại Dương Hằng trong mắt, thiên sư trấn sát phù hóa thành kim sắc hỏa diễm, chỉ là tại Dương Khang trên đỉnh đầu bổ nhào về phía trước, cái kia màu đen âm sát chi khí liền bị càn quét, mà ngồi ở Dương Hằng đối diện cái kia Tôn lão bản, đối với vừa rồi một hệ liệt động tác đã bị nhìn thấy trợn mắt hốt mồm, Phải nói là phu chú tự nhiên nhóm lửa Hắn cũng là tại cách khác pháp sư nơi đó nhìn qua. Bất quá về sau suy nghĩ một chút. Đây đều là một chút tiểu ma thuật thủ đoạn nhỏ. Căn bản không phải chân chính pháp thuật. Thế nhưng là vừa rồi cách này phu chú mặc dù nói tự cháy. Thế nhưng hắn ở trong chỗ thả ra kim sắc quang mang. Lại bị chính mình xem đến nhất thanh nhị sở. Mà lại bị quang mang kia quét đến. Tôn Lão Bản chỉ cảm thấy mình thân thể chưa hề có thoải mái. Vì thế Tôn Lão Bản đã biết trước mắt vị này Dương Đạo Trưởng là chân chính cao nhân đắc đạo. Thi triển pháp thuật cũng không phải giống như những người khác dạng kia lừa gạt nhân hoa công việc. Dương Hằng lúc này kỳ thực một mực dùng ánh mắt trông coi Tôn Lão Bản. Gặp hắn trong mắt thả ra kính nể quang mang. Lúc này mới xem như hài lòng. Kỳ thực Dương Khang đỉnh đầu cái kia hắc sát chi khí. Mặc dù nói là lợi hại Thế nhưng một lúc nửa khắc còn không gây thương tổn được Dương Khang bản nguyên Bọn họ sau khi trở về trong âm thầm giải quyết cũng là dễ dàng Mà Dương Hằng sở dĩ ngay trước tôn lão bản mặt thi triển pháp thuật Cũng là vì hiển lộ rõ ràng chính mình thần thông Để cho cái này tôn lão bản có thể sau này có thể đủ tốt tốt trả tiền Bằng không mà nói a. Vị này xã hội đen ra thân đại lão bản sau này nếu là quyệt nợ mà nói Đối với mình mà nói cũng là đại phiền toái Mà bây giờ xem ra hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng Cái này tôn lão bản sau này nhìn ra lên là sẽ không quyệt nợ Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 366 khuyết nhất môn Xử lý xong dương khang sự tình sau đó Dương Hằng nhìn nhìn trợn mắt húc mồm tôn lão bản, hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một tấm thiên sư chấn sát phù đưa tới. Tôn lão bản, ta nhớ ngươi cũng tiếp xúc qua thứ này. Chương này phù chú ngươi lấy về, cẩn thận giấu kỹ trong người, hẳn là có thể bảo hộ ngươi bình an. Cái kia tôn lão bản nhanh lên hướng Dương Hằng nói cảm ơn. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chương này phù chú. Sau đó tìm một cái bao vải đỏ. Gói ký phù chú giấu ký trong người. Cái này thiên sư trấn sát phù vừa kề sát thân cất ký. Cái này tôn lão bản lập tức liền cảm giác đến chính mình thể xác tinh thần không gì sánh được nhẹ nhõm, Tựa như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đứng dậy hướng về phía tôn lão bản nói ra. Trong nhà của ta còn có chút sự tình liền không bồi tôn lão bản Tôn lão bản nhanh lên đứng dậy Khách khí nói ra Viện Phước Dương đạo trưởng Tiếp lấy tôn lão bản tự mình đem Dương Khang cùng Dương Hằng đưa ra quán cà phê Nhìn xem bọn họ xe tiêu thất Lúc này tôn lão bản mới quay đầu Thật sống nhớ ra cái gì đó Đối với mình bên cạnh người phân phó nói Đem lần này lấy ra đồ vật cho ta xa xa giấu kỹ. Đừng có lại để cho ta nhìn thấy bọn hắn. Tôn lão bản thư ký kia nghe xong hắn mà nói. Trong lòng hơi kinh ngạc. Phải biết lần này lấy ra đồ vật thế nhưng là giá trị già tiền. Trước đó thời điểm tôn lão bản là thường thường liền phải đi quan sát một gặp. Hôm nay lão bản đây là thế nào? Đột nhiên liền đối những bảo bối này không có hứng thú đi lên. Thế nhưng là hắn cũng không dám hướng lão đại hỏi nguyên nhân. Cái này nếu là chọc vị này công việc diêm vương sinh khí. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị chìm sông. Lại nói Dương Khang cùng Dương Hằng hai người rời đi rồi quán cà phê. Dương Khang hỏi. Là chúng ta ra ngoài lại uống một chút. Hay là đem ngươi đưa trở về. Tiến ta về nhà nhà đi. Buổi tối hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý xong. Bằng không mà nói ngày mai không thể an tâm kiếm tiền. Ô! Cái kia có cần hay không ta giúp bận biểu? Không có chuyện. Liền là một chút phiền toái nhỏ. Không cần đến ngươi hỗ trợ. Nếu quả thật có chuyện gì? Ta lại bảo ngươi. Nghe Dương Hằng mà nói. Dương Khang cũng liền không nói gì nữa. Trực tiếp lái xe đem hắn đưa về nhà bên trong. Đợi đến Dương Hằng về đến trong nhà thời điểm. Phương phương đã bị Dương Hoàng Vĩ tiếp quay lại. Hiện tại ngay tại trong phòng khách cùng hai cái tiểu động vật ở nơi đó nháo lật trời đâu. Bất quá chờ đến Dương Hằng vừa vào cửa nhi. Phương phương lập tức liền thành thật. Mà cái kia tiểu hồ ly tiểu bạch thật sống cũng phi thường có nhãn lực gặp. Dương Hằng vừa tiến đến. Lập tức liền ngoan ngoãn rẽ vào phương phương bên cạnh. Làm bé ngoan. Chỉ có đầu kia chó trắng đại bạch. Không có đem Dương Hằng coi ra gì như Vẫn là vây quanh phương phương loạn chuyển Dương Hằng vứt đại bạch liếc mắt Lập tức liền có một cố khí thí Từ trên thân phóng suốt rơi vào đại bạch trên thân Đầu kia chó trắng lập tức liền giống như là gặp phải thiên địch một dạng A Cột đuôi vé vào phương phương bên cạnh Động cũng không dám động Dương Hằng đi đến phương phương bên cạnh Sợ sợ nàng đầu Tiếp đó nói ra Hôm nay ở trường học thế nào Không khi dễ người sao Dương Hằng thế nhưng là biết mình nữ nhi Phương Phương hiện tại đang ngoạn giã Ở trường học đã thành rồi tiểu bá Vương một cấp tồn tại Nói cái gì đó Ta đáng yêu như thế nữ Hải Nhi Làm sao lại khi dễ người Phương Phương một bên nói một bên lắc lắc đầu Tránh né lấy Dương Hằng đưa qua đến tay Dương Hằng hừ hừ cười cười thu tay về. Tiếp đó nhìn thấy cha từ một gian trống không trong phòng ra tới. Dương Hoàng Vĩ vừa ra khỏi phòng, liền thấy Dương Hằng quay lại, liền cười lấy nói ra: hôm nay đi rồi lão chạch một chuyến, đem ngươi nói cái kia phật tượng cho mời quay lại. Nói xong sau đó, hướng về Dương Hằng vẫy vẫy tay, đem hắn dẫn tới trong phòng này. Dương Hằng vào cửa xem xét. Nguyên lai like cái này phòng trống đã bị Dương Hoành Vĩ cải tạo thành một gian phật phòng Tại gian phòng chính giữa đã bày lên rồi bàn thờ Tại bàn thờ bên trên để đó tôn này ly áp đầu đà pho tượng Hiện tại pho tượng trước đã thả lên rồi trái cây cống phẩm Lư hương bên trong cũng cắm ba chi hương Nếu tiến đến liền bái một bái đi Dương Hoàng Vĩ nói Liền từ bàn thờ bên cạnh mang tới ba cái hương cuống Đến Dương Hằng trên tay Dương Hằng nắm cái này ba chi hương có chút bất đắc dĩ Phải biết cái này ly áp đầu đà chỉ là hắn phân thân thân thuộc Nếu như mình cho hắn thắp hương dập đầu Chỉ sợ cái này một cái đầu đà còn không chịu đựng nổi Thế là Dương Hằng chớp mắt liền có rồi lý do Ta là đạo gia người Sao có thể cho hòa thượng dập đầu Nói xong sau đó liền đem trong tay hương Nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ bên cạnh. Dương Hoành Vĩ sau khi xem lắc đầu. Hắn đối với những này Phật đạo sự tình cũng không hiểu rõ. Vì thế miễn cứng xem như tiếp nhận Dương Hằng đáp án. Bất quá. Dương Hoành Vĩ đối với pho tượng này lai lịch thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì hôm nay thời điểm hắn lên mạng cũng tra một chút. Phật giáo các loại kinh điển bên trong. Nhưng không có nói tới vị này đầu đà danh tự. Thế là Dương Hoàng Vĩ hỏi. Cái này đầu đà là ngươi cầm về. Hắn lai like lịch ngươi biết không? Cùng ta nói một câu. Dương Hằng không nghĩ tới cha muốn hỏi cái này. Dạng này hắn thật đúng là chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Bất quá. Từ lúc tu thành nhân tiên sau đó. Dương Hằng đầu mà thế nhưng là dùng tốt nhiều. Vì thế chỉ là ngừng nghỉ một cái. Dương Hằng liền có rồi đối sách. Nhắc tới gạt người cái kia có thể thật là có chút môn đạo Nếu như ngươi tất cả đều là lời nói dối Đối phương vừa nghe liền biết Vì thế phương pháp tốt nhất liền là trong thật có giả Trong giả có thật Nhắc tới đầu đà đến cũng là không nhỏ Chúng ta thành phố T hiện tại mới nổi cái kia Quang Minh Bồ Tát ngươi biết chưa Đối với loại này Quang Minh Bồ Tát tại thành phố tây Hưng Khởi Dương Hoàng Vĩ cũng là nghe nói qua cùng dương hoàng vĩ xem lẫn trong cùng một chỗ lão đầu các lão thái thái mỗi ngày tập hợp một chỗ ngoại trừ trò chuyện chút ít trên thân thể vấn đề chính là nói những này bát quái quang minh bồ tát bây giờ tại thành phố t có thể nói là thanh danh lan xa tại dương hoàng vĩ những cái kia lão bằng hữu bên trong liền rất có vài cái thành kính tín đồ vì thế mưa rầm thấm đất Dương Hoàng Vĩ đối với Quang Minh Bồ Tát cũng có rồi từng tia một hảo cảm. Cái này Quang Minh Bồ Tát ta đúng là nghe nói qua. Tựa như là có chút linh nghiệm. Tại chúng ta thành phố Tây Thanh danh không nhỏ. Vậy liền đúng rồi. Cái này ly áp đầu đà là Quang Minh Bồ Tát thân thuộc một trong. Thần thông quảng đại. Nhất là giỏi về hàng yêu phục ma. Nếu như người bình thường nhà thờ phụng hắn. Toàn bộ tà vọng không dám tới gần. Dương Hoành Vĩ sau khi nghe xong hài lòng gật gật đầu. Ngày mai có chuyện cùng những cái kia lão bằng hữu trò chuyện. Cơm tối sau đó người một nhà ngồi tại trước máy truyền hình nhìn một lát tivi. liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dương Hằng cũng hồi đến tại lầu hai trong phòng khách. Dương Hằng vẫn là cái thói quen kia. Khoanh chân ngồi ở trên giường yên lặng đà tỏa. Theo Dương Hằng sử dụng huyền công. Trong cơ thể hắn viên kia kim đan nhanh chóng xoay tròn. Mà tại Dương Hằng cõng lên chuôi này bảo kiếm cũng bắt đầu thả lên từng đợt ba động. Tại cách này hiện đại vị diện cái kia mỏng manh linh khí vậy mà phi tốc hướng Dương Hằng bên này. Tụ tập mà đến sau đó. Giống như là cái phếu một dạng từ Dương Hằng đến trên đỉnh đầu thẳng vào thân thể của hắn. Theo những linh khí này mà tụ tập đến Dương Hằng trong đan Điền Tại Dương Hằng trong đan biển. Cái kia thai ngén Hải Nhi. Thật sống cũng có rồi sức sống. Hắn bắt đầu một hít một thở phun ra nuốt vào lấy những linh khí này. Theo linh khí này hội tụ. Cái kia Hải Nhi vậy mà bắt đầu chậm rãi lớn lên. Mặc dù tốc độ phi thường chậm chạp. Thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi thành hình. Mà theo Hải Nhi sinh trưởng. Dương Hằng tâm thần cũng bắt đầu cùng cái này Hải Nhi thành lập thông đạo. Dương Hằng thần hồn đã cùng trong kim đan Hải Nhi bắt đầu có rồi từng đợt hô ứng. Tựa như là chỉ cần là một cái ý niệm trong đầu liền có thể chui vào đến Hải Nhi trong thân thể. Cách này là Dương Hằng kim đan tu luyện đến cực hạn. Hải Nhi đã lập tức liền phải thai ngén hoàn thành. Chỉ cần là vừa có cơ hội. Cách này Hải Nhi liền có thể phá đan mà ra. Dương Hằng thần hồn liền có thể cùng cách này phá đan mà ra Hải Nhi hóa làm một thể. Thành tựu nguyên thần. Tới lúc đó, Dương Hằng liền thành tựu địa tiên đạo quả. Đợi đến Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đã là nửa đêm đến mười phần. Hắn nhẹ nhàng xuống giường đến. Mở ra trong phòng đèn. Tiếp đó lấy ra cái sách tay kia qua thi hài vải đỏ. Cái này vải đỏ chính là cho nhà mình xuống chú cái kia pháp sư đồ vật. Hôm nay chính mình phải liền phải dựa vào cách này vải đỏ xem như môi giới. Lấy đạo của người trả lại cho người. Dùng lỗ ban thư bên trong pháp thuật cùng đối phương đỏ sức một trận. Nếu như là bình thường cách không đấu pháp. Kia là phi thường hung hiểm. Một không chú ý liền phải bỏ mình. Nhưng là bây giờ dương hằng chính là kim đan cao nhân. Tại cách này hiện đại vị diện còn không có người nào có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Vì thế Dương Hằng có đầy đủ nắm chắc Cho đối phương tới một cách lời hại Thậm chí trực tiếp liền có thể làm cho đối phương thần hồn đều diệt Dương Hằng kéo lấy cái này vải đỏ Đưa nó đặt ở bàn đọc sách từ bên trên Tiếp đó lui lại mấy bước hướng về phía cái này vải đỏ bái một cái Tiếp đó bắt đầu yên lặng quan tưởng ở trong hư không Có một tòa hùng vĩ đại sơn Bắt đầu chậm rãi hiện hiện Tiếp lấy lại bắt đầu quan tưởng. Ngọn núi lớn này hướng về lấy vải đỏ khí tức ép đi. Cuối cùng Dương Hằng bắt đầu miệng đọc chú ngữ. Phụng mời hảo thiên ngọc hoàng tôn. Trời lớn không như đất lớn. Đất lớn không như ta lớn. Ta lớn không như thái sơn lớn. Một mười ngàn cân đến ép. Hai mười vạn cân đến ép. Một người ép mười người. Mười người ép trăm người. Trăm người ép ngàn người. Ngàn người ép vạn người. Nâng không nổi. Cần mời nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp lệnh. Theo dương hàng chú ngữ niệm xong. tại hắn trong đan điển linh khí bắt đầu nhanh chóng tuôn ra. Rơi vào cái kia vải đỏ bên trên. Mà tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm một cái tiểu sơn thôn bên trong. Có một gia đình đến lúc này vẫn cứ truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Nguyên lai like cách này mấy hộ nhân gia nam chủ nhân. Rốt cuộc tại nửa đêm chạy về. Đồng thời mang về còn có 500 vạn khoản tiền lớn. Có rồi số tiền kia. Nhà bọn họ tiểu bảo bối bệnh. liền có thể chữa khỏi. Hiện tại người một nhà vây quanh ở nhà chính bên trong liếu ra liếu diếu mặt sức tưởng tượng. Chữa khỏi tiểu bảo bối bệnh sau đó. Người một nhà nói cái gì cũng muốn đến ngoài mà có thể du ngoạn một chuyến. Mà nhà này nam chủ nhân một cách lão nông hình dáng người. Ngồi tại chính giữa. Một bên nhìn xem bạn già cùng bọn nhỏ vui cười. Vừa hút mồ hôi khói. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Phải biết người lão nông này thế nhưng là tu luyện lỗ ban thư. Cách này lỗ ban thư lại có một cái tên gọi là khuyết nhất môn. Bởi vì lỗ ban pháp là tuyệt pháp. Nghe nói học được lỗ ban thư phải khuyết nhất môn. Quan quả cô độc, khuyết tùy ý tuyển một dạng, từ tu hành thời điểm bắt đầu lựa chọn. Vì thế, lỗ ban thư thu hoạch được một tên khắc khuyết nhất môn. Người lão nông này vốn là cũng hẳn là là như thế này. Thế nhưng tại tu hành thời điểm, mấu thân hắn vì hắn có thể học thành bí pháp. Vậy mà tại hắn nhập thất bái sư một ngày trước treo cổ tự sát. Này mới khiến hắn tránh khỏi lỗ ban thư chúng ta áp nguyện rủa Để cho hắn có rồi con cháu cả sảnh đường một ngày Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 367 đấu pháp Ngay tại người lão nông này hồi tưởng đến chính mình tu hành lỗ ban thư đến nay gặp được sự tình thời điểm Đột nhiên chỉ gặp hắn cũng cảm giác được tâm thần bất an Tại sao đó cũng cảm giác được ở trong thư không có một tòa núi lớn đè xuống Còn không có chờ hắn kịp phản ứng Toàn bộ thân thể liền bị cái này vô hình đại sơn ngăn chặn. Tiếp đó người lão nông này cũng cảm giác được mình bị đặt ở gánh nặng ngàn cân phía dưới. Liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Loại cảm giác này lão nông trước đó cảm giác qua. Sư phụ hắn đang dạy hắn mật pháp thời điểm. Mỗi một cửa pháp thuật cũng phải làm cho hắn tự mình cảm thụ qua một lần. Cái này hiện tại cảm giác. liền cùng năm đó sư phụ đối với hắn thi triển ngàn cân kéo sơn ép pháp cảm giác giống nhau như đúc Cái này lão nông lập tức liền biết không tốt Đây cũng là có người nào mượn nhờ chính mình lưu lại đồ vật đối với mình thi triển pháp thuật Người lão nông này bạn già Nhìn thấy chính mình trưởng phu có chút bất thường Vội vàng ở bên cạnh hỏi Đương già Người thế nào Người lão nông kia mặc dù là ngồi ở chỗ này Thế nhưng trên người hắn lại giống như đè ếp a một ngọn núi một dạng. Chỉ có thể là cắn răng mỗi chữ mỗi câu trầm rãi nói ra. Có, người, đúng, ta thi pháp. Lão nông một câu nói kia làm cho cả nhà chính đều trở nên một trận yên tĩnh. Tiếp lấy mọi người liền trở nên một trận bàng hoàng. Các nàng mặc dù là lão nông thân nhân. Thế nhưng người lão nông này vì mình đời sau không đến nỗi bước chính mình theo gót. Cho nên đối với lỗ ban pháp có thể nói là giữ kín không nói ra. Vì thế hắn những con này. Mặc dù biết chính mình lão phụ thân có thể thi triển lỗ ban bí pháp. Thế nhưng cái này lỗ ban pháp rốt cuộc là cái gì. Bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế cho tới bây giờ. Những người này cũng bắt đầu bàng hoàng lên. Thậm chí có người đều kêu gào nhanh đưa bệnh viện. Thế nhưng là. Người lão nông này lại miễn cứng vơ vơ tay mình. Tiếp đó nói ra. Cái này tiểu pháp thuật. Còn muốn không được ta mệnh. Nói xong sau đó. Người lão nông này liền cắn nát chính mình ngón trỏ. Tại trên trán mình vẽ lên một cái ký hiệu kỳ dị. Tiếp đó hắn một bên thở hồn hển, Một bên niệm lên chú ngữ. Ta phùng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nếu trà không nổi. Kim câu câu lên. Nếu chả không nổi, ngân câu câu lên. Nếu chả không nổi, chín châu nâng lên. Âm chín châu, dương chín châu. Thu ngươi tiến đến câu đỉnh núi. Đừng nghe ngươi tam triều một buổi. Ta sư bảo ngươi đương thời liền lên. Cấp cấp như luật lệnh. Người lão nông này vừa vặn niệm xong chú ngữ. Tại trong thân thể của hắn, liền có một cỗ huyết khí đã tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tiếp đó bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Mà trên đỉnh đầu thật giống đè ép cự thạch. Hiện tại cũng theo chú ngữ cùng huyết khí tuôn ra. Bắt đầu biến mất không còn tâm tích. Đến lúc này. Người lão nông này mới xem như thở phào một cái. Bất quá theo vừa rồi thi pháp hoàn thành. Hắn hiện tại cũng cảm thấy thân thể so với trước đó có chút hư. Đây chính là thi triển lỗ ban thư đại giới. Mỗi một lần thi triển lỗ ban thư bên trên bí pháp Không phải rút ra cách này thi pháp nhân khí vận Liền là bại hoại thân thể của hắn Những người này cũng không giống như Dương Hằng một dạng Có thể dựa vào tự thân tu luyện đến linh khí Đến thay thế pháp thuật mang đến tiêu hao. Người lão nông này vừa vặn vừa thoát ly Dương Hằng pháp thuật Lập tức liền đứng dậy hướng về phía trước mắt vỗ bàn một cái Tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra ba cái đồng tiền Một cách một cái Tỉ mỉ để lên bàn tại cách này sau đó mới miệng tụng chú ngữ Mặt trời mọc phương đông một điểm âm Sư phụ gọi ta đi ẩm thân Tam hồn giấu ở mây xanh bên trong Bảy phách giấu ở chín tầng mây Để tử tự mình không chỗ giấu Thiết ngưu trong bụng đi ẩm thân Ẩm thân ẩm thân thật ẩm thân Cần mời nam đầu lục tinh Bắt đầu thất tinh Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Người lão nông này chú ngữ nhất niệm xong Lập tức liền có một chút huyền diệu quy tắc Ở chung quanh hắn xoay quanh Đem hắn khí tức hoàn toàn che giấu Tại sau đó Người lão nông kia liền cắn nát ngón trỏ trên bàn vẽ lên một cái phù chú Theo cái này phù chú chậm rãi sáng lên Người lão nông này lập tức cảm giác thẳng đến vài trăm rằm bên ngoài có một người trong phòng Có một đoàn hắn khí tức ngay tại tai nạ chợt yếu chợt cường lấp lóe Người lão nông này đụng một cái này khí tức Lập tức liền rõ ràng đây là vật gì Đây chẳng phải là trước một đoạn thời gian Mình bị cái kia nữ phú hào mời đi thi triển đánh âm cái cọp Thời gian lưu lại xuống khối kia vài đỏ sao Xem ra chính mình pháp thuật đã bị phá giải. Trách không được cái kia nữ phú hào vội vàng liền rời đi. Chính mình còn tưởng rằng sự tình xong rồi. Không nghĩ tới. Lại bị đối phương phá giải. Hiện tại ngược lại quay đầu lại sử dụng cái này vải đỏ. Muốn lấy tính mạng mình. Bất quá tốt tại đối phương pháp sư. Cũng hẳn là chính mình lỗ ban thư nhất mạch. Lời như vậy dựa vào chính mình vài chục năm nay đối lỗ ban thư hiểu rõ. Hẳn là có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Nghĩ tới đây thời điểm. Người lão nông này cũng bắt đầu sử dụng cái kia nơi xa như ẩn như hiện khí tức. Thi triển pháp thuật. Muốn cho Dương Hằng một cách phản chế. Chỉ gặp hắn tay ghét pháp quyết. Trong miệng niệm động chú ngữ. Một hai ba bốn năm. Kim một thủy hỏa thổ. Ngươi đến ta không đến. Nếu có người đến không rõ ràng. Cái này vòng vòng lớn hơn ngươi. Thẳng có người sống đến đến đây. trở tay vào vòng không nói nói. Bảo ngươi không động liền không động. Thái Sơn áp đỉnh vĩnh vô tung. Cần mời nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng Thái Thượng Lão quân cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm xong. Có một cỗ huyền diệu khí tức ở trên người hắn phun trào. Tiếp đó mang theo lấy hắn khí huyết. Một nháy mắt liền tiêu thất tại cái này trong phòng. Mà lúc này đây Dương Hằng cũng phát hiện chính mình pháp thuật bị phá giải. Thế nhưng không kịp chờ hắn tiếp xuống thi triển pháp thuật. Cũng cảm giác được thư không bên trong phát sinh biến hóa. Cái kia vô tận quy tắc đột nhiên hàng lâm đến trên người mình. Tiếp đó. liền cùng có đại sơn cùng xiềng xích đem chính mình đặt ở chân núi. Chặt chẽ chói chặt lại. Để cho mình trên thân không nhúc nhích được. Dương Hằng trong lòng giật mình. Tiếp đó liền biết cái này pháp thuật nguồn gốc chính là lỗ ban thư bên trong đỉnh căn pháp. Cái này pháp thuật cùng đạo giáo bên trong đỉnh thân thuật. Rất tương tự. Bất quá càng thêm áp độc. Hắn chẳng những có thể định chủ thân thể người. Còn có thể định chủ nhân thần hồn. Nếu như thời gian dài không phá giải, thần hồn sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bất quá cái này pháp thuật đối với Dương Hằng mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lay động thân thể. Đều không cần chú ngữ cùng pháp thuật. Chỉ bằng mượn Dương Hằng trong cơ thể pháp lực. Liền đem cái này pháp thuật cho chấn khai. Đến đây Dương Hằng đối với đối phương năng lực cũng là hiểu rõ không sai biệt lắm. Đối diện cái này Pháp Sư. Tại xã hội hiện đại mà nói có thể nói là phượng mao lân giác. Có thể cách không cùng mình đấu Pháp. Hơn nữa có thể thuận khí tức đem Pháp thuật thi triển đến trên người mình. Tại cách này xã hội hiện đại Dương Hằng vẫn là lần đầu đụng tới. Mặc dù nói cái này Pháp thuật đối với mình mà nói không có cái gì tác dụng. Thế nhưng nếu như là thay đổi một người nói, ngay lập tức sẽ lấy hắn đạo. Như vậy có thể thấy được, đối diện cái kia Pháp Sư tại xã hội hiện đại đã là cao cấp nhất Pháp Sư. Bất quá Dương Hằng hôm nay cũng không phải cùng đối phương luận bàn Pháp thuật, mà là muốn cho đối phương một cách lợi hại. Vì thế, Dương Hằng khe khẽ lắc đầu, đem những ý nghĩ này mở ra.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 Mang thai phu nhân, hết thầy vừa quái thành cho bụi, cần mời nam đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, lần này cách này pháp thuật lại một lần nữa theo cái kia vải đỏ bên trên khí tức, rơi vào vài trăm dặm ở ngoài lão nông trên thân. Người lão nông này vừa vặn cảm thấy mình định căn pháp bị phá giải. tiếp xuống cũng cảm giác được lòng bàn chân huyệt xuống tuyền có một cỗ sóng nhiệt sông lên tiếp đó cái này lại sóng nhiệt hóa thành hỏa diễm từ huyệt xuống tuyền nổi lên chi trực tiếp theo kinh mạch thẳng đến trên đỉnh đầu người lão nông này một cảm ứng được ngọn lửa này dâng lên lập tức liền sợ trên thân lắc một cái bởi vì hắn cũng biết môn này pháp thuật lai lịch biết đối diện người kia đây là muốn chỉ chính mình tử địa Nếu như tùy theo cách này pháp thuật thi triển Chỉ sợ không có một lúc nửa khắc trên thân thể mình huyết dịch liền sẽ toàn bộ bị bốc hơi khô rồi Đến lúc đó chính mình liền sẽ biến thành một bộ thây khô Vì thế hắn cũng không bất chấp mọi thứ Vội vàng đi vào trong sân Hướng về phía phương đông liên tiếp dập đầu Tiếp đó miệng đọc chú ngữ Linh tiêu bảo điện diệu trung huyền Hai đầu kim long điên đảo điên phụng mười tam tiêu tổ sư tốc tốc hàng tiến đến. Một lùi thích già Phật. Hai lùi lý lão quân. Ba lùi ngô sư truyền chân ngữ. Tứ lùi tứ thể tứ binh giáp. Năm lùi ngũ hồ gợn sóng lên. Sáu lùi lục giáp lục bính tử. Bảy lùi mắt sen du địa phủ. Tám lùi đồng vĩnh tử bán mình. Chín lùi cổ thiên tình huyền nữ. Mười lùi thập hóa tình lôi thần. phụng mời tổ sư tốc tốc hàng tiến đến đến giải lùi. Mười năm không phùng vạn năm không gặp. Đi xa hắn phương, đẩy ra ngoài giới, ngừng ở chỗ này xâm hại lương dân, cần mời thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa vặn niệm xong, tại phương đông liền dâng lên một cỗ huyền diệu khí lạnh, từ lão nông đỉnh đầu trực tiếp rót vào thân thể của hắn. Đem hắn trong cơ thể những cái kia hỏa diễm toàn bộ ép diệt Đây chính là lỗ ban thư bên trong thối giải pháp Có thể phá giải lỗ ban thư bên trong các loại pháp thuật Đến đây người lão nông này mới thở dài một hơi Bất quá hắn hiện tại cũng có chút giận Vốn còn muốn làm cho đối phương biết khó mà lui Nếu đối phương không khách khí Vậy cũng đừng trách chính mình phải đi tính mạng hắn Vì thế người lão nông này quay người trở lại đến nhà mình phòng bíp Cầm lấy một nắm dao làm bíp Tại vò nước bên trên mài mài Sau đó trở lại trong viện cắt vỡ chính mình tay chỉ Tiếp đó ta đem trên tay máu tươi tại dao làm bíp bên trên vẽ lên một cách phù chú Tiếp đó kéo qua đỉnh đầu của mình Thiên linh linh Địa linh linh Lỗ ban ban cho phi đao mang theo thần Nếu có tà pháp sư người đến sử dụng pháp, kim đao ba thanh không dung tỉnh, một thanh chạm đầu rắn, hai thanh chém eo rắn thân, ba thanh chém đầu phá ánh mắt tối mờ, tây thiên mời đường tam tạng, nam hải trên bờ mời quan âm, cấp cấp như thái thượng lão quân luật lệnh, niệm xong chú ngữ sau đó. Người lão nông này tâm thần đụng một cái ở phía xa chính mình cái kia cái kia bao vải đỏ trung khí thí. Trong tay cái thanh này thái đao bên trên lập tức liền thả ra một trận hàn quang Tiếp lấy cái này hàn quang liền tránh thoát thức ăn này đao chói buộc Tiếp đó một cái chớp mắt trước liền hóa thành kim quang Tiêu thất tại trước mắt Mà tại thành phố tây Dương Hằng Lập tức cảm giác được một trận hàn khí tập thể Tiếp lấy liền có một cái kim sắc đao ảnh Xuyên qua nhà mình biệt thự Thẳng đến đỉnh đầu của mình rơi tới Bất quá cái này là vô hình đao ảnh. Còn không có tới gần Dương Hằng thân thể. Cái kia Dương Hằng sau lưng bảo kiếm lập tức liền phát ra một trận thanh minh. Tiếp đó tuốt ra khỏi vỏ. Thẳng đến cái kia hàn quang. Đảo này hàn quang. Vừa cùng Dương Hằng đến bảo kiếm đụng nhau. Lập tức liền bị đánh tan. Tiếp đó tiêu thất tài hư không. Mà Dương Hằng thấy tình cảnh này. Trong lòng liền là giật mình. Nguyên lai môn này pháp thuật tại lỗ ban thư bên trong thế nhưng là không thể coi thường Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 368 Kim Tiến Phi Đao Pháp Tại lỗ ban thư bên trong mặc dù có thật nhiều chí nhân pháp thuật Thế nhưng những này pháp thuật đều dựa vào huyền diệu quy tắc đến thi pháp Những này pháp thuật hoặc là người xấu khí vận Hoặc là đoạt nhân hồn phách Mặc dù nguyên một đám áp độc vô cùng lợi hại Thế nhưng như loại này ngự sử đao khí đến giết người cũng chỉ có một dạng. Đó chính là lỗ ban thư bên trong thâm ảo nhất kim tiến phi đao pháp. Môn này pháp thuật cùng dương hằng nhất là giỏi về sử dụng kim đao lợi tiến pháp. Rất tương tự. Bất quá kim đao lợi tiến pháp có thể nói chỉ là một môn phòng ngự pháp thuật. Mặc dù uy lực vô tận. Thế nhưng chỉ có thể là khắc chế trong vòng ba bước địch nhân. Thế nhưng kim tiến phi đao pháp lại không đồng dạng. Hắn có thể ngự sử trong ngũ hành kim khí. Hóa thành vô hình phi đao. Có thể lấy trong vòng trăm dặm tính mạng người. Đây cơ hồ là một cách lỗ ban thư bên trong cực hạn. Cùng trong tu hành điều động phi kiếm không sai biệt lắm. Bất quá môn này pháp thuật cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là thi triển ra thời điểm có phần tốn năng lượng. Phải giống như Dương Hằng dạng này có được tu hành tại thân. Ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là nếu như là một cái không có pháp lực tại thân người thi triển môn này pháp thuật. Như vậy chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm. Lấy Dương Hằng suy đoán. Đối diện cái kia pháp sư mặc dù thi triển môn này pháp thuật. Thế nhưng hiện tại chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên cùng Dương Hằng suy đoán một dạng, người lão nông kia thi triển kim tiến phi đao pháp sau đó, giống như là bị rút khô sạch không khí khí cầu, lập tức khô quắt xuống. Nếu như không phải hắn bạn già tay mắt lanh lẻ, đi tới đỡ người lão nông này, chỉ sợ hắn hiện tại đã quăng ra một cái ngựa lớn đôn. đương ra thế nào? Ha <cười> hạ Ta thi triển bí pháp này. Đối phương liền là có muôn vàn bản sự, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Hắn bạn già thở phào một cái, tiếp đó nói ra: "Không nghĩ tới sự tình dạng này hung hiểm, sớm biết chúng ta liền không tiếp lão bản kia công việc." Nói bậy bạ gì đó, không có lý lão bản, chúng ta tôn tử còn thế nào chữa bệnh. Mặc dù nói người lão nông này đồng ý bạn già nói, Thế nhưng trên miệng lại dạy dỗ bạn già một câu. Ngay tại các nàng cho rằng đến đây bình an vô sự. Hậu hoạn giải quyết thời điểm. Dương Hằng phía bên kia cũng khai thác tân hành động. Dương Hằng cùng đối phương một dạng cũng chuẩn bị thi triển kim tiến phi đao pháp. Muốn đối đối phương tới một cách lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ thấy được Dương Hằng từ phía sau lưng lấy ra tùy thân phi kiếm. Tiếp đó cao cao nắm quá đỉnh đầu.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 Cấp cấp như thái thượng lão quân luật lệnh. Dương Hằng rốt cuộc vừa mới niệm xong. Hắn trong đan điền pháp lực liền bị rút lấy ra một bộ phận lớn. Tràn vào đến hắn kéo lấy phi kiếm trong đó. Cái kia bảo kiếm bên trên lói lên vài tia quang mang. Tiếp đó liền có một cỗ kim khí bị rút lấy ra tới. Tiếp lấy lấy kim sắc quang mang liền thoát ly Dương Hằng bảo kiếm. Ở trong hư không tạo thành một cái là hư là thực phi kiếm cái bóng. Tiếp đó Dương Hằng nâng lên bàn bên trên vải đỏ, hướng về phía kiếm khí lay động. Cái kia tại nửa không trung kim sắc quang ảnh thật giống liền là tìm tới phương hướng một dạng, lập tức thoát ly Dương Hằng biệt thự, giống như ngoài trăm dặm phi tốc phi nhanh. Mà bên này người lão nông này đã mang theo bạn già cùng trong nhà người thân một lần nữa vào phòng. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn, tâm thần bất định. Vừa rồi vài cách đấu pháp Để cho người trong nhà đều có chút kinh hồn tán đảm Bởi vì những người này từ lúc ký sự đến nay Cũng chỉ biết mình cha thần thông quảng đại Đối người thi pháp cho tới bây giờ đều không có thi triển qua lần thứ hai Nhưng là hôm nay lại cùng đối diện cách này người liên tiếp mấy lần ngươi tới ta đi Ở trong hung hiểm liền là bọn họ những người ngoài nghề này cũng có thể nhìn ra được Chờ mọi người vào chỗ sau đó Hắn bàn già rốt cuộc sợ hãi mở miệng. Đương ra. Lần này đối diện người kia sẽ không lại ra yêu thiêu thân đi. Ha hạ Tại ta pháp thuật phía dưới. Lần này hắn dĩ nhiên là bỏ mình. Người lão nông này vừa vặn nói xong câu đó. Đột nhiên ở phía xa bầu trời bên trong liền xẹp qua một tia sáng. Cái này ánh sáng một cái nháy mắt liền đi tới các nàng phòng trước đó. Tiếp đó từ nóc nhà mà vào. Tiếp lấy thẳng đến người lão nông này trên đỉnh đầu. Người lão nông kia cho rằng vừa rồi thi pháp đã cho đối diện pháp sư bỏ mình. Không nghĩ tới đối phương không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vì thế. Căn bản là không có làm bất kỳ cái gì phòng ngự. Vì thế cái này kim sắc kiếm ảnh trực tiếp liền xẹp qua người lão nông này đỉnh đầu. Tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bảo kiếm tiêu thất sau đó. lão nông mới phản ứng được, chính mình là gặp đối phương áng toán, bởi vì vừa rồi kiếm kia ảnh tốc độ quá nhanh. Ngoại trừ lão nông có cảm giác bên ngoài, hắn vài cái người nhà còn không biết phát sinh, không lường được sự tình. bọn họ chỉ thấy ta ngồi tại chính giữa lão nông, đột nhiên liền khí thế suy bại, sắc mặt trở nên xanh xám. đương giả, ngươi làm sao? chẳng lẽ vừa rồi thi pháp quá độ? Lão nông mấy lần há mồm đều cảm thấy lực bất tòng tâm Cuối cùng cắn răng Đem hết toàn lực run rẩy nói ra Ta lấy đối phương đạo Đối diện pháp sư vậy mà tránh thoát ta kim tiến phi đao pháp Lão nông vừa vặn nói xong một câu nói kia Liền cảm thấy mình trong cơ thể tinh khí bắt đầu theo mở miệng phi tốc sói mòn Hắn biết đợi đến chính mình toàn thân tinh khí toàn bộ sói mòn sau đó Liền là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm Mà cái này thời gian Sẽ có mọc ra ngắn Liền xem cái người đạo hạnh Vì cho mình tranh thủ thời gian cho mình người nhà lưu lại mấy câu Người lão nông này chỉ có thể là hợp lại mệnh cắn nát chính mình ngón trỏ Tiếp đó tại chính mình hai tay nơi vẽ lên một cái phù chú Tiếp lấy lại tại lỗ mũi nơi theo thứ tự vẽ chú Lại tiếp sau đó liền là hai mắt theo những này phù chú vẽ xong, người lão nông này đắt là có tai không thể nghe, có mắt không thể xem, có mũi không thể nghe, có thể nói toàn bộ thất khiếu, trừ miệng ba bên ngoài, cái khác đều bị hắn phong bế. đến lúc này, người lão nông này mới cảm giác được trên người mình tinh khí sói mòn tốc độ chậm một chút, mà trong phòng lão nông thân nhân, Nhìn thấy lão nông đem trên mặt mình đã vẽ đầy phu chú. Đều cảm giác đến sự tình có cái gì không đúng. Vì thế cũng bắt đầu lao nhau hỏi thăm nguyên nhân. Bất quá bây giờ người lão nông này căn bản là nghe không được ngoại giới thanh âm. Thế nhưng là cho dù nghe không được thanh âm. Người lão nông này mẫn cảm xúc giác cũng cảm giác đến lân cận không khí ba động. Cho hắn biết bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Người lão nông này vỗ bàn một cái. Tiếp đó sau đó quát lớn. Câm miệng hết cho ta. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Đều nghe ta nói. Theo người lão nông này một câu nói. Trong nhà hắn lập tức liền an tính lại. Ba quát bạn già cùng hắn vài cái con trai. Đều mở to hai mắt nhìn xem người lão nông này. Các ngươi nghe cho ý. Ta là gặp đối phương pháp thuật ám hại. Chỉ sợ một lúc nửa khắc liền sẽ bỏ mình. Nói tới chỗ này thời điểm. Người lão nông này thở hổn hển một hơi. Tiếp đó mới miễn cưỡng tiếp tục mở miệng. Tại giường của ta phía dưới. Ta ẩn nấp một bản bí tịch. Bạn già. Chờ ta chết đi sau đó. ngươi đem quyển sách này lấy ra. Tại nhà chúng ta tử để bên trong tìm một người tu hành. Không thể cắt đứt chúng ta mạch này truyền thừa. Hắn bạn già nghe đến đến nơi đây, biết chính ta Trưởng Phu là tại bàn giao hậu sự, vì thế run rẩy tiến lên cầm Trưởng Phu tay, không ngừng nức nở gật đầu. Người lão nông kia nói xong lời này, lập tức liền trở nên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. "Lần này ta đối đầu pháp thuật cao cường, trong các ngươi nếu như kia một cái học xong ta pháp thuật" nhất định phải tìm cơ hội báo thù cho ta huyết hận nói xong câu đó người lão nông này lại tại trên thân sờ sờ rốt cuộc lấy ra một cái bao vải đỏ tiếp đó ném vào bàn bên trên Cách này là người kia gia đình địa chỉ nhất định phải làm cho nhà này người toàn bộ xuống địa ngục cho ta chôn cùng nói xong câu đó sau đó người lão nông này tựa như là hao tổn xong rồi lực khí toàn thân Lập tức vô lực ngã xuống trên mặt đất. Người trong nhà nhìn thấy người lão nông này ngã dưới đất. Lập tức liền kêu trời kêu đất đi qua diều đỡ. Kết quả hắn bạn già vừa mới đỡ lấy chính mình trưởng phu cũng cảm giác được không thích hợp. Vì thế nàng run run rẩy rẩy mà đưa ra tay mình. Tại chính mình trưởng phu dưới mũi sờ sờ. Kết quả cái này sờ một cái phía dưới. Nàng lập tức liền cảm thấy trời đều sập. Nguyên lai like mình nhà cái này chủ cột xem như gãy. Người lão nông kia mặc dù nói đã thân thể tử vong. Thế nhưng bởi vì nhiều năm tu hành lây dính âm khí. Vì thế hắn hồn phách còn không có lập tức tiêu tán. Chỉ thấy được có một cỗ hoạt sáng hoạt tối. Âm trầm khí tức. Từ lão nông trên thi thể bay lên. Cái này hồn phách rời đi rồi thi thể. Chỉ là quyến luyến nhìn người nhà mình liếc mắt. Tiếp đó liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Theo một cách phương hướng mau chóng đuổi theo. Nguyên lai like người lão nông này hồn phách là muốn tại hồn phi phách tán trước đó tìm tới chính mình cửu nhân. Mượn trở thành dự vật. Có rồi một chút pháp lực. Muốn cùng chính mình cửu nhân đồng quy vô tận. Người lão nông này biến thành dự vật. Chỉ dùng mười mấy phút thời gian liền bay ra gần trăm dặm, Tiếp đó liền đi tới dương hàng nhà biệt thự lân cận. Vốn là hắn còn muốn trực tiếp xâm nhập dương hằng nhà biệt thự Thế nhưng vừa vặn dựa vào một chút gần Hắn cũng cảm giác được tại biệt thự này bên trong có một loại vừa tử bi vừa kinh khủng khí thế đang không ngừng phát ra Cố khí thế này đều đè ép hắn hồn phách có chút lơ lửng không cố định Tựa như là chỉ cần dựa vào một chút gần liền sẽ hồn phi phách tán một dạng Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời bầu trời bên trong đã sáng lên một tia màu trắng để cho người lão nông này có chút lo lắng hắn hiện tại chính là việt hồn chi thân là không thể gặp ánh nắng nếu như chờ đến trời sáng choang còn không có tìm được tránh né địa phương chỉ sợ cũng lại thân tử đạo tiêu vì thế hắn nhìn xem dương hằng nhà biệt thự khẽ cắn môi bỗng nhiên xông vào kết quả hắn vừa vặn rơi vào dương hằng nhà trong phòng khách Lập tức liền cảm giác đến bên cạnh có một gian phòng ốt bên trong truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Người lão nông này hồn phách ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Liền bị hút tới bên cạnh trong phòng. Đợi đến người lão nông này lại lần nữa tỉnh táo lại. Hướng trong phòng quét nhìn lên sau đó. Lập tức sợ là thần hồn bất ổn Nguyên lai hắn nhìn thấy tại trong phòng này hư không bên trong. Đứng thẳng một tôn la hán giống như... Cái này là hán thân thả kim quang, mà lại tại cái này kim quang phía dưới còn có từng đoàn từng đoàn màu đen khí tức, đang không ngừng lăn lộn. Lần này phụ trợ tôn này la hán vừa thần thánh liền tà áp. Thế nhưng hai loại hoàn toàn trái ngược lực lượng tại cái này la hán trên thân liền hiện ra như vậy hài hòa. Cái kia trong hư không la hán vốn là hai mắt nhắm nghiền. Chờ đến người lão nông này thần hồn rơi vào trước mặt hắn thời điểm. Lúc này mới mở ra pháp nhãn, lập tức tại cái này là hán trong mắt liền bắn ra hai đạo điện quang, đánh vào trước mắt lão nông thần hồn bên trên. Liêu trai lộ trường sinh chí 14, chương 369 nhân quả. Cái này hai đạo kim quang vừa hạ xuống tại lão nông trên thân, liền đánh cho hắn hồn thể có chút bất ổn. Bất quá người lão nông này như là đã tới dương hằng nhà, Liền đã ôm hồn phi phách tán ý niệm. Vì thế mặc dù hắn hiện tại đối mặt với là la hán chi tôn. Cũng không hề từ bỏ chính mình báo thù ý niệm. Chỉ thấy được người lão nông này toàn lực niệm động chú ngữ. Biến thân ta. Hóa thân ta. Ta sư đem ta hóa thành chân võ tổ sư. Tóc tai bù sù đem điện ngồi. hãy sát thế gian rượu yêu quái. Đại ruột gặp ta gào khóc khóc. Tiểu ruộng gặp ta nước mắt phân phân, ta ma gặp ta thành cho bụi. Một hóa thân hai hóa thân, thân ta hóa thành chín tầng mây. Thập đại nguyên soái trước mặt chảy, lôi công lôi mẫu theo sau cùng. Người tới gặp chúng ta trường thọ, tuyển tới gặp ta thành cho bụi. Cần mời nam đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, theo chú ngữ niệm xong Người lão nông này hồn thể vậy mà tản ra điểm điểm kim quang Những này kim quang tạo thành một cái kim sắc vòng tròn Đem lão nông thân hình bao tải ở trong Tiếp lấy người lão nông này hồn thể Vậy mà bắt đầu chậm rãi thần thánh hóa Bắt đầu tới gần tại gì giới thần chi Mà tại trong hư không tôn này la hán Mặc dù nhìn thấy lão nông biến hóa Nhưng lại dầu dĩ ngồi ở trong hư không Tùy theo người lão nông này thi triển Một lát sau Người lão nông này đã từ phổ thông hồn phách biến thành một cái kim sắc thần nhân Bất quá Đây chỉ là biểu tượng Tại lão nông biến thành kim sắc thần nhân sau đó Trong cơ thể hắn hồn phách bắt đầu phi tốc tiêu hao Nếu như là không có bổ sung Chỉ sợ tầm 10 phút thời gian liền sẽ hồn phi phách tán Mà người lão nông này rõ ràng cũng là biết mình tình huống Tại hóa thành kim sắc thần nhân sau đó Hắn cũng không lại cố kỵ, mãnh liệt liền biến từ thần nhân lại biến thành kim sắc thiểm điện Thẳng đến trong hư không cái kia la Hán. Thế nhưng là người lão nông này rõ ràng là đánh giá quá cao chính mình Hắn hóa thành kim sắc thiểm điện Vừa vặn dựa vào một chút gần cái kia La Hán. Còn không có dù thế nào đâu Liền bị la hán bên ngoài cái kia thần thánh hỏa diễm quét chúng. Lần này hắn biến thành kim sắc thiểm điện. Lập tức liền bị đánh về nguyên hình rơi vào trên mặt đất. Chỉ là một cách liền liền hóa thành rượu hồn hình dáng. Hiện tại người lão nông này có chút phiền phức. Mặc dù hắn hiện tại đã thành lại lần nữa khôi phục thành rồi rượu vật. Thế nhưng hắn hồn thể ngưng thực vẫn còn không có trước kia một nửa. ma lại liền cái này một nửa hồn thể cũng toát ra từng tia một hắc khí. Hướng hư không bên trong phiêu tán. Người lão nông kia đã là thúc thủ vô sách. ma lại hắn đã biết mình thời gian không nhiều lắm. Vì thế cắn răng hướng về phía trong hư không là hắn nói ra. Không biết tôn thần vì sao muốn che chở cái này một nhà. Cái kia trong hư không là hắn. Chỉ là liếc hắn một cái. Liền tiếp tục đóng lên rồi ánh mắt. Không nghe không đáp. Thế nhưng là người lão nông này vẫn là chưa từ bỏ ý định. hắn tiếp tục hỏi. Tôn thần. Cái này một nhà có một cái là tà pháp sư. Làm nhiều việc ác. Còn xin tôn thần buông ra hạn chế. Để cho ta vì dân trừ hại. Đến lúc này. Cái kia trong hư không là hắn Lúc này mới lại một lần nữa mở to mắt. khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Ngươi cách này nhiệt trướng. Thật là không thức thời. Dám tìm đến Bồ Tát phiền phức. Ngươi có thể biết. Mặc dù ngươi không thành công. Thế nhưng chỉ cần là ý niệm cùng một chỗ. Thiên đạo liền sẽ cảm giác. Từ đó về sau nhà các ngươi bên trong sợ rằng sẽ tai họa liên miên. Phía dưới người lão nông kia thần hồn nghe la hán câu nói này. Lập tức liền là thần hồn bất ổn. Bắt đầu không ngừng dung chuyển. Cuối cùng hắn mạnh mẽ dùng chính mình ý chí. Đè lại phi tốt đánh mất hồn phách. Tôn thần câu nói này ta nhưng nghe không hiểu. Chẳng lẽ cái này một nhà chủ nhân là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Lúc nói những lời này sau đó. Người lão nông này hồn phách căn bản cũng không tin tưởng mình nói tới hết thảy Phải biết tại cái này mạt pháp thế giới. Đừng nói là Bồ Tát chuyển thế. Chỉ sợ sẽ là như Lai Phật tổ tới. Cũng không nhất định có thể chuyển thế trở thành nhân loại. ngươi cái này nhiệt trướng hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tôn này la hán rõ ràng là không muốn trả lời cái này hồn phách nói. Chỉ thấy được trong miệng hắn đột nhiên phun ra một cỗ hắc khí. Cỗ khói đen này trong chớp mắt liền rơi vào người lão nông này hồn phách bên trên. Người lão nông kia giống như là gặp phải lưu toan một dạng. Bắt đầu không ngừng kêu thảm. Nương theo lấy cách này tiếng kêu thảm thiết Lão nông hồn thể tựa như là bắt đầu hóa tan một dạng Phi tốc tiêu thất Chưa từng có mấy phút Người lão nông này thần hồn liền bị hóa giải không còn một mảnh Tiêu diệt cái này sân lẫn ruộng hồn sau đó Trong hư không cái kia là hán Kim quang thu vào Rơi vào trong phòng một tôn tượng nặng bên trong Đến đây cả phòng đều bình tĩnh lại tưởng như là cội nguồn không có phát sinh bất kỳ cái gì sự tình một dạng. Mà trên lầu mặt khác trong một gian phòng Dương Hằng, kỳ thực tại cái kia hồn phách vừa vào xâm chính mình biệt thự thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được. Thế nhưng là còn không có chờ Dương Hằng đồng thủ, cái kia xâm lấn hồn phách liền bị ly áp đầu đà thu vào trước đàn. Một lát sau, Dương Hằng cũng cảm giác được cái này xâm lấn hồn phách ba động bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng tiêu thất tại hư không bên trong. Dương Hằng biết cái này hồn phách chỉ sợ đã bị ly ác đầu đà đánh cho hồn phi phách tán. Hiện tại hắn mới phát giác được an tâm. Có rồi cái này ly ác đầu đà trong nhà trấn áp. Chỉ sợ bất kỳ cái gì tà ma cũng không dám tới gần. Lại nói người lão nông kia trong nhà tại lão nông bỏ mình sau đó. Hắn bạn già liền lau khô nước mắt. Đi tới trong phòng ngủ mình. cuối cùng ở gầm giường kế tiếp trong lỗ nhỏ đào ra một cái cho cái hũ mở ra mà trả lời sau đó ở bên trong là một bản bản chép tay người lão nông này bạn già nhẹ nhàng sờ sờ quyển sách này tiếp đó thần sắc kiên định đi tới nhà chính bên trong tại cái này trong phòng nàng ba đứa hải tử đều có chút tâm thần không yên bọn họ biết mình mấu thân vào phòng bên trong là đi làm cái gì Thế nhưng đối với học tập cha pháp thuật, mấy người bọn hắn rồi lại có chút do dự. Cái này như thế vài chục năm nay. Mặc dù bọn họ không có cùng cha học tập pháp thuật. Thế nhưng mưa rầm thấm đất cũng biết học tập môn công phu này muốn trả giá đắt. Năm đó bọn họ tổ mấu vì để cho cha học tập môn này pháp thuật. Vậy mà tại bái cha bái sư đầu một đêm bên trên tự vận. Đây là năm đó phụ thân hắn sư phụ pháp lực cao cường. Vận dụng cách khác thay thế chi pháp Cho hắn cha cắt giảm một chút ác vận Nếu không nói Dựa vào cha những năm này thi triển pháp thuật Cũng không phải là bọn họ tổ mấu một cách mạng có thể hóa giải được rồi Mà bây giờ bọn họ cha đã bỏ mình Như vậy bọn họ những người này phải tu tập môn công phu này Chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn đại giới Cái này đại giới chỉ sợ không phải mấu thân một cách mạng có thể bù đắp được Chỉ sợ chính mình vợ con cũng sẽ nhận liên lụy liền tại cách này vài cách tiểu tử suy nghĩ lung tung thời điểm Lão bà bà kia đắt lần nữa tới đến nhà chính Ngồi ở trưởng phu thi thể bên cạnh Tiếp đó đem trong tay bưng lấy sách Hướng mặt trước vấy một cái Hướng về phía hắn mấy đứa bé nói ra Mấy người các ngươi người nào muốn kế thừa phụ thân ngươi y bát Báo thù cho hắn tuyết hận Nàng vài cách con trai nhìn nhau Cuối cùng đều tại huyên để trong mắt nhìn ra một tia sợ hãi. Lão bà bà này nhìn xem vài cách con trai do do dự dự. Lẫn nhau từ chối hình dạng. liền biết những người này không muốn lại học cách này pháp thuật. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Phải học lỗ ban thư chỗ trả giá đắt quá lớn. Căn bản cũng không như an an ổn ổn qua ngày. Cuối cùng, lão bà bà này có chút bất đắc dĩ. Trừng trọng mắt hướng về phía ngồi tại dưới nhất một bên tiểu nhi tử nói ra. Ngươi còn không có lập gia đình. Không có vợ con bung thóng. liền có ngươi học phụ thân ngươi pháp thuật. Báo thù cho hắn tuyết hận. Nói xong sau đó ta lão bà bà này liền đem đặt tại phía trước lỗ ban thư. Hướng hắn tiểu nhi tử nơi đó đẩy. Đem tiểu nhi tử nhìn thấy tình huống này. Ánh mắt đều có chút đỏ bừng. Hắn cầm nắm đấm muốn cự tuyệt Nhưng nhìn bên trên sắc mặt kiên định mẫu thân Lại có chút xuống bất định quyết tâm Lão bà bà nhìn xem con trai tình thế khó xử hình dạng Ánh mắt bên trong thả ra một tia ôn nhô Tiểu bảo nha ngươi học cái này pháp thuật ngoại trừ không thể có đời sau bên ngoài Một đời đều có thể dựa vào sách này bên trong lực lượng Vinh hoa phú quý ăn uống không hết Cái này lại có cái gì cá do dự. Mẹ, con trai ta còn muốn có người ngã chậu đâu. Mấu thân hắn thở dài một hơi. Tiếp đó nhìn về phía mặt khác hai đứa con trai nói ra. Lão Tam lời nói cũng là đạo lý. Như vậy đi. Hai người các ngươi người nào nhận làm con thừa tự một đứa con trai cho Lão Tam. Để cho hắn không có nỗi lo về sau. Lão Đại và Lão Nhị nghe mấu thân lời này. Rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Tiếp đó riêng phần mình biểu thị đều nguyện ý đem chính mình một đứa con trai nhận làm con thừa tự cho lão Tam. Lão bà bà trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Tiếp đó hướng về phía A phía dưới lão Tam nói ra. Ngươi còn có cái gì nỗi lo về sau. Nói ra mẹ giải quyết cho ngươi. Lão Tam nhìn xem mấu thân hắn hình dạng. Biết mẹ nó là quyết tâm để cho mình học lỗ ban thư. mặc dù là không tình nguyện, cuối cùng vẫn là lề mà lề mề đem lỗ ban thư nắm tại ngực mình. Lão bà bà gặp lão tam tiếp sách, rốt cuộc trên mặt thả ra nhẹ nhõm mỉm cười. Nàng yêu thương sờ sờ bên cạnh trưởng phu đã không có nhiệt độ khuôn mặt. Tiếp đó cười lấy đối cái khác mấy đứa bé nói ra. Phu thân ngươi tại phía dưới một người hẳn là phi thường cô độc. Ta cùng hắn mấy chục năm phu thi. Không thể để cho hắn tại phía dưới tìm hộ ly tinh. Nói xong câu đó sau đó. Nàng đột nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay liền đâm vào chính mình trái tim. Cách này đột nhiên đến biến cố. Đem nàng vài cái con trai đều sợ tới mức tay chân như nhũng ra. Cuối cùng ba người này cùng nhau tiến lên. Đem chính mình mấu thân đỡ lấy. Lão tam dối ra run run dậy dậy tay. Đụng một cái cắm ở mẫu thân vương trên lồng ngực cái kéo. Cuối cùng nghệ hoài thả tay xuống. Mẫu thân hắn bây giờ còn có một tia khí tức. Hắn vẫn là liền mang theo mỉm cười miễn cưỡng vươn tay. Mong muốn kiểm tra chính mình vài cái con trai mặt. Cuối cùng bởi vì sức lực không hết. Rốt cuộc không thành công. Bất quá nàng vẫn là hợp lại chính mình cuối cùng sức lực nói ra. Ta. Chết rồi. Sau đó. Huyên để các ngươi, nhất định, phải, lẫn nhau, giúp đỡ, không cần, tản đi nhân tâm. Hắn vài cái con trai hiện tại đã là hai mắt đấm lệ, một bên nức nở, một bên liều mạng gật đầu. Lão bà bà này nhìn thấy vài cái con trai đáp ứng chính mình. Rốt cuộc buông xuống cuối cùng một hơi, nơi gơ, e, o, đầu liền không còn khí tức. Hắn vài cái con trai nhìn thấy lão bà bà này chết rồi. Đã là khóc toàn thân như nhúng ra. Có chút không đứng lên nổi. Bọn hắn một nhà nhân bản đến sống sót còn tính là vừa lòng đẹp ý. Thế nhưng là đột nhiên liền có rồi dạng này tai họa. Trong vòng một đêm cha mẹ song song qua đời. Đặc biệt là cái kia lão tam. Cũng không biết có phải hay không là trong tay quyển kia lỗ ban thư. Đã bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm trí Hắn hiện tại mặc dù mặc dù đang không ngừng gào khóc Thế nhưng nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó tả sát khí Cái này khiến hắn vốn là có chút do dự Có hay không học tập cái này lỗ ban thư tâm tư Bắt đầu kiên định lên Liêu trai lộ trường sinh trí 14 chương 370 quảng mỏ Lại nói dương hằng Làm xong đêm qua sự tình sau đó Rốt cuộc có thể nhẹ nhóm nghỉ ngơi một cái. Ngày thứ hai. Dương Hằng là tại mẫu thân gầm thét bên trong tỉnh táo lại. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm. Phát hiện đã là 9 giờ sáng thêm giờ. Đợi đến Dương Hằng vội vàng mặc xong quần áo đi tới phòng khách thời điểm. Phát hiện Dương Khang đã ở nơi đó chờ. Dương Khang nhìn thấy Dương Hằng. Rốt cuộc ra tới. Chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Người cái này đại lão ra rốt cuộc tỉnh rồi. Vương Quý Lan ở một bên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ra. Mỗi lúc trời tối không ngủ buổi sáng không nổi. Đều nhanh lười thành heo. Cũng không biết ra ngoài phát triển một cái sự nghiệp của mình. Ta có cái gì tốt phát triển. Chẳng lẽ ta một cái đạo sĩ còn muốn khắp thế giới đánh quảng cáo. Để người ta đều tìm ta làm pháp sự hay sao. Vương Quế Lan nhận được Dương Hằng còn dám mạnh miệng. Càng thêm không cao hứng. giơ tay lên liền cho hắn trên đầu một cái tát. Còn dám mạnh miệng. Ngươi biết không biết. Ngươi nếu là lại không có thu nhập. Trong nhà liền nên uống gió Tây Bắc. Dương Hằng hoàn toàn không tin Vương Quế Lan nói. Mặc dù bây giờ trong nhà chủ biệt thự. Tốn hao so với trước đó càng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng Vương Quế Lan cùng Dương hoàng Vĩ cũng đều là có tiền hưu. Hơn nữa chính mình trước đó cho nhà mấy chục vạn. Còn không có đến Sơn cùng Thủy tận tình trạng. Ngươi đó là cái gì ánh mắt. Lão Nương nói ngươi còn chưa tin không thành. Dương Khang nhìn thấy Vương Quế Lan thật nổi nóng. Nhanh lên đi khuyên can Đem Dương Hằng kéo đến một bên nhẹ nhàng nói ra. Ngươi thế nào như thế cố chấp nha. Không phải liền là một câu nói sự tình sao. Dương Hằng sờ sờ mũi. Cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận chính mình sai lầm. Tiếp đó ngay tại chỗ hướng Vương Quế Lan biểu thị. Nhất định sẽ mau chóng nhận được một bút tiền thù lao giải quyết trong nhà khó khăn. Vương Quế Lan nhìn thấy Dương Hằng nhận sai. Lúc này mới xem như hài lòng. Tiếp đó Vinh Váo Tử Đắc nói ra. Ngươi có thể nhanh lấy một chút. Trong nhà cái kia đều không có gạo vào nồi rồi. Dương Hằng vội vàng gật gật đầu. Biểu thị hoàn toàn nghe hiểu Lão Thái Hậu ý tứ. Nhất định sẽ tuân chỉ làm việc. liền tại bọn hắn nói chuyện cách này ngăn miệng. Dương Hoành Vĩ từ bên ngoài quay lại. Hắn vừa vặn đẩy cửa ra liền ồn ào. Chúng ta cửa ra vào dừng chiếc xe kia là chuyện gì xảy ra đây. Vừa vặn ngăn chặn chúng ta cửa lớn. Ta để cho hắn dịch chuyển khỏi. Hắn còn nói là chờ người. Lúc nói những lời này sau đó. Dương Hoàng Vĩ ngữ khí phi thường không tốt. Xem ra là mới vừa rồi cùng bên ngoài tài xế ầm ý một trận. Dương Khang vừa nghe Dương Hoàng Vĩ nói. Nhanh lên đứng lên giải thích nói ra. Chiếc xe kia thật đúng là tới đón ta cùng Dương Hằng. Đây không phải hôm nay có cái đại lão bản. Phải mời Dương Hằng đi làm cái pháp sự sao đặc địa phái xe tới tiếp chúng ta Vương Quế Lan sau khi nghe ánh mắt liền phát sáng lên Nhanh lên tới bắt lấy Dương Khang bắp tay Hỏi Các ngươi cùng lão bản kia thương lượng xong giá tiền hay không Chớ đi sau đó Ba dưa đoạn táo liền đem các ngươi đuổi quay lại Bá mẫu ngươi yên tâm Lão bản kia là mở mỏ than Có là tiền Lần này đi không có mười vạn. Hắn đều không có ý tứ đem ra được. Vương Quế Lan sau khi nghe xong. Khói mắt rốt cục lộ ra nụ cười. Tiếp đó hướng về phía Dương Khang nói ra. Dạng này. Lần này làm pháp sự tiền. Cũng không cần cho Dương Hằng. Trực tiếp cầm về cho ta phải. Dương Khang sau khi nghe xong. Bất đắc dĩ nhìn nhìn đứng tại cách đó không xa Dương Hằng. Đó là ý nói để cho hắn làm quyết định. Dương Hằng có thể làm sao? Chẳng lẽ còn thực có can đảm chống lại Lão Thái Hậu mệnh lệnh? Chỉ có thể là khẽ gật đầu một cái. Dương Khang thêm sẽ đến sự tình nha. Ánh mắt thoáng nhìn nhìn thấy Dương Hằng gật đầu. Bên này lập tức liền cười lấy nói ra. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên muốn đem tiền cầm về cho ngài. Dương Hằng hàng ngày không ở nhà. Lại không lấy chút tiền cho nhà giải quyết sinh hoạt vấn đề Hắn còn có mặt mũi quay lại ăn cơm không Vương Quế Lan bị Dương Khang hống là vẻ mặt tươi cười Một không rừng vỗ Dương Khang tay nói ra Vẫn là ngươi biết người đau lòng Cha mẹ ngươi có ngươi đứa con trai này thật sự là tai nạ kiếp trước tích đức Không giống Dương Hằng đơn giản liền là một cái đầu gỗ cục Mấy câu công phu liền đem Dương Khang nói thành rồi nhà khác con trai Mà Dương Hằng đứng tại cách đó không xa nhìn xem Vương Quế Lan cùng Dương Khang ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí phi thường tốt. Trong lòng có chút ghen Đây rốt cuộc ai là người con trai nha? Làm sao cùng ta lúc nói chuyện cho tới bây giờ đều không có lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vì thế Dương Hằng không tự chủ được liền muốn đánh vỡ ở trong không khí. Thế là tiến lên một bước A hướng về phía Dương Khang tức giận nói ra. Thời gian không còn sớm. Chạy nhanh đi. Đừng để nhân ra tôn lão bản sốt ruột chờ Câu nói này nhắc nhở Dương Khang. Thời gian thật sự là không còn sớm. Thế là nhanh lên cùng Vương Quế Lan cáo tử. Vương Quế Lan nhìn thấy con trai muốn đi ra ngoài làm việc. Cũng có chút lo lắng thân thể của hắn. Rốt cuộc Dương Hằng vừa vặn rời giường còn không có ăn điểm tâm đâu. Bằng không ngươi ăn một chút gì lại chạy. Bằng không nói. Buổi sáng không ăn điểm tâm lại đến sỏi mật. Không có chuyện. Ta thân thể này tốt đây. Không ăn một bữa không có quan hệ gì. Nói lời này thời điểm. Dương Hằng liền dắt lấy Dương Khang tay ra cửa. Đợi đến ra biệt thự cửa lớn. Dương Hằng đây mới là thở dài một hơi. Tiếp đó hướng về phía Dương Khang nói. Cái này Lão Thái Hậu càng ngày càng lợi hại. Ta ở trước mặt nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Ha <cười> ha. còn có ngươi sợ hãi người. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ trời không sợ đất. này, đây cũng là vỏ quyết say có móng tay nhọn. nước chát chút đậu hũ. ta nha. liền sợ nhà chúc ta vị này lão thái hậu. nàng vừa chừng mắt ta toàn thân đều phát run. nói lời này thời điểm bọn họ đã đi tới. Dừng ở cửa ra vào ô tô bên cạnh Mà lúc này tài xế đã xuống xe Cho Dương Hằng cùng Dương Khang hai người Mở cửa xe Cung kính mời bọn họ lên xe Xe rất nhanh liền khởi động Tiếp đó một vòng là đi tới quốc lộ Sau đó ngoặt lên xa lộ đường cái Thẳng đến mấy chục cây số ở ngoài huyện thành nhỏ Đợi đến xe lại lần nữa dừng lại thời điểm Bọn họ đã đi tới một chỗ lặng mò trước Tôn lão bản lúc này đã mang theo mấy người tại cửa ra vào nghinh đón Dương Hằng bọn họ. Đợi đến Dương Hằng vừa xuống xe. Cái kia tôn lão bản liền chạy chậm mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Nắm lấy tay hắn dùng sức lắc lắc. Tiếp đó nói ra. Dương đạo trưởng cũng đem ngươi trông. Hôm nay làm phép xong sự tình sau đó. Chúng ta thật tốt uống hai chén. Sau này nếu là ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Chỉ cần là lão vương, ta có thể làm được nhất định cho đạo trưởng làm tốt. Dương Hằng khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó bất động thanh sắc rút về tay mình. Hướng về phía đứng ở bên cạnh Dương Khang nói. Thời gian không còn sớm. Làm xong việc chúng ta ăn mau đi cơm chưa đi. Dương Hằng lúc nói những lời này sau đó là như vậy phong khinh vân đảm. Tựa như là không đem sắp đến pháp sự coi thành chuyện gì to tát. Dương Khang vội vàng gật đầu. Tiếp đó tiến lên mấy bước đem tôn lão bàn kéo đến bên cạnh. Hai người chít chít vụt vụt nói rồi một trận. Một lát sau Dương Khang một lần nữa về tới Dương Hằng bên cạnh. Tôn lão bàn đã đáp ứng. Lần này sau khi chuyện thành công cho chúng ta 30 vạn. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu có số tiền này. Như vậy chính mình chuyến này cũng không tính đến không. Tiền cũng không phải ít. Như vậy đi. Ngươi dựa theo uy củ từ bên trong rút hai tầng Còn lại trực tiếp cho mẹ ta là được. Dương Khang nghe Dương Hằng nói. Cười khói miệng đều liệt đến tai căn lên rồi. Lần này nhận được khấu trừ đầy đủ hắn ba tháng tiêu hao. Được. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tải lão thái thái trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Nói lời này thời điểm. Dương Khang vinh váo tử đắc đánh giá Dương Hằng một cái. Dương Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có chút không phấn. Lão thái thái này rốt cuộc là biết không biết ai là con trai hắn. Mỗi một lần đối mặt Dương Khang thời điểm đều là vẻ mặt tươi cười. Đến phiên chính mình thời điểm liền là hàn băng vạn trưởng. Mà cái này là cái kia vương tôn lão bản nhìn thấy Dương Khang cùng Dương Hằng hai người nói không sai biệt lắm. Cũng liền cười lấy tới hướng về phía Dương Hằng nói. Dương đạo trưởng. Chúng ta không như đi trước trong hầm mỏ nhìn một chút. Sau đó lại làm phép. ngài thấy thế nào? Dương Hằng suy nghĩ một chút. Vẫn gật đầu. Đến địa phương nhìn một chút rốt cuộc là xuất ra cái gì chuyện. Lại làm phép cũng là bình thường. Tránh khỏi đến lúc đó chính mình xảy ra phiền toái. Tôn lão bản nhìn thấy Dương Hằng gật đầu. Vội vàng hướng bên cạnh một người mặc công phục hình dáng người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu quản lý, ngươi mang theo Dương đạo trưởng đi trong hầm mỏ nhìn một chút, ta cũng không dưới đi rồi. Cách này lưu quản lý là một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo chất phát người. Có lẽ là bởi vì không lành ngôn từ duyên cớ. Vị này lưu quản lý chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, liền không nói gì nữa. Sau đó, Dương Hằng cùng Dương Khang hai người liền theo vị này lưu quản lý. đáp lấy xe cáp đi tới lòng đất trong hầm mỏ, dương hằng tại vừa vặn vừa xem xe dừng lại đến thời điểm, liền đã mở ra âm dương pháp nhãn, bắt đầu ở lờ mờ trong hầm mỏ bốn phía quét lượng, chỉ thấy được tải u ám trong ngọn đèn, tại bốn phía khoáng nham thạch bên trên, có một cỗ vô hình đen xám khí ngay tại lan tràn, theo những này khí xám nồng độ gia tăng, bọn họ vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành rồi một đoàn tiếp đó biến thành nguyên một đám vô hình ruột quái tại trong hầm mỏ qua lại phi nhanh thật giống muốn tìm ra một đầu thông hướng thượng giới thông đạo dương hằng cao mày nhìn trước mắt tình huống a trong lòng cũng có chút bắt đầu bồn chồn tình huống này cũng không phải bình thường nháo ruột đơn giản như vậy xem bộ dạng này hẳn là cái này quặng mỏ đánh tới một chỗ xa xa thời cổ tế từ hố Tại cái này trong hầm hẳn là có rất nhiều chết oan vong hồn. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Nhìn xem quảng mỏ trước hình thành niên đại thế nhưng là không ngắn. Hẳn là chí ít có mấy ngàn vạn năm thời gian. Tại cái kia đoạn thời gian bên trong làm sao có thể có nhân loại tồn tại. Ngay tại Dương Hằng không hiểu được thời điểm. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận công nhân thét lên. Dương Hằng bọn người lẫn nhau xem ra xem. Vội vàng cùng chạy hướng về phía trước mà đi. Đợi đến bọn họ chuyển qua một chỗ ngoặt nhi. Đi tới một chỗ. Coi như chống trải quặng mỏ thời điểm. Trước mắt một màn. Để các nàng cảm thấy là dùng mình. Chỉ cắt đao tại cái này chống trải quặng mỏ phía trước. Vài cái công nhân trong tay điện nện đã đà thông một đầu phi thường ẩm nấp thông đạo. Tại lối đi này miệng là mười cái thây khô hình dáng đồ vật. Mà vài cái công nhân hiện tại đã là lẫn tránh xa xa. Toàn thân đều có chút run rẩy. Xem ra đối đột nhiên nếu như đến tình huống. Bọn họ cũng dò cho phát sợ. Dương Hằng thấy tình cảnh này nhanh chóng lên trước vài bước đến. Đến bị đột nhiên đà thông cửa thông đạo. Nhìn xem dưới lòng bàn chân mười mấy bộ thây khô. Trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Những này thây khô bước liên tục phi thường khủng bố. Đều là miệng há lớn. Tựa như là đang kêu gọi lấy cái gì. Mà lại tai nạ trên mặt bắp thịt đều vặn vẹo thành rồi một đoàn. Nhìn xem mười phần dữ tợn. Hẳn là trước khi chết nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tra tấn. Cho nên lúc này mới có rồi dạng này biểu lộ. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 371 trường sinh. Tế đàn. Càng thêm cổ quái là những người này mặc quần áo mười phần hoa lệ. ma lại kiểu dáng lại cũng không giống như Dương Hằng tưởng tượng xa xưa như vậy. Nhiều nhất hẳn là đường chiều trái phải. Đúng vào lúc này, Dương Khang cũng đi tới Dương Hằng bên cạnh. Nhẹ nhàng hỏi, thế nào? Có kết quả gì sao? Dương Hằng lắc đầu, tiếp đó nói ra, nơi này hẳn là một cái tế tử hố di chỉ Thế nhưng cái này tế tử hố làm sao lại xuất hiện mấy chục triệu năm trước hình thành khoáng thạch chính giữa. Vậy liền để cho ta có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Khang cười cười. Tiếp đó nói ra. Cái này có cái gì? Hẳn là tại cái này trong động mỏ một bên. Có một con đường khác thông đến phía trên đi. Thế nhưng là bởi vì thời gian xa xưa cũng đã bỏ phế. Cho nên từ chúng ta bên này xem ra con đường này là đột nhiên xuất hiện. Dương Hằng lắc đầu không nói gì thêm. Tiếp đó quay đầu đối đối lưu quản lý nói ra. Phái mấy người đem những thi thể này kéo đến một bên. Tiếp đó dọn dẹp một chút thông đạo. Ta vào xem xem xét. Lưu quản lý trần chờ một chút. Tiếp đó mới nói ra. Dựa theo quy định nếu là phát hiện văn vật nói. hằng là lập tức hướng khảo cổ ngành báo cáo. Chúng ta tự tiện động những này thây khô là vi quy. Dương Hằng cùng Dương Khang liếc nhìn nhau. Tiếp đó lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới cách này lưu quản lý đều đã làm đến chức vị này lên rồi. Vẫn là như vậy cứng nhắc. Cuối cùng Dương Khang chạy qua tiến đến đem lưu quản lý kéo đến một bên. Tiếp đó nhỏ giọng nói ra. Chúng ta cũng không phải là phải phá hư văn vật. Cũng không phải mong muốn trộm mộ. Chẳng qua là muốn đi vào nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nếu như không có chuyện gì nói. Chúng ta xong rồi sau đó. Hoàn toàn có thể lại thông chi khảo cổ ngành. Cái kia lưu quản lý suy nghĩ một chút. Tiếp đó bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cuối cùng chỉ huy vài cách công nhân đem những này thây khô kéo đến quảng mỏ biên giới. Xem như cho dương hàng bọn họ thông mở ra một đầu thông lộ. Dương Hằng gặp con đường thông Lập tức liền chiêu hô Dương Khang để cho hắn bồi chính mình cùng một chỗ vào quảng mỏ Thế nhưng là Dương Khang cũng không ngốc Hắn xem vừa rồi nhìn thấy cái kia kinh khủng tình cảnh Liền biết cái này trong đồng nhất định không có tốt sự tình phát sinh Thế là vì thế không nói thế nào cũng không đi theo Dương Hằng đi Cuối cùng Dương Hằng không có cách nào chỉ có thể để cho cái ngốc kia lớn mật lưu quản lý bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tiến đến, mà lưu quản lý quả nhiên cùng hắn tướng mạo một dạng gan lớn cực kỳ. tại dương hằng đưa ra yêu cầu sau đó, hắn ngay cả băng đều không có đánh một cái, liền theo dương hằng đi rồi. hai người tiến nhập đầu này đen nhánh thông đạo, tại lưu quản lý trong tay cao độ sáng đèn pha chỉ dẫn phía dưới, trầm rãi đi về phía trước, bọn họ chạy mấy trăm mét, đột nhiên đi tới một chỗ trống trải không gian. dương hằng mượn cái kia cao độ sáng đèn pha chỉ dẫn, quan sát một chút chỗ này không gian, phát hiện cái này phi thường sạch sẽ gọn gàng, tựa như là vừa vặn bị người quét dọn qua một dạng. dương hằng nhíu nhíu mày, tiếp đó ngồi xổm xuống dùng tay tại trên mặt đất sờ soảng một cái. dương hằng sờ đến cũng không phải là bụi đất hoặc là nham thạch. Mà là bóng loáng sạch xe mặt đất Tựa như là tại trên mặt đất hiện lên một tầng sàn nhà gạch một dạng Đối mặt loại tình huống này Dương Hằng trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn chồn. Hắn mặc dù là cái đạo sĩ Cũng đã gặp chút ít yêu ma rửa quái Thế nhưng đối với sự gì như vậy tình cảnh Hắn còn là lần đầu tiên gặp tới Thế nhưng là tại Dương Hằng bên cạnh cái kia lưu quản lý lại hưng phấn ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Dương đạo trưởng, chúng ta thế nhưng là có tột mực phát hiện. ngươi xem trung gian cái kia tế đàn, nhất định là thời cổ tiến hành tế từ địa phương. tại chúng ta vùng này, còn là lần đầu tiên phát hiện loại tình cảnh này. Dương hằng liếc mắt nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn lưu quản lý. có chút không nghĩ ra. Người khác gặp phải loại tình huống này không phải hẳn là sợ chạy trốn sao Hắn thế nào ngược lại hưng phấn lên rồi Đồng thời Dương Hằng trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên Cái này lưu quản lý thật có chút là lạ Hắn thế nào cảm xúc biến hóa dạng này kịch liệt Chẳng lẽ ở trong có cái gì sự tình giấu riêng chính mình Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Cái kia lưu quản lý lại bước nhỏ hướng chính giữa cái kia tế đàn chạy tới Đợi đến hắn đi tới tế đàn lúc trước sau đó Dùng đèn pha hướng về tế đàn liên tiếp bắn phá thời gian thật dài Rốt cuộc hưng phấn hết lớn Ta rốt cuộc không tìm được Tìm được để cho người ta trường sinh bất tử thông đạo Dương Hằng bị hắn câu nói này dọa cách khẽ run rẩy. Lưu quản lý có phải điên rồi hay không Tại cái này xã hội hiện đại nào có trường sinh bất tử Mà lưu quản lý thật sống nhớ ra cái gì đó Đột nhiên xoay đầu lại từng bước một hướng Dương Hằng mà đi Tiếp đó trong miệng còn niệm niệm lại nhảy nói ra Hiện tại còn kém tế phẩm Ngươi là đầu một cái Một hồi ta đem bên ngoài người cũng kéo vào được Ta liền có thể trường sinh bất tử Dương Hằng vượt qua vừa mới bắt đầu sợ hãi Sau đó cũng cảm xúc yên tĩnh lại liền nhìn xem cái này lưu quản lý từng bước một đi tới trước mặt mình. Tiếp đó dối ra hai tay thẳng đến chính mình cổ họng. Đối mặt xảy ra bất ngờ công kích. Dương Hằng tựa như là sớm đã có chuẩn bị một dạng. Nhẹ nhàng dùng tay ngăn tại trước mặt mình. Cái kia lưu quản lý hai tay tóm chặt lấy Dương Hằng cánh tay phải. Thế nhưng là chờ hắn lại dùng sức lực thời điểm. Lại phát hiện hắn thật giống bắt lấy một ngọn núi một dạng. Mà trước mặt hắn Dương Hằng vậy mà ấm ướp không động. Mà Dương Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó đưa tay trái ra liền thẳng đến lưu quản lý bà vai. Lập tức đem hắn đánh đi ra mấy trường xa. Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Hằng nhìn phía xa ngay tại không ngừng giấy rua lưu quản lý nói ra. Cái kia lưu quản lý run run dày dày đứng dậy. Nhìn phía xa Dương Hằng. Sắc mặt liền trở nên xanh xám Hắn trước kia còn tưởng rằng trước mắt cái này đạo sĩ cùng tôn lão bản trước đó mời đến những người kia một dạng Đều là giá áo túi cơm lừa đảo Không nghĩ tới lúc này vương lão bản thật đúng là mời tới một cái cao nhân Từ vừa rồi cái kia một cái tiếp xúc Cái này lưu quản lý liền biết dựa vào chính mình chút bản lãnh này thật đúng là không phải dương hằng địch thủ Bất quá chỉ là ngần ấy nho nhỏ ngăn trở Liền muốn để cho mình nói ra trong lòng bí mật Kia là hoàn toàn nằm mộng Vì thế cách này lưu quản lý chỉ là nhìn dương hằng liếc mắt liền đột nhiên xoay người chạy Mắt thấy hắn lập tức liền phải thoát ly thông đạo Đúng vào lúc này Một đạo hàn quang tránh nơi Một thanh bảo kiếm đã đi tới phía sau hắn Cách này lưu quản lý rõ ràng cũng là người luyện võ Hắn nghe đến sau lưng ác phong không lành liền biết không tốt, nhất định là cái kia dương hằng dùng ám khí đến tổn thương chính mình. vì thế hắn cũng không lo được thoát ly cái thông đạo này. lập tức liền tới con lừa lười lăn lộn, tiếp lấy liền nghe đến sau lưng có một trận gào thét, tiếp lấy liền có một đạo hàn quang từ trước mắt bay qua, lưu quản lý tại cái này trong lúc cấp bách, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền sắc mặt thay đổi, Nguyên lai like ở trước mặt hắn bay qua chính là một thanh sáng loáng bảo kiếm. Cái này bảo kiếm xẹp qua đỉnh đầu của mình sau đó. Tỉnh không có đi xa. Mà là xoay người một cách liền vững vàng dừng ở trán mình trước. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm tiên mới có thể khiến ra tới tiên pháp. Mà trước mặt mình cái thanh này bảo kiếm. Hẳn là trong truyền thuyết phi kiếm. Đối mặt loại này trong truyền thuyết đồ vật. Lưu quản lý là đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Đồng thời có một cổ hàn ý bay thẳng lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Trước mắt cái này dương đạo trưởng. Chẳng lẽ chính là tôn lão bản mời đến làm phép đạo sĩ sao? Có phải hay không cái này dương đạo sĩ cũng sớm đã dám thị chính mình. Chính là vì từ chính mình nơi này đắc đạo bí mật kia. Mà ở phía xa dương hằng lúc này lại nói. Lưu quản lý. Ngươi nói ta ở chỗ này đem ngươi giết Tiếp đó đi tới cùng vương lão bản nói Ngươi là bị trong hầm mỏ tàn đá đập chết Vương lão bản có thể hay không tin tưởng Cái kia lưu quản lý hiện tại đã là mặt như oan ức thiết Bởi vì hắn biết đối với cái này trong hầm mỏ chết hiếm có người hoàn toàn là bình thường Vương lão bản nhiều nhất là cho mình người nhà một chút đền bù, Căn bản liền sẽ không truy cứu cái này sự tình ngọn nguồn Vì thế hắn yên lặng xoay đầu lại. Từng bước một hướng Dương Hằng phương hướng đi đến. Mà Dương Hằng mặt mỉm cười nhìn xem lưu quản lý hướng mình đi tới. Một bộ nắm vững thắng lời hình dạng. Đợi đến lưu quản lý đi đến Dương Hằng a 23 mét nơi địa phương ngừng lại. Tiếp đó quệ hoài nói ra. Dương đạo trưởng. Ta có thể đem bí mật nói cho ngươi. Thế nhưng hy vọng Dương đạo trưởng được bí mật này sau đó. Phân ta một chén canh. Dương Hằng từ chối cho ý kiến nói ra. Xem tình huống đi. Cái kia lưu quản lý gặp Dương Hằng không có chính diện trả lời chắc chắn. Thế nhưng hiện tại chính mình con trai mạng sống còn siêu tại đối phương trong tay. Hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói ra chính mình trong lòng ẩm giấu tầm 10 năm bí mật. Nguyên lai like cách này lưu quản lý từ nhỏ đã là tại lân cận lớn lên. Tại vương lão bản mở là khai thác mỏ sơn thời điểm. Hắn liền vào quảng mỏ làm công. Vốn là tất cả những thứ này đều trải qua mười phần yên lặng. Tình không có cái gì khó khăn chắc chở. Thế nhưng có một ngày phụ thân hắn qua đời thời điểm. cái này lưu quản lý bắt đầu thu xếp cha di vật. Ở trong đó lại phát hiện một dạng tột mực đồ vật. Thứ này là một phần tế từ địa chỉ địa đồ. Từ phụ thân lưu lại bút ký. Lưu quản lý thế mới biết bọn họ mạch này trước đó thời điểm cũng là vô sư sinh ra. Cũng không biết là ở đâu nhất đại. Tổ tiên bọn họ nhận được một phần phi thường dự dị bí pháp. Có thể thông qua tế tử sinh mệnh người khác. Từ đó đem người khác sinh mệnh một phần ba hóa nhập thân thể của mình. Từ đó đạt đến trường sinh bất tử mắt. Cái kia vị tiên tổ khi lấy được phần này mật pháp sau đó. Liền không kịp chờ đợi thử nghiệm. Vận dụng dù kế đem trong thôn mấy chục người toàn bộ lừa gạt đến hắn chỗ tự mình thành lập tế tự bàn. Kết quả cuối cùng. Phần này trong sổ không có ký càng ghi chép. Chỉ là viết cái kia vị tổ tiên rốt cuộc thông qua phần này mật pháp. Kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh. Lưu quản lý tại vừa vặn nhận được phần này bút ký thời điểm. Chỉ là coi nó là làm một dạng tiêu khiển tài liệu đến xem. Cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng là có một lần, hắn tại quặng mỏ phía dưới thời điểm vậy mà nghe đến ruột khóc thần hào thanh âm. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái tối tăm mờ mịt thân ảnh. Nhào về phía một cái thợ mỏ. Tiếp đó cái kia thợ mỏ vậy mà lặng yên không một tiếng đồng ngã dưới đất chết đi. Cái này khiến lưu quản lý rất là chấn kinh. Hắn trước đó cho là ruột thần lời nói vô căn cứ. Vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Kế tiếp lưu quản lý cảm giác đến cũng không phải là sợ hãi. Mà là một trận kinh khỉ. Nguyên lai like vậy hắn đầu óc đã từ vừa quái này thấy được chính mình trường sinh hy vọng. Sau đó lưu quản lý cứ dựa theo trong sổ làm ra ghi chết. Bắt đầu yên lặng trù hoạt kiến lập lấy hắn cần thiết chuẩn bị tế đàn. Thế nhưng là. Tại bắt đầu chuẩn bị tế đàn thời điểm. Mới để cho hắn cảm giác đến có chút khó giải quyết. Nguyên lai. Like. Cách này tế đàn cũng không phải phổ thông tùy tiện một cách đài đất Hắn cần tháng âm năm âm sinh ra nhi đồng bảy tên Chấn áp tại tế đàn phía dưới Trừ cái đó ra Còn có nhất định phải tại té đài bên trên điêu khắc đủ loại phù chú Để đến cảm giác thiên đạo Thế nhưng là cách này lưu quản lý có thể không có lá gan đi sát hại bảy tên hải nhi Hơn nữa đối với tại những cái kia phù chú đã toàn bộ thất truyền Cuối cùng lưu quản lý chỉ có thể là từ bỏ chính mình tu kiến tế đàn ý tưởng, mà đem chủ ý đánh vào hắn lão tổ tông chỗ tu kiến tòa kia té đài bên trên. Liêu trai lộ trường sinh chí 14, chương 372 lời thề, thông qua nghiên cứu tấm bản đồ kia. Cuối cùng cách này lưu quản lý triệt để chết lặng, bởi vì thông qua địa đồ, hắn phát hiện hắn lão tổ tông thành lập tòa kia tế đàn. Là xâm nhập lòng đất mấy trăm mét khoảng cách. Hơn nữa còn không có thông đạo. Cũng không biết hắn lão tổ tông là thế nào đi vào. Bất quá những này khó khăn cũng không có bỏ đi vị này lưu quản lý tưởng niệm. Ngược lại thích phát hắn đấu trí. Hắn tại cẩn thận nghiên cứu địa đồ. Đồng thời tự mình đến thực địa khảo sát sau đó. Rốt cuộc xác định tòa tế đàn này ngay tại hắn chỗ làm công tòa này mỏ than dưới nền đất. cái này lưu quản lý cũng là có nghị lực Tiếp xuống hắn cắn chặt hàm răng bắt đầu cái này tại khoáng bên trên bên trong liều mạng biểu hiện Rốt cuộc nhận được tôn lão bàn thưởng thức Để cho hắn trở thành tòa này quảng sát quản lý Tại trở thành quản lý sau đó Vì này lưu quản lý liền bắt đầu sử dụng chính mình chức quyền Qua loa cải biến quảng mỏ kéo dài phương hướng Hướng về hắn hy vọng địa phương tiến lên thế nhưng là theo trong thông đảo hắn hy vọng tế đàn càng gần, trong hầm mỏ xuất hiện quái sự lại càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng liền ngay cả phổ thông thợ mỏ, đều ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ruộng hồn tại phiêu đãng, những ruộng hồn này xuất hiện, để cho khoáng bên trong sinh sản tiến độ rất là chậm chạp, lần này sự tình có thể không dối gạt được, rốt cuộc có người đem cái này tin tức đâm đến tôn lão bản nơi đó, Mà tôn lão bản cũng tự mình xuống khoáng đi xem một lần. Tại một lần kia. Cái này vương lão bản là bị dọa đến tè ra quần bò lên. Từ đó về sau tôn lão bản là cũng không dám lại xuống quặng mỏ. Bất quá cái này quặng sắt thế nhưng là tâm huyết của hắn. Là hắn tốn không ít tiền lúc này mới nhận thầu tới. Cũng không thể cứ như vậy phơi. Vì thế từ đó về sau. cái này tôn lão bản xem như cùng tòa này quảng sắt đòn khiêng lên rồi. Hắn sử dụng quan hệ, mời rất nhiều trong truyền thuyết cao nhân đến đây làm phép. có đạo sĩ, có hòa thượng, có thầy phong thủy. bất quá những người này thật giống đều là lừa gạt tiền. làm phép một trận sau đó cội nguồn không có hiệu quả gì. thậm chí có một cái hòa thượng, vừa vặn đi xuống liền gặp tới ruộng hồn. Tiếp đó trực tiếp liền sợ tới mức đã hôn mê. Mà vị này lưu quản lý tại các công nhân không chịu xuống khoáng sau đó. Vì có thể hắn trường sinh bất lão kế hoạch có thể tiến hành. Vậy mà tự mình xuống khoáng. Mang theo công nhân bắt đầu hướng về phía trước đào hầm lò. Mà tôn lão bản cội nguồn không biết hắn vị này quản lý trong lòng nghĩ cái gì. Còn tưởng rằng cách này lưu quản lý là vì đổi tiến độ mà làm hắn giảm bớt tổn thất đâu. Vì thế đối cách này lưu quản lý càng thêm coi trọng. Ngay tại lưu quản lý cho rằng sự tình có thể như vậy yên lặng tiếp tục. Thẳng đến hắn tìm tới tế đàn. Tiếp đó thành tựu trường sinh bất lão nguyện vọng. Kết quả hôm nay cách này tôn lão bản cũng không biết tìm quan hệ thế nào. Lại đem Dương Hằng mời đến. Này mới khiến lưu quản lý kế hoạch thất bại trong gang tức Dương hẳn sau khi nghe xong Tay mò sờ lông mày Thầm nghĩ lấy Nếu như không phải cách này lưu quản lý lừa gạt mình mà nói Như vậy tòa tế đàn này chỉ sợ không thể coi thường Cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng để cho người ta trường sinh bất lão tế đàn Mà là hẳn là tính cả một vị diện khác Cùng một vị diện khác sinh vật tiến hành trao đổi chỗ. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng đột nhiên từ trong ngực đi ra một cái tơ lùa. Tiếp đó mãnh liệt hướng cái kia lưu quản lý ném đi. Cái kia lưu quản lý nơi nào thấy hoa dạng này pháp bảo. Ánh mắt vừa vặn sáng lên. Kết quả là bị trói chặt chẽ vững vàng. Bất quá bây giờ lưu quản lý căn bản là đã đã mất đi sợ hãi chi tâm Hắn chỉ muốn nếu trên thế giới này có thần kỳ như vậy pháp thuật cùng pháp bảo. Như vậy hắn tổ tông lưu lại cái kia tế đàn nhất định là thật. Nghĩ tới đây thời điểm. Lưu quản lý ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Nhìn xem Dương Hằng. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng cho rằng Dương Hằng dòm ngó cái kia trường sinh bất lão tế đàn. Trong lòng còn muốn lấy nếu như là lời như vậy. Không có chú ngữ. Cái này đạo sĩ liền là có trời lớn bản sự. Cũng không thể khởi động tế đàn tác dụng. Đến lúc đó chính mình liền có thể dựa vào trong lòng cái kia chú ngữ. Cùng cái này đạo sĩ làm cái trao đổi. Kể từ đó. Mặc dù kết quả cuối cùng là để cho cái này đạo sĩ rút thứ nhất. Nhưng là mình cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Mà lại nếu như mình tuế nguyệt trở nên kéo dài mà nói. Cũng có thể tại cái này sau này ngày tháng bên trong. trùng kiến lập một tòa đàn tế. Dương Hằng cũng mặc kệ cái này lưu quản lý trong lòng có cái gì dù tâm tư. Hắn nắm lấy tơ lụa một đầu. Bước nhanh hướng trong hầm mỏ ở giữa cái kia mấy lên trên bục đi. May mắn Dương Hằng cái này tơ lụa chính là một kiện pháp bảo. Dài ngắn như ý. Nếu như là phổ thông sợi dây mà nói. Cứ như vậy kéo một phát liền có thể để cho cái này lưu quản lý tè ra quần. Dương hằng đi tới chính giữa tế đàn trước đó. Dùng âm dương pháp nhãn quan sát cái này âm trầm tế đàn. Tại âm dương pháp nhãn phía dưới. Cái này tế đàn không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí. Những hắc khí này cũng không có tạm thời tại bốn phía trong không khí. Mà là vừa vặn hiện ra ba trượng. Thật sống liền tiến vào đến một cái không gian khác Đột nhiên biến mất Xem ra quả nhiên là chính mình tưởng tượng dạng kia Tòa tế đàn này hẳn là một cách liền thông khác thời không thông đạo Nếu như là bình thường đạo sĩ phát hiện loại tình huống này Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tòa này thông đạo chỗ phá hủy Để tránh gì giới sinh vật đi tới cùng mình thời không Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng Phía sau hắn thế nhưng là có một tôn đại thần. Đây chính là ngũ địa Bồ Tát. Vì thế Dương Hằng chuẩn bị mạo hiểm khởi động một cái tòa tế đàn này. Nhìn một chút tế đàn đối diện rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu như có thể mà nói. Chính mình cũng muốn đi từ trong đó vứt một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng mãnh liệt xoay người lại. Lắc một cái trong tay tơ lụa Cái kia à, lưu quản lý thay đổi bị tơ lụa nắm kéo đến Đến Dương Hằng trước mặt Cái này tế đàn thế nào khởi động Cái kia lưu quản lý nhìn Dương Hằng liếc mắt Khói miệng lộ ra mỉm cười Ngươi cái này đạo sĩ có được pháp lực cùng pháp bảo thì thế nào Tại trường sinh bất lão dù hoặc trước mặt Còn không phải đã mất đi lý trí Dương đạo trưởng Để cho ta nói cho ngươi khởi động phương pháp cũng được Bất quá ngươi đáp ứng tại khởi động tế đàn sau đó. Nhận được ban thưởng phải phân ta một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái kia lưu quản lý trên dưới đánh giá Dương Hằng một cái cuối cùng nói ra. Nếu như Dương đạo trưởng đáp ứng. Vậy liền mời ngươi làm cách lời thề. Ta cũng tốt yên tâm đem bí mật nói cho ngươi. Dương Hằng nghe đến đó trong lòng liền là giật mình. Tiếp đó có chút tức giận nhìn lưu quản lý liếc mắt. Đây cũng là Dương Hằng trong lòng có chút bồn chồn. Nếu như là bình thường tiếng người, làm cái lời thề liền cùng thả cay rắm một dạng, căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là đối với Dương Hằng dạng này tu thành nhân tiên ẩm sĩ mà nói, cách này lời thề lực bó buộc có thể to lắm. Nếu là Dương Hằng vi phạm lời thề, chờ thành tựu thiên tiên thời điểm, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống tai họa. Đến lúc đó náo không tốt a Liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vì thế giống như Dương Hằng loại người này. Căn bản liền sẽ không tùy tiện thể. Một khi thể liền nhất định sẽ hoàn thành. Tình cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. Để cho mình cuối cùng trăm năm tu hành hóa thành hư không. Cái kia lưu quản lý nhìn xem Dương Hằng. Gặp hắn trên mặt âm tình bất định. Trong lòng liền là vui mừng. Bởi vì hắn biết. Hắn xem như thêm bắt lấy Dương Hằng mạc môn. Thế nào Dương đạo trưởng Ngươi có thể biết cái này tế đàn có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Ngươi còn do dự cái gì? Dương Hằng trầm mặc nghĩ nghĩ. Tiếp đó đột nhiên đầy miệng góc lộ ra mỉm cười. Tiếp đó quỳ dạp xuống đất. Ngay tại chỗ liền bắt đầu lập xuống lời thề. Hoàng thiên ở trên cao. Hậu thổ tại hạ. Hôm nay chỉ cần là lưu quản lý đem tế đàn bí mật nói cho ta. Ta nhất định khi lấy được bảo bối sau đó phân hắn một chén canh. Nếu làm trái lời thề này. Không được nhân tiên đạo quả. Dương Hằng đến cách này lời thề rõ ràng là đùa nghịch hoa công việc. Bởi vì hắn hiện tại đã thành tựu nhân tiên. Còn kém một bước. liền có thể nhận được địa tiên đạo quả. Thế nhưng là lưu quản lý lại không cũng không biết những này. Hắn thấy, nếu muốn thành tựu nhân tiên, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng sự tình. Rốt cuộc mặc dù nói dính lấy một cái chữ nhân, nhưng dù sao cũng là tiên. Vì thế, hắn yên tâm lớn mật đem khởi động tế đàn phương pháp. Nói cho Dương Hằng, Dương Đạo trưởng phải khởi động tòa tế đàn này cũng là dễ dàng. Chỉ cần là đem tế phẩm huyết dịch cùng nhục thân đặt ở trên tế đàn. Tiếp đó niệm đồng chú ngữ. Liền có thể liền thông vô tận hư không bên trong. Cái kia trong hư không đại thánh nhận được tế phẩm. Liền sẽ hạ xuống ban thường. Để cho người ta nhận được vô tận thọ mệnh. Dương Hằng thầm nghĩ lấy quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng. Đây quả nhiên là tính cả gì giới thông đạo. Dương Hằng ánh mắt liên tiếp lóe vài cái. Nếu là dạng này. Như vậy chúng ta hiện tại có phải hay không liền ngắn một cái tế phẩm sao? Cái này tế phẩm ngoại trừ người còn có thể là đừng đồ vật sao? Nhà ta tổ tiên ghi chép bên trong. Chỉ có nhân loại sinh mệnh mới có thể gây nên tế đàn kia chủ nhân trả lời. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Đột nhiên xoay người lại. Đem tay trái ấm tại cái kia lưu quản lý đầu lâu bên trên. Lưu quản lý liền là giật mình. mãnh liệt ngẩng đầu nói ra. Họ Dương ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi lên qua lời thề? Dương hằng cười cười nói ra. Ha ha! Cho ngươi làm rượu minh bạch. Ta đã thành tựu nhân tiên. Vừa rồi thề. Bất quá là một câu nói đùa. Cái kia lưu quản lý sau khi nghe xong là quá sợ hãi. Tiếp đó ta trêu chọc nói ra. Ngươi nếu là đối ta có gây rối. Ta là cận kề cái chết cũng sẽ không nói ra cái kia chú ngữ. Vậy liền không cần ngươi quan tâm. Bần đạo tự có biện pháp. Nói xong câu đó sau đó. Dương hằng tay hướng phía dưới một nhấn. Chỉ nghe rắc sắc một tiếng liền vặn gãy cái này lưu quản lý cái cổ. Tiếp lấy Dương hằng lui về sau một bước. Trong miệng niệm động chú ngữ. Thần Tông Tiên Sư lệnh. Thiên lệnh quy ta tấm. Cở thiên truy nhân hồn. Trưởng thủ luôn tam xuân Chân dẫn tứ phương hồn Cấp cấp như luật lệnh Chú ngứ vừa vặn niệm xong Tại lưu quản lý trên thi thể liền bay ra khỏi một cái bóng xám Cách này cho tỉnh mê mang hướng bốn phía nhìn nhìn Thật sống không biết xảy ra chuyện gì sự tình Bất quá chờ hắn nhìn thấy Dương Hằng thời điểm Lập tức liền tỉnh táo lại Tiếp lấy liền phát ra một tia rượu khiếu Hướng Dương Hằng đánh tới Thế nhưng là không kịp chờ hắn tới gần Dương Hằng. Tại Dương Hằng bên cạnh liền sinh ra một cái rượu thủ. Trực tiếp đem cái này bóng xám chộp vào trong tay. Nguyên lai tại Dương Hằng bên cạnh đã có thêm một cái kiểu giấy. Vừa rồi bắt lấy cái này bóng xám Chính là giấy. Cảnh kiểu một bên cái kia rượu thân. Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó đi từ trong ngực lấy ra khảo rượu bổng. Hướng về phía cái này bóng xám liền là vung lên, tiếp lấy cái kia rùa ảnh ngay tại một trận hấp lực phía dưới. Tiêu thất tại khảo rùa bổng bên trong, tiếp lấy Dương Hằng lại lần nữa a huy động khảo rùa bổng. Cái kia bị hút vào khảo rùa bổng bên trong rùa ảnh, một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Hắn tải trên mặt đất lăn một vòng liền ra nguyên hình. Nguyên lai like cái này rùa ảnh chính là cái kia lưu quản lý hồn phách. Dương Hằng nhìn xem cái này hồn phách. Mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Ta vừa rồi kỳ thực thời điểm nói rồi. Nếu như ngươi nói ra bí mật sẽ cho ngươi một chút ăn cơm thừa rượu cặn. Hiện tại ngươi hồn phách nhận được ta che chở. Cũng có thể xem như trường sinh bất lão. Ta cũng không tính là làm trái lời hứa. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. chương 373 đoạt xá. Quỳ tại phía dưới cái kia rượu vật thần sắc có chút chất phát. Hắn bây giờ nhìn hướng Dương Hằng ánh mắt. Chỉ có nồng đậm tôn kính. Còn như Dương Hằng nói những lời kia. Hắn tựa như là hoàn toàn không có nghe được như. Mà Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý. Tiếp lấy hắn hỏi. Cái kia chú ngữ là cái gì? Cái kia quỳ tại phía dưới rượu vật. Nghe đến Dương Hằng đến hỏi thăm. Không tự chủ được liền mở miệng nói ra. A cổ long. Đề đạp cổ lạp tư. quá y cấp âu Tư đề mố mang đốn. Hắc la cấp tư lôi. Lôi đức cổ sát mố đốn. Cổ lợi tu lãng. Y lý tu. Hắc tư đề âu Hắc cổ hỉ tư đề hắc. Hắc lý âu nà. âu lôi nà. Hắc lạp hỉ. Mô y. Môi phỉ A tư. tác đề đề lỗ. Hắc tu sàng tu lỗ, sát ba tu đức, a lý mạn. cái này chú ngữ là thật, chính là chân chính triệu hoán áp ma chú ngữ. bất quá ở trong xe có một chút nghi thức, phải phối hợp ngũ mang tinh cùng tế phẩm. hy vọng mọi người không nên tùy tiện thử nghiệm. lấy dương hằng hiện tại đầu ấp, đối phương đọc một lần. cái này chú ngữ liền thật sâu rơi vào trong ấp hắn. Tiếp lấy hắn cũng không quản cái này rửa vật. Xoay người lại. Đem cái kia lưu quản lý thi thể nhẹ nhàng vẩy một cái. Tiếp đó liền để hắn rơi vào trên tế đàn. Dương Hằng nhẹ nhàng đi tới tế đàn trước đó. Cao mày suy nghĩ một chút. Tiếp đó mãnh liệt lui về phía sau một bước. Tiếp đó bắt đầu thi triển pháp thuật. Dương Hằng lần này thi triển chính là kim quang lưới lửa kết giới pháp. Môn này pháp thuật hắn tại gì dưới thời điểm thi triển qua một lần. Một lần kia môn này pháp thuật thế nhưng là cứu được tính mạng hắn. Mà Dương Hằng cũng từ lần này thi triển bên trong biết môn này pháp thuật lợi hại. Vì thế, lần này vì để phòng vạn nhất, Dương Hằng cũng quyết định tại cách này trên tế đàn thi triển môn này kết giới pháp. Đem cách này tế đàn cùng địa cầu không gian vị diện cô lập ra. Hình thành một cách đơn độc không gian. tránh khỏi cuối cùng chính mình một lúc sơ xảy xuất ra cái gì sự cố theo dương hằng làm phép tại cái tế đàn này hư không bên trong tạo thành từng đảo lưới lửa tại cái này lưới lửa bên trên có một cái ăn phản văn chữ ngay tại phiêu đãng lam sắc hỏa diễm dương hằng tại hoàn thành cái này kết giới pháp sau đó vẫn là tại một lần ngồi tại trên mặt đất bắt đầu câu thông trong hư không quang minh bồ tát Bởi vì tại cách này địa cầu vị diện Quang Minh Bồ Tát tín ngưỡng đã bắt đầu truyền bá. Vì thế Dương Hằng ở chỗ này câu thông. Quang Minh Bồ Tát so với trước đó phải nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là một cách tưởng niệm. cái kia Quang Minh Bồ Tát chân thân. liền rơi vào địa cầu vị diện lân cận. Bất quá bởi vì tại cách này thời không thiên đạo trở ngại. Để cho Quang Minh Bồ Tát còn không thể hoàn toàn rơi vào địa cầu vị diện. Bất quá. đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần là quang minh bồ tát một cách đồng niệm, liền sẽ có một đạo phân thân rơi xuống đất cầu vị diện bên trên. nếu như dương hằng nơi này phát sinh cái gì sự tình, cái kia quang minh bồ tát phân thân liền có thể rơi xuống đất cầu vị diện bên trên. hơn nữa quang minh bồ tát chân thân ra trì, có thể để cho cái này phân thân có được địa cầu vị diện có thể gánh chịu sức mạnh lớn nhất. Đến lúc đó đủ để có thể khắc chế hết thầy xảy ra bất chắc. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu. Chỉ cần là cái này phân thân mở ra một cái thông đạo. Cái kia ở địa cầu vị diện lân cận quanh quẩn một chỗ quang minh Bồ Tát liền có thể thông qua cái thông đạo này. Tiến vào gì giới vị diện. Đủ để trấn áp hết thầy. Tiếp lấy dương hằng đi tới tế đàn trước đó. Tâm niệm vừa động. Cái kia tại nửa không trung bay thẳng đến tung bay phi kiếm. lập tức liền đi tới lưu quản lý trước thi thể, tiếp đó liền là một trận loạn hoa. Theo trên thi thể huyết dịch chảy ra, tòa kia tế đàn bắt đầu thả ra nhàn nhạt lục quang. Tiếp lấy dương hằng đứng tại tế đàn trước bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Theo dương hằng sụp sôi ngừng ngắt thanh âm, tế đàn kia lục quang càng ngày càng thịnh. đến cuối cùng toàn bộ thiên địa đều tạo thành một mảnh lục sắc. Mà tại cách này lục sắc bên trong có một điểm đen bắt đầu cấp tốc mở rộng cuối cùng tạo thành một cái hình dạng xoắn ốc thông đảo. dương hằng lại cảm giác đến tại lối đi này một mặt khác có một ít gì thú gầm thép hơn nữa còn có một chút lực lượng cường đại mong muốn thông qua đầu này yếu ớt thông đảo đi tới địa cầu vị diện thế nhưng là dương hằng cách này một mặt thiên đảo thật sống cũng cảm giác được gì giới lực lượng xâm lấn, nháy mắt liền xuất hiện ở cái này một mặt, tận lực bồi tiếp một ngăn vô hình gợn sóng bắt đầu rung chuyển, vừa vặn thẩm thấu tới lực lượng lập tức liền bị đánh gãy xúc xác, tiếp đó ta hoàn toàn mà rụt trở về. bất quá thông đạo một mặt khác lực lượng, giống như cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, mặc dù hắn lực lượng bị ngăn cản cản lại. Thế nhưng vẫn cứ có từng tia một ý niệm bắt đầu theo lối đi này đến. Đến Dương Hằng cái này một mặt. Cái này ý niệm vừa xuất hiện tại cái này địa cầu vị diện. Lập tức liền phát ra một trận mừng rỡ tiếng cười. Tiếng cười kia tại Dương Hằng nghe tới là như vậy chói tai Liền cùng là hai cái thủy tinh xẹp qua một dạng. Để cho Dương Hằng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ngay lúc này. Dương Hằng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân để đó hắc quang. Kinh khủng gì loại? Cái này gì loại tại Dương Hằng thẩm mỹ quan bên trong? Hoàn toàn liền là khó coi không chịu nổi. Chỉ thấy được hắn mặc dù là thành hình người. Thế nhưng tại trên cổ lại có ba cái đầu. Mà lại trên thân thể có năm đầu bắp tay. Mà lại cái này năm đầu bắp tay tại thân thể bên trên dáng dấp căn bản là không có cái gì quy luật. Tựa như là loạn thất bát tao một dạng phân bố tại thân thể bên trên. Hơn nữa thân thể này bên trên thỉnh thoảng nhô lên một cách viên thịt. Tiếp đó liền cấp tốc tiêu thất đi xuống. Tựa như là có cái gì côn trùng tại cái này gì loại trên thân không ngừng nhúc nhích. Cái kia gì loại. Hiện tại ánh mắt hoàn toàn nhìn chầm chầm trên tế đàn thân thể này. Qua một hồi lâu. Hắn mới dùng khàn giọng cùng bén nhọn thanh âm nói ra. Ta tin đồ. Ta cực kỳ thích ngươi tế phẩm Xem như ban thưởng. Ta sẽ để cho ngươi trở thành ta thân thuộc Từ nay về sau trường sinh bất lão Hiện tại Ngươi cách này sâu kiến Thả ra ngươi tâm thần Để cho ta cho ngươi trồng xuống hạt giống sức mạnh Từ nay về sau một mực đi theo tại ta bên cạnh Dương Hằng nhấu nhếu mày Chẳng lẽ cách này gì loại là cái kẻ ngô sao Thấy không rõ trước mắt tình thế. Hiện tại cách này địa phương. Thế nhưng là bị chính mình pháp thuật cùng địa cầu vị diện chia cắt ra tới. Mà lại chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình dù sao cũng là cái nhân tiên sao. Vẫn là đối diện vị này gì loại lực lượng quá cường đại. Căn bản cũng không đem chính mình để vào mắt. Ngay tại Dương Hằng bắt đầu suy nghĩ thời điểm. Cái kia trên tế đàn. Lưu quản lý thi thể bắt đầu nhanh chóng bốc hơi Mà có một cỗ nhàn nhạt lục khí từ thi thể này bên trên bay ra Nhưng cái này bay ra lục khí cũng không có tiêu thất ở trong đường hầm Mà là bắt đầu bám vào tại cái này không trên đường Tựa như là cho lối đi này ra cố một dạng Theo lối đi này bị nhàn nhạt lục sắc bao trùm Thông đến một mặt khác cái kia gì loại phát ra một trận bén nhọn tiếng cười Tiếp lấy liền có một cỗ lực lượng theo lối đi này bắt đầu hướng địa cầu cách này một mặt lan tràn. Bất quá bởi vì thiên đạo trói buộc. Mặc dù lực lượng này bắt đầu hướng bên này lan tràn. Thế nhưng tốc độ lại phi thường chậm. Hơn nữa còn không cách nào hình thành một đạo hữu dụng phân thân. Dương Hằng đứng ở nơi đó cũng không có can thiệp cách này gì loại hành động. Mà hắn ngược lại muốn xem xem cách này gì loại rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn bắt ở cái này gì loại phân thân coi là nghiên cứu, chỉ cần là cái này gì loại phân thân rơi vào chính mình trong tay, hắn có là biện pháp để cho gì không gian cái này gì loại muốn sống không thể, muốn chết không được cuối cùng phủ phục tại chân mình phía dưới. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí có thể nhận được cái này gì loại sở tại không gian tọa độ, Đến lúc đó hắn quang minh Bồ Tát phân thân liền có thể thông qua tọa độ này chỗ hàng lâm. Nếu như cái không gian này còn không có bị thiên giới cái khác thần chi sở chiếm cứ mà nói. Như vậy hắn liền có thể lại lần nữa nhận được một cái chính mình sở độc hữu không gian. Bất quá dương hằng bây giờ nghĩ lại thiên giới từng cái thần chi. Hẳn là không có phát hiện cái này gì không gian. Nếu không lời nói bọn họ cũng sẽ không trăm phương ngàn kế mong muốn xâm lấn Dương Hằng đi qua cái kia gì giới vị diện. Lại nói gì không gian gì loại. Chầm rãi đem lực lượng thẩm thấu đến Dương Hằng cái này một mặt. Tiếp đó mãnh liệt những lực lượng này liền cùng đã thông qua thông đạo những cái kia ý chí hóa làm một thể. Tiếp đó hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Thẳng đến Dương Hằng trên đỉnh đầu. Dương Hằng xem xét tình cảnh này liền biết cách này là mong muốn đoạt xá. Hiện tại Dương Hằng cuối cùng là rõ ràng cách tế đàn này tác dụng. Căn bản cũng không phải là cái gì để cho người ta trường sinh bất tử. Mà là muốn để cách này dị loại lực lượng cùng ý chí. Xuyên thấu qua thời không bình chứng rơi xuống đất cầu bên trên. cưỡng ép cướp đoạt một người địa cầu thân hình. Bất quá Dương Hằng đối với hướng mình bay tới cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Căn bản là không có để vào mắt. Nếu như là cái này gì loại đem phân thân rơi xuống đất cầu bên trên. Dương Hằng còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng nếu như chỉ là một đạo ý chí. Như vậy đối với Dương Hằng mà nói. Đây chính là dê nhập chính mình cái này miệng hổ. Chỉ thấy được Dương Hằng huy động trong tay khảo vượt bổng. liền muốn đem loại này ý chí thu nhập khảo ruột bổng bên trong tiếp đó cho mình sử dụng thế nhưng là khảo ruột bổng chỗ phóng suất lực lượng chỉ là đem cái này quang cầu ủng định ở giữa không trung thế nhưng hắn rất nhanh liền tránh thoát lực lượng này trói buộc một lần nữa hướng dương hằng đến trên đỉnh đầu rơi đi dương hằng trao mày xem ra chính mình khảo ruột bổng đối với cái này gì loại không thích ứng tiếp lấy còn không có chờ dương hằng ăn lại nghĩ những biện pháp khác cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục đột nhiên tăng tốc lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đã rơi vào dương hằng đến trên đỉnh đầu tiến nhập trong thức hải của hắn đây cũng là dương hằng chủ quan hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu cái này gì loại quang cầu chậm rãi ung dung tốc độ là tại mê hoặc hắn chờ đến dương hằng thi triển pháp thuật sau đó lúc này mới đột nhiên tăng tốc Mà Dương Hằng tại cách này lục cầu một chui vào trong đầu của chính mình thời điểm, giống như bị định trộ một dạng, đứng ở nơi đó không chút sức mẻ. Nguyên Lai like lúc này Dương Hằng thần hồn cũng đã lần nữa tiến vào chính mình tử hải, đang cùng cái kia lục cầu tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nguyên Lai like cái kia lục cầu tại vừa tiến vào Dương Hằng thức hải sau đó, liền hiện lộ ra cái kia khó coi hình dạng. Mà lại theo hắn hiện ra nguyên hình. Trên thân thả ra từng đạo lục quang. Những này lục quang tựa như là có một loại nào đó quy tắc cùng nhau bám vào. Bắt đầu chậm rãi ăn mòn dương hằng toàn bộ thức hải. Mà dương hằng chính mình thần hồn lại cảm giác đến. Có một cỗ bình chứng tại cách ly lấy hắn cùng thức hải liên hệ. Theo thời gian chuyển rời. mối liên hệ này cũng bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. thật sự nếu không khai thác biện pháp hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hoàn toàn ra khu trừ ra trong thức hải bị cái này lục cầu chiếm cứ thân thể mà lại dương hằng cảm giác đến mặc dù hắn hiện tại nhân tiên pháp lực đã phi thường lợi hại thế nhưng so với đối diện gì loại phát tán ra tới lục quang lại tại chất lượng bên trên có trời sinh chinh lịch hắn chỗ phát tán ra tới pháp lực vừa vặn tiếp xúc những này lục quang Lập tức liền mị cấp thiết thất linh bát lạc. Căn bản là không cách nào đối cách này lục quang sinh ra một đinh một điểm tổn thương. Xem ra cách này tế đàn ở đâu là để cho người ta trường sinh bất lão. Cách này căn bản là một cái. Để cho dị giới sinh vật có thể càng thêm thuận lợi cướp đoạt người địa cầu thân hình công cụ. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. chương 374 Cứu Viện. Đối mặt cái này gì giới quái vật không ngừng xâm nhập Dương Hằng bản thân pháp lực đã không kiên trì nổi Đến loại tình huống này Chính mình không cần thiết che giấu nữa Nếu không lời nói chỉ sợ hậu quả khó mà lường được Sau đó Dương Hằng tâm niệm vừa động Lập tức cùng ở địa cầu vị diện biên giới Quang Minh Bồ Tát lấy được liên hệ Cái kia Quang Minh Bồ Tát một nháy mắt liền cảm ứng được Dương Hằng ý tưởng Lập tức liền có một cỗ lực lượng Theo hắn một điểm thần niệm đáp xuống địa cầu Mà lần này địa cầu vị diện thiên đạo, Cảm giác đến cỗ lực lượng này không vượt ra ngoài chính mình có thể dung nạp cực hạn Hơn nữa cỗ lực lượng này bên trong ngầm lấy đến từ địa cầu tín ngưỡng chi lực Vì thế nhẹ nhóm buông tha quang minh Bồ Tát thần niệm Để cho hắn rơi xuống dương hằng trong cơ thể Mà lúc này Dương Hằng trong cơ thể chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục ngay tại không ngừng càn quét Dương Hằng cuối cùng lực lượng. Mong muốn đem hắn hoàn toàn khu trừ ra thức hải. Đến lúc đó hắn liền có thể chiếm giữ cố thân thể này. Mà Dương Hằng bản thân thần niệm. Đã hoàn toàn co rút lại lui khỏi vị trí đến thức hải biên giới. Nếu như lúc này lại không có lực lượng tiếp viện. Dương Hằng liền bị đoạt xá. Mà bản thân hắn chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể là luyện thành dưỡng tiên. Miễn cưỡng tồn tại ở thế gian ở giữa. Ngay lúc này một điểm kim quang rơi vào trong thức hải của hắn. Tiếp đó rất nhanh liền dung nhập vào Dương Hằng thần hồn bên trong. Mà Dương Hằng nhận được cố lực lượng này ra chỉ. Lập tức liền tinh thần dung một cái. Tiếp lấy hắn yên lặng ứng dụng thần thông. Chỉ thấy được vốn là đã ở thế yếu. Lập tức liền muốn bị tiêu diệt dương hằng thần hồn. Đột nhiên Kim Quang đại phóng. Tại cái kia Kim Quang bên trong hiện ra một tôn Bồ Tát hình tượng. Cái kia xâm nhập đến Lục Quang bị cái này Kim Quang vừa chiếu. Dĩ nhiên là không thể lại hướng trước xâm nhập mảy may. Quái vật kia thấy tình cảnh này. Cũng trong lòng giật mình. Bất quá hắn lại tuyệt không sợ hãi. Bởi vì song phương trời sinh trinh lệch tại cái kia bày biển đâu. Vì thế quái vật này đình chỉ tiếp tục tiến công. Mà là xa xa đứng thẳng. Hắn cũng muốn xem thử xem cái này tiểu đạo sĩ có cái gì thần thông. Dương Hằng được cái này hiếm thấy thở dốc cơ hội. Lập tức đem quang minh Bồ Tát bắn ra đến lực lượng toàn bộ phát huy ra tới. Chỉ thấy được tại Dương Hằng trong thức hải kim quang loạn xạ. mà lại tại cái này kim quang bên trong, còn có từng cơn thiện sướng. Đối diện quái vật nghe đến cái này tiếng tụng kinh âm thanh, đã cảm thấy phi thường không thích ứng. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp đó tâm niệm vừa động, tại hắn sở chiếm cứ dương hằng thức hải bên này, lập tức liền biến sắc, chỉ thấy được vốn là yên lặng không gian, đã biến thành từng mảnh từng mảnh huyết hải. tại cái này huyết hải bên trong có vô số quái vật đang không ngừng gào thét mà lúc này đây dương hằng đã hoàn toàn dung hợp quang minh bồ tát chỗ bắn ra đến lực lượng hắn mở mắt mỉm cười tiếp đó hướng về phía đối diện quái vật nói ra nhiệt trướng còn không quy ý chờ đến khi nào quái vật kia cũng dùng thanh âm chói tai bắt đầu nói chuyện ngươi là cái kia duy mặt thần chi Cách này tiểu đạo sĩ chẳng lẽ là ngươi thân thuộc sao? Ha ha! <cười> ngươi cách này nhiệt trướng. Không biết Bồ Tát chân thân. Bản tỏa liền là quang minh Bồ Tát. Thế nào đến thân thuộc nói đến? Đối diện quái vật kia nghe xong lời nói này. Nhoáng cách đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhất định là cách này tiểu đạo sĩ. Liền là cách kia quang minh Bồ Tát nhìn về phía vị diện này phân thân. Xem ra tôn này quang minh Bồ Tát cũng muốn xâm lấn vị diện này. Cho nên sớm làm ý định. Để cho mình phân thân đầu thai chuyển thế Để chính mình tại sau đó vận hành. Quái vật này suy nghĩ một chút. Đối diện tôn này quang minh Bồ Tát xem ra thần thông không nhỏ. Chính mình không nhất định là đối thủ của hắn. Rốt cuộc đây là tại đối phương sân nhà. Hiện tại không cần thiết cùng đối phương vạch mặt. Nếu song phương mắt không sai biệt lắm. Không như biến chiến tranh thành tơ lụa, Thế là hắn giận tái mặt đến nói ra. vì diện khác thần chi. Đã ngươi mắt cũng là vị diện này sinh linh. Không như hai người chúng ta người bắt tay hợp tác. Ngươi là ta lại tìm một bộ nhục thân. Đến lúc đó dựa vào hai chúng ta lực lượng. Ngươi nhất định có thể thống nhất vì diện này tín ngưỡng. Kể từ đó. hai người chúng ta người chung nhau chấp trưởng vì diện này, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đề phòng người khác thần chi xâm lấn. nếu như quang minh bồ tát thật sự là xâm lấn vì diện này gì giới sinh vật mà nói, nghe quái vật này mà nói, có lẽ thật sự lại đáp ứng hắn. đáng tiếc là cái này dương hằng là quang minh bồ tát chủ tôn, cái kia quang minh bồ tát bất quá là cố phân thân mà thôi. Dương Hằng sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình chỗ đứng vì diện bị đừng thần chi xâm lấn. Bất quá Dương Hằng cũng từ quái vật này dăm ba câu bên trong biết. Đối phương hạ xuống địa cầu vì diện mắt. Bất quá là nhìn chúng vì diện này sinh linh rất nhiều. Mong muốn từ trong đó vứt tín ngưỡng chi lực. Nếu là dạng này, liền không cần thiết lại cùng hắn lãng phí thời gian. Chỉ thấy được Dương Hằng chỗ hóa thành quang minh Bồ Tát. Hướng dối ra tay chỉ hướng về phía trước một điểm Lập tức liền có một đạo kim quang bắn ra Thẳng đến quái vật kia mặt Quái vật kia kiếm đối diện thần chi trở mặt Cũng không thế hiếu Chỉ thấy được trong miệng hắn phát ra một loại cổ quái thanh âm Theo thanh âm này tại hắn phía trước vậy mà xuất hiện một đạo cánh cửa hộ Quang Minh Bồ Tát Kim Quang đánh vào cánh cửa này bên trên Cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào Ngược lại là ở trong năng lượng bị cánh cửa này hấp thu. Quái vật kia khó coi trên mặt nở một nụ cười. Hiện ra hắn càng thêm dữ tợn. Tiếp theo tại trước mặt quái vật cửa ngõ vậy mà bắt đầu thả ra một cỗ khói đen. Những này khói đen bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Theo cách này khói đen lan tràn. Tại cách này dương hằng trong thức hải. Vốn là đã bị quái vật này chiếm giữ địa bàn. Vậy mà bắt đầu phát sinh dị hóa. Vậy mà bắt đầu bài xích lên quang minh Bồ Tát. Cái này chủ nhân đến rồi. Dương Hằng hơi sững sờ. Không nghĩ tới đối diện cái quái vật này lại còn có dạng này bản sự. Đây là muốn đảo khách thành chủ nha. Bất quá. Dương Hằng cũng không sợ hãi. Chỉ thấy được hắn tâm thần nhanh chóng bắt đầu thăng chỉ. Tiếp lấy rất nhanh liền đạt đến quang minh Bồ Tát chân thân chỗ đứng vĩ độ. Đến lúc này. Dương Hằng mới lại một lần nữa mở to mắt, hướng nơi xa quái vật kia nhìn lại. Lần này, Dương Hằng mới xem như thấy được cái quái vật này chân chính hình dạng, chỉ thấy được vốn đang miễn cưỡng thành hình người quái vật. Tại Dương Hằng Bồ Tát tuổi nhãn bên trong, đã biến thành từng đảo kỳ quái quy tắc. Mấy cái này quy tắc bên trong ẩm chứa vô lượng huyết khí, mà tại cái này bề ngoài quy tắc phía sau. Là một cái khó coi mà mỹ lệ sinh vật. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì tại dương hằng phàm nhân trong mắt. Cái này sinh vật thật sự là quá xấu xí. Bởi vì hắn thân hình là từ vô số đầu sọ chỗ tạo thành. Những đầu lâu này. Mỗi một cách đều giống như có chính mình ý chí. Bắt đầu hướng ra phía ngoài nói chính mình qua lại. Đồng thời có từng đợt dên dị thanh âm. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Mà tại Bồ Tát tuổi nhãn bên trong. Cố này quái vật thân hình tựa như là tự nhiên thân cận thiên đạo. Có thể cùng thiên đạo tương dung một dạng hiện ra như vậy hài hòa. Quang minh Bồ Tát trong mắt rốt cuộc hiện ra thận trọng. Trước mắt cái quái vật này chân thân. Xem ra cùng mình đẳng cấp không sai biệt lắm. Bất quá lúc này xem như quang minh Bồ Tát Dương Hằng cũng không có cỡ nào hoảng sợ. Bởi vì đối phương liền là lợi hại hơn nữa cũng là sải bước danh giới mà đến Sẽ bị phương thế giới này thiên đạo tự nhiên bài xích Mà chính mình là chủ tràng Mặc dù nói thiên đạo cũng sẽ có một chút ngăn được Thế nhưng lực đẩy độ lại so với đối phương nhỏ đi rất nhiều Vì thế chính mình có thể điều động lực lượng phải mạnh hơn đối phương Vì thế Dương Hằng cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian Chỉ thấy được trong miệng hắn bắt đầu mặt niệm chân ngôn. Theo trong miệng hắn thiện sướng càng ngày càng vang. Tại toàn bộ thế giới bao quát thiên đạo cũng bắt đầu hướng bên này đè ép tới. Đối diện quái vật kia vừa thấy tình huống này trong lòng cũng có chút bồn chồn, Không nghĩ tới đối diện cách này tiểu đạo sĩ lợi hại như vậy. Lại có thể tạm thời mượn dùng thiên đạo lực lượng. Chính mình mặc dù nói cũng xem như một tôn đại thần. Thế nhưng đối mặt cái này toàn bộ vì diện cùng thế giới áp lực. Hắn cái này nho nhỏ phân thân thật đúng là không phải là đối thủ. Nếu là dạng này. Vậy dứt khoát liền từ bỏ cố thân thể này. Tại tìm kiếm kế tiếp phù thể mục tiêu đi. Tránh khỏi hai người vì cố thân thể này mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng chính mình tổn thương bản nguyên. Cái quái vật này nghĩ tới đây sau đó lập tức liền khai thác hành động. chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động, tại hắn lân cận những cái kia vốn là đã chiếm giữ dương hằng thức hải lục quang, vậy mà bắt đầu mãnh liệt hướng về co rút lại, tiếp lấy những này lục quang liền bao khỏa ngược lại lúc này quái vật thần thức hóa thành một cái chút, cấp tốc thoát ly dương hằng thân hình, hướng phía dưới quảng mỏ bên ngoài bỏ chạy, bất quá quái vật này cũng là coi thường địa cầu vị diện thiên đạo, Phải biết tại nơi này vị diện thiên đạo chú định đã là mạt pháp thời kỳ. Tại thời kỳ này mặc dù còn có thể dùng một chút tiểu pháp thuật thi triển. Thế nhưng hắn hạn mức cao nhất lại phi thường có hạn. liền ngay cả dương hằng mượn dùng quang minh bồ tát lực lượng. Cũng không dám giảng này đem chính mình thần hồn bại lộ tại ngoài giới. Bởi vì thế giới này căn bản liền sẽ không dung nạp cao cấp như vậy sinh vật. Nếu như hắn vẫn là nhập thân vào Dương Hằng trên thân Bởi vì Dương Hằng đến chân chính bản thể chính là Quang Minh Bồ Tát Cũng coi là vị diện này thần chi Cho nên Thiên đạo còn sẽ có một chút ưu đãi Còn có thể thi triển cường đại thần lực Như vậy hiện tại quái vật này thoát ly Dương Hằng thân hình Trực tiếp liền đem thần hồn bại lộ tại thiên đạo bên dưới Đơn giản liền là tự tìm đường chết chỉ thấy được hắn thân ánh sáng rời đi dương hằng thân thể sau đó liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu, còn không có bay ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách, hắn thần lực liền đã tiêu hao ra bảy tám phần trăm. Lần này quái vật này cũng biết lời hại, vì thế hắn cũng không còn hy vọng xa vời tìm kiếm cái khác phân thân, chỉ thấy được hắn lục quang nhất chuyển liền từ tâm trở về dương hằng thức hải. Quái vật này biết hiện tại duy nhất có thể sinh tồn đi xuống phương Pháp. liền là cùng Dương Hằng Thức Hải bên trong tôn này Bồ Tát liều mạng. Bất quá chờ hắn lại lần nữa trở lại Dương Hằng đến trong Thức Hải. Lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì chỉ là vừa mới như vậy một nháy mắt thời gian. Tôn này Bồ Tát đã hoàn toàn một lần nữa khống chế Thức Hải. Bây giờ tại Dương Hằng trong Thức Hải. Đã biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh. Tại cái này kim quang bên trong có vô số thân thuộc lập lòi. Ở nơi đó ca tủng quang minh Bồ Tát vĩ ngạn. Thế này sao lại là phàm nhân thức hải? Cái này căn bản là Bồ Tát tịnh thổ. Nguyên lai ngay tại vừa vặn một nháy mắt. Dương Hằng đã một lần nữa đoạt lại thức hải quyền khống chế. Đồng thời vì bảo chứng biết hây an đầy đủ. Trực tiếp liền dùng quang minh Bồ Tát Phật lực đem thức hải. Tạm thời hóa thành tịnh thổ. Quái vật kia một lần nữa trở xuống dương hằng thức hải thời điểm. liền cùng là tự chui đầu vào lưới một dạng. Có vô số kim quang đem hắn hóa thành quả cầu ánh sáng màu xanh lục bao phủ lại. Bắt đầu từng chút một bóc ra ở trong lực lượng. Quái vật này lần này thật có chút sợ hãi. Phải biết hắn bên ngoài những thần lực này. Nếu như bị hoàn toàn bóc ra mà nói. Như vậy hắn thần thức liền sẽ hiển hiện ở trước mặt đối phương. Đến lúc kia hắn hết thảy bí mật đều sẽ bị đối diện cái này tôn thần chi chỗ phát hiện. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 375 vứt bỏ. Cứu dối. Lần này. Quái vật này cũng liều mạng. Chỉ thấy được hắn cũng khoanh chân ngồi ở dương hằng đến trong thức hải. Bắt đầu dụng tâm thần liên hệ chính mình bản thể. Mà ở địa cầu không gian chi ở ngoài một vị diện khác bên trong. Ở chỗ này là vô tận huyết hải. Tại cái này huyết hải bên trong có các loại quái vật hình người ngay tại qua lại nhấp nhô. Cái này hoàn cảnh để cho người ta xem là vừa áp tâm lại sợ. Thế nhưng là liền tại cái này trong biển máu. Có một tòa cự đại hang đá. Từ cái này hang đá bên trong có vô số lục quang chỗ phóng xả ra đến. Những này lục quang thật sống mang theo một cố vị lạ quy tắc cùng năng lượng. phàm là chiếu giỏi đến huyết hải bên trong sinh linh. những sinh linh kia lập tức liền sắc mặt bình an, bắt đầu dùng kỳ quái ngôn ngữ ca tụng trong hang đá đại năng. thế nhưng là một khi lục quang kia tiêu thất, cái kia trong biển máu sinh linh liền lại bắt đầu trở nên sắc mặt dữ tợn, không ngừng gầm thét nguyền rùa cái này vĩ đại thần chi. cái kia trong hang đá đại năng lúc này đang có chút ít phiền não, Bởi vì vừa rồi cảm giác bên trong hắn đã biết mình phân thân có chút nguy hiểm. Nếu là lại không cứu viện mà nói. Chỉ sợ hắn một phương này bí mật liền sẽ đều bị đối phương biết. Nhưng là muốn để cho hắn lại thi triển lực lượng. Vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian tiến đến cứu viện mà nói. Hắn lại có chút không nguyện ý. Bởi vì hắn mặc dù tại cái vị diện này cũng coi là một vị đại thần. Thế nhưng nếu muốn vượt qua thời gian cùng không gian. Như vậy chỗ tiêu hao lực lượng thật sự là quá lớn. huống chi tại vừa rồi một phen tiếp xúc bên trong. Hắn cũng biết đối diện cái kia thế giới khác quy tắc phi thường xâm nghiêm. Đối với hắn lực lượng có cực lớn suy yếu liền đây là có cái kia tế đàn trợ giúp. Nếu là không có cái tế đàn này. Hắn lực lượng chỉ sợ căn bản là không cách nào thẩm thấu ra bọn họ vị diện này. Thế nhưng là nếu như không cứu viện mà nói. Cái kia phân thân tử hải bên trong có cùng hắn hoàn toàn tương đồng ký ức. Nếu như một khi những ký ức này bị đối phương nhận được. Như vậy đối diện cái kia thần chi nhất định có thể hoàn toàn biết mình nhược điểm. Thậm chí có thể biết mình vì diện tỏa độ cụ thể. Đến lúc đó hắn coi như phiền toái. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể là gãy đuôi cầu sinh. câu kia phân thân thần niệm xem ra là giữ không được nghĩ tới đây sau đó hắn lập tức tâm niệm vừa động cách này phân thân cùng chủ tôn thần kỳ ngay ở chỗ này chủ tôn thần niệm khẽ động như vậy phân thân liền sẽ lập tức cảm ứng được lúc này tại dương hằng trong thức hải quái vật kia một bộ phận thần thức cũng cảm ứng được chủ tôn phát ra đến tin tức cách này chủ tôn là để cho hắn lập tức tự bột Lấy bảo tồn chính mình bí mật Nếu như là tại cùng một cái vị diện mà nói Cái này phân thân cùng chủ tôn hẳn là cùng một cái ý thức Cho nên chủ tôn phát ra đến mệnh lệnh Hắn lại không chút do dự thực hành Thế nhưng là lần này tựa như là bởi vì vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian Cái quái vật này phân thân vậy mà sinh ra một tia chính mình ý thức Đối mặt chủ tôn phát ra đến mệnh lệnh Hắn vậy mà bắt đầu do dự Liền tại cách này do dự một nháy mắt tại không gian cùng thời gian một chỗ khác Quái vật kia lập tức liền cảm ứng được Quái vật này đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó liền dâng lên nồng đậm lửa giận Cái này phấn nộ cảm xúc Rất nhanh liền lan tràn đến hắn trên phân thân Quái vật này phân thân cũng cảm giác được chủ tôn mà phấn nộ Mà lại đang thúc giục gấp rút hắn lập tức tự mục. liền tại cái này quái vật tình thế khó xử. Không quyết định chắc chắn được thời điểm. Đối diện cái kia quang minh Bồ Tát có thể không có cho hắn do dự thời gian. Vốn là đã bị quang minh Bồ Tát thần lực ăn mòn thất linh bát lạc những cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục. liền tại cái này quái vật một do dự lỗ hổng. Đã bị hoàn toàn công phá. Sau đó cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục phát ra tia sáng chói mắt Thế nhưng là cái này quang mang cũng chính là một nháy mắt bột phát Rất nhanh liền ảm đạm xuống Đợi đến lục quang tiêu thất thời điểm Tại cái này giữa lục quang xuất hiện một cỗ màu đỏ ba đồng Cái này ba đồng không phải bên cạnh Chính là đại quái vật chỗ phân hóa ra tới một điểm thần thức Cho tới bây giờ quái vật kia phân thân cũng coi là rõ ràng Chính là mình không tự bảo, đối diện tôn này đại thần, sợ là cũng không thể để cho mình sống sót. Vì thế hắn cũng lập tức quyết định, dứt khoát đến cái đồng quy vô tận. Vì thế chỉ thấy được hắn thần thức bắt đầu cấp tốt co rút lại. Tiếp đó hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ. Dương Hằng biến thành Quang Minh Bồ Tát đối với cái này thần thức biến hóa là nhất thanh nhị sở. Dù sao đối phương hiện tại đã rơi vào chính mình tỉnh thổ bên trong. Hắn nhất cử nhất động. Bất kỳ cái gì tư duy hoạt động cơ hồ đều tại quang minh Bồ Tát trong khống chế. Mà Dương Hằng hiện tại cũng không thể tùy theo cái quái vật này tự bục. Bởi vì hắn còn phải thông qua cái quái vật này thần thức đến phòng đoán đối diện quái vật kia chỗ đứng vì diện tọa độ. Vì thế Dương Hằng tâm niệm vừa động. Lập tức liền từ trên người hắn thả ra vô lượng thần quang Những này thân chỉ là trí tuệ ánh sáng Thanh tịnh quang Giải thoát ánh sáng Những ánh sáng này một nháy mắt đều vọt tới quái vật kia trong thức hải Vốn là quái vật kia đã làm tốt cuối cùng tự bảo chuẩn bị Thế nhưng là không nghĩ tới những ánh sáng này bay vọt đến trong thân thể của hắn Quái vật này thật sống cảm giác được vô lượng từ bi Tại trong tâm thần hắn bắt đầu phi tốc phóng đại. Theo cách này vô lượng Phật quang gầm nhấm. Hắn ý nghĩ. Cũng phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Vốn là đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Bây giờ lại bắt đầu chậm rãi do dự. Mà lại tại cách này trong tâm thần. Còn có vô số thanh âm tại hướng hắn nói Phật đà mỹ hảo. Theo thanh âm này càng lúc càng lớn. Quái vật này thần thức vậy mà từ bỏ từ bảo ý tưởng, bắt đầu yên tĩnh mặt cho những này âm thanh kỳ quái, ăn mòn hắn tâm thần, để cho hắn tâm thần bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, cuối cùng vậy mà xu hướng tại Quang Minh Bồ Tát, mà loại chuyển biến này cùng Quang Minh Bồ Tát tín đồ phát ra đến đủ loại tán thưởng, cũng thông qua phân thân không khác biệt ám chỉ đến một vị diện khác quái vật kia chủ tôn bên trong thân thể. Nếu như nói những lực lượng này có thể để cho quái vật này phân thân bắt đầu hướng quang minh Bồ Tát chuyển hóa mà nói. Như vậy cái này đối với quái vật này chủ tôn lại không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá. Mặc dù không cách nào để cho quái vật này chủ tôn cũng hướng quang minh Bồ Tát lực lượng chuyển hóa. Nhưng lại bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. Mong muốn đem hắn trong thân thể lực lượng hoàn toàn tan sát. Quái vật kia hơi khẽ cao mày. Lập tức liền trên thân đại phóng lục Ánh sáng những này lục quang ở ngoài vi những cái kia huyết hải bên trong không ngừng càn quét Phàm là bị lục quang quét chúng huyết hải quái vật Cũng bắt đầu xưng tùng cái quái vật này vĩ đại cùng từ thiện Mà những cái kia không có bị quét Lục quang quét chúng trong biển máu sinh vật Bây giờ lại bắt đầu sắc mặt giữ tợn nguyện rùa trong hang đá quái vật kia Tại cách này tán thưởng cùng nguyện rùa âm thanh bên trong Quang minh bồ tát chỗ xâm nhập đến lực lượng vậy mà bắt đầu chậm rãi suy yếu. Cuối cùng không thể không bị bài xích đến vì diện bên ngoài. Bất quá đây cũng là quái vật này cuối cùng lực lượng. Hắn cũng không có cách nào tại vượt qua không gian cùng thời gian. đem lực lượng hình chiếu đến dương hằng vị diện. bởi vì Hắn cố kia phân thân hiện tại đã hoàn toàn bị quang minh bồ tát chỗ xâm nhập hoàn thành. Hắn cũng vô pháp tại vận dụng cái kia phân thân đến truyền tống lực lượng. Cuối cùng a, Hắn thở dài một hơi, biết ta lần này xâm lấn vì diện này, xem như thất bại trong gang tấp, vì để phòng đối diện cái kia thần chi. Thông qua cách này Hắn bố trí thông đạo xâm lấn đến Hắn vì diện này. Quái vật này mãnh liệt đưa ra một cái móng vuốt, hướng về đường nối vì diện, vỗ, Cái kia liên tiếp hai cái không gian thông đảo vốn là yếu ớt, Bị cái này cực lớn thần lực chỗ một kích. Lập tức liền bắt đầu sụp đổ lên. Chỉ là qua vài giây đồng hồ thời gian. Lối đi này liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Hằng Hóa thành Quang Minh Bồ Tát đối với cái này tình cảnh là nhìn mà không gặp. Bởi vì hắn biết bằng vào yếu ớt thông đảo. Căn bản là không cách nào dung nạp hắn thân hình thông qua. Còn không bằng thực tế một chút. Từ hắn chỗ bắt được cái quái vật này phân thân bên trong lấy được hắn cần thiết tin tức. Tiếp đó thông qua những tin tức này. Khi tìm thấy cái quái vật này chỗ đứng vì diện. Đến lúc đó chính mình đơn khắc thi triển thần thông. Thiết trí thông đạo. Có thể so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Mà lúc này đây bị hắn bắt được điểm này thần thức. Theo thông đạo sụp đổ. Hai cách là không gian vị diện triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Quái vật kia phân thân sinh ra bản thân ý thức bắt đầu cấp tốc phóng đại. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn bài xích đối diện quái vật kia để lại xuống tới ý thức. Hoàn toàn tiếp nhận cái quái vật này ký ức. Cho tới bây giờ cái quái vật này phân thân ý thức đã là hoàn toàn tự chủ. Trở thành một cách độc lập sinh linh. Bất quá mặc dù hắn nhân họ đắc phúc. Nhận được hoàn toàn tự do. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không phải do hắn suy nghĩ thêm cái khác. Vẫn là trước hết nghĩ sống sót bằng cách nào là tốt. Cách này phân thân mặc dù nói là nhận được ý thức tự chủ. Thế nhưng quái vật kia thiên tính bên trong xảo trá. Lại bị cố này phân thân chỗ hoàn toàn kế thừa xuống tới. Vì thế hắn chỉ là hơi suy nghĩ. liền hiểu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Vì sinh tồn. Từng chút một tôn nghiêm coi như cái gì. Vì thế, quái vật này lập tức liền bắt trước địa cầu vị diện ngôn ngữ, bắt đầu hướng Quang Minh Bồ Tát cầu xin tha thứ. Vị này vĩ đại thần chi, mời tiếp nhận ta chính ý, ta nguyện ý hoàn toàn trở thành ngài thân thần, chỉ cần ngài lưu tính mạng của ta. Ta nguyện ý là ngài tại từng cách vị diện chinh chiến Dương Hằng nói chuyện Quang Minh Bồ Tát nghe đến câu này tiếng cầu xin tha thứ, cũng bắt đầu động tâm tư. Phải biết tại hắn thân thuộc bên trong đại bộ phận đều là phổ thông tăng nhân. Mặc dù cũng có một hai cái thần thông hoàng đại, thế nhưng số lượng vẫn là quá ít. Nếu như có thể nhận được cái quái vật này đầu nhập, như vậy chính mình dưới chứng liền có thể lại nhiều thêm một vị hộ pháp thần. Cũng coi là làm lớn ra chính mình thế lực. Vì thế vị này quang minh Bồ Tát cũng đình chỉ tiếp tục xâm nhập Mà là nhẹ lời hỏi Ngươi muốn quy y Cũng là thật tâm Quái vật này phân thân nghe lời này trong lòng liền là vui mừng Hắn biết mình giữ được tính mạng có hy vọng Bẩm đại thần mà nói Ta là thật tâm quy hàng Tốt đã như vậy Ngươi phóng khai tâm thần Nhìn ta thi pháp Quái vật này phân thân do dự một chút Phải biết một khi buông ra chính mình phòng tuyến cuối cùng Như vậy chính mình tất cả mọi thứ đều từ đối phương đem khống Bất quá Hắn suy nghĩ một chút mình bây giờ mặc dù nói tâm thần còn có thể tự chủ Thế nhưng là chính mình lực lượng hoàn toàn bị đối phương áp chế Đối phương bất cứ lúc nào có thể lấy đi của mình mệnh Nếu là dạng này Còn không bằng buông xuống chống cự Hoàn toàn đầu nhập vào Cũng có thể thu hoạch được một tia sinh cơ. Nếu có cơ hội mà nói. Thậm chí có thể phản công chính mình trước kia vì diện. Thôn phệ hắn chủ tôn. Nghĩ tới đây thời điểm. Cái quái vật này cũng không còn chống cự. Trên người hắn chỗ thả ra ánh sáng màu đỏ cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Quang Minh Bồ Tát thấy đối phương thỏa hiệp. Mỉm cười. Tiếp theo tải cách này tạm thời hình thành tịnh thổ bên trong. liền tạo nên vô tận tiếng tùng kinh Những này hư vô mờ mịt thanh âm Tại cái này tỉnh thổ bên trong tựa như là có rồi thực chất Bắt đầu chậm rãi xâm nhập lấy quái vật thân thể Mà quái vật kia bị thanh âm này xâm nhập Lập tức liền cảm thấy thân thể giống như là bị đầu nhập vào dầu sôi bên trong một dạng Bắt đầu kêu thảm thiết lên Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 376 giải ưu tôn giả Theo những này tiếng tụng kinh không ngừng tràn vào đến quái vật này trong tâm thần. Quái vật trong thân thể tình huống cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia thế giới khác quy tắc ngay tại không ngừng bị khô trừ. Thay vào đó là hiện đại vị diện pháp tắc. Đợi đến tụng kinh thanh âm dần ngừng lại sau đó. Đoàn kia ánh sáng màu đỏ đã hoàn toàn tiêu thất. Biến thành thỉnh thoảng lấp lói bạch sắc quang mang một cái điểm sáng. Mà bây giờ quái vật này tâm thần đã hoàn toàn bị quang minh Bồ Tát khống chế. Mặc dù hắn còn duy trì chính mình lý trí. Thế nhưng hắn tâm thần đã hoàn toàn xu hướng tại quang minh Bồ Tát. Đến lúc này, quang minh Bồ Tát lại một lần nữa thần niệm quét qua. Quái vật này trong tâm thần hết thảy bí mật. liền đều đã hướng quang minh Bồ Tát rộng mở. Qua nửa ngày quang minh Bồ Tát mỉm cười. Tiếp đó đưa tay phải ra. hướng về phía cái kia hóa thành điểm trắng quái vật vấy một cái. Quái vật này nói chuyện điểm trắng, lập tức liền bay vào quang minh bồ tát trong tay. nhu thuận giống như là một cái con mèo nhỏ một dạng, mà hóa thân quang minh bồ tát dương hằng lúc này tâm niệm vừa động, lập tức liền thối lui ra khỏi quang minh bồ tát cảnh giới. cái kia quang minh bồ tát biến thành pháp lực cùng ý thức, lập tức liền thoát ly dương hằng thân thể. Bắt đầu thăng duy Rất nhanh liền rời đi rồi địa cầu Vị diện hóa lại lần nữa hóa vào quang minh Bồ Tát trong thân thể Mà lúc này đây ở địa cầu vị diện biên giới quang minh Bồ Tát Tiếp thu được Dương Hằng truyền về tin tức Sau đó nhìn trong tay cái kia điểm trắng Ánh mắt bên trong lóe ra một tia kỳ quái quang mang Sau đó hắn tay áo lắc một cái Cái kia điểm sáng màu trắng liền biến mất không thấy gì nữa Tiếp đó Quang Minh Bồ Tát liền bắt đầu kế tục thăng duy. Rất nhanh liền về tới chính mình tỉnh thổ bên trong. Lại tới đây sau đó. Quang Minh Bồ Tát một lần nữa ngồi vào bên trong vùng tỉnh thổ cách kia hoa sen bảo tỏa bên trên. Tiếp đó lắc một cái tay áo. Một cái điểm trắng liền lăn rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo tại cái này tỉnh thổ bên trong. Liền có vô số pháp lực bắt đầu hướng về điểm trắng bên trong dũng mánh lao tới. Cái kia điểm trắng rất nhanh liền bị cái này chen chúc mà đến Phật môn pháp lực bao vây. Hóa thành một cái kim sắc quang kén. Cái này quang kén chỉ là hơi chút ngưng thực. Rất nhanh quang mang liền ảm đạm xuống. Chờ đến mọi người lại lần nữa hướng về quang kén nhìn lại thời điểm. Giữa này đã xuất hiện một cái tuấn mỹ đầu đà. Cái này đầu đà toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mỹ lực kỳ dị. Ma lại thỉnh thoảng có một tia pháp lực ở trên người hắn dung chuyển. Xem quang minh bồ tát cái khác thân thuộc đều có chút kinh hồn táng đảm. cái này tuấn mỹ đầu đà tỉnh táo lại sau đó. Hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức liền rõ ràng chính mình tình cảnh. chỉ gặp hắn tiến về phía trước một bước quỳ dạp xuống quang minh bồ tát trước mặt. nam mô quang minh bồ tát, Đệ tử đa tạ bồ tát tái tạo chi ăn. Ngồi tại chính giữa hoa sen trên bảo tỏa quang minh Bồ Tát trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Ngươi vừa được chính quả. Đem dốc lòng lễ Phật. Không thể trần trừ. Đa tạ Bồ Tát dạy bảo. Ta vừa nhập Phật môn. Từ nay về sau tâm trí nhất định không thay đổi. Nếu làm trái lời thề này để cho ta rơi vào luân hồi. Vạn thế không được siêu thoát. Cái này đầu đà vừa vặn nói xong. đột nhiên tại quang minh bồ tát tỉnh thổ bên trong mọi người cũng cảm giác được có một cỗ cường đại uy nghiêm hàng lâm mà cái kia tuấn mỹ đầu đà cũng cảm giác được chính mình câu nói kia vừa nói xong thật sống từ trong cơ thể mình liền có một cỗ cái gì đồ vật bị rút ra tiếp đó xung nhập vào hư không bên trong lần này cái này đầu đà có chút kinh kỳ bởi vì tại gì giới thời điểm thiên đạo không hiện Mà bọn họ những này thần chi một khi thành tựu, liền có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng thi triển thần thông. Có thể nói gì giới thiên đạo liền là một cái công cụ. Tùy theo những này thần chi sử dụng, chỉ cần là sáng tỏ chính mình nội tâm. Ngưng tụ thành rồi thần cách, liền có thể thông qua tín ngưỡng chi lực đến điều động quy tắc lực lượng. Thế nhưng là tại bên này thiên đạo nhưng thật giống như có một cố ý thức tự chủ tại hoạt động. có thể dám thì toàn bộ thiên hạ nhất cử nhất động, chính mình vừa rồi chỉ là vừa nhất phát lời thề. Cách này thiên đạo liền cảm ứng được, tiếp đó hàng lâm đến chính mình một phương này, xem như cho mình cùng quang minh bồ tát tới một cách chứng kiến, ngồi tại chính giữa quang minh bồ tát, đối tất cả những thứ này rõ như lòng bàn tay, hắn gặp cái này đầu đà đã tại thiên đạo bên dưới dựng lên lời thề, cũng liền yên lòng, Ngươi vừa dựng lên lời thề. Ta liền cho ngươi một cái Pháp danh. Từ nay về sau tại ta tỏa hạ nghe Pháp. Bồ Tát nghiêng đầu một cái. Tiếp đó nói ra. Ngươi cân cước không nhỏ. Vừa vào Phật môn. Chính là La Hán Chi Tôn. Từ nay về sau ngươi chính là giải ưu tôn giả. Là chúng sinh bài ưu giải nạn. Quảng tù công đức. Lấy trả trước đó tội nghiệt. Nói tới chỗ này sau đó, Bồ Tát liền làm kệ viết. Mạc đồ đến mình lại tổn hại người. Vạn sự đến cùng đều báo ứng. Vứt bỏ cựu lại lần nữa trung quy không muộn. Thanh tu khổ luyện tự thông thần. quy tại phía dưới giải ưu tôn giả. Tại Bồ Tát làm kệ sau đó, hắn sau đầu lập tức liền xuất hiện một đoàn công đức vòng ánh sáng. Cái này vòng ánh sáng cũng không phải là hắn hiện hữu công đức biến thành. Mà là Bồ Tát lấy đại pháp lực cho hắn mượn tới công đức Từ nay về sau hắn muốn vì chúng hữu nhị bài ưu giải nạn Lấy trả lại hôm nay nhân quả Lại nói lúc này tại trong hầm mỏ Dương Hằng Tại giải quyết gì giới thần chi hóa thân sau đó Lại một lần nữa nhìn về phía tại trong hầm mỏ ở giữa cái kia tế đàn Thứ này muốn nhắc tới cũng là một cách bảo bối Mặc dù mình hiện tại không cần Thế nhưng sau này nếu như mình mong muốn đi cái kia phương thế giới mà nói. Có thể thông qua cái tế đàn này. Hơn nữa quang minh Bồ Tát nơi đó nhận được tọa độ. liền có thể hình thành một cái đoạn kết nối lưỡng giới thông đạo. Vì thế Dương Hằng đi đến tế đàn xuống bắt đầu đánh giá chung quanh. Mong muốn nghĩ biện pháp đem cái tế đàn này hoàn toàn lên chạy. Thế nhưng là sau khi xem xong Dương Hằng hoàn toàn thất vọng. Bởi vì cái này tế đàn là chuyên một kết cấu, nếu muốn hoàn chỉnh không thiếu sót đưa nó lấy đi, cái kia có thể thật sự là không dễ dàng. liền là mời tới chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên, có thể đem cái này trong tế đàn gạch một nguyên phong không đồng từng khối lấy xuống, tại đừng địa phương một lần nữa lắp ráp, thế nhưng là lại sợ phá tư ở trong quy tắc cùng pháp lực. Dương hằng suy nghĩ một chút. Nếu chính mình không có cách nào Như vậy thì mượn dùng người khác lực lượng Vì thế Dương Hằng Tâm nhãn khẽ động Đã trở lại bên trong vùng tỉnh thổ Quang Minh Bồ Tát Lập tức liền cảm ứng được Hắn lúc này đang ngồi ở Ở giữa vùng tỉnh thổ là vừa vặn thành tựu la Hán Chi Tôn Giải Ưu Tôn Giả Giảng kinh thuyết Pháp Tại nhận được Dương Hằng truyền đến tin tức sau đó Hắn nhớ mày Hướng hạ giới nhìn thoáng qua Tiếp đó đưa tay phải ra. Bắn ra một điểm ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng phi tốc hàng duy. Rất nhanh liền rơi vào địa cầu vị diện bên trên cái kia trên tế đàn. Cái kia ánh sáng một dung nhập vào tế đàn bên trong. Lập tức liền giống như một cái quang kén một dạng. Đem toàn bộ tế đàn đều bao vây lại. Tiếp đó mãnh liệt hướng lên kéo rũi. Vậy mà hoàn chỉnh không thiếu sót địa tướng to lớn tế đàn toàn bộ kéo đến không chung. Tiếp lấy tế đàn. Tại ánh sáng bao khỏa phía dưới. Vậy mà xuyên thấu vách đá. Tiếp đó cực nhanh hướng cái kia mấy trăm cây số bên ngoài đăng thiên quán rơi đi. Theo cái này tế đàn tiêu thất tại cái này trong hầm mỏ. Những cái kia vô hình âm khí cùng loáng thoáng rượu ảnh cũng bắt đầu tiêu tán. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ Cái tế đàn này náo không tốt sau này sẽ cho chính mình rất lớn thu hoạch. Sau đó Dương Hằng nhớ mày Nhìn phía xa một đoàn cái kia lưu quản lý lưu lại xuống tới y phục Suy nghĩ một chút Cái này lưu quản lý nếu như chỉ là sinh tử cái kia đạo sĩ không có cái gì tùy tiện một cái lý do liền có thể giải thích Nhưng là bây giờ liền thân thể đều không thấy Vậy liền có chút để cho Dương Hằng không biết nên nói thế nào Rốt cuộc một người sống sờ sờ không thấy Cũng không phải việc nhỏ Cuối cùng Dương Hằng vẫn là nghĩ đến biện pháp Dứt khoát đem cái này quặng mỏ hoàn toàn phá hủy Để cho lưu quản lý y phục liền lưu tại nơi này Cứ như vậy chỉ cần là chính mình biến cái lý do để cho bên ngoài vương lão bản đối cái này quặng mỏ phong bế Theo thời gian chuyển rời Sự tình cũng liền chậm rãi giảm đi. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Dương Hằng vẫn là thi triển một cái lời hại pháp thuật. Đó chính là tổ âm pháp. Dương Hằng đầu tiên là tại tế đàn tiêu thất địa phương. Dùng chính mình máu tươi vẽ lên một cái ký hiệu kỳ dị. Tiếp lấy Dương Hằng liền đi ra mấy khối khoáng thạch. Ở bên trên điêu khắc phù chú. Tiếp đó dựa theo nhất định phương vì đem hắn vẽ ký hiệu bao vây lại. Tiếp lấy Dương Hằng đứng tại một trường nơi bắt đầu nói lẩm bẩm, thiết giáp âm binh, trùng sát tinh linh, vừa quyết sắc lệnh, như hướng tư ứng lâm tràng tịch sát, đao đao hướng tâm, hồ về kỷ cương, nghi chấp ngũ hành, cấp cấp như luật lệnh sắc. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong, tại cách này trong hầm mỏ thổi lên một trận âm phong. Lần này âm khí có thể cùng lần trước cái kia a bồng bềnh thấm thoát, Hoặc âm hoặc ngầm bất đồng. cái này một gặp âm khí mười phần ngưng thực, mà lại tại cái này trong âm khí là ruột khóc thần hào. Một lát sau, bên trong hang núi này vậy mà tạo thành một loại kỳ gì, gì không khí, cùng dương thế gian quy tắc có rồi khác biệt rất lớn. cái này là dương hằng thi triển bí pháp. Đầu tiên là dùng tổ âm phù cải biến nơi này thiên địa quy tắc. Tiếp đó lại dùng thu âm binh pháp. Triệu hoán lân cận vong hồn ở chỗ này tụ tập. Thành tựu âm binh dụ tướng. Đến lúc đó Dương Hằng tại phá hủy chỗ này sơn động. Chính là có người không tin tà. Đào ra này sơn động cũng là sẽ bị những này vượt vật chỗ xâm hại. Đến lúc đó bọn họ như thường ngoan ngoãn lui ra ngoài. Dạng này cách này chính mình giết người bí mật liền bảo vệ Mà lại càng thêm thần kỳ lạ Những này âm binh dự tướng căn bản là không có cách rời đi Dương Hằng vẽ tổ âm phù mười trưởng khoảng cách Nếu không mà nói Một khi rời đi rồi âm khí tới nhuần Những này âm binh dự tướng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất Dương Hằng lần này xem như hài lòng Rời đi sơn động trước đó vỗ sau lưng bảo kiếm Cái kia bảo kiếm lập tức liền bay ra vỏ kiếm. Tiếp đó trực tiếp đánh tới cửa hang. Theo một tiếng vang thật lớn. Thông hướng cái này quặng mỏ thông đảo hoàn toàn sụp xuống. Chờ Dương Hằng ra cái này nửa sụp xuống thông đảo. Lại phát hiện trước kia mấy người kia đều đã cùng Dương Khang không thấy. Xem ra là bọn họ đã thăng giếng Sau đó Dương Hằng theo trước kia thông đảo. Chậm rãi về tới thang máy. Tiếp đó nhấn cái nút. Cái kia thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Mấy phút sau đó Dương Hằng từ tâm đi tới mặt đất. Dương Hằng vừa mới từ thang máy ra tới. Dương Dương Khang cùng Vương Lão Bản liền tiến lên đón. Cái kia Vương Lão Bản quét qua Dương Hằng. Tiếp đó trao mày liền hỏi. Lưu quản lý thế nào không có đi lên? Dương Hằng lông mày nhíu lại. Ai? Cái này lưu quản lý thời gian tại là vận khí không tốt. Tại bần đảo cùng ruột vật kia giao chiến thời điểm. Kết quả quặng mò sụp xuống. Trực tiếp liền đem hắn đập vào ở trong. Hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Vương lão bản sắc mặt hiện tại thật có chút không được tốt. Vốn là muốn mời cách này đạo sĩ cho mình giải ưu. Kết quả cách này đạo sĩ đi rồi một chuyến. Cũng không biết thành quả thế nào. Ngược lại là để cho mình đánh mất một cái phổ tá đắc lực. Cũng không biết tiếp xuống làm như thế nào cùng nhà hắn người bàn giao. Bất quá việc đã đến nước này. Chuyện này liền tạm thời để qua một bên đi. Hỏi trước hỏi một chút chính mình quặng mỏ. Thế nào? Đạo trưởng. Vậy không biết trong hầm mỏ. Sự tình có hay không giải quyết rồi. May mắn không làm nhục mệnh. Bần đạo đã đem tổn hại ngoại trừ. Từ nay về sau. chỉ cần là không đả thông bần đảo phá hủy đầu kia thông đạo ngay có thể yên tâm khai thác, liêu trai lộ trường sinh chí mười bốn, chương ba trăm bảy mươi bảy lục đục với nhau, tôn lão bản nghe đến đó thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn cái này quảng sắt rốt cuộc có thể bình thường khai tung, nếu là lại như thế dừng lại đi, hắn chỉ sợ phải bồi thường út sấp, bất quá đối với hắn trợ thủ lưu quản lý, Cái này tôn quản lý vẫn còn có chút cảm tình. Rốt cuộc theo hắn thời gian đã không ít. Nếu là rơi vào cái chết không toàn thây mà nói. Trong lòng của hắn cũng không thể sức lực. Dương đạo trưởng là như thế này. ngươi xem có thể hay không để cho phái ta mấy người đi vào đem lưu quản lý thi thể lấy ra. Rốt cuộc chúng ta muốn cho nhà hắn người một cái công đạo. Dương hằng nhớ mày. Sắc mặt liền không dễ nhìn lên. Nếu như đào ra cái kia lặng mỏ mà nói Cũng có có thể tìm tới thi thể Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ Ta vừa vặn đóng lỗ hồng Ngươi liền đào ra Lại tiếp sau đó xảy ra chuyện gì Coi như không có quan hệ gì với ta Tôn lão bản nghe được Dương Hằng không cao hứng Hắn đầu óc nhất truyền Lập tức liền đem lưu quản lý ném đến rồi lên chín tầng mây Làm bọn họ chuyến đi này Chết hiếm có người đây còn không phải là chuyện thường sao Không cần thiết bởi vì cái này sự tình mà để cho mình quảng mỏ tiếp tục chịu đến tổn thất Vì thế tôn lão bản lập tức liền đem lời chuyện quay lại a tìm lưu quản lý thi thể cũng không phải cần thiết Vì chúng ta quạng mỏ có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống Ta muốn lưu quản lý gia thuộc cũng sẽ không theo đuổi không bỏ Nói tới chỗ này thời điểm Tôn lão bản trong lòng liền muốn đào một chút tiền. Đem lưu quản lý người nhà cho đuổi. Chỉ cần là các nàng không nháo sự tình. Cho thêm chút ít trợ cấp cũng không có quan hệ gì. Sau đó lưu lão bản sẽ không nhắc lại nữa lưu quản lý sự tình. Mà là mang theo Dương Hằng cùng Dương Khang hai người đi tới hầm mỏ bên trong nhà ăn. Tiếp đó để cho nhà ăn đại sư phủ xào cả bàn món ăn. Mặc dù nhà ăn đại sư phụ trình độ có hạn, thế nhưng dùng cũng đều là chân tài thực học. Đặc biệt là toàn bộ thịt món ăn toàn bộ đều là dùng thịt heo rừng. Vì thế bữa cơm này Dương Hằng còn uống xem như hài lòng. Đợi đến sau bữa ăn, Dương Hằng cùng Dương Khang chuẩn bị lúc rời đi sau đó. Bọn họ nhìn thấy tôn lão bản còn không có trả tiền ý tứ. Cái này khiến Dương Hằng có chút không cao hứng. Thế là hướng bên cạnh Dương Khang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Khang vội vàng đem tôn lão bản kéo đến một bên. Tiếp đó vé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Lão tôn. Ngươi xem việc này cũng làm xong. Ngươi đáp ứng cái kia khoản tiền lúc nào có thể đúng chỗ. Tôn lão bản cười ha hả nói ra. Dương đạo trưởng mặc dù làm xong pháp sự. Thế nhưng cụ thể có được hay không? Ta còn phải lại quan sát mấy ngày. Như vậy đi. Các ngươi trở về chờ mấy ngày. Nếu như ta lặng mỏ không có chuyện. Ta là tuyệt sẽ không quyệt nợ. Dương Khang nghe xong cái này khí nha. Cái gì gọi là sẽ không quyệt nợ. Ngươi bây giờ liền là tại lại ta sổ sách. Thế nhưng là loại tình huống này. Dương Khang thật đúng là nắm cái này tôn lão bản không có cách nào. Rốt cuộc nhân ra là đại lão bản, Lại là tải nhân ra địa bàn bên trên. Chỉ cần là chính mình qua loa một trợt cánh. Chỉ sợ bên cạnh liền sẽ tuôn ra mười mấy cái đại hán. Đem chính mình đánh một trận. Vì thế Dương Khang trầm mặt. Nói ra. Vậy được rồi. Hôm nay cứ như vậy. Qua mấy ngày ta lại cho tôn lão bàn gọi điện thoại. Nói xong sau đó Dương Khang xoay người lại đi tới Dương Hằng trước mặt. Đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp đó liền lên rồi chính mình ô tô. Nhanh chóng nhanh chóng cách rời cái này khô mỏ lặng. Tôn lão bản nhìn xem Dương Khang cùng Dương Hằng rời đi. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường chế xếu. Hai người kia thật là tốt cười. Tùy tiện vào đi chạy một vòng. Liền muốn chính mình một trăm vạn. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao. Mà lại trọng yếu nhất là chính mình phụ tá đắc lực đã gãy một cái. Hậu sự còn đến từ mình xử lý. Cái này nếu là lại cho bọn họ tiền. Đây không phải là để bọn hắn coi thường chính mình. Vào lúc này hầm mỏ bên trên phó quản lý. Vẻ mặt tươi cười đi tới tôn lão bàn bên cạnh. Nói thật. Cái này cũng không trách hắn. Hầm mỏ bên trên quản lý xảy ra chuyện. Hắn sau này liền phải đỉnh ban này. Tương lai cũng coi là một mình đảm đương một phía. Dù ai trên đầu đây đều là một chuyện tốt. Lão bản. Chúng ta kế tiếp là không phải có thể khai công. Tôn lão bản nghĩ nghĩ. Tiếp đó nói ra. phái vài cái có kinh nghiệm thợ mỏ đi xuống. Đem nhìn một chút cái kia đạo sĩ rốt cuộc đem đầu kia lặng mỏ thế nào. Nếu như có thể mà nói. Đem lưu quản lý thi thể tìm cho ta ra tới. Cái này phó quản lý suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Lão bản Cái kia đạo sĩ không phải nói không cho mở ra đầu kia thông đạo sao. Vạn nhất bên trong thật có cổ quái. Chúng ta coi như không có cách nào thu chàng. Ha <cười> ha. <cười> Những này đạo sĩ lời nói ngươi thật đúng là thư nha. Theo ta thấy cái kia đạo sĩ nhất định là tại phía dưới cùng lưu quản lý lên xung đột. Náo không tốt lưu quản lý liền là bị hắn giết Chỉ cần là chúng ta tìm được lưu quản lý thi thể Liền có thể biết tiền căn hậu quả Bên cạnh phó quản lý là bừng tỉnh đại ngộ Lão bản ngài thật sự là cao nha Nếu như tìm được thi thể Như vậy cái này đạo sĩ sau này sẽ là ngài trong tay tôn hầu tử Ngài để cho hắn hướng đông Hắn tuyệt không dám hướng tây Tôn lão bản trên mặt yên lặng vỗ vỗ bên cạnh cái kia phó quản lý bà vai. Ngươi biết là được. Biệt chuyện ra ngoài. Sau này cách này hầm mỏ ta còn dựa vào ngươi đâu. Ta cũng không muốn bởi vì việc này nhân huyên xảy ra chuyện. Cái kia phó quản lý nghe tôn lão bản mà nói. Sợ tới mức suốt mồ hôi lạnh cả người. Hiện tại hắn mới nghĩ trước mắt người lão bản này. Đừng nhìn hiện tại tẩy trắng. Trước kia thời điểm thế nhưng là hát đạo bên trong điện thoại di động. Mình biết rồi hắn bí mật này. Nếu là giang hồ bên trên sau này chuyển ra một tia phong thanh. Chỉ sợ cũng không có chính mình quả ngon để ăn. Tôn lão bản cũng nhìn ra bộ này quản lý thấp phẩm. Cười lấy nói ra. Đừng có gánh nặng trong lòng. Chỉ cần ngươi an tâm làm việc. Sau này chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Sau đó tôn lão bản suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra Từ giờ trở đi ngươi chính là tọa này quặng sát quản lý Sau này phải thật tốt làm Không cần phụ lòng ta hy vọng Mặc dù nói hiện tại tôn lão bản thăng lên chính mình quan Nhưng quản lý lại không có một tơ một hào cao hứng Ngược lại là nơm nớp lo sợ tại bên cạnh Không ngừng cúi đầu khom lưng Tôn lão bản thật giống đối với hắn thái độ phi thường hài lòng Hắn phất phất tay nói ra Được rồi, đừng ở chỗ này mà Nhanh phái người đi tới hầm mỏ đi Người quản lý kia sau khi nghe xong nhanh lên chạy chậm rời đi Không có bao giải công phu Liền có bốn năm cái cường tráng trung niên công nhân Theo thang máy xuống hầm mỏ Đợi đến các công nhân không thấy cái bóng sau đó Quản lý nhanh lên tới cho tôn lão bản báo cáo Lão bản Ta đã phái vài cái kinh nghiệm rất phong phú công nhân xuống mỏ đi rồi. Dựa theo địa đồ đến xem. Hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới đầu kia ngã ba. U V, K, -W, w, M. Nơi này ngươi nhìn chăm chú một cái. Tìm tới lưu quản lý thi thể sau đó. Lập tức gọi điện thoại cho ta. Tôn lão bản nói xong sau đó liền rời đi hiện trường. Đến trong văn phòng nghỉ ngơi đi rồi. Đợi đến tôn lão bản hoàn toàn không thấy bóng dáng Quản lý mới thở dài một hơi Sờ soạn một phía dưới bên trên mồ hôi lạnh Lại nói Dương Hằng cùng Dương Khang hai người Lái xe chạy tầm 10 phút sau đó Dương Hằng mới hỏi Chuyện gì xảy ra Ta xem ngươi trở về lúc sắc mặt không đúng Cái này vương bát đàn Vậy mà mong muốn quyệt nợ Không thể nào Ta xem cái này tôn lão bản cũng coi là cái người hào sảng. Thật chẳng lẽ có thể làm được loại này vô lại sự tình. Cái gì không có khả năng. Vừa rồi thời điểm tên kia vậy mà nói muốn nhìn hiệu quả. Để cho qua mấy ngày lại đi gọi điện thoại cho hắn. Cái này rõ ràng là đang từ chối nha. Tiếp xuống liền xe một ngày đẩy một ngày. thẳng đến đẩy chúng ta tâm phiền ý loạn. Cũng không tiếp tục tìm hắn mới thôi. Dương Hằng nhíu mày một cái. Mặc dù cái này một trăm vạn với hắn mà nói là vậy số lượng lớn. Thế nhưng lần này chính mình được cái kia tế đàn cũng coi là chuyến đi này không tệ. Kỳ thực có muốn hay không tiền đều không có quan hệ. Thế nhưng là chính mình dù sao cũng là nhân tiên. Lại bị một phàm nhân đùa bỡn. Cái này nếu là truyền đi. Còn không bị người cười rơi răng hàm. Dương Khang nắm lấy tay lái ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên nói ra, "Ngươi không phải nhận biết Mã Tàng Mã lão bản sao? Hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, ta cũng không tin Mã lão bản ra mặt, cái này họ Tôn còn dám lại chúng ta chứ?" Thế nhưng là Dương Hằng lại lắc đầu, nói ra, "Đối với Mã lão bản mà nói, cái này là tiểu không thể lại nho nhỏ sự tình." Chúng ta không cần thiết vì chút chuyện này mà sóng phí mã lão bản tiệm mì tử. Ta xem chuyện này vẫn là chính chúng ta giải quyết đi. Tự mình giải quyết. Ngươi biết không biết ra hỏa này trước đó là làm cái gì. Chúng ta đi tính tiền. Hắn không để ý tới chúng ta còn tính là tốt. Nếu là đem hắn ếp. Ai biết lúc nào liền sẽ chịu bữa ăn đánh. Náo không tốt trực tiếp liền đem hai chúng ta rót đến xi măng tảng bên trong đi rồi. Dương Hằng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn còn không có khả năng kia. Ta nhìn hắn trong vòng ba ngày nhất định sẽ đem tiền gấp bội đưa đến chúng ta trong tay. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một cái người giấy. Tiếp đó yên lặng niệm động chú ngữ. Thái vi đế quân. Đan phòng thủ linh. Bồi dưỡng vũ khí. Trừ tà Phụ chính. Dương hòa bố thể. Đến phục hoàng đình. thiên phù đế lực chấn nhích đao binh theo dương hằng chú ngứa rơi xuống cái kia tại dương hằng trong tay nằm người giấy vậy mà đứng lên tiếp đó duỗi ra lưng mỏi hai mắt ở giữa cũng thả ra ánh sáng màu đỏ ở bên cạnh lái xe dương khang ánh mắt quét đến một màn này kém chút một cái hãm không được xe đụng vào ven đường trên cây còn tốt hắn cơ linh tại tối hậu quan đầu dẫm ở phanh lại Này mới khiến xe tại trước đại thổ một xích ngừng lại Ta lão ca Đây là vật gì Không có gì Bất quá là một cái người giấy mà thôi Nói tới chỗ này thời điểm Dương Hằng quay xuống cửa sổ xe Sau đó đem cái kia người giấy ném ra cửa sổ Cái kia người giấy ra cửa sổ sau đó Lập tức thân thể trở nên trở nên nặng nề Lập tức liền rơi vào trên mặt đất Tiếp đó uốn éo thân thể. Mấy bước liền tiêu thất tại trong bụi cỏ. Bên cạnh Dương Khang xem đến toàn thân phát run. Răng trên răng dưới đều đã bắt đầu treo lên trưởng lai. Dương Hằng vứt không tiền đồ Dương Khang liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Ngươi không phải rất lớn mật sao? Trước đó thời điểm không phải còn cùng ta gặp qua chút ít thế diện sao? Thế nào lần này sợ đến như vậy? Tốt anh ta nha. Trước đó đến lúc đó chúng ta là ở buổi tối. Đây chính là tại giữa ban ngày ngươi hôm nay náo cái này thần thần rượu rượu đồ vật. Nói ra nào có không đáng sợ. Tại dương khang ý tưởng bên trong. Có thể ban ngày xuất hiện rượu quái. Kia cũng là tột mực đồ vật. Náo không tốt một cách mất khống chế. Liền là một trận tai họa. Đừng sợ. Thứ này sẽ không mất khống chế. Ta chỉ là để nó đi cái kia lặng mỏ trông coi. Vạn nhất nếu là Tôn lão bản không nghe lời ta, muốn mở ra cái kia lặng mỏ liền cho những người này một điểm lợi hại nhìn một cái, tránh khỏi bọn họ đem tổn hại phóng ra. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. Chương 378 âm mưu. Dương Khang nghe đến đó cuối cùng là an ổn một chút. Bất quá xa hỏa này một khi an ổn liền toát ra mưu ma trước duyệt. Ngươi nói nếu là dùng cái này người giấy sợ một cái tôn lão bản cắt nàng Hắn có thể hay không tại mấy ngày sau đem tiền cho chúng ta đánh tới Xem ra Dương Khang hiện tại còn muốn lấy tôn lão bản cái kia bút phí dịch vụ đâu Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu Đây chính là ta ý tứ Vừa rồi cái kia người giấy lúc đi sau đó ta đã đã phân phó hắn Ta thế nào không gặp ngươi nói chuyện nha Ngươi lúc nào thì phân phó. Ha ha. Chúng ta người tu đạo Một cái ý niệm trong đầu liền có thiên ngôn vạn ngữ. Còn dùng nói ra được sao? Các ngươi chuyến đi này còn có bản sự này. Xem ra ta thật sự là coi thường các ngươi. Dương Hằng lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Dương Khang cũng liền không dài dòng nữa. Chuyên tâm mở hắn xe. Đợi đến nhanh sắp tới nội thành thời điểm. Đi ngang qua một cách trong thôn miếu nhỏ. Dương Hằng để cho Dương Khang ngừng xe. Ở chỗ này dừng xe làm cái gì? Rời nội thành còn có một đoạn chút đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn đi trở về? Ta nhìn thấy ven đường tòa miếu nhỏ kia hương hỏa coi như không tệ. Muốn đi vào nhìn một chút. Nguyên lai like Dương Hằng khi đi ngang qua tòa miếu nhỏ này thời điểm. Cảm giác đến cái này trong miếu thả ra một cỗ kỳ quái ba động. Cùng hắn sinh ra ẩm ẩm liên hệ. Mà Dương Khang lại không biết những này nha. Hắn nhìn lướt qua ven đường tòa miếu nhỏ kia. Quả nhiên ở nơi đó người đến người đi. Khách hành hương lui tới không ngừng. Mà lại tại trong miếu có một cỗ khói xanh không ngừng phiêu suốt. Xem ra cái này trong miếu hương hỏa quả nhiên là rất tốt. Dương Khang nhìn xem tòa miếu nhỏ này. Ven dép nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói hiện tại người cũng là kỳ quái. Vì cái gì đều đi hòa thượng miếu trung thượng hương. Chẳng lẽ bọn họ đảo quán bên trong còn kém sao? Dương Hằng An ủi vỗ vỗ Dương Khang bả vai sau đó. Đẩy cửa xuống xe. liền thẳng đến tòa miếu nhỏ kia đi rồi. Chờ Dương Hằng đến cửa miếu thời điểm. liền bị miếu nhỏ lễ tân hòa thượng cản lại. Vị này đạo trưởng. Chúng ta cái này là Phật gia thanh tính chi địa Không phải đạo môn xem vũ. Vị này đạo trưởng. Tới đây có chuyện gì nha? Dương Hằng đánh một cái chắp tay. Tiếp đó nói ra. Vị đại sư này. Bần đạo không phải chọc tới phiền phức. Chỉ là gặp đến trong miếu hương hỏa rồi sao Cho nên muốn đi vào nhìn một chút là vị nào đại đức có thơm như vậy hỏa nguyện lực. Cái kia lễ tân hòa thượng đánh giá Dương Hằng một cái. Tiếp đó hơi có chút kiêu ngạo. Nói ra, vị này đạo trưởng ngươi có chỗ không biết Chúng ta trong miếu cung phụng là quang minh Bồ Tát Cũng là vị lai quang minh Phật a nguyên lai là dạng này Vậy không biết tại hạ có thể hay không vào miếu đi Chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng phần này Bồ Tát tôn dung Cách này lễ tân hòa thượng trần chờ một chút Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu Nếu là dạng này Như vậy đạo trưởng mời vào trong nói tới chỗ này thời điểm vị này lễ tân hòa thượng tự mình tại phía trước dẫn đường dẫn dương hằng vào miếu nhỏ đây cũng không phải vị này lễ tân hòa thượng cỡ nào biết lý mà là bởi vì hắn sợ hãi cái này đạo sĩ đi vào cho bọn hắn miếu nhỏ quấy rối rốt cuộc từ xưa đến nay phật đạo hai nhà liền tranh đấu không ngừng Ai biết trước mắt cái này đạo sĩ có phải hay không xem chính mình trong miếu hương hỏa rồi rào mà tới quấy dối. Thế nhưng là ngươi nói không cho cái này đạo sĩ đi vào đi. Lại có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc nhân ra là lấy lễ mà đến. Nếu là đuổi đi ra. Ngược lại ra vẻ mình nhà có chút hẹp hòi Vì thế lúc này mới tự mình tại phía trước dẫn đường. Đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải giám sát chặt chẽ cái này đạo sĩ. Tránh khỏi hắn cho mình trong miếu thêm phiền. Mà lúc này đây Dương Khang cũng dừng xe xong. Chạy tới Dương Hằng nơi này. Vì thế hai người kia liền theo cách này lễ tân hòa thượng vào miếu nhỏ. Đợi đến Dương Hằng bọn họ đi tới tòa miếu nhỏ này đang trước điện. Chỉ thấy được nơi này đã là biển người mãnh liệt. Mọi người nếu muốn vào chính điện đi thắp cách hương. đều phải tại bên ngoài ship hàng, mà dương hằng mặc dù là đứng tại ngoài điện, lại cảm giác đến trong điện truyền tới, từng đợt ba động, những này ba động cùng dương hằng trong cơ thể pháp lực vậy mà sinh ra cổng minh, cái kia vốn là hẳn là bay tới quang minh bồ tát bên trong vùng tỉnh thổ hương hỏa nguyện lực, bây giờ lại đều vọt tới dương hằng trong cơ thể, theo những này hương hỏa nguyện lực tràn vào, Dương Hằng thật sống nghe đến vô số tín đồ tại cầu khẩn. Theo những này cầu nguyện thanh âm. Dương Hằng vô chi vô giác bên trong vậy mà tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Chỉ là đứng ở nơi đó lại có thể một nháy mắt cùng những này tín đồ sinh ra kỳ diệu liên hệ. Cái kia vô số tín đồ. Có đang tán thưởng quang minh Bồ Tát vĩ ngạn. Có lại hướng quang minh Bồ Tát khẩn cầu đủ loại tục vật. Mà Dương Hằng ngay tại những này tín đồ trong bao. Chầm rãi bắt đầu mê thất bản thân. Trong cơ thể hắn viên kia kim đan cũng chầm chậm ngừng lại chuyển động. Bắt đầu thả ra Phật ra quang mang. Mà lúc này tại vô tận chiều không gian bên trong. Cái kia quang minh Bồ Tát tỉnh thổ bên trong. Đối với Dương Hằng hết thảy quang minh Bồ Tát rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là vị này quang minh Bồ Tát lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở Dương Hằng. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Dương Hằng chậm rãi mê thất bản thân. Ngay tại Dương Hằng lập tức liền muốn hoàn toàn trầm mê vào cái này vô tận tư vinh bên trong lúc. Bên cạnh Dương Khang nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Tiếp đó hỏi. Thế nào? Thất thần làm cái gì? Nên chúng ta vào điện đi rồi. Mặc dù thanh âm này cũng không cao. Thế nhưng tại Dương Hằng trong tai lại giống như là kinh lôi một dạng. Đem hắn từ loại này hư ảo trong huyến tưởng cho đánh thức. Ai ra? Vừa rồi không biết thế nào. Sườn sốt một chút thần. Sườn sốt một chút thần. Người đã tại cách này đứng nhanh 20 phút. Dương Hằng trong lòng giật mình. tại hắn trong cảm giác. Vừa rồi nhiều nhất qua một phút. Hắn nhấu nhếu mày. Tiếp đó nhìn nhìn trong đại điện một bên quang minh Bồ Tát do tượng. Trong lòng có chút không tốt cảm giác thăng lên. Thế nhưng chỗ nào không tốt. Hắn lại hoàn toàn không phát hiện được. Mà lúc này tại vô tận chiều không gian bên trong. Quang Minh Bồ Tát đã thông qua tuổi nhãn đem Dương Hằng tình huống xem đến nhất thanh nhị sở. Hắn thở dài một hơi. Tiếp đó một lần nữa đóng lên rồi ánh mắt. Thế nào? Còn có vào hay không đi? Dương Khang có chút nhàm chán hỏi. Dương Hằng nhìn trước mắt đại điện, dơ lên chân, cuối cùng vẫn là dừng bước, xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi rồi. Dương Khang nhìn ra Dương Hằng bất thường, nhanh lên cùng cách kia lễ tân lên tiếng chào, tiếp đó liền hướng Dương Hằng đuổi theo. Đợi đến hai người bọn họ tự tâm lên xe, Dương Khang lúc này mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi vừa rồi phi thường bất thường. Dương Hằng cũng không nói gì. Chỉ là cao mày nghĩ đến chính mình tâm sự. Ngay tại vừa rồi Dương Hằng thần hồn liền bắt đầu không ngừng nhảy. Tựa như là cho hắn cảnh cáo. Cái này khiến Dương Hằng có chút bất ổn. Muốn dựa theo Dương Hằng nghĩ đến. Ở bên trong cung phụng quang minh Bồ Tát là chính mình phân thân. Chính mình lại tới đây lại có nguy hiểm gì đâu. Cái kia thần hồn tại sao phải cho chính mình cảnh báo. Thế nhưng là cái kia thần hồn cho hắn cảm giác rồi lại là thật sự. Để cho Dương Hằng không thể khinh thị. Bởi vì từ lúc thành tựu nhân tiên sau đó. Dương Hằng đến thần hồn cùng trên thế giới thiên đạo đã có từng tia một liên hệ. Vì thế hắn thần hồn có thể thông qua đối thiên đạo cảm giác. Cho chủ nhân cảnh báo. Đây chính là vì cái gì thành tựu tiên đạo sau này. Có thể su cát tỳ hung. Trường sinh bất tử nguyên nhân. Lái xe Dương Khang nhìn thấy Dương Hằng không muốn trả lời. Cũng liền không nói gì nữa. An tâm mở ra hắn xe. Thẳng đến Dương Hằng nhà. Lại nói ở thời điểm này trong hầm mỏ. Mấy cái kia kinh nghiệm phong phú thợ mỏ. Ngay tại cầm công cụ. Không ngừng đào sới đầu kia Dương Hằng hủy đi thông đạo. Mấy cái này thợ mỏ đều là bị người quản lý kia dùng trọng kim thu mua. Lúc này mới dám hạ giếng mỏ. Bởi vì trước mấy ngày thời điểm. Những người này hàng ngày nhìn thấy không thuộc về nhân gian cảnh tượng. Náo toàn bộ thợ mỏ cũng không dám xuống giếng. Lần này nếu không phải tiền cho đủ rồi. Bọn họ cũng không dám chuyến lần này hồng thủy. Mấy người bọn hắn vừa vặn xuống giếng thời điểm. Cũng là sợ mất mật. Lẫn nhau dựa vào trầm rãi hướng về phía trước chuyển liền sợ hãi lại nhìn thấy cái gì âm hồn vừa quái Có lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia đạo sĩ thật có chút ít bản sự nguyên nhân Bọn họ chạy rất dài một đoạn thời gian cũng không có nhìn thấy gì tưởng Dạng này bọn họ lúc này mới chầm rãi thả lòng trong lòng Bước nhanh đi tới trước kia cái kia lặng mỏ liền muốn vội vàng đem sự tình làm xong Tốt nhanh chóng lên giếng đi Muốn nói những người này cũng đúng là kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa cỡ nhỏ máy xúc tác dụng. Rất nhanh liền để bọn hắn đem đầu này thông lộ đả thông một nửa. Chỉ cần là tiếp qua mấy giờ. Đầu này thông lộ liền có thể hoàn toàn đả thông. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lòng tin mười phần cố gắng gấp bội. Mong muốn nhanh lên xong việc thời điểm. Lại phát sinh dị dạng. Bằng không có một cái bóng trắng. Tại một cái thợ mỏ trước mắt thoảng qua. Cái này thợ mỏ lập tức bị dọa đến sợ run cả người. Sau đó hắn nhanh lên điều ánh sáng chính mình trên mũ đèn mỏ. Tiếp đó bốn phía web xem. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Bên cạnh một cái thợ mỏ có chút nhìn không được. Không cao hứng nói ra. Lão Lý. Làm gì chứ? Nhanh lên làm việc. Ngươi đang còn muốn cái này vượt địa phương đợi bao lâu thời gian? Không phải. Ta vừa rồi thật sống trông thấy một cái bóng trắng ở trước mắt lung lay một cái. Tại Lão Lý bên cạnh cái kia thở mỏ dùng mình một cái. Tiếp đó âm thanh nói ra. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Cũng không nhìn cái này là cái gì địa phương. Mấy người kia cũng bắt đầu lên án Lão Lý. Ta nói ngươi là không phải nhìn hoa mắt. Chúng ta vừa rồi chạy một đường cũng không xuất hiện cái gì quái sự. Ngươi cũng đừng chính mình sợ chính mình. Lão Lý nghe mấy người kia phàn nàn. Chính mình liền không có phát hiện cái gì kỳ quái sự tình. Cuối cùng chỉ có thể là cúi đầu xuống tiếp tục bắt đầu làm việc. Thế nhưng là ngay tại lão Lý Cương vừa cúi đầu xuống một nháy mắt. Một cố âm phong liền từ bên cạnh hắn thổi qua. Tiếp lấy cái này lão lý liền thấy hai điểm đỏ sắc tanh ánh sáng. Tại cái kia chỗ hắc áng nhìn chầm chầm bên này. Lần này cái này lão lý khả là xem chân thật. Xác thực có cái thứ gì tại bọn họ bốn phía phiêu đắng. Hơn nữa trước mấy ngày cái này hầm mỏ bên trong phát sinh kỳ quái sự tình. Cái này lão lý khả lấy kết luận nhất định là cái kia không sạch sẽ đồ vật liền quay lại. Vì thế cái này lão Lý cũng không lo được lại gọi cái khác nhân viên tạp vụ. Trực tiếp liền đem trong tay cơ y, a giá ném đi. Bắt đầu hướng lên xuống bậc thang nơi đó phi nước đại. Tại dọc theo con đường này cái này nổi tình quang ra lăn lộn mấy vòng. Thế nhưng hắn nhưng thật giống như cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Lập tức liền đứng lên tiếp tục chạy. Tốc độ kia đơn giản đều vượt qua Olympic quán quân. Cách khác vài cách nhân viên tạp vụ vốn là bị vừa rồi lão lý nhất kinh nhất xả liền nháo đến có chút kinh hãi. Hiện tại gặp hắn ném đi đồ vật liền chạy. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Vì thế mấy người này như ông vỡ tổ chạy trở về lên xuống bậc thang. Sau đó không quan tâm liền chuyển động lên xuống bậc thang lên giếng. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 379 dựng phụ thể. Đợi đến mấy người này vội vàng lên giếng sau đó Lúc này mới thở dài một hơi Tiếp đó lập tức liền đều ngồi liệt tại trên mặt đất Tại bên giếng một mực chờ sau đó cái kia mới nhậm chức quản lý Nhìn thấy mấy người này đi lên Mau chóng tới hỏi thăm Thế nào thông đạo đào thông hay không Mấy cái này nhân viên tạp vụ sau khi nghe xong Đồng loạt đem ánh mắt nhìn chăm chú đến lão lý trên thân Lão Lý nhìn thấy những người này ánh mắt cũng có chút nén giận. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Ai bảo chính mình vừa rồi chạy trước đâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể là diều tường đứng lên. ăn nói khép nếp đối người quản lý kia nói ra. Ngô quản lý. Vốn là lối đi kia đắc đào một nửa. Thế nhưng những cái kia dược đồ vật lại xuất hiện. Chúng ta mấy cái không có cách nào lúc này mới chạy tới. Ngô quản lý sau khi nghe trao mày Tiếp đó hỏi tiếp Thứ dù kia vẫn sống như trước kia sao Lão lý gãi đầu suy nghĩ một chút Tiếp đó mới nói ra Thật giống so với trước đó lời hại Trước đó thời điểm phiêu phiêu đáng đáng thật sống liền cùng xương mù một dạng Thế nhưng là lần này nhưng thật sống như là có rồi thực chất So với trước đó xòa người hơn Ngô quản lý vốn là lập tức muốn cho tôn lão bản gọi điện thoại tới Thế nhưng suy nghĩ một chút cái này sự tình chính mình cũng không có xác thực nắm chắc Nếu là sau này phát giác là mấy cái này công nhân nghi thần nghi ruộng mà nói Như vậy tôn lão chỉ sợ sẽ không cho mình quả ngon để ăn Vì thế hắn cắn răng một cái rậm chân một cái Nói ra Mấy người cắt ngươi Đi theo ta lại hạ đến xem một chuyến Nói xong sau đó cái này ngô quản lý liền hướng lên xuống bậc thang đi đến. Thế nhưng là chờ hắn đi đến lên xuống bậc thang bên trong. Lại phát hiện mấy cái kia công nhân vẫn cứ đứng ở đằng xa. Liền là không dám tới. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra. Ta không phải để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống giếng sao. Vài cái công nhân nhìn nhau. Người cuối cùng tuổi tác tương đối lớn nói ra. Ngô quản lý. Ta xem chuyện này chúng ta vẫn là tạm thời quên đi thôi. Ta nghĩ đến cái kia đạo sĩ có phải hay không lừa gạt chúng ta. Không tốt. Các ngươi phải cùng ta đi xuống nhìn một chút. Nếu không lời nói ta thế nào hướng lão bản báo cáo. Nói xong câu đó. Ngô quản lý thật giống cảm giác đến chính mình ngữ khí thái sinh cứng rắn, Thế là hòa hoán một cái giọng điệu nói ra. Các ngươi yên tâm. Các ngươi đã xuống giếng một chuyến. Tiền thưởng nhất định sẽ không thiếu. Lần này theo ta lại hạ đi một lần. Tiền thưởng là vừa rồi gấp hai. Ngạn ngữ nói tốt. Có trọng thưởng tất có súng phu. Vừa rồi ngô quản lý cho mấy cách này công nhân tiền thưởng liền không ít. Chẳng khác gì là bọn họ một tháng tiền lương. Bây giờ tài hứa hẹn cho gấp hai tiền lương. Những người này rốt cuộc do dự. Cuối cùng bọn họ nhìn nhau. Đều cắn răng. Đi theo ngô quản lý xuống lại một lần nữa xuống giếng đi rồi. Đợi đến bọn họ đi tới đáy giếng sau đó. Cũng không có phát hiện có cái gì gì dạng. Mà cái kia lão lý nhìn thấy rượu quái cũng chưa từng xuất hiện. Lần này ngô quản lý có chút không cao hứng. Còn tưởng rằng là lão lý mấy người bọn hắn công nhân. Nghi thần nghi rượu xuất hiện ảo giác. Ngươi xem đi. Ta liền nói trên thế giới này nơi nào có dược. Các ngươi lệch không tin. Nhìn đến rồi sao? Hết thầy yên lặng. Nói xong sau đó. Cách này ngô quản lý liền dẫn đầu hướng cách lối đi kia đi đến. Lão lý vài cái công nhân gặp đúng là một mảnh yên tĩnh. Thế là cũng liền đánh bảo đi theo ngô quản lý lần nữa tới. Đến chỗ kia thông đạo. Ngô quản lý đi tới trước thông đạo nhìn một chút. Tiếp đó gật gật đầu nói ra. Tiến độ cũng không tệ lắm. Ta xem tiếp qua một hai cái giờ liền có thể đả thông. Nói tới chỗ này thời điểm. Ngô quản lý hữu ý vô ý hỏi phía sau vài cái công nhân. Các ngươi có không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Vài cái công nhân lắc đầu đều nói không có phát hiện. Vậy được rồi. Các ngươi tiếp tục làm việc. Ta cũng không đi lên. Ngay tại bên cạnh nhìn xem các ngươi. Tránh khỏi các ngươi một hồi đang lười biếng chạy lên đi. Một cái công nhân cười khổ một tiếng. Không có biện pháp. Làm việc đi. Vì thế bọn họ lại lần nữa bắt đầu khai quật. Theo tiến độ từng chút một A vào hướng về phía trước rốt cuộc rời cái kia lặng mỏ càng ngày càng gần. Thế nhưng là ngay lúc này. Đột nhiên phía trước lói lên một tia ẩm phong. Phía trước một bên làm việc một cái công nhân. Thân thể chấn một cái. Tiếp đó liền ưỡn thẳng lưng mặt không biểu tình xoay đầu lại. Nhìn xem bên cạnh làm việc lão lý. Lão lý chính tại cái kia khom người. Cầm sẻng sắt lui về phía sau một bên xe chở quáng bên trên. Nhét khoáng thạch đâu. Đột nhiên phát hiện bên cạnh mình cái kia ghét nhóm người vậy mà không động. Thế là có chút không cao hứng nói ra. Còn không nhanh làm việc. Chẳng lẽ để cho ta một người ở chỗ này bị liên lụy. Lúc nói chuyện, Lão Lý còn ngẩng đầu liếc mắt một cái người công nhân kia. Kết quả xem xét phía dưới. Chỉ sợ tới mức hắn bắp chân cũng bắt đầu run lên. Nguyên lai like cái này công nhân hiện tại đang lườm hai cái mắt to. Trực câu câu nhìn xem Lão Lý. Mà hắn sắc mặt biến đến trắng xanh không gì sánh được. Lần này thực nện rồi. Nhất định là bị ruột phổ thể. Tiếp lấy lão Lý cũng liền không biết từ nơi nào dâng lên một cỗ sức lực. Trực tiếp liền bắt đầu lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy tới. Thế nhưng là lão Lý tốc độ rất nhanh. Cái kia bị dược phụ thể công nhân tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ gặp hắn mấy cái lên xuống liền rơi vào lão Lý sau lưng. Tiếp lấy tóm chặt lấy bà vai hắn. Hướng về sau kéo một phát liền mở ra miệng to như chậu máu. Bắt đầu mong muốn cắn xé lão lý cái cổ. Liền tại cái này thời khắc ngàn tân treo sợi tóc. Đột nhiên phía sau sông lại một người. Nâng sẻng sắt liền bị thẳng đến người công nhân kia đầu. Chỉ nghe được âm một tiếng. Sẻng sắt cùng đầu đụng vào nhau. Kết quả cái này công nhân đầu không có việc gì. Sẻng sắt ngược lại lóm đi xuống một khối. Lần này a sông lại người kia cũng chết lặng. Trực tiếp liền đem xèng sắt ném đi, cũng không quay đầu lại liền thẳng đến lên xuống bậc thang, bất quá cũng chính là cái này công phu, cái kia lão lý suốt cuộc thoát ly ràng buộc rồi, bắt đầu lại một lần nữa chạy như điên, cái này hư hư thực thực bị ruột phổ thể công nhân, còn vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cái cổ, tiếp đó khói miệng lộ ra một tia để cho người ta sợ hãi nụ cười, sau đó lấy tựa như là cứng ngắc Nhưng lại liền tốc độ cực nhanh tiếp cận những cái kia chạy trốn đám người. Ngô quản lý mấy người lộn nhào chạy về lên xuống bậc thang. Tiếp đó liền không quan tâm. Bắt đầu khởi động lên xuống bậc thang. Bất quá bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một chút. Lên xuống bậc thang vừa vặn dâng lên hơn một mét khoảng cách. Quái vật kia liền đã đuổi đi theo. Chỉ gặp hắn hướng lên vừa nhảy liền rơi vào thang máy biên giới. Tay tóm chặt lấy lên xuống bậc thang biên giới cây sắt. Đồng thời đưa ra bén nhọn răng. Bắt đầu cắn xé cái này cây sắt. Nhìn có trứng gà độ lớn cây sắt. Tại quái vật này cắn xé phía dưới. Phát ra kéo gẹt kéo gẹt thanh âm. Rất nhanh liền xuất hiện từng đầu thật sâu đường vân. Mắt thấy quái vật này chỉ cần là lại cắn vài cái. Cây sắt phi đoạn không thể. Mà lúc này đây ngô quản lý không biết lấy ở đâu lá gan. Từ bên cạnh cầm lên một cái tay quay. Trực tiếp liền đập vào quái vật này trên đầu. Đánh quái vật ta tựa như là không cảm giác đến đau đớn. Chỉ là đình chỉ động tác. Dùng lạnh như băng người khiếp sợ ánh mắt nhìn xem ngô quản lý. Cái khác vài cái công nhân hiện tại thật giống cũng lớn mật lên. Riêng phần mình có thể lấy ra công cụ bắt đầu. Gó lấy cái quái vật này. Cuối cùng vẫn là lên xuống bậc thang đưa đến khoảng cách nhất định. Địa phương quá mức nhỏ hẹp. Lúc này mới đem quái vật này từ thang máy bên trên chen lẫn đi xuống. Đợi đến thang lên mấy chục thước sau đó. Ngô quản lý cùng vài cái công nhân đây mới là thở dài một hơi. Tiếp đó bọn họ tựa như là rút sạch trên thân toàn bộ sức lực. Đều tê liệt ngã xuống tải lên xuống bậc thang bên trong. Không có khí lực lại đứng lên. Đợi đến lên xuống bậc thang lên đạo kinh ở ngoài bên ngoài tiếp ứng người. Rốt cuộc đem bọn hắn vài cây diều đỡ ra lên xuống bậc thang. Cái kia ngô quản lý chậm một cái. Tiếp đó ngay tại chỗ liền phát ra mệnh lệnh. Từ giờ trở đi không có ta mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào đều không cho xuống giếng. Bên ngoài công nhân sớm liền phát hiện xuống giếng không thích hợp. Ngô quản lý lời nói chính tốt ngủ gật cho cái gối đầu. những người này đều là miệng đầy đáp ứng sau đó Ngô quản lý liền mệnh lệnh đem lão Lý mấy người đưa đến ký túc xá đi nghỉ ngơi một cái mà chính hắn cũng run run rẩy rẩy thẳng đến văn phòng đi hướng lão bàn bàn giao đi rồi mà lúc này đây tôn lão bàn đang nằm tại lão bàn trên ghế nhàn nhã lấy nghe âm nhạc đâu kết quả vừa vặn nghe ra chút ít hào hứng đến cửa phòng liền bị phá tan Tiếp lấy ngô quản lý liền lộn nhào chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Không biết gõ cửa nha. Ngô quản lý hiện tại cũng không lo được tôn lão bản không cao hứng. Hắn một bước liền lèn đến lão bản trước bàn. Úp úp mở mở ngôn ngữ nói ra. Lão bản xảy ra chuyện lớn. Hầm mỏ bên trong còn có ruột Tôn lão bản trong lòng giật mình. Tiếp đó vụt một cách đứng lên. Không thể nào. Không phải mới vừa đã có đạo sĩ làm pháp sao? Thế nào còn có rượu? Lão bản ta không lừa ngươi. Ta tự mình xuống giếng đi rồi một chuyến. Cuối cùng còn có một cái công nhân bị rượu phù thể. Một mực đang truy sát chúng ta. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh. Hiện tại cũng đã không biết vỡ thành mấy khối. Tôn lão bản sau khi nghe phi thường nổi nóng. Hắn vỗ bàn một cái cầm điện thoại lên liền cho Dương Khang gọi tới. Mà bây giờ Dương Khang cùng Dương Hằng hai người Ngay tại thành phố T một cái quán ven đường bên trên ăn đồ nướng Ngay tại hai người ăn đến cao hứng thời điểm Dương Khang tiếp đến tôn lão bàn đánh tới điện thoại Kết quả vừa vắn kết nối Phía bên kia tiếng gầm gừ liền truyền ra Liền liên đới tại cái bàn đối diện Dương Hằng đều nghe được rõ ràng Họ Dương Ngươi là trêu chọc ta chơi đùa sao Ngươi không phải nói đã xử lý tốt sao Thế nào còn có duyệt? Dương Khang đưa di động hướng tai bên ngoài xây dịch Tiếp đó nhanh lên che mixofo nè Đối cách bàn một bên khác Dương Hằng nói ra Lão Dương chuyện gì xảy ra Dương Hằng uống vào bia chậm rãi ung dung nói ra Cái này là cái kia người giấy cho bọn hắn giáo huấn Nói tới chỗ này thời điểm Dương Hằng xảo trá cười một tiếng nói ra Nếu bọn họ không cho phí dịch vụ, kia tự nhiên sự tình liền không hoàn thành. Bây giờ trách được chúng ta sao? Dương Khang nghe đến đó. Giống như Dương Hằng nháy nháy mắt. Cái kia trong mắt đều là kính nể. Tôn lão bản nha. Chúng ta đương thời đạt thành miệng hiệp nghị. Thế nhưng là làm xong sự tình sau đó liền cho phí dịch vụ. Nếu không có cho phí dịch vụ, dĩ nhiên là sự tình không hoàn thành. Ngươi bây giờ tìm chúng ta cũng không có tác dụng gì Ta nếu là ngươi lời nói liền nhanh lên tìm những cao nhân khác đi Tiểu tử ngươi chớ cùng ta dùng bài này Ta cho ngươi biết Ngươi mau để cho cái kia đạo sĩ quay lại cho ta đem sự tình giải quyết rồi Bằng không lời nói không các ngươi tốt Ha ha Tôn lão bản Cái này là nói chuyện với ta sao Đây không phải nói nhảm sao Nhanh lên trả lời ta Lúc nào cho ta đem sự tình giải quyết rồi Chỉ cần là có tiền vấn đề gì đều có thể giải quyết Nếu là không có tiền Ngươi chính là nói toạc đại trời đi Cũng không có tác dụng gì Điện thoại phía bên kia ngừng một chút Tiếp đó hung dữ nói ra Chẳng lẽ Dương Lão Bản thật không sợ gây phiền toái sao Ha <cười> ha Đánh chó còn đến xem chủ nhân Ngươi dạng này nói chuyện với ta Hỏi qua mã tàng mã lão bản sao Liêu trai lộ trường sinh chí 14 tám 380 đã xong Điện thoại bên này tôn lão bản nghe đến mã tàng danh tự Rốt cuộc khẩu khí hòa hoán một cái Như vậy đi Dương lão bản Ngươi để cho cái kia đạo sĩ cho ta đem sự tình giải quyết rồi Chúng ta chuyện này coi như xong Không cần nháo đến mã lão bản nơi đó đi. Ha ha. Tôn lão bản ngươi cái này là nói đùa sao? Có câu nói là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ta nếu không bắt ngươi tiền. Ngươi sự tình liền cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi vẫn là mời cao minh khác. Điện thoại phía bên kia tôn lão bản. Nghe đến đó thời điểm cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp liền đem điện thoại cút. Tiếp đó đứng dậy đối bên cạnh ngô quản lý nói ra. Phổ đà tử hòa thượng không phải có chút bản sự sao? Ngươi cho ta mời đến một cái. Ta cũng không tin. Không còn trương đồ tể còn muốn ăn mang mau chứ? Ngô quản lý sườn sốt một chút. Tiếp đó trong miệng có chút trần chờ nói ra. Phổ đà tử cao tăng trào giá thế nhưng là phi thường cao. Tôn lão bản vỗ bàn một cái. Trừng trọng mắt nói ra. Đến lúc nào rồi. Còn để ý cái này ba dưa đoạn táo. Nhanh cho ta đi tìm người. Ngô quản lý nghe lão bản phân phó. Lộn nhào ra văn phòng. Tiếp đó tại hành lang bên trên liền bắt đầu gọi điện thoại. Hắn cúi đầu khom lưng liên hệ nửa ngày. Rốt cuộc liên hệ tốt rồi. Một lát sau. Hắn nhanh lên về tới văn phòng. Hướng tôn lão bản báo cáo tình huống. Lão ba. Ngộ hành đại sư đã nói rồi. Buổi sáng ngày mai hắn sớm liền đến. Tôn lão bản thở dài một cái. Tiếp đó nhanh lên tiếp tục phân phó. Đem lên xuống bậc thang nguồn điện toàn bộ cắt đứt. Bất luận kẻ nào không có ta mệnh lệnh không được xuống giếng. Hắn ngừng một chút. Tiếp tục nói ra. Lại phái vài cách đắc lực nhân thủ. Tại vài cách lên xuống bậc thang lân cận cho ta trông coi. Tránh khỏi có vài người âm phụng Dương Vi đi xuống xem náo nhiệt Ngô quản lý sau khi nghe xong nhanh lên gật đầu Tiếp đó vội vàng liền đi ra ngoài Lại nói lúc này Dương Khang Tại cúc điện thoại sau đó Hướng về phía cái bàn đối diện Dương Hằng hỏi ngươi nói lúc này nháo đến như thế lớn Sẽ không ra nhân mạng sao Dương Khang sở dĩ lo lắng như vậy Đó là bởi vì nếu là cách này bình thường tiểu đả tiểu nháo ngược lại là không có quan hệ gì. Thế nhưng là một khi người chết cái kia sự tình liền làm lớn. Dương Hằng Yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết không thể lại chết người rồi. Đã chết một cách lưu quản lý. Nếu là lại tiếp tục người chết mà nói. Chỉ sợ tôn lão bản cũng áp chế không nổi. Đến lúc đó nhất định sẽ trải qua quan. ngươi yên tâm. Ta có chừng mực. Nhiều lắm là liền là hù dọa bọn hắn một chút. Tuyệt sẽ không chết người. Dương Khang cuối cùng là thở dài một hơi. Hôm nay sự tình để cho hắn à có chút bận tíu tiếp. Thật tốt lưu quản lý vào giếng. Liền không tiếp tục đi lên. Tiếp xuống liền là tôn lão bản quyệt nợ. Để cho hắn cảm giác đến gần nhất chính mình vận khí thật sự là không tốt lắm. Tốt a. Hôm nay chúng ta liền ăn vào nơi này. Sau này nơi đó một bên có cái gì sự tình ta lại thông chi ngươi. Bất quá tiếp xuống dương khang lại nghĩ tới cái khác vài cách lão bản sự tình. Hôm nay tôn lão bản nơi này không có tránh đến tiền. Tại cái khác vài cách lão bản chỗ ấy cũng không thể lại bỏ giờ nửa chừng. Bằng không lời nói hắn làm ăn này không có cách nào tiếp tục làm. Qua mấy ngày ta cho ngươi thêm giới thiệu vài cách, cách khác lão bản. lần này ngươi đi thế nhưng là cho ta cung kính chút, đừng có lại túm nhị ngũ bát vạn như, chúng ta là tài tránh nhân ra tiền, thái độ muốn tốt một chút. Dương Hằng không biết có thể nhẹ gật đầu. Dương Khang bắt hắn thật sự là không có cách nào. lắc đầu, tiếp đó trả tiền rượu, sau đó liền lái xe đem Dương Hằng một lần nữa đưa về nhà. Dương Hằng mới vừa vào cửa chính. liền thấy cha mẹ cùng nữ nhi đều ngồi ở trên ghế sofa chờ lấy hắn đâu dương hằng vừa vặn đem cửa phòng đóng lại nữ nhi phương phương liền cùng một cái tiểu pháo đạn một dạng liền lao đến cũng chính là dương hằng thân thủ nhanh nhẹn vội vàng ngồi xổm xuống đưa nàng tiếp lấy muốn đổi một cái người khác nữ nhi này trực tiếp liền mặt sớm mà không có cách nào muốn lão ba ngươi thế nào muộn như vậy mới trở về Ta đợi ngươi một ngày. Đây không phải có chuyện gì sao. Cha ngươi ta muốn kiếm tiền cho phương phương tích lũy của hồi môn đâu. Hiện tại phương phương căn bản là không biết cái gì là thẹn thùng. Nghe đến cha nói cho nàng tích lũy của hồi môn. Ánh mắt cười cùng Nguyệt Nha Như. Dương hằng ôm nữ nhi đi tới cảnh ghế salon. Ngồi tại cha bên cạnh. Dối ra lưng mỏi. Dương hoành vĩ nhíu mày. Tiếp đó hỏi. Hôm nay sự tình xử lý vẫn thuận lợi chứ. Này. Đừng nói nữa. Hôm nay gặp tới cái keo kiệt dự. Làm sự tình sau đó vậy mà ỉ lại không thanh toán. Ta cùng Dương Khang thực tế không có cách. Chỉ có thể là quay lại. Vương Quế Lan vừa nghe đối phương quyệt nợ. Lập tức liền đổi sắc mặt. Tiếp đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đều là đại lão bản. Còn lại cái này ba dưa đoạn táo. Xem xét hắn liền là không phẩm vị người Tương lai sẽ gặp xét đánh Lão nương ngươi yên tâm Hắn dám lại chúc ta tiền Nhất định không có hắn quả ngon để ăn Chuyện này ta đã có rồi biện pháp Ta muốn cái này ba năm ngày công phu Hắn nhất định sẽ đem những số tiền kia gấp đôi dâng lên Vậy là tốt rồi Vương quế lan mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu Sau đó Dương Hoàng Vĩ gặp thời gian không còn sớm. Nhanh lên liền thúc phương phương đi ngủ. Rốt cuộc nàng ngày thứ hai còn muốn đi học. Mà Dương Hằng chạy một ngày cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Thế là hắn cũng hồi phòng nghỉ ngơi đi rồi. Sau đó mấy ngày. Dương Khang mỗi ngày sáng sớm liền chạy tới Dương Hằng trong nhà sau đó. Mang theo Dương Hằng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi cùng những lão bản kia gặp mặt. Lần này Dương Khang hấp thụ lần trước tôn lão bản giáo huấn Nếu muốn gặp Dương Hằng trước hết cho sắn ghim. Vì thế bọn họ mấy ngày nay ngược lại là làm thành mấy cái cọp mua bán. Bất quá sự tình cũng không lớn. Bất quá là những ông chủ kia nghi thần nghi dược. Tốt tại Dương Hằng xem tại những lão bản này đưa tiền thống khoái phân thượng. Cũng cho bọn họ trong nhà bố trí vài cách đơn giản tiểu pháp trận. Những này tiểu pháp trận nếu như là tại gì giới linh khí rồi dào thời điểm. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu chỗ dùng. Rốt cuộc ở nơi đó tùy tiện một cái rửa quái đều là vô cùng lợi hại. Thế nhưng ở địa cầu vị diện cách này mạc pháp thời kỳ lại là phi thường lợi hại. Bình thường tiểu rửa quái cội nguồn không đến gần được những này pháp trận. Bởi vì hiện tại địa cầu vị diện rửa vật liền là có thể ngưng tụ thành hình. Chỉ sợ cũng không có bao lớn tiến triển. Thật đúng là sông không qua mấy cái này tiểu pháp trận. Cứ như vậy chạy hai ba ngày. Dương Hằng cũng tránh bốn năm mươi vạn khối tiền. Số tiền này Dương Hằng chuẩn bị lưu cho mẫu thân. Để cho nàng đặt ở trong nhà đương ra dùng. Đến đây. Dương Hằng cảm thấy lần này chính mình trở lại hiện tại. Bên ngoài sự tình đều làm sai không nhiều lắm. Tiếp xuống nên trở về gì giới đi xem một cái. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng muốn rời khỏi đầu một đêm bên trên. Dương Khang liền gọi điện thoại tới. Thế nào? Ngủ hay không? Lập tức liền muốn ngủ. Ngươi có việc nói sự tình. Sự tình là như thế này. Cái kia tôn lão bàn. Vừa rồi liền liên hệ ta. Hy vọng ngươi lại đi hắn quảng mỏ làm một trận pháp sự. Ha <cười> ha. Dạng này người ta thế nhưng là không dám trêu chọc. Đến đừng đến lúc đó tiền không kiếm được. Người cũng ngã tại quảng mỏ lên rồi. Lão Dương ngươi đừng có gấp cử tuyệt nha. Lần này là mã tàng mã lão bản con trai mã lượng tự mình ra mặt cho nói cùng. Dương hằng có chút không cao hứng. Thế nào chỗ nào đều có việc khác nhi. Hắn quản cũng quá rộng đi. Ui ui ui Ngươi đừng nói như vậy chứ. Rốt cuộc có mã lão bản mặt mũi. ma lại lần này nhân ra A. Cho giá tiền cũng không thấp. Trực tiếp liền mở ra 300 vạn giá tiền. Dương Hằng vừa nghe con số này. Đã đến miệng tự tuyệt lời nói liền ngừng lại. Mặc dù bây giờ Dương Hằng trong nhà đã có chút tích xúc. Hơn nữa còn ở lên rồi biệt thự, Thế nhưng nói thật. Trong nhà tiền mặt dự trữ lại cũng không nhiều. Tăng thêm lần này chính mình tránh mấy chục vạn. Chỉ sợ ngay cả trăm vạn cũng chưa tới Chút tiền ấy nhìn không ít Thế nhưng tại hiện đại xã hội này tiêu phí tiêu phí trình độ cao như vậy Ở một lần viện không có mấy vạn khối tiền Ngươi cũng đừng nghĩ ra tới Nếu như là cũng tải lớn một chút mà nói Kia là mấy chục hơn trăm vạn đi vào trong ném tiền Đều không nhất định có thể nghe đến tiếng vang Mà Dương Hằng cha mẹ tuổi tác đúng là lớn rồi Cũng nên đến chuẩn bị chút tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào thời điểm Vì thế Dương Hằng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút Cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng Tốt à Chuyện xui xẻo này ta tiếp Bất quá đang làm pháp sự một ngày kia Mã lượng nhất định phải tại chỗ Một là làm chứng Hai là cho chúng ta làm cách bảo hiểm Tránh khỏi cái kia tôn lão bản lại dở trò gian Bởi vì Dương Hằng đã coi như là đã nhìn ra, cái kia Tôn lão bản liền không có thành thật qua. Nếu là không ai tại cái kia đè ép hắn, ai biết làm phép xong sự tình sau đó. Lão Tôn này lão bản lại đùa nghịch hoa dạng gì, tốt, ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền cho bên kia gọi điện thoại liên lạc. Nếu là Mã Lượng không ở tại chỗ, chúng ta chuyện này ta liền cho ngươi đẩy. U, v, w, m. Cứ như vậy đi. Sau đó Dương Hằng liền cút điện thoại. Ngồi ở trên ghế sofa tự hỏi. Xem ra lần trước chính mình lưu cái kia người giấy đem đối phương làm khó. Tại không có cách nào giải quyết trong hầm mỏ phiền phức sau đó. Bọn họ vẫn là nhớ tới chính mình. Cuối cùng thông qua quan hệ tìm được mã lượng. Dương Hằng khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Đừng nhìn ngươi tôn lão bản có tiền có thí. Thế nhưng rơi vào trong tay ta Lần này phi cho ngươi mới một lớp ra không thể Lại nói Dương Khang tại được Dương Hằng hứa hẹn sau đó Lập tức liền bắt đầu liên lạc lên Đầu tiên là tự mình cho Mã Lượng phía bên kia gọi điện thoại Yêu cầu hắn đang làm pháp một ngày kia trình diện Mã Lượng cũng là thống khoái tại nhận điện thoại sau đó Ngay tại chỗ liền đáp ứng Đến lúc đó nhất định sẽ tại hiện trường cho bọn hắn làm chứng Mã lượng sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy Cũng là bởi vì cái kia tôn lão bản cho ra điều kiện thật sự là quá ưu hậu Tòa kia quặng mỏ Tôn lão bản đáp ứng đem ba thành cổ phần chuyển nhượng đến mã lượng tư nhân xanh nghĩa Chính là bởi vì dạng này mã lượng lúc này mới tích cực như vậy hóa giải Rốt cuộc quặng mỏ từng dừng một ngày Hắn mã lượng liền ít đi thu một phần tiền Cách này keo kiệt tôn lão bản vì cái gì như thế khẳng khái đem ba thành cổ phần chuyển đến mã lượng danh nghĩa đâu. đó cũng là hắn bị buộc không có biện pháp. tại dương hằng bọn họ chạy ngày thứ hai. liền mời tới phổ đà tự cao tăng. kết quả cái này cao tăng cái rắm dùng đều không đỉnh. xuống xếng mỏ sau đó nhìn thấy dương nhanh múa vuốt cái kia bị phụ thể công nhân. lập tức liền sợ tới mức tè ra quần. Bất quá tốt tại cái này cao tăng một kiện pháp khí còn tính là lợi hại. Tại cuối cùng thời khắc, cái này cao tăng đem pháp khí này ném bị phù thể cái kia thở mỏ. Sau đó, lúc này mới tạm thời ngăn trở cái này thở mỏ truy hít. Để cho xuống hầm mỏ mấy người có thể an toàn lên giếng. Kiện pháp khí này không phải bên cạnh. Chính là một kiện Ngọc Điêu Quang Minh Bồ Tát pho Tượng. Cái kia phụ thể người giấy mỗi lần bị quang minh Bồ Tát pho tượng đập chúng. Lập tức liền giống như là bị điện giật đến một dạng. Ở nơi đó không ngừng run rẩy Cũng chính là thừa dịp này. Bọn họ mới có thể đào thoát. Bất quá thông qua cái này sự tình. Tôn lão bản cũng coi là rõ ràng. Phải giải quyết những này cổ quái kỳ lạ sự tình. Còn đến tìm Dương Hằng. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. Chương 381 dọa dẫm Bất quá tôn lão bản lần trước thế nhưng là đem Dương Hằng làm mất lòng. Bây giờ tại tìm Dương Hằng mà nói. Chỉ sợ Dương Hằng đều không để ý hắn. Cuối cùng cách này tôn lão bản chịu không được quảng sắt bên kia không ngừng hao tổn. Chỉ có thể là mở ra lối riêng. Nếu Dương Hằng thi mã tàng ngự dụng pháp sư. Như vậy cùng mã tàng nhà quan hệ nhất định phi thường tốt. Vì thế cái này tôn lão bản liền đem chủ ý đánh tới mã lượng trên đầu Trải qua mấy lần điện thoại câu thông Mã lượng phía bên kia tại biết đối phương sẽ vô bồi thường đem ba tầng cổ phần chuyển nhượng đến chính mình danh nghĩa sau đó Lập tức liền đáp ứng cho hắn cùng Dương Hằng đáp cầu rắc mối Lúc này mới có rồi Dương Khang cho Dương Hằng gọi điện thoại sự tình Sau đó tại Dương Khang trên dưới quần nhau phía dưới Cuối cùng đem xong phương vấn đề đều miễn cưỡng giải quyết rồi. Mà lại lần này tôn lão bản phi thường khẳng khái. Trực tiếp liền đánh tới 100 vạn khối tiền xem như cho Dương Hằng tiền đặt cọc. Mà Dương Hằng tại thu đến cái này thứ nhất bút tiền đặt cọc sau đó. Tiếp xuống cũng liền không có lời nào để nói. Mười phần thống khoái đáp ứng. Ngày thứ hai liền lên đường. Sáng ngày thứ hai. Vẫn là Dương Khang. Sớm liền lái xe đem Dương Hằng tiếp đến tôn lão bàn quặng mỏ. Đợi đến Dương Khang cùng Dương Hằng hai người sau khi xuống xe. Cũng đã nhìn thấy Mã Lượng mang theo tôn lão bản ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Cái kia Mã Lượng thế nhưng là mười phần có nhãn lực gặp. Vừa thấy Dương Hằng xuống xe. Lập tức chạy chậm đi tới trước mặt hắn. Nắm lấy Dương Hằng tay liền bắt đầu không ngừng lắc lên. Dương đạo trưởng. Thời gian thật dài không thấy. Ngươi vẫn là giống như trước dạng kia tinh thần. Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Mã tàng mã lão bản mấy ngày nay còn thân thể tốt a Nói ra mã tàng sự tình. Mã lượng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn lôi ghéo Dương Hằng hướng bên cạnh chạy vài chục bước. Tránh đi những người khác. Tiếp đó cẩn thận tại Dương Hằng bên tai nói ra. Lão gia tử thân thể không được tốt. Trước mấy ngày kiểm tra ra tới ung thư phổi. A, chuyện này ta thế nào chưa nghe nói qua. Ai? Lão gia tử để cho người ta không nên quấy rấy ngươi. Dương Hằng ánh mắt lói lên một cái. Tiếp đó ta ra vẻ phiền muộn nói ra, hiện tại chữa bệnh điều kiện, Mã lão gia tử hẳn là không chuyện gì sao? Dương Hằng đối Mã tàng đến ung thư phổi chuyện này Cảm giác đến phi thường kỳ quặc. Rốt cuộc trước mấy ngày còn gặp qua. Thế nào một vài ngày thời gian phải ung thư phổi sao? Hiện tại ngược lại là không có sự tình. Lão gia tử tinh thần còn tính là không sai. Mà lại chúng ta đã quyết định đem lão gia tử đưa đến nước ngoài đi tiếp thu tốt nhất chữa bệnh trị liệu. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Cũng lý giải mã lượng làm phép. Rốt cuộc nếu là tại cung thư chỉ liệu phương diện vẫn là nước Mỹ tiên tiến nhất Quốc gia mặc dù bây giờ phát triển rất không tệ Thế nhưng rốt cuộc phát triển thời gian ngắn Tại rất nhiều phương diện cùng lão Mỹ vẫn còn có chút chinh lịch Ngươi cũng không cần quá độ lo lắng Hiện tại chữa bệnh như thế phát đạt Lão gia tử bệnh nhất định sẽ bị khống chế lại Mã lượng thở dài một hơi không nói gì nữa kỳ thực hắn cũng không phải lo lắng mã tàng bệnh, mà là bởi vì một chuyện khác mà phiền não. Nguyên lai like phía trước mấy ngày thời điểm, đột nhiên có một cách trung niên nữ tử mang theo một cách tiểu hỏa tử tới cửa, mà mã lão gia tử vừa thấy cái này nữ tử, lập tức liền tinh thần mười phần phấn khởi. Bên cạnh mã lượng cái gì chưa thấy qua, vừa thấy tình cảnh này. Lập tức liền biết cái này nữ tử hẳn là mã lão gia tử lúc tuổi còn trẻ nhân tình Đang nhìn nữ tử dẫn cái kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử Và nhà mình người tướng Mạo Phi thường giống nhau Vậy liền không có gì nói rồi Tên tiểu tử này nhất định là lão gia tử con riêng Quả nhiên giống như hắn suy đoán giảng kia Mã lão gia tử tại biết tiểu tử này là hắn thân sinh cốt nhục sau đó Vậy mà kích động ngất đi Tiếp đó người một nhà ba chân bốn cẳng đem mã lão gia tử đưa đến bệnh viện. Vốn là mọi người cho rằng mã lão gia tử chỉ là cảm xúc kích động. Tỉnh lại sau đó liền không sao. Kết quả đến bệnh viện sau đó sơ qua một kiểm tra liền phát hiện thân thể không được bình thường. Lại làm tiến một bước sau khi kiểm tra. Phát hiện mã lão gia tử tại phổi có một cái bóng tối. Sau đó không có gì có thể nói rồi. Ung thư phổi liền là như thế kiểm tra ra tới. Lần này mã lượng thật có chút chết lặng. Vốn là mã lão ra từ thân thể liền xảy ra vấn đề. Hiện tại liền lại thêm một cái cùng hắn tranh tài sản. Là cá nhân tâm bên trong đều không thoải mái. Chính là bởi vì là như thế này. Tại tôn lão bản gọi điện thoại cho mã lượng thời điểm. Mã lượng lúc này mới xem lên rồi tôn lão bản cho ra cái này ba dưa đoạn táo. Đồng ý cho hắn từ đó hóa giải Dương Hằng nghe Mã Lượng kể ra Cũng thở dài một hơi Nếu như nói là gặp phải cái yêu ma dù quái mà nói Hắn Dương Hằng còn có thể kéo dài vào tay Thế nhưng đối với nhiễm bệnh chuyện này hắn cũng không có gì biện pháp Nếu như là một cách tinh thông luyện đan đạo sĩ mà nói Cũng có thể thông qua đan dược tới áp chế Mã Lão ra tử mệnh. Nhưng cũng tiếc Tại luyện đan phương diện này, Dương Hằng là nhất khiếu bất thông. Hiện tại Mã Lão Gia Tử đã được loại bệnh này. Xem ra chính mình phải sớm tính toán. Bởi vì hắn đương thời thế nhưng là đáp ứng Mã Lão Gia Tử muốn cho hắn làm một trận pháp sự. Để cho linh hồn hắn vĩnh tồn. Như thế xem ra, chính mình muốn luyện chế một kiện gia giáng pháp khí. Để chứa đựng cái này Mã Lão Gia Tử thần hồn. Mã lượng cùng Dương Hằng hai người ở phía xa liền nói chuyện một gặp. Cuối cùng một lần nữa về tới tôn lão bản bên này. Mã lượng đi tới tôn lão bàn trước mặt. Đối với hắn nháy mắt. Cái kia tôn lão bản lập tức từ trong ngực lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Đưa tới Dương Hằng trong tay. Dương đạo trưởng. Lần trước ta có chút không biết quy củ. chậm chế ngài. Còn xin ngài nhiều nhiều tha thứ. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Không nên cùng ta chấp nhận Dương Hằng tiếp nhận thẻ ngân hàng cuối đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện thẻ ngân hàng mặt sau có sáu cây sáu. Đây cũng là thẻ ngân hàng mật mã. Dương Hằng tiện tay liền đem thẻ ngân hàng đưa tới bên cạnh Dương Khang trong tay. Đối với hắn nháy mắt. Dương Khang tiếp nhận thẻ ngân hàng. Lập tức liền thối lui đến một bên dùng di động bắt đầu thẩm tra. Một lát sau hắn một lần nữa quay lại. Hướng về phía Dương Hằng khẽ gật đầu một cái. Dương Hằng nhìn thấy hắn ý bảo. Trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Tiếp đó đối bị hắn phơi rất dài thời gian tôn lão bản nói ra. Không có gì. Không có gì. Một chút chuyện nhỏ. Mọi người không cần để ở trong lòng. Lần này làm thành mua bán. Sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Nói đến đây thời điểm Dương cực kỳ đột nhiên hỏi Lần trước ta sau khi đi Các ngươi có phải hay không lại bắt đầu đào đầu kia lối đi Tôn lão bản xấu hổ nhìn Dương Hằng liếc mắt Tiếp đó cúi đầu nói ra Đây không phải ta muốn cho lưu quản lý người nhà một cách công đạo sao Cho nên liền tự tiện bắt đầu đào móc Kết quả không nghĩ tới xảy ra sự tình Dương Hằng làm bộ thở dài một hơi Tiếp đó mới nói ra. Đầu kia thông đạo đã bị ta phong ấm. Kết quả các ngươi lại một lần nữa bắt đầu đào móc. Nhất định là phá hủy phong ấm. Để cho bên trong vật kia liền chạy ra ngoài. mã lượng ở bên cạnh nhíu nhíu mày. Tiếp đó không khẩu khí nhìn nhìn tôn lão bàn. Hắn thầm nghĩ lấy. Dương đạo trưởng bố trí phong ấm. Ngươi cũng dám tùy tiện loạn đào. Gan lớn muốn chết cũng không cần nhanh như vậy đi. Tôn lão bản cũng có chút cuốn lên. Cái này quặng sắt thế nhưng là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu là cái này quặng mỏ cũng xong rồi. Như vậy hắn quăng vào đi tiền coi như đều đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù không đến nỗi để cho hắn phá sản. Thế nhưng cũng làm cho có thể để cho hắn mấy năm công phu uổng phí. Cái kia Dương đạo trưởng tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Nếu muốn bổ cứu cũng không phải không thể. Bất quá đại giới có thể to lắm. Không kịp chờ tôn lão bản mở miệng. Bên cạnh mã lượng liền cấp cấp bận biểu vội vàng nói. Có biện pháp nào dương đạo trưởng cứ việc nói. Bởi vì phong ấm bị phá tư Nếu muốn một lần nữa phong ấm lại bên trong vật kia. Chỉ có thể là dùng tới tốt hòa điền bạc ngọc làm một cái trận nhãn. Lúc này mới có thể một lần nữa ngăn chặn cái kia lỗ thủng. Làm đến nơi này thời điểm Dương Hằng quan sát một chút trước mắt Tôn Lão Bản Đó là ý nói Thứ này hắn có thể hay không làm đến Tôn Lão Bản nghe Dương Hằng muốn cùng Điền Bạch Ngọc Trong lòng liền đánh một cái rung động Phải biết ta tại hiện đại xã hội này Hòa Điền Bạch Ngọc thế nhưng là càng ngày càng ít Vẹn vẹn có một điểm đã bị xào đến giá trên trời Đừng nhìn hiện tại phỉ thúy giá trị một ngày một ngày kéo lên cao. Kỳ thực so với hòa điện bạc ngọc đến còn phải trinh lệch một chút. Bất quá là bởi vì hòa điện bạc ngọc đã khô kiệt. Cho nên mọi người mới đem lực chú ý chuyển rời đến phỉ thúy trên thân. Ở bên cạnh mã lượng lúc này lại lên tiếng. Muốn nói cùng điện bạc ngọc. Ta ngược lại là có một khối có chừng nặng 2K, gơ. Không biết có hợp hay không dùng. Tôn lão bản sau khi nghe ánh mắt liền lộ ra kinh hỷ Thế nhưng tiếp xuống kinh hỷ liền đã không thấy Lưu tại trên mặt hắn đều là ảo não Bởi vì hắn thế nhưng là biết cái này bạc ngọc cũng không phải lấy không ra tới Chính mình lại bởi vậy nỗ lực rất lớn đại giới Náo không tốt lại mất đi hoàng sát quyền khống chế Dương Hằng cũng không để ý những này Cười lấy nói ra Cũng không tệ lắm Lớn nhỏ phù hợp Mã lượng sau khi nghe nhanh lên hướng bên cạnh tên thư ký kia ý bảo một cái Thư ký kia nhẹ gật đầu Tiếp đó liền vội vàng rời đi rồi Tiếp đó mã lượng đối dương hằng nói ra Tại đồ vật không tới trước đó Dương đạo trưởng ngay tại trong văn phòng nghỉ ngơi trước một hồi Nói xong sau đó mã lượng liền hướng bên cạnh tôn lão bản ý bảo một cái Tôn lão bản yên lặng nhẹ gật đầu Tiếp đó mặt mũi tràn đầy vận đen mang theo Dương Hằng rời đi rồi. Mã lượng nhìn xem rời đi tôn lão bản. Khóe miệng nở một nụ cười. Tôn lão bản cái này núi hoàng sắt. Chứa đựng lượng còn tính là lớn. Mà lại phẩm vị cũng cực kỳ cao. Chỉ riêng này tòa núi hoàng một năm ít nhất có thể kiếm lời vài cách ức Dương Khang cùng Dương Hằng hai người. Bị tôn lão bản an trí tại một chỗ xa hoa tu trong phòng tiếp tân. Đợi đến ngoại nhân đều rời đi rồi. Dương Khang lúc này mới lặng lẽ hỏi Dương Hằng. Lần này làm phép thật muốn hòa điện bạc ngọc sao? Mà Dương Hằng lại giống như xem đồ đần một dạng xem Dương Khang. Tiếp đó yên lặng quay đầu đi. Không để ý tới hắn nữa. Mà Dương Khang cũng rõ ràng Dương Hằng ý tứ. Cái này là mong muốn bà kiếm lời một khối hòa điện bạc ngọc nha. Thứ này hiện tại nếu là đặt ở thị trường bên trên, không có mấy ngàn vạn là bắt không được tới. Nghĩ tới đây thời điểm, Dương Khang ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia tham lam. Rốt cuộc nhiều tiền như vậy tiền là hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Thế nào lão đệ, cái này bạch ngọc có cần hay không ta thay ngươi xuất thủ? Dương Hằng suy nghĩ một chút, tiếp đó lắc đầu nói ra, thứ này ta có thể còn có tác dụng. như vậy đi, còn lại hai trăm vạn ta cũng không muốn rồi, đều là ngươi ăn hoa hồng, cái kia bạch ngọc liền thuộc về ta. Dương Hằng sau khi nghe, hài lòng gật gật đầu. Mặc dù bạch ngọc không có mình phần, thế nhưng kiếm lời hai trăm vạn cũng không phải số lượng nhỏ, đủ chính mình mấy năm tiêu xài. Liêu Trai lộ trường sinh chí mười bốn, chương ba trăm tám mươi hai sự tỉnh xong. Tại giữa trưa thời điểm, mã lượng cùng tôn lão bản liền mời Dương Khang bọn họ ăn một bữa cơm. Đến xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, thư ký kia rốt cuộc đem hòa điền bạch ngọc cầm về. Dương Hằng đem bạch ngọc nắm tải trong tay. Cẩn thận thưởng thức một cái. Tiếp đó lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đối bên cạnh tôn sáng lên nói ra. Thứ này chính hợp dùng. Có rồi hắn. Đủ để lại lần nữa đem dù kia quái phong ấm lại. Bất quá tiếp xuống Dương Hằng liền nói ra. Lần này liền là phong ấm lại cũng là phi thường miễn cưỡng. Ta hy vọng các ngươi tại khai thác mỏ thời điểm cần phải lại cẩn thận cẩn thận. Không thể lại lần nữa đà thông cái kia lặng mỏ. Nếu không lời nói đến lúc đó liền ngay cả ta cũng không tốt thu chàng. Tốt tốt tốt. Dương Đạo Trưởng yên tâm. Chờ đến một lần nữa phong ấm ra quái vật kia sau đó. Ta liền đem đầu kia quặng mỏ hoàn toàn phong bế. Tốt à. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu khai công. Dương Hằng nói xong sau đó liền đứng lên đi ra ngoài. Tôn Lão Bản cùng mã lượng nhanh lên đi theo Dương Hằng sau lưng. Mọi người cùng nhau đi tới lên xuống bậc thang nơi. Đến nơi này thời điểm. Tôn Lão Bản ánh mắt cũng có chút lấp lóe mở ra. Hắn nhưng là biết phía dưới quái vật kia lời hại. Lần trước tôn lão bản vì mắt thấy mới là thật. Tự mình đi theo cái kia phổ đà tử hòa thượng bỏ vào giếng mò phía dưới. Kết quả là cựu tử nhất sinh. Nếu không phải cái kia hòa thượng mang theo bảo bối còn tính là lời hại. Hắn chỉ sợ cũng lưu tại giếng mò phía dưới. Vì thế tôn lão bản trước mắt liền có rồi chủ ý. Hướng về phía bên cạnh vị kia ngô quản lý nói ra. Tiểu ngô, hôm nay vẫn là ngươi đi theo dương đạo trưởng đi xuống. Nhất định phải đem dương đạo trưởng chiếu cố tốt. Bên cạnh cái kia ngô quản lý vừa nghe lời này bắp chân cũng bắt đầu đảo quanh. Thế nào này xui xẻo sự tình luôn vòng tại trên đầu mình. Bất quá nhìn xem tôn lão bản ánh mắt kiên định. Ngô lão bản ngô quản lý biết mình nếu là không đáp ứng chỉ sợ không quả ngon để ăn. cuối cùng chỉ có thể là mang theo miễn cưỡng nụ cười đi tới dương hằng bên cạnh. dương hằng cười cười, tiếp đó nói ra. đừng sợ, không có việc lớn gì, có bần đạo tại, chẳng lẽ còn có thể để ngươi gặp nguy hiểm. mã lượng cũng ở bên cạnh phụ họa dương hằng lời nói. đúng đúng đúng, dương đạo trưởng thần thông hoàng đại, một điểm nho nhỏ vượt quái sao có thể làm gì được hắn. ngươi yên tâm đi theo dương đạo trưởng đi xuống nhất định sẽ không có việc gì. cái kia ngô quản lý sắp khóc lên tiếng tới. các ngươi những đại nhân vật này sẽ chỉ nói ngồi châm chọc. muốn có bản sự các ngươi đi theo cái này đạo sĩ đi xuống. bất quá bây giờ nói cái gì cũng không có dùng. vì bát cơm, chỉ có thể là kiên trì lại sông một lần đầm rồng hang hổ. sau đó dương hằng mang theo ngô quản lý thông qua lên xuống bậc thang. Lại một lần nữa đi tới xuống xiếng Ở chỗ này. Mặc dù có lờ mờ đèn mỏ. Thế nhưng vẫn cứ nhìn không ra mười mấy mét khoảng cách. Cái kia ngô quản lý hiện tại trốn ở Dương Hằng sau lưng. Nắm thật chặt Dương Hằng đảo bào. Thật sợ hãi Dương Hằng rời đi. Dương Hằng quăng mấy lần tay áo đều không có thoát khỏi. Cái này cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể là cứ như vậy chấp nhận lấy đi về phía trước. Chờ chạy một đoạn đường sắp tiếp cận đầu kia thông đạo thời điểm Ngô quản lý cũng gắt gao dắt lấy dương hằng đạo bào Cũng không tiếp tục chịu đi về phía trước đạo trưởng Quái vật kia ở tại phía trước Chúng ta là không phải làm chút ít chuẩn bị Có cái gì tốt chuẩn bị Ngô quản lý ngượng ngùng nói ra Ngài đem cái kia hữu dụng cái kia phù chú cho ta mấy tấm Tránh khỏi một hồi đánh nhau ngươi không để ý tới ta Dương Hằng cười cười. Bất quá hắn cũng lý giải cách này ngô quản lý. Rốt cuộc một cách là nhục thể phàm thai. Gặp phải loại này sự tình nào có không sợ. Vì thế Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một tấm thiên sư trấn sát phù, Đưa tới tôn quản lý trong tay. Tiếp đó phân phó nói. Chỉ cần là trương này phù chú bất ly thân. Tụi kia quái tất nhiên không dám tới gần ngươi. Ngô quản lý sau khi nghe. Nhanh lên cẩn thận từng ly từng tí đem chương này phù chú đặt ở chính mình sát người bên trong trong túi. Cuối cùng mới thở dài một hơi. Sau đó Dương Hằng mang theo ngô quản lý lại lần nữa đi tới chỗ kia quặng mỏ. Kết quả bọn hắn vừa vặn nhất chuyển ngoặt. Liền có một thân ảnh tựa như tia chớp đánh tới. Thân ảnh này đi tới kỳ thực sớm liền tại Dương Hằng trong dự liệu. Bởi vì Dương Hằng vừa vặn một cái giếng mỏ. Liền đã khống chế được bị người giấy phụ thể cách kia thở mỏ. Vì thế thân ảnh này đi tới thời điểm. Dương Hằng vừa nhấp chân đem hắn đá ra cách xa hơn một trường khoảng cách. Bất quá quái vật này tựa như là không biết đau đớn một dạng. Tại sao khi té ra ngoài lập tức liền liền nhảy lên. Tiếp đó đưa hai cánh tay cánh tay. Vặn vẹo lên khuôn mặt. Lại một lần nữa gầm thét hướng Dương Hằng vọt tới. Dương Hằng cũng giả vờ giả việc kinh hãi. Lùi về phía sau mấy bước. Hướng về phía bên cạnh ngô quản lý hô: Cẩn thận. Quái vật này pháp lực không nhỏ. Một hồi ta cũng không nhất định có thể lo lắng ngươi. Ngô quản lý nghe Dương Hằng mà nói. Lập tức lộn nhào liền hướng lên xuống bậc thang bên kia chạy tới. Mà Dương Hằng lại làm bộ phi thường cật lực cùng cái thân ảnh kia quần nhau lên. Chờ đến ngô quản lý hoàn toàn không thấy bóng dáng Dương Hằng lúc này mới dừng thân lại. Dương Hằng dừng lại. Cái thân ảnh kia cũng đứng yên không động. Dương Hằng lúc này mới hướng đi tiến đến. Tại thân ảnh này bên trong quần áo lấy ra một cái người giấy. Cái này người giấy vừa vặn vừa rời đi. Thân ảnh này thân thể. Hắn liền rốt cuộc đứng thẳng không nổi. Sủi lơ đến trên mặt đất. dương hằng thương cảm nhìn thân ảnh này liếc mắt, rốt cuộc vài ngày đến cơm nước chưa đi đến, bây giờ có thể sống sót đã là ông trời phù hộ. sau đó dương hằng lần nữa tới đến chỗ kia thông đạo, hướng phía trong một bên xem xét trong lòng liền nhảy vài cái, nguyên lai lối đi này đã bị đảo không sai biệt lắm, lại hướng mười vị trí đầu vài mét liền có thể đả thông chỗ kia không gian, cái này nếu là chỗ kia không gian bị đả thông, Dương Hằng cuối cùng thủ đoạn Cái kia ở bên trong bố trí tụ âm trận liền sẽ khởi động Đến lúc đó bên trong chỗ câu đến âm hồn dụ tướng nhất định sẽ náo lên Đến lúc kia mặc dù nói sẽ không tạo thành đại tai nạn Thế nhưng đi vào người chỉ sợ cũng không có một cách nào có thể còn sống Dương Hằng thở dài Cuối cùng vỗ sau lưng cái kia bảo kiếm Cái này bảo kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ bắt đầu ở quảng mỏ bên trên chém lung tung rất nhanh đầu này quảng mỏ lại một lần nữa bị sụp xuống chỗ vùi lấp làm xong cách này sau đó dương hằng lại tại quảng mỏ chỗ sâu ngồi một hồi đại khái qua nửa cách đến giờ hắn mới từ tâm chậm rãi ung dung hướng lên xuống bậc thang đi đến chờ đến lên xuống bậc thang nơi liền thấy cái kia ngô quản lý ánh mắt chừng mắt lão đại nhìn xem thông đạo Một cái tay đã tải lên xuống bậc thang chốt mở nơi Xem bộ dạng này Chỉ cần là trong thông đạo có cái gì không thích hợp Hắn lập tức liền không quản Dương Hằng Trực tiếp lên giếng Còn tốt Dương Hằng đến mang mặt tương đối đặc thù Vì thế xa xa cách này ngô quản lý liền đã phát hiện Dương Hằng Cũng không có đem hắn xem như rửa quái Đợi đến Dương Hằng đi đến lên xuống bậc thang lúc trước sau đó Ngô quản lý lúc này mới cẩn thận hỏi. Đạo trưởng thế nào? Sự tình giải quyết rồi. Bất quá cái kia bị vừa quái phổ thể công nhân vẫn cứ nằm tại trước thông đạo. Ta không còn khí lực đem hắn mang về. Một hồi ngươi phái vài cái công nhân đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Ngô quản lý nghe Dương Hằng mà nói. rút cuộc thở dài một hơi. Sau đó hai người liền lại một lần nữa lên giếng. Đi tới trên mặt đất. ma tại miệng quáng mã lượng cùng tôn lão bản hai người một mực đang loại kia. Rốt cuộc Dương Hằng lần này đi có thể quan hệ đến bọn họ tương lai ít lợi. Không khẩn trương đó mới là lạ. Đợi đến Dương Hằng lên giếng sau đó. mã lượng cùng tôn lão bản lập tức bay lên đi. Lao nhau hỏi thăm phía dưới tình huống. Dương Hằng bị hai người bọn họ nháo đến đau cả đầu. Tốt rồi tốt rồi. Đừng loạn nói nhau nhau. ta cùng các ngươi nói phía dưới rùa quái đát đã bị ta một lần nữa phong ấn các ngươi hôm nay liền có thể khai công mã lượng cùng tôn lão bản sau khi nghe đều là đại hỷ. tiếp đó hai người bọn họ ăn cần đem dương hằng mời đến trong phòng nghỉ tạm thời nghỉ ngơi mà tôn lão bản liền bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả ý bảo đầu tiên là mệnh lệnh ngô quản lý lại một lần nữa xuống xếng. Mang người đem cái kia bị phổ thể công nhân đưa đến bệnh viện Tiếp đó liền mệnh lệnh nhân viên trực bắt đầu xuống giếng dò xét tình huống Nếu quả thật không có cái gì sự tình Buổi sáng ngày mai liền có thể khai công Đợi đến an bài tốt tất cả những thứ này sau đó Tôn lão bản lúc này mới một lần nữa về tới phòng nghỉ. Kết quả còn không có vào cửa đâu Liền bị Dương Khang cho ngăn ở bên ngoài Tôn lão bản sự tình đã xong xuôi. Đáp ứng chúng ta số dư hẳn là kết đi. Lần này tôn lão bản cũng không dám lại ra yêu thiêu thân. Hắn một mặt thịt đau từ trong ngực lại lần nữa lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Đưa tới Dương Khang trong tay. Hiện tại hắn đau lòng cũng không muốn nói. Mà Dương Khang lại cười tủm tìm tiếp nhận thẻ ngân hàng. Tiếp đó liền ngay trước tôn lão bản mặt dùng điện thoại hạch thật một cái. Lúc này mới đem thân thẻ ngân hàng một lần nữa bỏ vào trong túi tiền của mình. Tiếp đó hai người liền một lần nữa vào phòng nghỉ Chờ bọn họ đi vào thời điểm. Nhìn thấy Mã Lượng đang cùng Dương Hằng trò chuyện vui vẻ. Tôn Lão bàn miễn cưỡng chất lên vẻ mỉm cười. Sau đó trở lại Dương Hằng bên cạnh. Nịnh nọt nói ra. Dương đạo trưởng bây giờ thời tiết đã không còn sớm. Lại về nội thành chỉ sợ không an toàn. Không bằng hôm nay ngay tại hầm mỏ bên trên nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai lại trở về. Bên cạnh mã lượng. Nghe tôn lão bản mà nói. Cũng nhanh lên khuyên Dương Hằng. Lời nói này đúng. Cái này một mảnh đều là khu mỏ lặng qua lại xe ngựa quá nhiều. Đặc biệt là buổi tối rất không an toàn. Dương đạo trưởng vẫn là buổi sáng ngày mai lại đi thôi. Dương Hằng nghĩ nghĩ chính mình cũng không có việc gì. Không cần thiết đi suốt đêm trở về. Mà lại hai người cắt nàng nói cũng đúng. Vạn nhất nếu là trở về bị xe đụng phải. Cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chính là mình không sợ. Bên cạnh còn đi theo một cái dương khang đâu. Hắn nhưng là nhục thể phàm thai không nhịn được xe tải đụng nhau. Tốt à. Nếu tôn lão bàn cùng mã lão bàn khách khí như vậy. Ta đây liền cung chính không bằng tôn mệnh. Mã lượng nghe đến Dương Hằng đáp ứng. Nhanh lên mệnh lệnh bên cạnh tôn lão bản cho Dương Hằng chuẩn bị cơm tối. Cùng buổi tối hôm nay ở địa phương. Bởi vì sự tình đều giải quyết rồi. Tiếp xuống mã lượng mấy người cũng dễ dàng hơn. Vì thế đang dùng cơm thời điểm. Hai người bọn họ tâm tình phi thường tốt. Bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Cơm tối sau đó. Mã lượng tự mình đem Dương Hằng đưa về gian phòng. Sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm ngày thứ hai Dương Khang vốn là muốn đưa Dương Hằng trở về Thế nhưng lại bị Dương Hằng cự tuyệt Bởi vì Dương Hằng chuẩn bị hôm nay đi xem một cách mã tàng Rốt cuộc hai người bọn họ liên hệ đã không phải là lần một lần hai Hiện tại mã tàng mắc phải tuyệt chứng Nếu là hắn không nhìn tới xem xét Tại lý tại tình đều gây khó dễ huống chi rất nhanh mã tàng liền phải xuất ngoài chữa bệnh. Mà Dương Hằng cũng chuẩn bị rất nhanh về gì giới đi. Nếu là lần này bọn họ sẽ không biết một lần mặt mà nói. Chỉ sợ gặp lại lần nữa thời điểm liền là mã tàng di lưu thời điểm. Mà mã lượng đối với Dương Hằng phải đi nhìn hắn ra lão gia tử. Cũng là phi thường cảm kích. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. chương 383 hậu sự. Dương Hằng ngồi mã lượng xe sang trọng. Phi nhanh tại hoàn thành trên đường cao tốc. Trên xe thời điểm mã lượng mấy lần há mồm. Cuối cùng đều không có ý tứ liền đóng bên trên. Cuối cùng vẫn là Dương Hằng nhìn không được. Hỏi. Mã tiên sinh. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì thống khoái nói đi. Ta nhìn ngươi cũng cảm thấy khó chịu. Mã lượng xấu hổ nở nụ cười. Cuối cùng khẽ cắn môi hỏi. Dương đạo trưởng. Phụ thân ta là không phải cùng ngươi có cái gì sự tình giấu riêng ta Mã lượng hiện tại thế nhưng là có chút bận tâm hắn người thừa kế vị trí Từ lúc cái kia con riêng vào cửa chính sau đó Nhà bọn họ liền không có một ngày là an ninh Cái kia con riêng phi thường cứng nhắc giáo điều Bất kỳ cái gì sự tình đều nhất định phải tranh cái một hai ba Mà mã tàng thật sống hiện tại cũng nghĩ thoáng Đối với hắn cùng cái kia con riêng tranh đấu căn bản cũng không tham dự. Chỉ cần là có người ở bên bên cạnh hầu hạ hắn. Có thể đùa cho hắn vui. Cái khác sự tình hắn đều mặc kệ. Dương Hằng nhìn một chút Mã Lượng. Cuối cùng nói ra. Đây là ta cùng phụ thân ngươi bí mật. Ta không thể nói cho người khác biết. Hy vọng ngươi lý giải. Mã Lượng sau khi nghe xong có chút thất vọng. Bất quá hắn ánh mắt vọt tới chuyện. Hắn một tay dìu tay lái. Một tay từ trong ngực lấy ra chi phiếu. Đưa cho Dương Hằng. Dương Hằng cao mày nhìn một chút chi phiếu kia bên trên số lượng. Có chừng một trăm vạn. Mã tiên sinh. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thu mua ta sao? Mã lượng cười cười. Điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Nói cái gì thu mua? Ta chỉ là muốn nghe được một chút tin tức. Dương Hằng lo nghĩ. Thật sự là cự tuyệt không được cái này một trăm vạn dù hoặc. Cuối cùng nói ra. Chỉ cần là không cùng mã tàng tiên sinh giao cho ta sự tình có xung đột. Ta có thể nói cho ngươi một chút. Tại Dương Hằng xuống tới. Hắn chỉ là đáp ứng tại mã tàng lúc lâm trung sau đó. Thay hắn bảo tồn linh hồn. Có thể không có đáp ứng thay hắn giữ bí mật. Mã lượng sau khi nghe xong tự tin cười cười Hắn thầm nghĩ Quả nhiên có tiền có thể ma xui ruột khiến Ngươi Dương Đạo Trưởng là cao nhân đắc đạo thì thế nào Tại kim tiền trước mặt còn không phải đến cuối đầu Dương Đạo Trưởng yên tâm Ta sẽ không để cho ngươi làm khó Ta chỉ là muốn hỏi một câu phụ thân ta bàn giao ngươi sự tình cùng di sản kế thừa là có hay không quan hệ Nguyên lai like là hỏi cách này kiện sự tình Dương Hằng nghe đến đối phương đặt câu hỏi. liền yên tâm thoải mái đem tấm chi phiếu kia bỏ vào trong túi tiền của mình. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Mã tàng tiên sinh phân phó ta sự tình. Cùng di sản kế thừa không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi có thể đem tâm thả tới trong bụng. Mã lượng sau khi nghe xong. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhưng là biết vị này Dương đạo trưởng tại cha mình trong lòng phân lượng. Nếu là cách này Dương đạo trưởng tại cha mình bên tai nói mấy câu, chỉ sợ so với mình đứa con trai này còn muốn có tác dụng. Sau đó trong xe liền lâm vào yên tĩnh. Một giờ sau, xe dừng ở vùng ngoại thành một chỗ biệt thự sang trọng trước. Cái này vừa vặn dừng lại ổn. Lập tức liền có người hầu mở cửa xe ra. Tiếp đó mời mã lượng cùng Dương Hằng hai người xuống xe. Đón lấy Tại cửa ra vào đợi nửa thiên mã khúc, vội vàng mang theo thây tử vương hiểu lôi tiến lên đón. Dương đạo trưởng vất vả. Nói xong sau đó, cung cung chính kính thi lễ một cái. Dương hằng nhìn xem trước mặt mã khúc khẽ gật đầu. Xem ra trải qua lần trước sự tình. Cách này mã khúc trưởng thành một chút. Đã không còn là cái kia làm sự tình cố trước bất chấp sau đó mao đầu tiểu tử. Mà Vương Hiểu Lôi gặp Dương Hằng lại có chút xấu hổ. Bất quá vẫn cứ cười lấy đứng ở một bên. Hướng về phía Dương Hằng điểm một phía dưới. Sau đó Mã Lượng cùng A Dương Hằng hai người. Tại mọi người vây quanh xuống vào biệt thự. Kết quả vừa vặn vào cửa lớn liền thấy ta trong phòng khách ngồi. Một nam một nữ hai người. Cái này nữ tử tuổi tác đã có hơn 40 tuổi. Bất quá vẫn cứ sáng sấp hết sức xinh đẹp. ma lại tướng mạo đoan trang, không hề giống những cái kia hồ mỉ tử một dạng câu người. thế nhưng tại nàng bên cạnh lại làm cho người cảm giác đến có một cố để cho người ta yên lặng mùi vị. cái kia nam từ trẻ tuổi nhìn thấy dương hàng bọn người tiến đến lập tức bên trên liền đứng lên, lui về sau một bước, có vẻ hơi bất lực. xem ra đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn ăn mười phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bất quá trên mặt lại lộ ra một tia quật cường Cái kia trung niên nữ tử nhìn thấy con trai đứng lên Cũng vội vàng đứng lên vỗ vỗ con trai bà vai Đối với hắn ôn nhu nở nụ cười Tiếp đó cái này nữ tử liền xoay người lại mấy bước Đi tới Dương Hằng cùng mã lượng trước mặt Mỉm cười hướng về phía Dương Hằng nói ra Vị này chính là ta gia lão ngựa Nhắc tới Dương đạo trưởng đi Dương Hằng ngược lại là không có gì biểu lộ. Bất quá bên cạnh mã lượng nghe đến hắn dạng này thân mật xưng hô cha mình. Có chút không thoải mái. Cái này nữ tử so với mình còn nhỏ một hai tuổi đâu. Bây giờ lại thành rồi chính mình trưởng bối. Thậm chí mang theo con trai đến phân chính mình tài sản. Đây là ai đều cảm giác lại cảm thấy không thoải mái. Dương Hằng đánh một cái chắp tay. Tiếp đó nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị này nữ thí chủ chính là tại hạ dương hằng, không biết nữ thí chủ tôn tính đại danh. Ha <cười> ha, ta liền sinh tại người bình thường, nào có cái gì tôn tính đại danh, ngươi liền gọi ta vương lệ là được. Dương thần vừa định nói tiếp, bên cạnh mã lượng lại sủa bậy, vương nữ sĩ, dương đạo trưởng là đến xem phụ thân ta, ngươi có thể làm cho nhường lối sao. Mã lượng lời nói này phi thường không khách khí Mà lại trong lời nói căn bản là không có đem vương lệ xem như người một nhà Bất quá vương lệ tựa như là đã quá quen thuộc Mặt bên trên nụ cười nhẹ gật đầu liền lui qua một bên Tiếp lấy mã lượng liền mang theo dương hằng hướng lầu hai đi đến Khi đi ngang qua cái kia người trẻ tuổi thời điểm Dương hằng ngừng một chút Đối với hắn nhẹ gật đầu Cái kia người trẻ tuổi cũng nhanh lên cho Dương Hằng hành rồi lễ Tiếp đó liền rụt xe đứng ở nơi đó Nhìn xem Dương Hằng bọn họ đi lên lầu Mã lượng bồi tiếp Dương Hằng lên lầu Tiếp đó nhẹ nhàng tại Dương Hằng bên tai nói ra Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi chính là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ Gọi là Mã Minh Dương Hằng cũng không nói gì thêm Kỳ thực dưới loại tình huống này Dương Hằng nói cái gì đều cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc cái này là nhân ra việc nhà. Hắn một cái đạo sĩ không cần thiết dính vào. Tại lầu hai cuối cùng trong một gian phòng. Dương Hằng rốt cuộc thấy được hắn đại thí chủ Mã Tàng. Hiện tại Mã Tàng đã không có trước mấy ngày gặp mặt thời gian cái kia tinh thần. Hắn mềm yếu nằm ở trên giường. Bên cạnh còn để đó bình dưỡng khí. Bên cạnh còn đi theo hai cái y tá ở nơi đó tùy thân hầu hạ hắn Mã tàng nhìn thấy Dương Hằng tiến đến Miễn cứng lộ ra vẻ mỉm cười Tiếp đó hướng về Dương Hằng nhẹ gật đầu Tiếp đó suy yếu nói ra Dương đạo trưởng tới Mau mời ngồi đi Nói xong sau đó hắn liền hướng mình bên cạnh chỉ chỉ Y tá kia lập tức hiểu ý hắn Lập tức liền cầm một cái chấu ngồi bỏ vào bên giường Dương Hằng nhìn nhìn bên cạnh mã lượng. Cái kia mã lượng gấp vội vàng nói. Đạo trưởng không cần phải khách khí. Lão gia tử cho ngươi ngồi ngươi an vị đi. Không cần bận tâm chúng ta. Dương Hằng tiền này tiến lên một bước ngồi vào trên chỗ ngồi. Tiếp đó vươn tay ra bắt lấy mã tàng mạch môn. Nhắm mắt lại. Bắt đầu là dùng trong cơ thể pháp lực. Du tẩu tại mã tàng bên trong thân thể. theo dương hằng pháp lực rót vào lập tức thân thể, cái kia vốn là đã có chút đèn cạn dầu, thân thể vậy mà như kỳ tích mà cây khô gặp mùa xuân, mà mã tàng sắc mặt, cũng tại mắt trần có thể thấy tình hình dưới trở nên hồng nhuận, mà mã tàng vốn là đã trở nên chết lặng ánh mắt, hiện tại lại một lần lói lên giục vọng cầu sinh, đợi đến dương hằng buông tay ra, mở to mắt, Cái kia mã tàng lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Đạo trưởng. Ngươi có phải hay không có biện pháp cứu ta? Dương Hằng cười khổ một cái. Hắn mặc dù nói tu thành kim đan. Nhưng rốt cuộc không phải thần tiên. Còn không có khởi tử hồi sinh biện pháp. Nếu muốn thật thay đổi vận mệnh. Đem mã tàng từ trên con đường tử vong kéo trở về. Chỉ sợ ít nhất cũng phải địa tiên đạo quả. Thậm chí địa tiên đều không nhất định làm được Chỉ có thể là đạt đến thiên tiên cảnh giới Lão thí chủ Ngươi đã bệnh nguy kịch Chỉ sợ bần đạo còn không có cách nào có thể ngăn cơn sóng dữ Dương Hằng một câu nói Lập tức liền để cho mã tàng đá dâng lên cái kia từng tia một vi vọng ngọn lửa dập tắt Ánh mắt hắn từ tâm ảm đạm xuống Sau đó lại một lần trở nên hữu khí vô lực Đạo trưởng nha thật sự là đời người vô thường. Trước mấy ngày thời điểm ta còn thân thể cứng rắn, ăn ma ma hương, kết quả chưa được mấy ngày công phu liền thành dạng này. Dương Hằng nhìn xem dạng này Mã Tàng, nhưng chỉ có thể là mở miệng an ủi. Kể một ít hiện tại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, ở trong nước chỉ không hết bệnh, ở nước ngoài rất nhiều thời giờ đã có rồi biện pháp giải quyết, để cho hắn không cần mất đi lòng tin. Mà Mã Lượng cũng ở bên cạnh khuyên Mã Tàng. Để cho hắn buông ra chút ít lòng dạ. Phối hợp bác sĩ trị liệu. Mà Mã Tàng nằm ở nơi đó khe khẽ lắc đầu. Tiếp đó đột nhiên đối trong phòng những người khác nói ra. Ta cùng Dương Đạo Trưởng còn có lời nói. Các ngươi trước đều đi ra ngoài một chút. Mã Lượng nghe lập tức mà nói. Đầu tiên là sưởng sốt một chút. Tiếp đó ta không giải thích được nhìn Dương Hằng liếc mắt. Cuối cùng gật gật đầu. Mang theo y tá cùng mã khúc ra lập tức gian phòng. Đợi đến trong phòng. Chỉ còn lại mã tàng cùng Dương Hằng hai người thời điểm. Mã tàng đột nhiên bắt lấy Dương Hằng tay. Tiếp đó vội vàng hỏi. Hiệu trưởng. Người trước đó đáp ứng ta sự tình. Hiện tại có làm hay không đến chuẩn. Nghe mã tàng mà nói. Dương Hằng liền nghĩ tới trước kia Mã Tàng muốn cầu chính mình bảo tồn Linh hồn trường tồn Vì thế Dương Hằng cười cười Tiếp đó khẽ gật đầu nói ra Nếu đáp ứng Mã Thí Chủ Ta đương nhiên sẽ không thất ngôn Mã Tàng nghe xong Dương Hằng mà nói Rốt cuộc thở dài một hơi Trên mặt màu xám trắng Thật giống cũng giảm bớt một chút Hắn nằm ở trên giường cười khổ nói ra Để cho Dương Đạo Trưởng chây cười Cách này người đến một bước này lại càng ngày càng sợ chết. Mã thí chủ không cần tự giễu, Đây cũng là nhân chi thường tình Phải biết thiên cổ gian nan duy nhất chết. Nếu là người ngay cả chết còn không sợ. Như vậy hắn cũng liền nhảy ra luôn hồi. Mã tàng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nằm ở nơi đó suy nghĩ một chút. Hỏi. Dương đạo trưởng không biết sau khi ta chết. Hồn phách là thế nào an bài. Ngày cho ta một câu nói để cho ta trong lòng có cách đáy. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Cách này mã tàng cho mình nhà không ít thuận lợi. Thế nhưng cũng từng đắc tội qua chính mình. Nhất định phải tuân theo nhân quả báo ứng. Vì thế Dương Hằng chớp mắt. liền có rồi một cách chấm dứt hai người nhân quả phương pháp. Sau đó Dương Hằng khẩu khí bình tĩnh nói. Ta chỗ này có hai cách biện pháp. Cái nào hai cách biện pháp. Mời đạo trưởng từng cách nói tới. Biện pháp thứ nhất. Đó chính là tại thí chủ nhà thành lập một cái tiểu thần bàn thờ. Tiếp đó ta thi triển pháp lực ngăn chặn làm một kiện pháp khí. Đến lúc đó thí chủ bỏ mình. Hồn phách ta lại dẫn đạo tiến nhập kiện pháp khí này bên trong. Chỉ cần là thí chủ người nhà. Mỗi ngày dâng hương. Mỗi ngày quỳ lạy. liền có thể bảo chứng thí chủ có thể trường tồn tại thế. bất quá biện pháp này có một cái tai hại. Là cái gì? Mã Tàng cùng ánh mắt sáng lên hỏi. Liêu trai lộ trường sinh chí 14, chương 384 địa chi. Thí chủ mặc dù thành tựu rùa vật, có thể tạm thời thoát ly luân hồi. Thế nhưng tại nơi này thiên địa thiên đạo đã không cho phép rùa vật thời gian dài sinh tồn. Vì thế thí chủ tuy là rùa vật, nhưng lại mỗi ngày lại nhận thiên đạo áp chế. Chỉ sợ mỗi ngày ngươi chịu lấy lăng trì nỗi khổ. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương Hằng trong lòng cũng có chút cảm thán. Phương thế giới này quy tắc thật sự là quá xâm nghiêm rồi. liền là một cách bình thường tiểu dục. Nếu muốn sinh tồn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thứ nhất là thế giới này đã linh khí mỏng manh. Tiểu dục kia nếu muốn sinh tồn được. Chỉ sợ không phải có cái gì thuần âm chi địa. Mới có thể miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn tiêu hao. Lại một cái chính là. Thiên đạo lại thường thường giám sát lấy tên tiểu vượt này. Tại cái này thiên đạo giám sát phía dưới. Tiểu vượt kia giống như là tại mỗi ngày thổ lấy đao cắt một dạng. Thời gian ngắn còn không có cái gì. Thời gian dài khó đảm bảo sẽ không tinh thần biến thái. Cuối cùng thành rồi một cái không có ý thức. Chỉ biết là giết người ác vượt. Cái kia mã tàng nghe Dương Hằng tự thuật. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mặc dù nói giảng này tạm thời có thể thoát ly luôn hồi. Nhưng lại muốn mỗi ngày chịu khổ. Đây cũng không phải là hắn hy vọng. Cái kia đạo trưởng một cách khác là biện pháp gì? Dương Hằng ánh mắt chợt lóe. Tiếp đó nói ra. Còn có một cách biện pháp liền là sử dụng sư môn ta bí pháp. Cưỡng ếp đem thí chủ xá phong là thần chi. Đến lúc đó thí chủ liền có thể hấp thu hương hỏa nguyện lực Dùng cách này thần lực đến chống cử thiên đạo áp chế Mã tàng nghe đến dương hằng câu nói này Ánh mắt đã sáng lên giống như bóng đèn một dạng Đạo trưởng Thật có cái này trở thành thần chi biện pháp sao? Môn phái khác chỉ sợ không bản sự này Mà phái ta bên trong xác thực có môn này hương hỏa phong thần chi pháp Thí chủ nếu muốn thành tựu địa chỉ Ngược lại là có thể thử một lần Tốt liền dùng biện pháp này Mã Tàng đã hưng phấn không biết nên nói cái gì Nếu thật là lời như vậy Vậy mình có thể nói là nhân họa đắc phúc Một bước lên trời Thế nhưng là hắn lại không có cẩn thận lại suy nghĩ một chút Trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình Cái này thành tựu địa chi ở đâu là đơn giản như vậy Ở trong đó nhất định sẽ tốn hao rất lớn đại giới. Trước mắt cái này hắn đã từng đắc tội qua dương đạo sĩ. Làm sao lại hảo tâm như vậy? Tốn hao như thế đại tài nguyên. Trợ giúp hắn thành tựu thần chi. Kỳ thực dương hằng nếu muốn xá phong phổ thông địa chi là có thể. Thế nhưng cái này là hương hỏa thành thần pháp bên trong mật pháp. Chỗ sách phong thần chi. Cũng chỉ là đạo môn dưới chứng khôi lỗi mà thôi. Vì thế mặt ngoài xem ra. Là Dương Hằng sắc phong mã tàng là thần chi. Kỳ thực bất quá là sử dụng mã tàng tài nguyên. Để cho hắn trở thành dưới tay mình một tên lính quèn Hơn nữa nhìn hiện tại Dương Hằng năng lực. Một khi thành rồi hắn tiểu binh. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thoát ly. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng mười phần bi ai. Vậy trở thành dự vật. Mặc dù biết mỗi ngày chịu đến tra tấn. Nhưng là vẫn tự do thân Sau này có lẽ còn có đừng cơ hội có thể siêu thoát Nếu nói hai loại biện pháp cũng không biết cái kia ưu tú cái kia kém Chỉ có thể là xem người lựa chọn Đạo trưởng Tại hạ tự biết chính mình nghị lực không mạnh Chỉ sợ không có cách nào lại trở thành dự vật sau đó bảo trì chính mình lý tính Cho nên còn xin đạo trưởng phí phí công phu Để cho ta trở thành một phương địa chi kéo dài chính mình linh trí. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Ta cùng thí chủ cũng là nhiều năm giao tình. Nếu thí chủ quyết định như vậy. Ta đây nhất định toàn lực tương trợ. Vậy không biết ta cần làm những gì chuẩn bị. Mã Tàng cũng là một cái người biết chuyện. Hắn biết nếu muốn trở thành một phương thần chi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở trong đó phải hao phí đại giới chỉ sợ hãi đi rồi Vì thế Mã Tàng muốn sớm chuẩn bị Tránh khỏi đến lúc đó chính mình không kịp tìm đồ Mà để cho mình trắng trắng bỏ lỡ cơ hội này Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó thấp giọng dặn dò Mã Thí Chủ Trước muốn tại một thôn trang bên trong Xây một tòa không phải phi thường xa hoa thổ địa miếu Tiếp đó mê hoặc thôn dân đều tiến đến thắp hương thỉnh nguyện. Mã tàng vừa nghe liền hiểu. Cái này thổ địa miếu liền là sau này chính mình hồn phách ngây ngô địa phương. Cũng coi là chính mình một ngôi nhà khác. Chuyện này chính mình cần phải làm tốt, tốt. Ta vậy liền sắp xếp người đi tại lân cận tìm một cái coi như thanh nhàn thôn xóm nhỏ. Vì bọn họ tu kiến một tòa thổ địa miếu. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó tiếp lấy phân phó. Sau đó phải chuẩn bị bóng bàn lớn nhỏ ngọc cầu 12 con. Lần này mã tàng càng thêm không để tại tâm lên rồi. Mặc dù nói bóng bàn lớn nhỏ dương chi bạch ngọc giá trị vẫn còn rất cao. Thế nhưng đối với hắn thành phố tê nhà giàu nhất cái thân phận này mà nói. Cũng không phải nhiều khó khăn làm đến. Tốt, những này ngọc cầu cũng dễ dàng làm đến. Như vậy tiếp xuống liền xem mã thí chủ Ngươi tại ngoại địa chữa bệnh thời điểm nhất định phải nhớ kỹ Nếu như mình cảm giác đến thân thể không tốt Không nên miễn cưỡng tại nước Mỹ ngây ngô Nhanh lên về nước Nhất định phải tải tắt thở bảy ngày trước Quay lại tìm ta Nếu không lời nói ta cũng không giúp được ngươi Mã tàng run lên trong lòng Tiếp đó nhanh lên nói ra Ta nhớ kỹ dương đạo trưởng Ngươi còn có cái gì phân phó Liền những thứ này Còn lại bần đạo đến lúc đó sẽ tự mình an bài Mã thí chủ không cần phải lo lắng Khi lấy được Dương Hằng hứa hẹn sau đó Mã tàng hiện tại sắc mặt cũng tốt rồi một chút Hắn mang theo mỉm cười nói ra Dương đạo trưởng yên tâm Ta đã lập xuống di trúc Đến lúc đó ta nhà này sản cũng có Dương đạo trưởng một phần Dương Hằng nghe đến đó trong lòng có chút mừng thầm. Mặc dù nói mình lập tức liền muốn thành tựu địa tiên. Thậm chí sau này lại thành tựu thiên tiên. Tại cách vị diện này cũng ngốc không được bao lâu thời gian. Nhưng là mình còn có cha mẹ cùng nữ nhi. Lưu lại những này tài sản. Cũng có thể bảo chứng bọn họ sinh hoạt cả một đời. Nếu như có thể lời nói có thể làm cho mình huyết mạch một mực kéo dài tiếp. Vậy thì càng tốt hơn. đúng lúc này, mã tàng cửa phòng bị gõ, mã tàng nhìn nhìn dương hằng, gặp hắn cũng không có sinh khí, lúc này mới đối lấy bên ngoài vô, đi vào, tiếp lấy cửa phòng liền được mở ra, mã tàng lão nhân tình vương lệ, hiện tại đang kéo lấy một bát đen xì trung dược đi đến, đương ra, tới giờ uống thuốc rồi, nói nàng liền đi tới mã tàng trước giường, tiếp đó đem trong tay chén thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó đem mã tàng diều ngồi dậy, mã tàng ái náy hướng dương hằng điểm một phía dưới, tiếp đó liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ăn vương lệ từng muỗng từng muỗng cho tới trung dược, vương lệ một bên đút mã tàng uống thuốc, một bên hữu ý vô ý hỏi dương hằng, đạo trưởng là ở nơi nào xuất ra nha, làm phiền thí chủ xin hỏi. Tại hạ liền là ngoài thành đăng thiên quán một cái đạo sĩ. a ta thế nào chưa nghe nói qua cái tên này nha? Ha ha, ta đó chính là cái tiểu đạo quán. Thí chủ chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Cái kia cái này đạo quán tại cái gì địa phương nha? Có thời gian ta cũng đi qua bái một bái. Dương Hằng mặc dù không muốn để cho người quấy dày. Thế nhưng dù sao đối phương là mã tàng nữ nhân. Chính mình cũng không tốt quá bác hắn mặt mũi Thế là liền nói ra đăng thiên quán địa chỉ Tiếp đó hai người liền trao đổi số điện thoại Tại cách này sau đó Dương Hằng lúc này mới lên đường Cáo từ Mà mã tàng lúc này cũng đã ăn xong dược vô lực nằm ở trên giường Cũng không có khí lực lại chiêu hô Dương Hằng Chờ Dương Hằng rời đi rồi mã tàng phòng ngủ Lại lần nữa đi tới phòng khách thời điểm Mã Lượng lập tức đứng lên nghênh đón tiếp lấy đạo trưởng lão gia tử thế nào? Hỏi cách này câu nói thời điểm Mã Lượng trong mắt lóe ra ý vị thâm trường ánh sáng Dương Hằng thở dài một hơi vừa rồi vừa tiến vào mã tàng phòng ngủ hắn liền đã mở ra âm dương pháp nhãn xem chiếu mã tàng thân thể tại hắn pháp nhãn phía dưới mã tàng hiện tại đã là bệnh nguy kịch. trên đỉnh đầu có một cỗ hắc khí ngay tại không ngừng tụ tập, mà lại tại hắc khí kia bên trong, còn mơ hồ lộ ra một tia huyết tinh, để cho người ta nhìn xem là như vậy dùng mình. Mã Lượng xem xét Dương Hằng biểu lộ liền biết không có hy vọng. Vì thế hắn chuyển một cách chủ đề hỏi tiếp, cái kia Dương đạo trưởng nhìn ta cha còn có bao lâu thời gian? Dương Hằng nhìn một hơi, tiếp đó nói ra, theo ta thấy Mã Thí chủ còn có thể hưởng thụ 3 tháng thái bình. Mã Lượng sau khi nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu. Dương Hằng nói cùng bệnh viện trung y sinh thuyết Minh cũng kém không nhiều. Sở Dĩ bọn họ quyết định đưa ngay lập tức đi nước ngoài trị liệu. Đó cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính. Hiện tại Mã Lượng cũng không có tâm tình lại hầu hạ Dương Hằng. Xoay đầu lại hướng con trai hắn Mã Húc nói ra. ngươi tự mình lái xe đem Dương đạo trưởng đưa trở về. Mã húc y nghe nhanh lên gật đầu. Tiếp đó nhanh lên dẫn Dương Hằng đi ra cửa. Đợi đến hai người bọn họ ra cửa. Lại nhìn thấy Mã húc thê tử vương hiểu lôi đắc ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Dương Hằng nhìn thấy tiểu cô nương này đã cảm thấy nhức đầu. Mặc dù nói tiểu cô nương này trời sinh tính thiện lương. Thuần khiết liền cùng một tấm giấy trắng. thế nhưng nàng lại rất có thể gây tai họa, mà lại không biết trời cao đất rộng. cùng nàng dính vào nhất định không có công việc tốt. vương hiểu lôi nhìn thấy chúng ta dương hằng ra tới, nhanh lên đi về phía trước mấy bước, bắt hắn lại nhẹ tay nhẹ lay động lắc, tiếp đó nói ra: dương đạo trưởng, mẫu thân của ta có sự tình, mấy ngươi đi một chuyến. dương hằng có chút không cao hứng. nhẹ nhàng tránh thoát vương hiểu lôi tay tiếp đó lui một bước sắc mặt nghiêm túc nói ra nữ thí chủ bần đạo còn có chút sự tình chỉ sợ hôm nay không tiện sau này có việc lời nói chúng ta sẽ liên lạc lại nói xong sau đó liền bất chấp vương hiểu lôi sắc mặt hướng về phía trước gấp đi vài bước vương hiểu lôi nhìn thấy dương hằng không cho mặt mũi như vậy cũng không có cách nào a Thế là nhanh lên cho mình trưởng phu Mã Khúc liên tiếp lấy mắt ra giấu mấy cái. Mã Khúc nháy nháy mắt nhẹ gật đầu. Cho Vương hiểu lôi một cách yên tâm biểu lộ. Tiếp đó liền mau đuổi theo lấy Dương Hằng đi rồi. Tiếp lấy Dương Hằng lái xe mang theo Dương Hằng. Bắt đầu hướng nội thành chạy mà đi. Trên xe thời điểm. Mã Khúc hữu ý vô ý liền nói ra. Dương đạo trưởng. Ngươi cũng là biết. Nhạc mẫu ta trước một đoạn thời gian chịu người ám toán. Vẫn là ngươi xuất thủ. Lúc này mới miễn đi chết một lần. Cho nên nhạc mẫu ta muốn mời Dương đạo trưởng ra tới ăn một bữa cơm. Biểu thị một cái cảm tạ. Ta xem ăn cơm cũng không cần phải. Rốt cuộc cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Chúng ta người xuất ra nào có thấy chết không cứu đạo lý. Mã hút có chút bất đắc dĩ. Cái này dương đạo trưởng là mềm không được cứng không xong Căn bản cũng không lên chính mình xáo. Lắc đầu chỉ có thể là nói thật. Dương đạo trưởng là như thế này. Nhạc mẫu ta lớn tuổi. Nàng cũng không muốn tiếp tục xử lý cổ bà chuyến đi này. Cho nên muốn mời đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Đưa nàng trong cơ thể cái kia mẫu cổ lấy ra. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 385 chân tướng. Dương Hằng nghe lời này sau đó nhíu nhíu mày. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Cái kia mấu cổ cùng cổ nữ ở giữa tâm thần tương thông. Mà lại hắn tải ngươi nhạc mấu trong cơ thể ngốc thời gian đã đủ dài. Chỉ sợ thân thể nó một bộ phận đã cùng ngươi nhạc mấu liền tại cùng một chỗ. Hiện tại liền là đại la thần tiên tới cũng không có cách nào đem bọn hắn tách ra. Mã khúc nghe đến đó tâm thần cũng có chút không yên. Trước đó hắn không có cùng vương hiểu lôi kết hôn thời điểm. Đối cổ thuật còn không hiểu rõ. Thế nhưng kể từ cùng vương hiểu lôi sau khi kết hôn. Hắn mới biết được cổ nữ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Miêu cương nữ tử một khi tập thành rồi cổ thuật. Đem mấu cổ chồng ở trong cơ thể mình. Như vậy thường cách một đoạn thời gian hắn nhất định phải thả cổ hại người. Nếu không lời nói cách này mấu cổ liền phải gặm ăn hắn nội tạng Vì thế đến nhất định thời gian. Cách này cổ bà hắn liền là không muốn thả cổ hại người cũng không được. Mà bây giờ vương tam nữ tình huống chính là như vậy. Nàng bây giờ tại nội địa sinh hoạt mười phần yên lặng giàu có. Mà trên người nàng chỗ nghi ngờ cổ trùng lại tại càng không ngừng trưởng thành. Không để cho nàng đến không thường thường rời đi nội địa trở lại miêu cương. Còn như đi miêu cương làm cái gì. Sợ rằng đều không biết. Thế nhưng Mã Húc lại có một cái suy đoán. Chỉ sợ là đi hại người. Chính là bởi vì là như thế này. Cái này Vương Tam Nữ hiện tại nóng lòng thoát khỏi mấu cổ khống chế. Mong muốn yên lặng qua hết nửa đời sau. Thế nhưng là đối với loại tình huống này. Dương Hằng thời gian tại là không có kinh nghiệm. Nếu như nói cứng ép tiêu diệt cái kia mấu cổ. Chỉ sợ đối Vương Tam Nữ cũng không phải chuyện tốt. Náo không tốt một cách mạng liền không có Đạo trưởng Còn xin ngươi lòng từ bi Dạng này chẳng những đã cứu ta nhạc mẫu Hơn nữa còn lại cứu được rất nhiều người Đạo trưởng Ngày công đức không nhỏ Dương hằng thở dài một hơi Đúng là giống như mã khúc nói dạng này Rốt cuộc có mẫu cổ tại thân Cái này vương tam nữ cũng không thể không làm một chút vi phạm lương tâm mình sự tỉnh Vì thế Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Ta xác thực không có trừ bỏ cái kia mấu cổ năng lực Bất quá ta có thể cho ngươi một tấm phù chú Ngươi sau khi trở về mang cho vương tam nữ Chỉ cần cái kia phù chú tại thân liền có thể tạm thời ngăn chặn mấu cổ Mã khúc sau khi nghe xong là đại hỷ Dạng này mặc dù không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chính mình nhạc mấu sự tình Thế nhưng có thể tạm thời ngăn chặn Cũng coi là chuyến đi này không tệ Xe rất nhanh liền dừng đến Dương Hằng nhà trước biệt thự Dương Hằng để cho mã húc tạm thời trên xe chờ một chút Hắn vội vàng xuống xe vào cửa chính Sau đó cùng ở trên ghế sofa xem tivi một cha mẹ cùng Phương Phương lên tiếng chào Liền vào gian phòng của mình Đi tới trong phòng sau đó hắn từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình bình thường vẽ bùa cái kia mấy bộ công cụ tiếp đó ngưng thần nhíu mày vận dụng trong đan điền pháp lực vọt tới ngoài bút bên trên xoát xoát điểm điểm liền vẽ thành một tấm phù chú chương này phù chú tên là cấm rượt phù hắn đến không có bao nhiêu tác dụng cũng không thể sát rượt trừ tà bất quá hắn lại có thể sử mang trên thân người tà vọng hoàn toàn an tính lại Hoặc rơi vào trạng thái ngủ say hoặc tâm linh yên lặng. Vì thế cái này phù chú mặc dù nói thanh danh không hiện. Thế nhưng hắn tác dụng lại phi thường lớn. Dương Hằng vẽ xong phù chú sau đó. Dùng miệng thổi thổi. Để cho bên trên nét mực khô rồi. Tiếp đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem ship xong. Tiếp đó ra tới cửa. Đến mã khúc bên cạnh xe. gõ gõ hắn cửa sổ xe. Mã húc vừa thấy Dương Hằng ra tới. Nhanh lên quay cửa kính xe xuống. Đối Dương Hằng lộ một cái cảm kích nụ cười. Dương Hằng đem trong tay phù chú đưa tới trước mặt hắn. Tiếp đó sẵn dò. Chương này phù chú mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn cái kia cổ trùng. Thế nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ. Mang cái này phù chú không thể được chuyện phòng the. Nếu không mà nói. Chẳng những không có tác dụng. Ngược lại sẽ có đại họa tới người. mã hút liền cùng gà con mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu. Tiếp đó hai tay tiếp nhận tấm kia phù chú. Cẩn thận đặt ở chính mình trong nổi y. Tiếp đó mới luôn miệng đối dương hằng biểu thì cảm kích. Sau đó dương hằng khoát tay áo. Để cho mã hút nhanh đi về đi. Rốt cuộc ra ra hắn bệnh cũng không nhẹ. Hiện tại đang cần thân nhân lo lắng thời điểm. mã hút cũng không chậm chế. Tại cùng Dương Hằng cáo biệt sau đó. Lái xe nhanh như trước đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Sau đó Dương Hằng một lần nữa vào cửa chính. Thế nhưng là mới vừa tới đến phòng khách. Mẫu thân hắn liền mặt mũi tràn đầy không thích hỏi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra. Vào cửa chính cũng không cùng chúng ta chào hỏi. Đem chúng ta là không khí đâu. Dương Hằng nhìn thấy Lão Thái Hậu không cao hứng. Nhanh lên đi nịnh nọt giải thích. Lão nương ta Bên ngoài có người chờ lấy đâu Ta đây không phải sợ hãi nhân ra chờ lâu sao Nói xong câu đó Dương Hằng vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ chi phiếu Một bên nịnh nọt lấy cười lấy Một bên đưa tới Vương Quế Lan trước mặt Vương Quế Lan tiếp nhận chi phiếu Ánh mắt quét qua Phát hiện là tờ một trăm vạn Trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười mới vừa rồi là đại lão bản nha ngươi cũng thật sự là thế nào cũng không mời nhân ra tiến đến ngồi một chút trong nhà hắn còn có việc sau này có công phu ta lại mời hắn tiến đến ngồi một chút nói xong câu đó sau đó dương hằng liền thuận thế ngồi tại trên ghế sofa mà nữ nhi phương phương cũng khom người lại tử rút được dương hằng bên cạnh ôm lấy hắn bắp tay Đầu tựa vào dương hằng trên bờ vai. Dương hẳng đối với phương phương thân cận phi thường hài lòng. Bất quá dương hồng ánh mắt nhọn phi thường. Tùy tiện quét qua liền phát hiện một phương phương trên cổ có thêm một đầu hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hạng liên. Hơn nữa nhìn cách này hạng liên còn khảm chui vào. Cách này cũng không giống như là keo hiệt vương quế lan. Có thể cho phương phương mua được. Bất quá khi cha mẹ mặt. Dương Hằng cũng không có mở miệng hỏi thăm Đợi đến ăn xong cơm tối Phương Phương chuẩn bị vào phòng lúc nghỉ ngơi sau đó Dương Hằng mới thuận thế đi theo Phương Phương vào nàng phòng ngủ Phương Phương đối với cha đột nhiên đi tới gian phòng của mình Cũng có chút buồn mực Nàng chừng mắt vô tội ánh mắt Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cha Có chút không biết làm sao Dương Hằng trước đó tại Phương Phương trước mặt một mực đóng vai liền đều là tử phổ nhân vật. Hiện tại đột nhiên một không cần lên mặt. Phương Phương còn quả thật có chút trong lòng run lên. Cái kia hẳn liên là chuyện gì xảy ra? Dương Hằng một câu nói. Lập tức để cho Phương Phương sắc mặt cũng thay đổi. Nàng tay phải không tự chủ được mò tới trên cổ mình. Đồng thời một trận trong lòng hô không may. Đều do chính mình hôm nay có chút coi thường. Vốn là hôm nay cùng họp lớp. Phương Phương cố ý mang đầu này Lý nguyên đưa hạng liên. Muốn tại trước mặt bạn họp thật tốt khoe khoang một cái. Kết quả trở về lúc quên hái được. Vừa vặn để cho Dương Hằng nhìn vừa vặn. Dương Hằng nhìn thấy nữ nhi không nói lời nào. Trong lòng càng thêm tức giận. Hắn còn tưởng rằng nữ nhi đã làm gì nhận không ra người chuyện xấu. Vì thế tiến lên một thanh liền đem cái kia hạng liên tử nữ nhi trên cổ lôi xuống. Lần này Phương Phương có thể coi là đã nhìn ra. Phụ thân là thật tức giận. Nếu là lại không toàn bộ kéo theo. Chỉ sợ một trận đánh không tránh được. cái này Phương Phương cũng là tiểu cơ linh duyệt Vì lắng lại cha mình lửa giận. Chớp chớp mắt. Sườn sốt từ trong mắt gạt ra mấy giọt nước mắt. Tiếp lấy nàng nức nở nói ra. ba ba ngươi đừng nóng giận, Cách này hạng liên là mụ mụ vụng trộm đưa cho ta. dương hằng nghe đến đó trong lòng cũng có chút buồn bực. lý nguyên không phải là đi châu âu sao, làm sao có thể đưa nữ nhi hạng liên. chẳng lẽ là nhanh đưa bưu quay lại. vì thế dương hằng cũng không nói chuyện, chừng trọng mắt ngay tại cái kia nhìn xem nữ nhi, đem phương phương xem đến toàn thân đều không thoải mái. Nàng nhanh lên cúi đầu trong miệng tút tút thì thầm nói ra Trước mấy ngày giữa chưa tan học thời điểm Mụ mụ đến trường học gặp ta Cho ta rất nhiều tiền Còn xin ta ăn rồi mấy lần tiệc Tiếp đó mua chút ít lễ vật Dương hằng nghe đến đó Trong lòng liền rõ ràng trước mấy ngày cái kia Pháp Sư Tại sao phải cho nhà mình xuống ngáng chân Nguyên lai like là Lý Nguyên quay lại Hắn liền nói đi cái kia pháp sư cùng nhà hắn không oán không cửu. thậm chí đều chưa từng gặp mặt, tại sao phải cho nhà mình thi pháp? Xem ra là lấy người tiền tài cùng người tiêu tay, cách này sau lưng nguyên lai là lý nguyên tại mân mê, rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả sau đó, dương hằng càng thêm tức giận, liền nói ngươi lý nguyên cùng ta dương hằng có thù, hết thảy sự tình đều tìm ta dương hằng còn chưa tính. Làm sao dám ăn loại này áp độc pháp thuật Muốn phá hư cả nhà của ta khí vận huống chi tại những người này còn có ngươi con gái ruột Ngươi đây rốt cuộc là đánh ý định ruột quái gì Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó hỏi Mẫu thân ngươi ngoại trừ mua cho ngươi hạng liên Còn mua cái gì đồ vật đều lấy ra ta xem một chút Phương Phương ngẩng đầu lên không hài lòng nhìn Dương Hằng cuối cùng thấy được cha chừng tròng mắt nhìn thấy chính mình lúc này mới bất đắc dĩ đi tới chính mình ngăn tủ bên cạnh dùng chìa khóa mở ra bên trong một bên lấy ra một cái thùng giấy con bỏ vào dương hằng trước mặt dương hằng hiện tại cũng không cần lý phương phương từng cái từng cái lấy ra hắn trực tiếp tiến lên liền đem trong dương đồ vật ngã xuống giường tiếp đó từng cái từng cái bắt đầu kiểm tra Càng xem Dương Hằng là vượt trong lòng không thoải mái. Nguyên lai like Phương Lý Nguyên cho Phương Phương mua những vật này. Rất nhiều đều là châu báu quý đồ trang sức. Xem ra Lý Nguyên thật dính vào người giàu có. Đây là tại trước mặt mình khoe khoang nha. Bất quá những vật này là quý giá. Nhưng lại không có một sự kiện có thể phòng ngự tà pháp. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng càng thêm phấn hận. mà lúc này đây nữ nhi ngẩng đầu nhìn dương hằng liếc mắt tiếp đó nói ra mụ mụ còn đưa ta một món đồ khác bất quá ta coi là quà sinh nhật đưa cho một cái khác bạn học dương hằng mãnh liệt ngẩng đầu lên tiếp đó hỏi là cái gì cũng không phải cái gì quý giá liền là một cái khắc lấy chữ phúc thẻ gỗ còn có một đầu bạc xiềng xích có thể đeo trên cổ ta nhìn thứ này không có gì quý giá. trước một đoạn thời gian liền cho một cái sinh nhật đồng học. dương hằng nghe đến đó ánh mắt chợt lóe, liền hiểu ở trong đó huyền bí. chỉ bằng lấy lý nguyên hiện tại giá trị bản thân. cùng trước mắt những này đưa cho nữ nhi phương phương vật quý giá. nàng không có lý do tùy tiện đưa một cách một bài cho nữ nhi. xem ra cách này một bài liền là trừ tà tránh sát đồ vật. Phương phương cho rằng cái này đồ vật rẻ nhất Cho nên lúc này mới đưa cho đồng học Lại không nghĩ tới lúc này mới vì nàng rước lấy mấy ngày phiền phức Nếu không phải cái kia tiểu hồ ly tiểu bạc trong nhà trấn áp Chỉ sợ nhỏ tuổi nhất Khí vẫn yếu kém nhất phương phương liền phải trước hết xui xẻo Dương Hằng có thể nghĩ tới đây Rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhóm một cái Lý Quyên mặc dù nói từ bỏ chính mình Thế nhưng đối nữ nhi phương phương vẫn là có cảm tình. Không hề giống vừa rồi chính mình suy đoán máu lạnh như vậy. Cái này khiến Dương Hằng trong lòng dễ chịu một chút. Bất quá cho dù là dạng này. Hắn cũng không thể buông tha lý nguyên. Nếu bọn họ không chịu dừng tay. Như vậy chính mình liền cho nàng chút ít lợi hại nhìn một cái. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. mươi 386 khai đàn. Phương phương đứng ở nơi đó. Nhìn thấy sắc mặt phụ thân hòa hoãn. Trong lòng rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Tiếp đó nàng nhỏ giọng ăn hỏi. Mụ mụ đưa những vật này ta có nên hay không muốn? Nói xong sau đó. Còn mở to mắt to. Tội nghiệp nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng nhìn thấy nữ nhi khẩn cầu ánh mắt có thể nói cái gì. Chỉ có thể là thở dài một hơi. Tiếp đó sờ sờ tóc nàng Nói ra Nếu là mẹ ngươi đưa đồ vật như vậy thì có thể thu Bất quá ngươi phải nhớ kỹ Sau này không quản thu cái gì đồ vật quay lại đều muốn cùng ta nói một tiếng Phương Phương nghe đến cha mà nói rút cuộc thở dài một hơi Tiếp đó cho Dương Hằng lộ một cái cười to mặt Tiếp đó chỉnh trọng nhẹ gật đầu Sáng ngày thứ hai Dương Hằng người một nhà vừa vặn ăn xong điểm tâm. Dương Hằng đang chuẩn bị về đăng thiên quán một chuyến. Nhìn một chút hắn thu phục cái kia dù anh hiện tại thế nào. Kết quả còn không có chờ Dương Hằng lên đường. Phụ thân hắn Dương Hoàng Vĩ liền tiếp đến một cách để cho người cả nhà phiền não điện thoại. Nguyên lai like tại châu Âu Lý Nguyên thuê một cách nổi danh luật sư. Đã hướng tòa án khởi tố yêu cầu một lần nữa thẩm tra xử lý phương phương quyền nuôi dưỡng vấn đề. Mà vừa rồi cú điện thoại kia liền là nhân ra tòa án đánh tới. Yêu cầu phương phương người giám hộ lập tức đến tòa án ký tên hiểu rõ tình hình đồng ý sách. Dương Hằng tại biết sự tình ngọn nguồn sau đó. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Chính mình còn không tiếp tục tìm bọn hắn hai cái phiền phức. Không nghĩ tới bọn họ lại ngược lại là không buông tha đánh tới cửa. Dương Hoàng Vĩ ngồi ở trên ghế sofa. Chào mày. qua nửa ngày mới nói ra nên làm cái gì ngươi là phương phương cha nắm cái chủ ý có cái gì tốt nói binh đến tướng chắn nước đến đất chặn hắn liền là mời đại luật sư thì thế nào nơi này là tại thành phố T. ta vẫn là có chút quan hệ ta cũng không tin hắn có thể tại ta hang ổ làm gì ta nói tới chỗ này thời điểm dương hằng cũng không chậm chế Nhanh lên cầm điện thoại lên cho một bên khác Mã Lượng gọi tới. Tại một trận hàn huyên sau đó. Dương Hằng đem hôm nay thu đến tòa án lệnh truyền sự tình cùng Mã Lượng nói một lần. Muốn mời hắn hỗ trợ đi một chút quan hệ. Mã Lượng mặc dù bây giờ trong nhà loạn thành một mảnh. Thế nhưng đối với Dương Hằng đến sự tình cũng không dám chậm trễ. Xế chiều hôm đó ta liền phái thư ký mình tự mình tiến đến tòa án. Khơi thông quan hệ. Bất quá lần này bởi vì là ngoại giao kiện cáo. Cho nên tòa án phía bên kia cũng không dám tùy tiện cho mã lượng chỗ trả lời chắc chắn. Bất quá xem tại mã tàng cùng mã lượng phụ tử tại thành phố Tây quan hệ cùng năng lượng bên trên. Tòa án phía bên kia phá án nhân viên vẫn cứ lặng lẽ hướng mã lượng thấu một tin tức. Đó chính là cách này kiện cáo tại pháp luật trình tự đi lên nói. Đối phương cũng không chiếm ưu tú. Điểm thứ nhất là. Bởi vì là đối phương từ bỏ phương phương quyền nuôi dưỡng. Lại một cách liền là mặc dù đối phương là tại châu Âu sinh hoạt phi thường giàu có. Thế nhưng bởi vì phương phương đi đến châu Âu. Rất có thể không quen phía bên kia hoàn cảnh sinh hoạt. Tòa án không nên không nhất định lại ủng hộ lý nguyên kiện tùng thỉnh cầu. Còn có một điểm chính là. Dương Hằng cuộc sống gia đình công việc tình huống cũng rất tốt. Không có đến áo cơm không chạm đất bước. Một điểm cuối cùng liền là Phương Phương đã có một chút cơ bản năng lực phán đoán. Nếu như Phương Phương kiên trì không rời đi Trung Quốc đi mấu thân phía bên kia mà nói. Tòa án rất lớn trình độ lại tôn trọng nàng ý kiến. Mã lượng bên này nhận được tin tức sau đó. Lập tức liền phái ra chính mình ngự dụng đại luật sư. Tự mình đến Dương Hằng trong nhà hướng đi Dương Hằng giải thích sự tình ngọn nguồn. Tiếp đó mời Dương Hằng ký rồi một phần ủy thác đại diện sách. Toàn quyền đại diện lấy phương phương quyền nuôi dưỡng kiện cáo. Tại xử lý xong những phiền toái này sự tình sau đó. Dương Hằng rốt cuộc thở dài một hơi. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng phi thường không thoải mái. Mấy ngày nay vẫn là đối phương tìm phiền toái cho mình tới. Nếu là chính mình không đánh trả một cái. Sợ rằng sẽ ấm ướp nghẹn đi qua. Vì thế trưa hôm đó, Dương Hằng liền cáo biệt cha mẹ cùng Phương Phương, đón một chiếc xe thẳng đến chính mình đăng thiên quán. Lại trở lại chính mình tiểu đảo quán sau đó, Dương Hằng trước hết đi tới Tam Thanh Đại Điện bên trên, cho Tam Thanh Tổ Sư dâng Hương. Tiếp đó, lúc này mới đi thăm dò xem cung cấp tại Tam Thanh Đại Điện bên trên cái kia tiểu dục anh tình huống. Theo Dương Hằng cầm lấy cái kia chứa tiểu dù anh hồn phách cái bình. Tiếp đó loáng thoáng nghe đến trong bình truyền đến một trận hải nhi như có như không tiếng cười. Dương Hằng một cảm ứng được loại tình huống này. liền là đại hỷ. Xem ra trải qua mấy ngày nữa ôm dưỡng. Cái này hải nhi hồn phách đã khôi phục không sai biệt lắm. Đây cũng chính là tại Dương Hằng đăng thiên quán bên trong. Ở chỗ này có tam thanh tổ sư hạ xuống một điểm linh tính. Cho nên nồng độ linh khí muốn so ngoại giới cường gấp mấy chục lần. Này mới khiến cái này dưỡng anh có thể nhanh chóng khôi phục. Đồng thời thành tựu một chút linh tính. Nếu là tại ngoại giới chỉ sợ sẽ là tiếp qua mấy chục năm. Cái kia dưỡng anh cũng không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục lại. Dương Hằng mừng rỡ cầm lên bình sứ. Tiếp đó trừ đi bình sứ bên trên phù trú sau đó. Dùng tay chỉ tại cái này bình xứ bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ Theo cái này thanh thúy thanh âm vang lên Cái kia xem bình xứ bên trong lập tức liền phun ra một cỗ nhàn nhạt thanh khí Tiếp lấy cái này thanh khí ngay tại tam thanh đại điện bên trong hóa thành một đứa bé Cái này hài nhi tựa như là bị tải trong bình nhốt có chút không thói quen Hắn uốn éo người Sau đó dùng tay chỉ xoa xoa chính mình ánh mắt Sau đó bốn phía hơi đánh giá. Lập tức liền phát hiện Dương Hằng. Tiếp đó hắn hắn liền nhanh chóng nhào tới Dương Hằng trên đầu. Tiếp đó nắm thật chặt Dương Hằng đầu tóc. Bắt đầu không ngừng dùng thân thể lướt qua Dương Hằng đầu. Lấy đó thân cận. Mà Dương Hằng ăn cười cười. Khẽ vươn tay ngay tại trên đầu đem cái này dù anh bắt được trong tay. Tiếp đó nhẹ nhàng đặt lên trước mắt mình. Xem xét tỉ mỉ. Điều ra hỏa này hiện tại đã hoàn toàn biến thành Hải Nhi hình dáng. Hiện ra khả ác như vậy. Toàn thân trên dưới không có một tia âm khí. Hiện tại cách này Dương Anh toát miệng. Đang nhìn xem Dương Hằng cười đâu. Dương Hằng dùng nhẹ tay véo nhẹ nắm vuốt Dương Anh khuôn mặt. Phát hiện cùng phổ thông Hải Nhi không có gì khác biệt. Xem ra trải qua mấy ngày nay tu dưỡng. Cách này Dương Âm đã khôi phục không sai biệt lắm. hằng là có thể tiến hành bước kế tiếp hành động Dương tử mãi mãi lần này muốn luyện chế chính là chân chính đạo gia hộ Pháp Có thể cùng gì giới cái kia tiểu rượu anh không đồng giảng Tại gì giới thời điểm Cái kia tiểu rượu anh mặc dù nói là chỗ dùng phi thường lớn Thế nhưng tại Dương hằng nhận được hắn thời điểm Cách này rượu anh đã bị cái kia vương tiên cô tà Pháp đã luyện thành rượu anh Bản chất bên trên đã không có cách nào tiến hành cải biến Vì thế Dương Hằng nếu như lại nghĩ để cho gì giới cái kia dù anh có cái gì đại thành tựu. Vậy liền cần tốn hao đại lực khí. Mà Dương Hằng có thể không có cái kia công phu cùng cái kia tài nguyên đến lãng phí. Vì thế trực tiếp liền đem cái này dù anh ban cho chính mình sư muội nhị nha. Cũng coi là vật có chỗ dùng. Dương Hằng nhìn nhìn bây giờ thời tiết. Thời gian còn quá sớm. Còn không thể làm phép. Hẳn là ở buổi tối thời điểm lại chính mình lại thi triển pháp lực Đem cách này giúp anh thay đổi chế thành chính mình đăng thiên quán một cái hộ pháp Vì thế tại ban ngày thời gian Dương Hằng liền uốn tại gian phòng của mình bên trong Ngồi điều tức Đợi đến sắc trời tối thời điểm Dương Hằng đi dưới chân núi từ ra bảo ăn một bữa cơm rau dưa Tiếp đó liền mua một chút hương nến cùng trái cây loại hình đồ vật Một lần nữa về tới trên núi. Đến lúc này. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Tiếp đó rất vội vàng tại tam thanh đại điện bên trong. Chút lên rồi mấy chục cây ngọn nến. Đây cũng không phải bởi vì hắn đăng thiên quán không có điện. Mà là cách này là làm phép nghi quý chỗ dùng. Sau đó dương hằng lại tại trên đại điện bày lên rồi bàn thờ. Thả dâng hương nến trái cây. tiếp đó lại đem cái này ruột anh chân thân đàn, cùng thả hắn hồn phách cái bình xứ kia, cũng đặt ở trên pháp đàn. tiếp đó dương hằng tóc dài cầm kiếm, chân đạp khôi cương, bắt đầu ở pháp đàn trước đó, Vũ động lên, qua một hồi lâu, dương hằng đem bảo kiếm nâng tại trên đỉnh đầu, miệng tụng chân ngôn, trí tính quy mệnh lễ, tín hương nhất niệm chu xa giới, ta bổng khói hương biến mười phương mây được thiên binh từ trên trời hạ xuống mây được địa binh từ đất đến Nhị thập túc phân tà gấu tam thập lục sư hộ đàn môn lục đinh lục giáp hộ thân ta bát đại kim cương hàng tiến đến ta nay đốt hương thân khấu thỉnh nguyện dâng hương đàn làm chứng minh niệm xong chú ngữ sau đó dương hằng liền nhanh lên lên rồi một nén hương Sau đó lại niệm chú mà nói, cung chú chân hương nhất tâm phụng mời, thiên địa thủy phủ, ba phủ vạn linh, đầy trời tinh đấu, sông ngân quẩn chân, nhị thập bát tú, thập nhị cung thần, phong bá vũ sư, tứ bộ chính thần, lôi công thiểm điện, phích lịch hàng lâm, nhập nguyệt hai cung, giá vụ đằng vân, cát bay đá chạy, thấu pháp chân nhân. cầu thiên ứng nguyên. Lôi thần phổ hóa thiên tôn. Thiên lý nhãn Thuận phong nhĩ. Chư thiên bên trên. Tam thập tam thiên. Thiên binh thiên tướng. Lục đinh lục giáp. Tứ bộ thiên thần. tư không quá vãng. Giám sát thiện thần. Ta nay đốt hương thân dùng lễ mời. Nguyện dâng hương đàn làm chứng minh. Tận lực bồi tiếp thứ hai ném hương. Lại trú chân hương. hai thân phụng mời tam thanh đại đạo vân phủ mười cực cao thật hỗn nguyên khải dạy bát đại lão quân bát đại thần tiên bên trên đồng thần tiên bên trong đồng thần tiên xuống đồng thần tiên hỗn nguyên lão tổ thông thiên đạp đất tế người tế vật chỉ trời chỉ đất xem xét thiện xem xét áp chỉ thủy chỉ hỏa chỉ người chỉ dân Vũ luyện truyền pháp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ hành thông thiên đạt đất. Độn kim một Độn núi đá. Lặn xuân nước hỏa. Độn đất thần tiên. Ta nay đốt hương thân sùng lễ mời. Nguyện dâng hương đàn làm chứng minh. Cuối cùng là thứ ba nén hương. Tam chú chân hương. Tam thân phụng mời. Tây Thiên Đông thổ. Giang Tây Phúc địa. Long hồ sơn tiền. Đại Pháp Thiên Sư, Trương Lý Hai Đại Thiên Sư, Trương Lương, Vương Bì, Khổng Minh, Từ huân Diễn Pháp, Tà Pháp, Tám đạo Cửu Cung, Thiết Cửu Ngưu, Bát Quái Thổ Pháp, Vẽ Bùa ẩm thân, Náo thân, Biến thân, Tránh thân, Cái kéo ngàn cân, Vọt Người, Giá thân, Phi thân, ẩm thân, Thiên Sư. Địa sư, âm dương nhị sư, vân vũ sơn tiền, chư vị tiên sư, ta nay đốt hương thân dùng lễ mời, nguyện dâng hương đàn làm chứng minh. Chờ những này nghi quý đều hoàn tất sau đó, lại dương hằng tam thanh đại điện cùng cái kia vô tận chiều không gian hư không bên trong. Thật sống liền thông một cách nhìn không thấy sờ không được thông đạo, tại lối đi này bên trong. có vô số thần niệm bắt đầu rơi vào tam thanh đại điện lân cận mà cái kia tại trên pháp đàn vốn đang thỉnh thoảng truyền ra cười nói dù anh hiện tại thành thành thật thật ngồi xổm ở bình xứ bên trong không dám có bất kỳ động tác gì mà dương hằng nhìn thấy tình cảnh này liền biết chư thiên thần thánh đã hàng lâm hiện tại là tốt nhất thi pháp thời khắc sau đó dương hằng đem cái kia dù anh chân thân đàn bày tại trước mặt mình Tiếp đó lại đem cái kia dưỡng anh từ bình xứ bên trong lấy ra ngoài. Đặt ở chân thân đàn bên trên. Đến lúc này. Dương Hằng khoanh chân ngồi ở pháp đàn trước đó. Dùng chính mình thần niệm bắt đầu câu thông chư thiên thần thánh. Quan tưởng lấy những này thần thánh đều cùng một chỗ phóng quang. Riêng phần mình hạ xuống trúc phúc rơi vào dưỡng anh trên thân. Mà cái kia dưỡng anh tại Dương Hằng vừa vặn quan tưởng hoàn thành thời điểm. Cũng cảm giác được có một cỗ dương cương chi khí xung nhập vào thân thể của mình. Bắt đầu khu trừ lấy trong cơ thể hắn âm hồn sát khí. Lần này nhưng rất khó lường. Cái kia dù anh vốn là âm khí tụ tập. Bây giờ bị cái này dương khí xung nhập sau đó. Lập tức liền cảm giác đến tựa như là một cỗ dầu sôi lăn vào thân thể của mình. Để cho hắn thống khổ kêu thảm không ngớt. Liêu trai lộ trường sinh chí mười bốn. Chương 387 Hàng Ma Đồng Tử Dương Hằng ngồi tại Pháp Đàn trước đó Nghe cái này dù anh kêu thảm Cũng không làm bất kỳ cái gì can thiệp Bởi vì Dương Hằng biết cái này là tất nhiên một cái quá trình Nếu muốn từ rủ vật hóa thành đạo gia hộ Pháp Thần Đó cũng không phải là dễ dàng như vậy Trước hết liền phải bài trừ dự vật này trên thân toàn bộ âm khí Hóa âm thành Dương Lúc này mới có thể hưởng thụ hương hỏa. Ban ngay xuất hành. Thần thông quảng đại. Qua một hồi lâu. Cái kia dưỡng anh tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại. Dương hằng mở mắt ra xem xét cũng là giật nảy mình. Hiện tại dưỡng anh đã biến thành phiêu hồ hồ nhàn nhạt một cái hư ảnh. Tựa như là một trận gió thổi qua là có thể đem hắn phá tán như. Thế nhưng là tại cái này hư ảnh lại cùng trước đó không đồng giảng. Trước đó thời điểm, cái kia dù anh vô luận như thế nào đáng yêu, trên thân đều muốn như như không tản ra từng tia một âm khí. Nhưng là bây giờ cách này dù anh đã trên thân không nhìn thấy một tia âm u, hoàn toàn đều là tản ra dương cương chi khí. Mặc dù này khí tức phi thường yếu ớt, đại sự vẫn cứ cho người ta một loại an tâm cảm giác. Dương Hằng mỉm cười. đến cái này dù anh đã vượt qua gian nan nhất một khắc. Đã đem trên thân âm khí toàn bộ bài xuất, Chỉ còn lại có vừa rồi chư thiên thần thánh chỗ rót vào dương khí. Đồng thời hắn cũng giữ thần trí không có vì vậy tan thành mây khói. Sau đó liền là trọng yếu nhất một bước. Đó chính là xá phong. Liền là dương hằng xem như đạo giáo một phương thiên sư. Cho mình môn hạ thân thuộc. Sắc phong một cái tại thiên đình bên trong chức quan. cái này nếu là không có một chút bản sự. hơn nữa thiên đình trung thừa nhận căn bản là không có khả năng. ngươi chính là đã sắc phong cũng chỉ bất quá là một cái dâm tế mà thôi. đến lúc đó liền là có thể hấp thu hương hỏa nguyện lực. chỉ sợ thời gian dài chẳng những không có lợi. ngược lại sẽ mê thất bản tính. chỉ thấy được dương hằng chim phá chính mình ngón trỏ. Tiếp đó tại cái này ruột âm trên đầu vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu. Sau đó dùng tay mò lấy đỉnh đầu hắn. Bắt đầu miệng đưa chân ngôn. Hiển hách dương dương. Mặt trời mọc phương đông. Ta sắc cái này phủ. Phủ quét điểm xấu. Miệng phun tam mũi nước. Mắt thả như ngày cái này ánh sáng. Bắt ruột dùng thiên bồng lực sĩ. Phá bệnh dùng trấn sát kim cương. Hàng phục yêu quái. Hóa thành cát tường. Cấp cấp như luật lệnh. Theo dương hàng chú ngữ niệm động. tại trên bầu trời liền có một đảo kỳ quái ba động hàng lâm. Tiếp đó bám vào tại cái này ruột anh trên thân. Cái kia ruột anh thân thể hiện tại lại lần nữa bắt đầu dần dần ngưng thực lên. Tiếp đó chậm rãi thả ra kim quang. Biến thành một cái kim quang lóng lánh bé con. Trừ cái đó ra. Cái này dù anh hai mắt còn có thể phóng suốt đạo đạo quang mang Trên thân cũng đã tuôn ra một cố hung sát chi khí Cố này hung sát chi khí cùng trước đó âm khí chỗ tụ tập bất đồng Hắn chính là thiên đình dương cương chi khí chỗ Hội tụ Thói quen là có thể chấn áp âm tà Cho tới bây giờ Cái này dù bé con đã bị dương hằng thân phận cho hắn đăng thiên quán hộ pháp thần Có thể hưởng thụ hương hỏa trấn áp ta vọng. Nhưng đã đến một bước này. Dương Hằng còn có người cuối cùng trình tự. Đó chính là cho cái này dù bé con lấy một cái tên. Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó lấy ra một cây bút. Tại một tấm kỳ quái phù chú bên trên viết xuống mấy chữ hàng ma đồng tử. Sau đó Dương Hằng liền tại phủ cận trên đèn cầy đem tấm này giấy nhóm lửa. tiếp đó run tay một cách những cái kia lá bùa biến thành tàn hương liền rơi vào cái kia bé con trên thân cứ như vậy một cái cái kia bé con tựa như là từ át mộng trong mộng thanh tỉnh lại tiếp đó hắn dối ra lưng mỏi. nhìn nhìn dương hằng trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái thân thể liền rơi vào tam thanh đại điện tam thanh tổ sư dưới chân sau đó biến mất không gặp dương hằng lúc này còn không dám chậm chế bởi vì hiện tại chư thiên thần thánh ánh mắt còn rơi vào nơi này hiện tại hẳn là đem mời đến chư thần đưa về chỗ cũ vì thế dương hằng một lần nữa đứng lên lại một lần nữa tóc dài cầm kiếm chân đạp khôi cương miệng tụng chân ngôn cần mời lục đinh lục giáp thần chặn mở đại lộ bọn người hành tam hồn quy bản thân bảy phách tùy thân hành Chư thần đều quy điện, đưa thánh quy thiên đình, rút thoát ngũ hành pháp, hóa thành vốn tự thân. Ta nay tống thần sau đó, là mời túc hàng đến, ta phùng hốn nguyên tổ sư, cấp cấp như luật lệnh, dương hàng chú ngữ đọc đến đây bên trong thời điểm, cái kia chư thiên thần thánh ánh mắt bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, đạo kia hữu hình vô hình thông đạo. Cũng chầm chậm tiêu tán sau đó vô ảnh vô tung. Cho tới bây giờ Dương Hằng cuối cùng là thở dài một hơi. Hôm nay Pháp sự xem như làm xong. Dương Hằng lỏng ra một trái tim. Tiếp đó đem rửa anh chân thân đàn bế lên. Đặt ở tam thanh tổ sư dưới chân. Tiếp đó đơn khác cầm một cái tiểu hương lô đặt ở thật sinh trước đàn. Tiếp đó cho cái này tăng sinh đàn lên rồi ba nén hương. Hiện tại Dương Hằng luyện chế cái này hộ pháp thần hàng ma đồng tử pháp lực còn nhạt. Phải đi qua một đoạn thời gian ôn dưỡng cùng tế bái. Qua một đoạn thời gian hắn liền có thể hàng yêu phục ma. Bất quá Dương Hằng cũng không trông cậy vào cái này hàng ma đồng tử cho mình bao lớn trợ giúp. Duy nhất tưởng niệm liền là cái này đồng tử có thể tại chính mình không tại thời điểm thủ hộ lấy nho nhỏ đăng thiên quán. Không đến nỗi để cho Dương Hằng quay lại sau đó đồ vật đều bị người đánh cắp cạn sạch. Sau đó sắc trời đã không còn sớm. Dương Hằng rốt cuộc có thể trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng vẫn là sớm sau khi rời giường. Tu luyện một lần. Tiếp đó dựa theo chính mình thói quen. Tại Đăng Thiên Quán Đại Điện bên trong làm một lần khóa sớm. sau đó dương hằng liền đem trước đó thu thập lý nguyên cùng sắc huyết dịch cùng ảnh chụp toàn bộ đem ra hắn chuẩn bị buổi tối hôm nay lại lần nữa làm phép cho hai người kia một cái lời hại nhìn một cái mắt là để cho hai người kia biết khó mà lui đừng lại tìm chính mình phiền toái dương hằng sở dĩ không nghĩ lấy muốn sắc tính mệnh đó là bởi vì hiện tại hắn rời sắc quá xa dương hằng liền là pháp lực cao cường Chỉ sợ cũng chống đỡ không được khoảng cách xa như vậy. Liền là thi triển lợi hại hơn nữa tà pháp. Tối đa cũng liền có thể làm cho đối phương không thoải mái một cái. Nếu thật là quan trọng chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Dương Hằng đầu tiên là đi rồi kháo sơn chuôn một chuyến. Sau đó cùng thôn chi thư hỏi thăm một chút. lân cận nào có thợ mổ heo? Dương Hằng lần này cũng đem thôn chi thư cho đang hỏi. Tiểu Dương Đạo trưởng, Nếu là đặt tại vài thập niên trước Chúng ta thôn liền có hai nhà thợ mổ heo Nhưng là bây giờ mổ heo đều là phải đi chính quy lò sát sinh Đâu còn có người làm chuyến đi này Dương Hằng sờ sờ đầu Tiếp đó bất đắc dĩ hỏi Vậy không biết chúng ta trong thôn hai nhà thợ mổ heo Còn có không có lưu lại đao mổ heo Nếu là có lời nói ta chuẩn bị thu mua mấy cái Cái kia thôn chi thư trên dưới quan sát một chút Dương Hằng. Tiếp đó hỏi. Đạo trưởng. Ngươi muốn những vật này làm cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt phi thường cảnh giác. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó nói ra. Lấy đao mổ heo thấy được máu nhiều. Nhất là có thể trừ ta. Ta có mấy cái bằng hữu ta đang cần cái đồ chơi này. Cho nên ta mới mong muốn cầu mua mấy cái. Cái kia lão thôn chi thư sau khi nghe cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn liền sợ hãi dương hằng thu rồi thứ này đi hại người. Bởi vì lão tiền bối truyền thừa. Cái này đao mổ heo vừa có thể cứu người cũng có thể hại người. Sau đó lão thôn chi thư trực tiếp liền phân phó con trai mình. Đến già đồ tể nhà đi. Đem hắn cái kia mấy cái không cần đao mổ heo mua về. Một lát sau. Thôn Chi Thư con trai liền mang theo một cách hơn 70 tuổi lão nhân đi đến. Lão nhân kia trong ngực còn ôm một cách bao bố quấn. Đi trên đường. Đinh đinh đang đang loạn hưởng. Lão nhân kia đi tới thôn Chi Thư trước mặt. Đem trong tay bao khỏa hướng bàn bên trên ném một cái. Tiếp đó lại hỏi. Ai muốn mua ta đao? Dương Hằng vội vàng tiến lên đánh một cái chắp tay. Chính là bần đảo. cái kia lão đồ hộ trên dưới quan sát một chút dương hằng tiếp đó sờ sờ chòm dâu suy nghĩ một chút nói ra đồ vật có thể cho ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải để cho nhi tử ta đi ngươi trong đảo quán ở lại mấy ngày dương hằng nghe nói như thế đầu tiên là xứng sờ tiếp đó ánh mắt bên trong liền phóng ra một đảo kim quang tiếp đó mở ra âm dương pháp nhãn Hướng cách này lão đồ hộ nhìn lại. Tại dương hằng pháp nhãn bên trong. Cái này lão đồ phu toàn thân trên dưới bốc lên một cỗ huyết khí mà lại phi thường nồng đậm. Thế nhưng là có một ít không hài hòa là. Tại đỉnh đầu hắn luôn có một cỗ hắc khí đang chậm rãi ngưng tụ lại. Bất quá đụng một cách đến cái kia quay cuồng huyết khí ngay lập tức sẽ bị đánh tan. Thế nhưng là vô luận đánh tan bao nhiêu lần. Hắc khí kia đều sẽ một lần nữa ngưng tụ. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Còn có một cách để cho người ta mười phần sợ hãi vấn đề. Đó chính là cái này lão đầu người bên trên hắc khí. Chỉ cần là ngưng tụ tụ. Liền sẽ biến thành lệ vượt hình dáng. Nếu như không phải lão nhân kia quanh năm mổ heo. Trên người có một cỗ huyết sát chi khí. Chỉ sợ sớm đã bị cái này lệ vượt quấn thân. Thế nhưng là. Lão nhân này tuổi tác đã lớn. Huyết khí đã lớn không như trước đó. Tại Dương Hằng âm Dương Pháp nhãn bên trong. Lão nhân kia mỗi một lần đánh tan hắc khí. Trên thân huyết sát chi khí liền liền ngầm bên trên một phần. Xem bộ dạng này đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là thẳng thắn nói một chút. Tránh khỏi hai phe cuối cùng rơi xuống oán trách. Lão nhân ra. Ta xem ngươi thật giống như thu lên rồi không sạch sẽ đồ vật. Có phải hay không là ngươi con trai cũng là có đồng dạng tình huống. Cái kia lão đồ phu nghe đến đó liền là xứng sờ. Tiếp đó lộ ra thoải mái nụ cười. Đoạn này thời gian trong nhà hắn gặp một chút quái sự. Cũng tám hương một chút xem sự tình người đến đây phá giải. Thế nhưng là không có một cách nào có tác dụng. Cuối cùng tất cả mọi người nói hắn nghi thần nghi dược. liền ngay cả con trai con dâu đều có chút chán ghét Thế nhưng là cái này lão đồ phu lại luôn cảm giác đến. Tại nhà mình lân cận du đáng một cái nhìn không thấy đồ vật. Ngay tại tuổi thời tiến nhập trong nhà hắn. Mà lại đoạn này thời gian đến nay. Hắn cảm giác đến cố uy hiếp này đã tới gần nhà mình cửa chính. Chỉ cần là mấy ngày nữa liền có thể bước vào trong nhà. Chính là bởi vì dạng này Hắn cái này là mấy ngày là ngủ không yên ăn bất an à Dù sao là sợ hãi có bất hảo sự tình phát sinh Hôm nay thôn chi thư con trai tới tìm hắn mua đao mổ heo Cái này lão đồ phu sau khi nghe ngóng mới biết được là một cách đạo sĩ muốn mua Lại liên tưởng lên các lão nhân một chút truyền thuyết Để cho lão nhân này phu biết cái này đạo sĩ chỉ sợ là có chút bản sự Lúc này mới ôm mấy cách đao mổ heo, vội vàng đi tới thôn chi thư trong nhà. hiện tại nghe cái kia đạo sĩ hỏi tiền căn hậu quả hắn cũng không giấu diêm. liền đem chính mình cảm giác đến sự tình hướng về dương hằng nói một lần. dương hằng sau khi nghe xong, cũng một trận cảm thán. cái này lão đồ phu cũng không biết giết hoạt nhiều hoặc ít xúc sinh trên thân mới có cố này huyết khí. vì thế cảm giác cũng so với người khác linh mẫn rất nhiều. xem ra nhà bọn họ quả nhiên gặp phải không sạch sẽ đồ vật. tử vật kia hiện tại hẳn là nhích tại cái này lão đồ phu trên thân huyết khí. còn không dám quá phần xâm nhập nhà hắn. thế nhưng là chờ hắn huyết khí suy yếu đi xuống. liền là hắn người một nhà bị nạn thời điểm. nếu như không phải gặp tới dương hằng mà nói, chỉ sợ ba năm ngày công phu. Lão Đồ phu nhà liền nên có đại nạn. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, tại hiện tại cái này mạc pháp thế giới nếu muốn một cái rủ vật sinh tồn được, kia là phi thường khó khăn. Cái này rủ vật rốt cuộc là được cơ duyên gì, lại có thể trở thành lệ rủ hại người. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. Chương 388 tránh họa. Lão Đồ phu nghĩ xong chính mình tâm sự, Tựa như là cảm thấy có chút chậm chế Dương Hằng. Đối Dương Hằng ái náy cười một tiếng. Tiếp đó lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Đạo trưởng nói không sai. Nhà ta mấy ngày nay thật có không sạch sẽ đồ vật. Dương Hằng vừa nghe quả nhiên là dạng này. Thế nhưng Dương Hằng lại không có làn người tốt một dạng. Đuổi tới suốt đầu hỗ trợ. Hắn khẽ gật đầu. Sau đó nói. Nếu là dạng này. vậy liền mời lão nhân ra con nối dõi, đến ta trong quán ở vài ngày, nói xong câu đó sau đó, dương hằng tiến lên một bước, cầm lên cái kia giả vờ đao mổ heo bao khỏa, cũng không quay đầu lại chuyển thân đi rồi, cái kia lão đổ phu nhìn xem dương hằng bóng lưng trong mắt có chút bất đắc dĩ, vốn còn nghĩ chỉ cần là cái này đạo sĩ khách khí một câu, mình lập tức đánh rắn theo bổng bên trên, Trực tiếp đem một nhà già trẻ an nguy sao cho trong tay hắn. Kết quả cái này đạo sĩ hỏi cũng không hỏi tình huống. Trực tiếp liền cầm lấy đồ vật đi rồi. Bên cạnh lão chi thư cũng nhìn ra kỳ quặc. Bất quá lấy hắn mấy chục tuổi người rồi. Cái gì sự tình chưa thấy qua. Vì thế hắn cũng sẽ không lên vội vàng chuyến vũng nước đục này. Cái kia lão đồ phu tại lão chi thư nơi đó ngồi một hồi. Liền đứng dậy chậm rãi hướng mình trong nhà đi đến. Chờ trở lại trong nhà. Con trai hắn mới vừa từ trong ruộng quay lại. Ngay tại cô vợ trẻ chờ giúp xuống thu thập y phục đâu. Nhìn xem đứa con trai này. Lão đồ phu ánh mắt lói lên một tia sủng ái. Đứa con trai này đến cũng không dễ dàng. Cũng không biết có phải hay không là hắn sát sinh quá nhiều. Cho nên mặc dù nói cách này lão đồ phu hơn 20 tuổi liền kết hôn. Nhưng lại một mực không có con nối dõi. Thẳng đến vợ cả thây tử qua đời. Hắn liền tục huyền cưới một người trẻ tuổi quả phụ. Tốt tại cách này quả phụ mệnh còn tính là cứng rắn. Vậy mà tại lão đồ phu sắp 50 tuổi thời điểm cho hắn sinh một đứa con trai. Thế nhưng là sinh hạ con trai không lâu. Cách này quả phụ liền bởi vì bệnh qua đời. Kết quả cả nhà chỉ để lại cha con bọn họ gian khổ sống qua ngày. Tại không còn thê tử sau đó. Cái này lão đồ phu có thể nói là lại làm cha lại làm mẹ. Tân tân khổ khổ mới đem đứa con trai này nuôi lớn. Hiện tại này nhi tử đơn giản liền là lão đồ phu mệnh căn tử. Chính là mình chết cũng không thể để con trai có một chút điểm thương tổn. Tốt tại con trai hắn còn tính là hiếu thuận. Đối lão nhân này phu là ngoan ngoãn phục tùng. Vì thế gia đình còn tính là hài hòa. Con trai hắn thu thập xong y phục sau đó. Bưng một chén nước vào nhà chính. Đem nước đặt ở lão đồ phu trước mặt. Cha, uống chén nước đi. Nóng như vậy thời tiết. ngươi sau này cũng đừng ra ngoài chạy loạn. Vạn nhất chúng rồi nóng có thể làm cái gì. Lão đồ phu nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Mấy ngày nay ta hàng ngày mộng thấy mẹ ngươi Ta nghĩ đến ngươi thay ta đi trong đảo quán đợi mấy ngày Cũng coi là cho mẹ ngươi cầu phúc Ngươi thấy thế nào Con trai hắn xứng sờ Tiếp đó trên dưới quan sát một chút cha mình Cảm thấy hắn mấy ngày nay trách không được Đầu tiên là nói trong nhà có không sạch sẽ đồ vật tiếp cận Tiếp đó còn nói mơ tới mẹ Để cho mình tiến đến cầu phúc Cái này là làm cái gì tạp kỹ a? Cái kia lão đồ phu nhìn thấy con trai mình. Trên mặt lộ ra không nguyện ý thần sắc. Lập tức liền vỗ bàn một cái mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ra. Dù thế nào. Chịu không được trong đạo quán kham khổ. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Mẹ ngươi vì ngươi cũng đem mệnh dựng lên rồi. Ngươi đi cho nàng cầu phúc có cái gì? Con trai hắn nhìn thấy lão cha tức giận. Vội vàng gật đầu đáp ứng Tốt tốt tốt Đừng nói nữa Ta qua mấy thiên địa bên trong công việc bận biểu không sai biệt lắm liền đi Đừng cho ta đùa nghịch hoa thương Buổi tối hôm nay liền đi Trong đất công việc có ta và ngươi cô vợ trẻ Chẳng lẽ còn có thể hoang hay sao Thế nhưng là hai người các ngươi không phải lão Liền là nữ Chỗ nào có thể làm đến đồng dạng kia việc nhà nông Ngươi cũng quá coi thường cha ngươi đi. Hiện tại hai chúng ta xuống đất. Còn không biết người nào rơi vào người nào tiếp sau đâu. Lúc này con dâu nhìn thấy công công đúng là giận. Vội vàng lôi ghéo trưởng phu tay áo. Đó là ý nói để cho mình trưởng phu theo công công chút. Không cần thiết chọc hắn lão nhân ra sinh khí. Cuối cùng. Lão đồ phu con trai rốt cuộc thỏa hiệp. Tại ăn quá muộn cơm sau đó. Tại lão đồ phu thúc giục phía dưới. Ôm chăn đi rồi dương hẳn đăng thiên quán. Đợi đến lão đồ phu con trai đi tới đăng thiên quán thời điểm. đã là trăng lên giữa trời. Hắn gõ cửa một cái. Tại cách này yên tĩnh ban đêm. Hắn tiếng đập cửa hiện ra như vậy vang dội Tiếp lấy cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn liền thấy tại trên tường nằm sấp một cái kim quang lóng lánh bé con. Chính đối hắn nháy mắt đâu. Kết quả hắn lại rùi rùi con mắt xem xét nơi đó cái gì đều không có. Bất quá hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Cho là chính mình hoa mắt. Tiếp tục ở nơi đó gõ cửa. Trong đạo quán dương hằng lúc này vừa vặn làm xong khóa chiều. Nghe đến tiếng đập cửa. Từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Mở ra cửa lớn sau đó. Chỉ thấy được bên ngoài đứng thẳng là một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Dương Hằng nhờ ánh trăng trên dưới đánh giá một cái cách, cách này người. Phát hiện tựa như là quen mặt. Thế nhưng tên gọi là gì lại nói không ra. Vị thí chủ này. Đến ta trong quán có chuyện gì sao. Cái kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử nhanh lên cho Dương Hằng thi lễ một cái. Tiếp đó nói ra. Đạo trưởng. Ta là phụng cha chi mệnh đến đạo quán bên trong cho mẫu thân cầu phúc. Dương Hằng nhìn hắn một cái. Tiếp đó nói ra. Vị thí chủ này. Bản quán không tiếp thụ khách lạ. Nếu như thí chủ nếu muốn cho mẫu thân cầu phúc mà nói. Có thể đến cách đó không xa hòa thượng miếu bên trong. Ta nhớ đến nơi đó thế giới loại này làm ăn. Đạo trưởng. Ngươi không phải cùng phụ thân ta nói tốt sao. Để cho ta ở vài ngày cho mấu thân cầu phúc. Dương Hằng đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó liền nghĩ tới buổi sáng gặp qua cái kia lão đồ phu. Thế nhưng là cái kia lão đồ phu đắt hơn 70 tuổi. Trước mắt tên tiểu tử này chỉ có 20 tuổi. Lại thế nào cũng đem bọn hắn tưởng tượng không thành một đôi phụ tử. Bất quá Dương Hằng vẫn là nghi ngờ hỏi. Thí chủ là thôn bên trên cái kia lão đồ phu con trai. Hiện tại Dương Hằng biểu lộ phi thường kỳ lạ. Bất quá cái kia lão đồ phu con trai thật giống đã gặp nhiều. Cho nên căn bản cũng không để ở trong lòng. Chính là ta. Đã như vậy. Như vậy thí chủ mời đến đi. Nói xong sau đó Dương Hằng liền tránh ra thân thể để cho lão đồ phu con trai vào đạo quán. Tiếp đó Dương Hằng nhanh lên đóng cửa. Mang theo hắn đi tới Tam Thanh Đại Điện. Thí chủ nếu vào tiểu quán. Như vậy không nói thế nào cũng phải cấp tam thanh tổ sư thắp nén hương. Nói xong sau đó dương hằng liền đưa qua tam chi hương. Cái kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử cũng không chối từ. Tiếp nhận hương sau đó. Ở bên cạnh trên đèn cầy sau khi đốt. Cung cung kính kính đem hương cắm vào lư hương bên trên. Cuối cùng lui lại mấy bước. tại trên bộ đoàn cho tam thanh tổ sư dập đầu lại ba cái. Dương Hằng nhìn xem cái này tiểu tử động tác, còn tính là hài lòng. Đón lấy, hắn liền mang theo tiểu hỏa tử đi tới bên cạnh mình kia một cách trong phòng khách. Căn phòng này là trước mấy ngày vừa vặn quét dọn ra tới. Khi đó Dương Khang mang theo mấy người tới cho Dương Hằng quét dọn đảo quán. Nhìn thấy Dương Hằng nơi này thật sự là quá sơ giấy. Vì thế thuận tiện đem đảo quán bên trong cái khác phòng ốt đều thu thập một lần. tiểu tử này cũng là vượt qua thời điểm tốt, nếu là hắn phía trước mấy ngày qua mà nói, chỉ sợ ngay cả chớ ngủ đều không có, đợi đến tiểu tử này thu ship tốt sau đó. dương hằng lúc này mới hỏi, không biết thí chủ tôn tính đại danh, a, ta họ chu gọi là chu vượng. dương hằng nghe gật gật đầu, tiếp đó hỏi tiếp, chu lão gia tử hôm nay trở về cùng ngươi nói cái gì sao. Dương Hằng là muốn hỏi một câu trước mắt tên tiểu tử này. Đối với mình nhà cách này sự tình giải hoạt nhiều hoạt ít. Thế nhưng là tiểu tử kia xứng sờ. Tiếp đó nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ. Hắn không có ý tứ nói ra. Đạo trưởng ta là theo họ mẹ. Nhà ta lão gia tử không họ chu. Họ tử. Dương Hằng lần này thật có chút ít xứng sờ. Hắn nhìn thấy lão gia tử kia thời điểm. Lão gia tử kia thế nhưng là tính tình không tốt lắm. Làm sao lại dễ dàng tha thứ con trai mình theo mẫu thân họ. Bất quá cái này là nhân ra nhà nhà mình sự tỉnh. Chính mình không cần thiết dính vào. Thế là nhẹ gật đầu liền không lại hỏi. Lưu lại cái này chu vượng chính mình trong phòng thu thập. Mà Dương Hằng lại về phòng của mình tiếp tục tu luyện đi rồi. Dương Hằng vốn là chuẩn bị vào hôm nay buổi tối ăn liền đối tại phía xa châu Âu sắc thi Pháp. Nhưng là bây giờ chính mình đạo quán bên trong có rồi ngoại nhân. Chính mình những này sự tình không thể để cho người phát hiện. Thế là chỉ có thể là đẩy sau đó mấy ngày lại nói. Lại nói tại tử gia bảo. Vị kia hứa lão gia tử trong nhà. Buổi tối hôm nay tử lão gia tử con trai Chu Vượng đi rồi Dương Hằng nơi đó. Hắn mới qua loa cảm thấy yên tâm một chút. Thế là sớm đi ngủ. Rốt cuộc hắn đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Xác thực tinh thần có chút giã rời. Thế nhưng là hắn ngủ đến buổi tối nhất lưỡng điểm trung thời điểm. Đột nhiên liền nghe đến cửa sân được mở ra. Cái này từ lão ra từ. Mặc dù nói đã ngủ. Thế nhưng tinh thần lại không có hoàn toàn trầm tính lại. Vừa nghe đến bên ngoài cửa lớn vang. Lập tức liền mở mắt. Tiếp đó đưa tay tại dưới cái gối sờ một cái. Liền lấy ra một thanh. Bên trên còn có đen xì ấm ký đao nhọn. Cái này đao nhọn bên trên mấy thứ bẩn thiểu. Đó cũng không phải là phổ thông vết bẩn. Kia là lão già này trước kia mổ heo lưu lại xuống tới vết máu. Lão già này xách theo đao nhọn. Đẩy ra giường của ta bên cạnh cửa sổ. Hướng ra phía ngoài xem xét. Lập tức liền cảm thấy lông tơ đều nổ. Nguyên lai trong sân đứng thẳng một cái chừng 50 tuổi lão phụ nhân. Cái này lão phụ nhân sắc mặt ảm đảm. Hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Đang hướng hắn gian phòng nhìn lại. Lão già này mặc dù nói trong lòng sợ hãi. Thế nhưng dù sao cũng là thấy qua việc đời hắn. Lập tức liền yên ổn rồi tâm tình mình. Tiếp đó xách theo đao nhọn đối viện nhỏ ngươi cái bóng. Hô! Huệ Lan, đã đợi mấy thập niên, chẳng lẽ đợi không được cuối cùng này mấy năm sao? Trong sân rộng phu nhân, nghe đến hứa lão gia tử mà nói, đột nhiên đã nứt ra miệng cười cười. Lần này, cũng đem từ lão gia tử vừa rồi cái kia phần chấn định toàn bộ dọa cho không còn. Nguyên lai tại phu nhân này trong miệng, toàn bộ răng đã trở nên đen nhánh, mà lại tại trong miệng. còn thỉnh thoảng có giòi bỏ đang ngỏ nguậy người. người bị hù dọa cực hạn sẽ xuất hiện đoạn loại biểu hiện, bằng không trực tiếp té dịu, bằng không liền là đột nhiên bộc phát trước nay chưa từng có súng khí, hiện tại từ lão ra tử liền là cuối cùng một loại tình huống, hắn mặc dù bây giờ sợ tới mức sắc mặt ảm đảm, trên đầu ớm ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không biết từ chỗ nào đến súng khí một cỗ súng khí, Trực tiếp liền từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, xách theo đao nhọn liền thẳng đến cái kia bóng xám, tiếp lấy cái này từ lão gia tử cũng không quan tâm, cầm đao tử liền hướng về phía cái bóng này ngay cả đâm mấy đao. kết quả, từ lão gia tử liền nghe đến trước mắt phổ nhân này, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vừa nghe thanh âm này, từ lão gia liền biết không đúng, bởi vì nghe tiếng kêu thảm thiết, Rõ ràng là chính mình con dâu phát ra tới Đến lúc này Từ lão gia tử lại tập trung nhìn vào Phát hiện dưới đất nằm Ở đâu là gọi hội lan phu nhân Phân minh liền là con dâu hắn Liêu trai lộ trường sinh chí 14 mươi 389 Nguyên Do Nhìn thấy tình cảnh này Từ lão gia tử sợ tới mức trong tay đao kém chút ném tới trên mặt đất Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì nam nữ đại phòng. Trực tiếp đi tới đem hắn con dâu ôm vào trong ngực. Lệ lệ. Ngươi vẫn tốt chứ? Ta lập tức liền cho ngươi gọi xe cứu thương. Nói đến đây thời điểm. Từ lão ra tử vội vàng đem con dâu để nằm ngang. Tiếp đó chạy đến trong phòng đi lấy điện thoại. Chuẩn bị gọi 120. Thế nhưng là chờ hắn cầm điện thoại di động lên lại phát hiện điện thoại thế nào cũng gọi không được. Thật giống luôn có như vậy một cỗ quấy nhiếu. Từ lão ra gặp không trông cậy được vào. Nhanh lên lại đi ra. Muôn ôm lấy con dâu đi trong thôn vệ sinh chỗ. Thế nhưng là... Hắn vừa vặn ôm lấy con dâu. Lại phát hiện con dâu hắn lại một lần nữa biến thành cái kia gọi là hội lan nữ nhân. Nữ nhân này âm trầm nhìn xem từ lão gia tử, tiếp đó chậm rãi nói ra, ta tìm tới ngươi, từ lão gia cái này sợ tay khẽ run rẩy, trực tiếp liền đem con dâu ném ở trên mặt đất, con dâu hắn vốn là chúng rồi mấy đao, đã thoi thóp, bị hắn như thế dày vò, lập tức liền hồn quy thiên ngoại, từ lão gia tử cũng không dám lại đến đến xem con dâu tình huống, Hắn xách theo đao nhọn chầm rãi lui lại mấy bước Ánh mắt nhìn trầm chằm trong viện phòng bị Một lát sau Cái kia ngã tải trên mặt đất đã chết đi con dâu vậy mà lại một lần nữa đứng lên Nàng dùng cứng ngắc quái gì tư thế từng bước một hướng từ lão gia tử đi đến Mà tử lão gia tử đã bị dọa đến không có cái gì tính khí Hiện tại hắn chỉ biết là không ngừng hướng lui về phía sau Thẳng đến hắn bị đụng phải tường Mới biết được đã không có đường lui Hiện tại cái này từ lão ra tử cầm đao không ngừng hướng về phía trước một bên vung Tiếp đó gầm thép hô Ngươi cay rượu đồ vật Ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi hai lần Cái kia nữ rượu cũng không có sợ hãi từ lão ra tử đao nhọn Vẫn là một bước một xây dịch về di chuyển về phía trước động lên Mắt thấy là đến từ lão ra tử trước mặt Vào lúc này tử lão gia tử ngược lại là sợ hãi. Căn bản cũng không dám lại cầm đao chém lung tung. Hắn len canh một tiếng thanh đao ném vào trên mặt đất. Tiếp đó trực tiếp liền ngồi xồm ở trên mặt đất. Dùng tay ôm đầu bắt đầu khóc sống lên. Cái kia nữ ruột đi tới tử lão gia tử trước mặt bên trên còn lộ ra kỳ quái nụ cười. Nàng đưa ra trắng xanh tay. Đụng đụng tử lão ra đầu tóc. Hiện ra là ôn nhu như vậy. giống như cũng không sẽ đối với bất luận kẻ nào có thương tổn một dạng từ lão ra từ cảm giác đến đối phương động tác cho rằng cái này nữ ruộng nể tình trước đó tình cảm bên trên muốn thả qua chính mình rút cuộc thở dài một hơi thế nhưng là ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác đến đầu tóc siết chặt tiếp đó liền là một trận đau đớn từ lão ra từ bản năng giơ tay lên trên đầu sờ một cái phát hiện đầu hắn phát đã bị kéo xuống đi rồi một sợi lớn tiếp lấy từ lão gia tử bên tai liền truyền đến một trận trói tai cười the thé âm thanh ha ha ha ta tìm tới ngươi chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ từ lão gia tử hiện tại đã sợ đến không có phản kháng sức lực cứ như vậy ngồi tại chân tường phía dưới dùng vô vọng ánh mắt nhìn xem cái kia nữ ruột tiếp lấy cái này gọi tội lan nữ ruột mượn phụ thể thân thể Đưa ra trắng xanh tay Thẳng đến hứa lão gia tử cổ họng Mà lúc này đây tử lão gia tử đã không biết phản kháng Cứ như vậy mặt cho nữ ruộng nít lấy hắn cổ hỏng Mặc dù nói hắn cảm giác đến một loại tuyệt vọng ngạt thở Thế nhưng áng mắt bên trong cũng lộ ra một tia giải thoát Mắt thấy cưới lão gia tử liền bị niết sắc mặt đỏ bừng Con ngươi phóng đại Lập tức liền muốn ngạt thở mà chết Đúng vào lúc này đột nhiên từ bên ngoài bay vào một cái băng ngồi đúng lúc nện chúng ở cái kia nước ruột trên đầu cái này băng dí cũng có nặng năm sáu cân mà lại là gỗ thật cái này nếu là nện ở trên thân người ngay tại chỗ liền có thể cho người ta u đầu sức chán thậm chí có thể muốn lấy mạng người ta thế nhưng là nặng như vậy đồ vật nện ở nước ruột trên thân lại chỉ là để cho nàng đầu lung lay một cái Tiếp lấy cái kia nữ ruộng cứng ngắt quay đầu đi. Hướng ngoài cửa xem xét. Chỉ thấy được ở ngoài cửa đứng thẳng một cái hoa giáp lão nhân. Cái này người không phải người khác. Chính là từ gia bảo thôn chi thư. Cái này thôn chi thư. Hiện tại là tay không tất sắt Lại từng bước một đi vào phòng. Tựa như là cũng không cảm thấy sợ hãi như. Nữ ruộng này thấy được thôn chi thư. Khóe miệng lại một lần vỡ ra. Tiếp đó từ bỏ hứa lão ra từ. Xoay người lại bắt đầu hướng thôn chi thư tiếp cận. Thôn chi thư nhìn xem chậm rãi tiếp cận nữ vượt. nổi dẫn quát. tuổi Lan đều đã nhiều năm như vậy. ngươi vì cái gì còn như thế chấp nhất. Vẫn là nhanh đầu thai đi đi. Thế nhưng là nữ vượt tuổi Lan lại hoàn toàn không trả lời thôn chi thư mà nói. Chỉ biết là kéo lấy thân thể tàn phế. Từng bước một hướng thôn chi thư đi đến. Mà thôn chi thư đối mặt loại tình huống này cũng không có sợ hãi. Chỉ là chừng trọng mắt. Kiên định nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nữ dưỡng. Mắt thấy nữ dưỡng này là đến thôn chi thư trước mặt. Khóe miệng nàng đắt liệt đến trên quai hàm. Xem ra nữ dưỡng này hiện tại tâm tình phi thường tốt. Thế nhưng là ngay lúc này. Thôn chi thư đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật. Tiếp đó ta trực tiếp liền ném về cách này nữ dưỡng. Vật kia vừa tiếp cận nữ rượu. Lập tức liền giống như chịu đến hấp dẫn một dạng tăng tốc hướng nữ rượu cái chán mà đi. Nữ rượu này mặc dù cứng ngắc muốn tránh. Thế nhưng tốc độ vẫn là chậm. Vật kia trực tiếp liền dán tại nữ rượu đầu. Sau đó liền nghe đến nữ rượu này một trận kêu thê lương thảm thiết. Tiếp đó liền bị lúc thì đỏ ánh sáng đánh ra cái này thân thể tàn phế thân thể. Đến lúc này. Thôn Chi Thư rốt cuộc thở dài một hơi. Chương này phù chú là tốt nhất mặt cho đăng thiên quán quán chủ đưa cho hắn. Lúc kia ngay tại làm vận động. Hắn thôn Chi Thư xem như cứu được lão đạo này một mạng. Cho nên xem như báo đáp mới có chương này phù chú. Vốn là thôn Chi Thư chỉ là đem cách này xem như một kiện lão bằng hữu cho tưởng niệm. Thế nhưng là vào hôm nay buổi tối thời điểm. Cái này phù chú vậy mà bắt đầu không ngừng phát ra ánh sáng màu đỏ. Thôn chi thư thế mới biết lão bằng hữu cho hắn chương này đồ vật thật sự là hữu dụng. Xem ra hôm nay buổi tối muốn phát sinh cái gì sự tình. Cho nên cái này phù chú lúc này mới cảnh báo. Vì thế hắn cũng không lo được rất nhiều. Vội vội vàng vàng mặc xong quần áo mang tốt chương này phù chú. Ngay tại trong thôn tuần sát mở ra. Kết quả vừa vặn đến từ lão gia tử nhà lân cận. Lại phát hiện dạng này cùng một chỗ nhân gian thảm kịch. Nếu không phải hắn vừa rồi trực tiếp đem cổng một cách băng ngồi ném đi qua. Từ lão gia tử đã mất mạng. Hiện tại mặc dù tạm thời giải quyết rồi nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Mà lại ánh mắt nhìn bốn phía. Sợ hãi cái kia nữ vượt lại một lần nữa đánh lén. Qua một hồi lâu. cái này thôn chi thư phát hiện không có cái gì đồng tính. lúc này mới ba bước hai bước đi tới từ lão gia tử trước mặt, bắt hắn lại bắp tay lắc lắc. lão tử thế nào? từ lão gia tử lúc này thật giống mới từ ác mộng trong mộng tỉnh táo lại. hắn nhìn xem thôn chi thư liền cùng là nhìn thấy cấu tinh một dạng, tiếp đó liền cùng hài tử một dạng hoa một tiếng khóc lên. thôn chi thư nhìn thấy từ lão gia tử còn có đồng tính. Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó. Lo lắng nói ra. Nơi này không thể ở lại. Nhanh đến Đăng Thiên Quán đi. Đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Nói lời này thời điểm. Thôn Chi Thư đã phí sức quăng lên từ lão gia tử. Thế nhưng là không kịp chờ bọn họ đi mấy bước. Lại phát hiện tại cửa ra vào cái kia nữ vụ tụi lan lại một lần nữa xuất hiện. Nữ dưỡng này mặt không biểu tình nhìn xem hai người kia. Ánh mắt bên trong lộ ra chảy xuống huyết lệ. Thôn Chi Thư biết lần này là đi không được. Xem ra chỉ có thể là kéo dài thời gian. Tốt nhất có thể kéo kéo dài tới ban ngày cái kia nữ dưỡng hẳn là liền chớ nên trốn đi. Vì thế hắn đem từ lão ra tử kéo đến sau lưng mình. Tiếp đó hướng về phía cái này nữ dưỡng nói ra. Hội lan một mạng bồi thường một mạng. Ngươi đã xếp hắn một người thân. Hiện tại hắn là thỏa mãn. Đi nhanh lên đi. Ha ha ha. Ta thật vất vả tìm tới hắn. Ta muốn hắn đi xuống theo giúp ta. Ta cực kỳ thê lương. Cực kỳ cô độc. Thôn chi thơ nhích nhích miệng. Không biết trả lời như thế nào nàng. Cuối cùng chỉ có thể là lại một lần nữa thuyết phục. huệ Lan. Ngươi cùng hắn đã là mấy chục năm phu thê tình cảm. Mặc dù hắn tại sau khi ngươi chết tiếp tục xây cung Thế nhưng cũng không phải cái gì tội ác tài trời sự tình Ngươi hà tất đánh tới cửa Như vậy đi Ta đáp ứng ngươi Chờ những này lão tử chết về sau Ta đem hai người các ngươi mai táng cùng một chỗ Cũng xem như cho ngươi có người bạn nhi Ngươi thấy thế nào Ha <cười> ha Người nào cùng hắn còn có phu thê tình cảm Ngươi hỏi một chút hắn Năm đó ta là thế nào chết Hiện tại ta thi thể ở đâu Nữ ruộng này sở dĩ nói những này nói nhảm Đó là bởi vì nàng mới vừa rồi bị thôn chi thư dạy dỗ một cái Biết cái này thôn chi thư trong tay có nhiều thứ Vạn nhất đem hắn ớt Chính mình cũng không chiếm được lợi ích Thôn chi thư vừa nghe lời này liền biết sự tình có kỳ quặc Xoay đầu lại nhìn nhìn từ lão gia tử Chỉ thấy được hắn ngồi xổm ở nơi đó cội nguồn không dám nhìn cách này một người một việc. Lão tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói thật. Nếu không lời nói ngươi sự tình ta mặc kệ. Lão tử ngẩng đầu nhìn thôn chi thư liếc mắt. Tiếp đó ta tút tút thì thầm nói ra. tuổi Lan một mực không có cho ta sinh con trai. Ta không thể để cho ta một nhà tuyệt hậu. Thế nhưng tuổi Lan liền tính cách cương liệt. Cho nên ta đem nàng lửa gạt đến hậu sơn bên trên. Đẩy lên vách núi phía dưới đi rồi. Thôn chi thư nghe đến đó khí run rẩy, Không nghĩ tới bình thường trong thôn trung thực. Nhân duyên rất tốt từ lão đầu. Vậy mà có thể làm được giết người cướp của sự tình. Từ lão đầu vừa mới nói xong. Cái kia nữ dụ tội lan tựa như là bị cái gì kích thích. Bắt đầu phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Tiếp đó nữ dưỡng này cũng không quan tâm. Trực tiếp liền hạ xuống thôn chi thư đánh tới. cái này thôn chi thư đừng nhìn vừa rồi quá cứng rắn lãng. Nhưng đã đến hiện tại trong lòng cũng sợ hãi. Bởi vì hắn cái kia bảo bối đã dùng. Tiếp xuống không có gì có thể đối phó nữ dưỡng này. Vì thế hắn có thể nói là đối nữ dưỡng này mọi cử động phi thường chú ý. Mắt thấy cái kia nữ dưỡng đánh tới cái này xuân mới bắt đầu. Cũng không để ý sau lưng từ lão đầu. Trực tiếp liền né tránh. Cái kia nữ ruộng tội lan. Cũng không có để ý thôn chi thư. Mà là lập tức liền nhào tới từ lão đầu trên thân. Sau đó từ lão đầu thân thể cứng một cái. Tiếp đó lại đột nhiên đứng lên. Xoay người sang chỗ khác. Từng bước một hướng góc tường đi đến. Mà lúc này đây thôn chi thư cũng bò dậy. Sau đó nhìn bị vượt phụ thể từ lão đầu Vội vàng tiến lên mong muốn ngăn chặn thân thể của hắn Thế nhưng là lúc này từ lão đầu tựa như là lực lớn vô cùng Chỉ là vấy một cái bắp tay Liền đem thôn chi thư ném ra ngoài đi rồi xa mấy mét Cái kia thôn chi thư tuổi tác cũng không nhỏ Bị vừa té như vậy Đau cũng đứng lên không nổi nữa Chỉ có thể là mắt thấy từ lão đầu đi tới góc tường Cầm lên cái thanh kia sáng loáng đao mổ heo. Liêu trai lộ trường sinh chí 14. chương 390 rửa lên núi. Từ lão đầu cứng ngắt lấy cầm đao mổ heo. Từng chút từng chút xê dịch về chính mình trái tim. Mà lúc này đây cái này hứa lão đầu bản thân ý chí thật sống cũng có chút phản kháng. Mặc dù nói cầm đao từng chút từng chút mà xây dịch về trái tim. Thế nhưng trên mặt hắn lại bắt đầu vặn vẹo. Tựa như là đang liều mạng cùng cái kia nữ dụt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cũng là cách này từ lão đầu thời gian dài mổ heo trên người có một cỗ huyết khí. Cái kia nữ dụt còn không thể hoàn toàn khống chế thân thể của hắn. Vì thế đợi đến nắm đao nhọn đã thả tới trái tim bên ngoài thời điểm. Cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước. Ngay tại một người một dụt tại cách này rằng co thời điểm. Thôn Chi Thư rốt cuộc chỉ hoán qua một hơi. Bất quá thôn chi thư biết liền chính mình một người chỉ sợ không đối phó được cái này nữ rượu Vẫn là ra ngoài lại tìm mười mấy cái tiểu hỏa tử Dựa vào nhiều như vậy tiểu hỏa tử huyết khí Hẳn là có thể đem nữ rượu này trấn trụ Vì thế hắn nhìn thấy từ lão đầu cùng nữ rượu này tạm thời rằng co Lập tức liền chạy vội mong muốn đi ra ngoài Thế nhưng là ngay lúc này Nữ rượu này lạnh lùng nhìn thôn chi thư bóng lưng một cái. Sau đó sự tình liền cổ quái. Cái kia thôn chi thư mặc dù là chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng rất nhanh liền từ cửa sau lại tiến vào từ lão đầu nhà. Chờ hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái kia nữ rượu cùng từ lão đầu thời điểm. Cũng là sườn sốt một chút. Tiếp đó lập tức liền biết không tốt. Cái này là chúng rồi rượu đả tường. mà lúc này đây cái kia nữ ruột thật sống đã chiếm cứ thượng phong cái thanh kia đao mổ heo đã bắt đầu từng chút một chui vào từ lão đầu thân thể mà lúc này đây từ lão đầu thật sống cũng từ bỏ sấy xua. tiếp lấy nắm đem đao nhọn liền cùng chùi một sảng nện vào trái tim của hắn theo đao nhọn đâm vào lão đầu lập tức liền tỉnh táo lại mà nhập thân vào trên người hắn cái kia nữ ruột cũng rất sống là nhận lấy cái gì bài xích bị đẩy ra từ lão đầu thân thể bên ngoài. Cái này nữ dù cứ như vậy đứng tại từ lão đầu mấy bước bên ngoài khoảng cách, dùng chảy ra huyết lệ ánh mắt nhìn xem từ lão đầu từng chút từng chút sinh mệnh hướng đi kết thúc. Mà từ lão đầu cũng rõ ràng cảm giác đến mình lập tức liền phải không xong rồi. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra: "Buông tha nhi tử ta, hắn là vô tội." Hi hi hi. chúng ta người một nhà ở phía dưới đoàn tù không tốt sao? Nói xong câu đó sau đó. Cái kia nữ vượt liền xoay người sang chỗ khác hướng bên ngoài viện một bên bồng bềnh đi rồi. Đợi nàng đi ngang qua thôn chi thư thời điểm. Là tay phải hắn đột nhiên dối dài. Tiếp đó tại thôn chi thư trên đỉnh đầu sờ soạng một cái. Tiếp đó cái này thôn chi thư đầu lập tức liền mơ hồ. Tiếp lấy vậy liền ngã vào trên mặt đất nằm ngáy o o. ma tử lão đầu nhìn xem đi xa ác nữ duệ trên mặt cùng ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng. Hắn đưa tay ra mong muốn bắt lấy hình bóng kia. Nhưng lại là phí công. Cuối cùng hắn rốt cuộc không có khí lực. Cánh tay rũ xuống. Tiếp lấy hắn liền rốt cuộc không có đồng tính. Lại nói cái kia nữ duệ phiêu phiêu đáng đáng rời đi rồi từ ra bảo. Tiếp đó tại vùng ngoại ô nhìn phía xa một chỗ núi nhỏ. Khóe miệng lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiếp đó. Phi tốc hướng núi nhỏ kia mà đi. Mà phía sau nàng từ ra bảo vẫn là an tính như vậy. Tựa như là vừa rồi món kia thảm sự cũng không có phát sinh một dạng. Lại nói tại đăng thiên quán bên trong dương hằng Đang ngủ đến an ổn đây. Đột nhiên cũng cảm giác được trên mặt có người tại thổi hơi. Hắn lập tức liền cảnh giác lên. Mở to mắt liền cùng bên cạnh bảo kiếm sờ soạn. Bất quá hắn rất nhanh liền kịch phản ứng. Đây không phải địch nhân tập kích. Nếu không lời nói dựa vào cái kia đem tiên kiếm linh tính. Chỉ cần là có địch nhân tới gần. Lập tức liền có thể cảnh báo. Quả nhiên là hắn nghĩ dạng kia. Chỉ gặp hắn vừa vặn luyện chế cái kia hàng ma đồng tử. Đang ré vào bên cạnh hắn thổi hơi đâu. Dương Hằng tức giận nhìn Tiểu Hoa Nhi này liếc mắt, tiếp đó lại đem chăn ném tới trên đầu. Đối ngoại một bên nói ra, được rồi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi nếu là tịch mịt liền đi tìm bên cạnh người kia đi. Dương Hằng cho rằng cách này ruột bé con vừa vặn được linh trí. Một người đợi tại bên ngoài cảm thấy tịch mịt, tìm đến bạn chơi. Thế nhưng là tiếp xuống Dương Hằng cũng cảm giác được hắn chăn đắp dù kia bé con rút đi. Lần này Dương Hằng không có cách nào. Chỉ có thể là mở to mắt nhìn xem dù kia bé con. Đó là ý nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Cái này Hằng ma đồng tử nháy thuần chân ánh mắt. Dùng một cái tiểu tay chỉ chỉ bên ngoài. Dương Hằng xem xét lông mày liền nhíu một cái. Cái này Hằng ma đồng tử mặc dù nói là vừa vặn được linh tính. Thế nhưng hắn bản năng lại là đăng thiên quán hộ pháp thần. Cái này nhất định là hắn phát hiện nguy hiểm gì. Cho nên hướng mình cảnh báo tới. Dương Hằng nghĩ nghĩ. Tại cái này xã hội hiện đại hắn ngược lại là có mấy cách địch nhân. Ở trong thế lực lớn nhất có tiền nhất liền là rắc. Chẳng lẽ là rắc liền tìm cái gì áp nhân đến cùng mình gây khó dễ. Nghĩ đến đây Dương Hằng cũng không ngồi yên nữa. Mau dậy mặt xong quần áo Xách theo bảo kiếm Trong ngực cất mấy món Bảo bối liền đến đến trong viện Đợi đến hắn đi tới trong viện lại phát hiện hết thầy yên lặng Cũng không có cái gì sự tình Dương Hằng nhìn nhìn ngồi tại trên bả vai hắn cái kia hàng ma đồng tử Cái này hàng ma đồng tử cũng biết là chuyện gì xảy ra Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lơ lứng đến viện trên tường Sau đó dùng để đó kim quang tay chỉ dưới chân núi con đường Dương Hằng ăn vội vàng cũng một điểm mũi chân bay đến tường viện bên trên A Mở ra âm Dương Pháp nhãn sống như trên sơn đảo quan sát Cái này xem xét để cho Dương Hằng cũng có chút cảm thấy chẳng biết tại sao Bởi vì tại trên sơn đảo có một cái tối tăm mờ mịt dưỡng ảnh Thế nào phi tốc hướng Đăng Thiên Quán tiếp cận Nếu như nói đã tới một cách đại năng mà nói Dương Hằng cũng không kỳ quái. Thế nhưng là cách này vượt ảnh phân minh liền là một cách vừa vặn ngưng tụ không thời gian dài lệ vượt. Nhỏ như vậy đồ vật. Đối với hiện tại Dương Hằng mà nói. Có thể đánh 100 cái trở lên. Rốt cuộc là ai cho tiểu vượt này sao mà to gan như vậy. Dám tiếp cận chính mình đạo quán. Phải biết liền là phổ thông đạo quán. Không có chân thần chân linh tiến vào chiếm giữ. Thế nhưng theo hương hỏa ngày càng dồi dào. Như vậy cũng sẽ cho chùa triền đảo quán cung cấp một cái tầng bảo hộ. Để cho những này tà vọng không dám tới gần. Mà Dương Hằng tọa này tiểu đảo quán mặc dù nói là không có bao nhiêu hương hỏa. Nhưng lại có tam thanh tổ sư chân linh tòa trấn Tiểu dụng này dựa vào một chút gần chỉ sợ cũng hôi phi yên diệt. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng không nóng này. Hắn xuống tường trực tiếp liền mở ra môn. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này nữ dù có dám hay không vào hắn địa bàn. Mà Dương Hằng một phen giày vò cũng nắm lại tại bên cạnh hắn trong phòng Chu Vượng thức tỉnh. Cái này Chu Vượng vội vàng xuyên lên rồi y phục. Tiếp đó mở cửa hướng trong viện xem xét. Hôm nay nhận biết cái kia quán chủ đang mang mặt chỉnh tề đứng ở trong sân hướng ngoài cửa xem đâu. chu Vượng nhanh lên cái kia chạy đi tới Dương Hằng bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Quán chủ có cái gì sự tình sao? Có cần hay không ta giúp bận miệu? Dương Hằng đi dùng kỳ quái ánh mắt nhìn tuần liếc mắt một cái. Thầm nghĩ lấy cái này chu Vượng tới ban ngày tránh họa. Buổi tối liền có tiểu dục tìm tới cửa. Chẳng lẽ là cái này chu Vượng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Lúc này mới đưa tới tà ma. Chú Vượng để cho Dương Hằng xem trong lòng bất ổn Bởi vì Dương Hằng ánh mắt quá kỳ quái. Để cho trong lòng của hắn bồn chồn Đạo trưởng. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhanh nói. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nếu không lời nói làm sao lại đến ta trong quán tị nạn. Đạo trưởng. Thiên địa lương tâm. Ta chính là một cách bình thường nông dân. Nơi nào sẽ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Dương Hằng hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Bởi vì cách này chu vượng toàn thân trên dưới đúng là không có oan nhiệt chi khí quấn quanh. Hẳn là một cách bình thường tiểu hỏa tử. Ngay lúc này, đầu kia tối tăm mở mịt cái bóng đã tiếp cận đăng thiên quán phạm vi. Bất quá hắn đến nơi này thời điểm, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Nguyên lai tại nữ dưỡng này trong mắt đăng thiên quán căn bản chính là một khỏa mặt trời. Hắn đang liều lính vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Phóng xạ lấy chung quanh thổ địa. Nữ dưỡng này chỉ là qua loa cùng tới gần. Liền sẽ bị cái kia ánh mặt trời quét chúng Nháo đến nàng toàn thân đau đớn không gì sánh được. Loại này nữ dưỡng hiện tại có chút vàng hoàng. Bởi vì nàng người cuối cùng cửu nhân liền tại cái này trong quán. Nàng không nói thế nào là cũng không thể từ bỏ Nhưng là muốn muốn vào cái này xem Chỉ sợ chính mình còn không có vào cửa Liền sẽ bị thiêu đến hồn phi phách tán Liền tại cách này gặp gỡ Ở ngoài cửa phiền muộn thời điểm Dương Hằng Nhưng từ trong cửa đi ra nữ rượu này là mừng rỡ như điên Vốn là chính mình còn không biết thế nào vào đạo quán Hiện tại người bên trong ra tới Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thế là nữ ruộng này cũng không nhìn tình thế, trực tiếp liền hóa thành một đảo bóng xám. Chạy Dương Hằng liền đi. Kết quả hắn vừa vặn tới gần Dương Hằng. Tại Dương Hằng cõng lên kim quang chợt lóe. Cái kia hộ pháp bé con trắng trắng mềm mềm chân nhỏ, liền đá vào cái này nữ ruộng trên mặt. Một cước này đạp cũng không nhẹ. Trực tiếp liền đem nữ dưỡng này đạp ra ngoài mấy trường xa. Đợi đến nàng một lần nữa đứng dậy thời điểm. Lại phát hiện tại nàng dưới chân A. Có một cái kim quang lóng lánh bé con. Đang nắm lấy nàng bắp chân cái bụng đâu. Mà theo hoa nhi này bắt hắn lại thân thể. Cái này nữ dưỡng cũng cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn cũng cứng ngắc Trong cơ thể âm khí đều yên tĩnh lại. Căn bản là không cách nào điều động. Lúc này Dương Hằng đi đến nữ rượu này trước mặt, trên dưới quan sát một chút, phát hiện nữ rượu này tại sống sót thời điểm còn tính là thanh tú. Mặc dù lớn tuổi, nếu như không phải trên thân âm khí âm u mà nói, chỉ sợ còn sẽ có một chút phong vận. ngươi tiểu rượu này lai lịch ra sao? Làm sao dám đến ta đạo quán? Cái này nữ rượu hiện tại biết là gặp cao nhân, vì thế cũng không dám giấu riêng. Chỉ có thể là tiếng buồn bã nói ra. Tiên trưởng, ta là bị chết oan. Dưới đất ở lại tốt thê lương, tốt bi thương. Trong lúc vô tình được cơ duyên, lúc này mới có thể hiện thân đến báo thù. Còn xin tiên trưởng khoan dung độ lượng, bỏ qua cho ta lần này. Sau này ta cũng không dám lại tới. Nghe nói như thế, Dương Hằng quay đầu lại nhìn nhìn. trong viện đáp sợ đến toàn thân run rẩy chu vượng tiếp đó lại hỏi nữ ruộng này ngươi cùng bên trong người kia có cái gì ăn oán chẳng lẽ hắn bội tình bạc nghĩa sao nữ ruộng nghe đến đó trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn trên thân vốn là đã giống như một bãi nước đọng một dạng âm khí cũng bắt đầu nổi lên từng cơn gợn sóng may mắn lòng bàn chân hắn xuống cái kia ruộng bé con lại một lần nữa đem tay trái cũng rời khỏi nàng bắp chân trên bụng lúc này mới lắng lại nữ duẩm này trên thân âm khí bạo động theo trong cơ thể âm khí lắng lại nữ duẩm này tại một lần khôi phục thần trí nàng chừng mắt chảy máu tươi ánh mắt đối dương hằng nói rồi tiền căn hậu quả mà đứng tại dương hằng sau lưng cái kia chu vượng cũng thuận tiện nghe đến đời cha hắn chỗ sinh ra thích hận tình cửu. tình cảm oan nghiệt. liêu trai lộ trường sinh chí 14 bốn. chương ba trăm hàng phục. nguyên lai like trước mắt cái này nữ ruột tuổi lan là cái kia từ lão đầu cái thứ nhất thế tử. mặc dù nói nàng dáng dấp tại đương thời trong thôn cũng là số một số hay. thế nhưng tính cách lại phi thường kiên cường. hơn nữa lúc ấy cũng không biết là nguyên nhân gì. cái này hứa lão đầu phu thê hai người kết hôn đã mấy thập niên. Hắn thê tử liền là không có mang thai. Vừa bắt đầu thời điểm từ lão đầu còn tưởng rằng là chính mình sát sinh quá nhiều. Cho nên lão thiên gia không để cho mình sinh con. Vì thế cũng không có lộ ra. Liền định lấy như thế cùng lão thê chậm rãi già đi. Thế nhưng là sự tình tiếp xuống lại có biến số. Hứa lão đầu lại một lần nữa đi cho người ta mổ heo thời điểm. Quen biết nhà này chủ nhân nữ nhi. Vị cô nương này a Mặc dù là dáng dấp một dạng Thế nhưng tính cách lại phi thường ôn nhu Cùng nàng thê tử Hội Lan là hai cái tính tình Hơn nữa cô nương này là ở góa ở nhà Vì thế một tới hai đi liền cùng cái này tử lão đầu mắt đối mắt Sau đó cái này tử lão đầu cũng không biết có phải hay không là bị ma ruột ám ảnh Liền cùng cái này quả phổ vùng trộm trái cấm Sự tình phát triển đến một bước này Vốn là nếu như cắt đứt sau đó cũng liền không có gì Thế nhưng là sau một tháng Cái này quả phụ lại cho từ lão đầu chuyện đến tin tức Nói cho từ lão đầu hắn mang thai Lần này có thể để hứa lão đầu có chút nhức đầu Phải biết hắn thê tử thế nhưng là cái lời hại Chủ yếu là biết chuyện này còn không nháo lật trời Đến lúc đó hắn trong thôn mấy chục năm để giành đến tốt thanh danh cũng sẽ hôi phi yên diệt ma lại chủ yếu hơn là cái này quả phụ lại có hắn hài tử. Đây chính là hắn mấy chục năm một mực hy vọng sự tình. Bất quá từ lão đầu còn không nghĩ lấy cùng mình thê tử tách ra. Mà là cùng tuổi lan thương lượng. Chờ lấy quả phụ sinh hài tử bọn họ liền nhận dưỡng tới. Cũng coi là cho nhà lưu cái sau đó. Cũng có thể cho hai người bọn họ dưỡng lão đưa mà. thế nhưng là cái này tụi Lan nghe nói trưởng phu đem chính mình cho tái rồi, lập tức bảo tính tình liền lên tới, ngay tại chỗ liền náo lập trời. may mắn từ lão đầu nhà ở tại thôn bên cạnh, nếu không lời nói chỉ sợ cũng hội Lan cái thanh âm kia, là có thể đem toàn bộ người trong thôn đều đánh thức. cuối cùng, từ lão đầu miễn cưỡng nén giận đáp ứng hội Lan, cũng không tiếp tục cùng cái kia quả phụ liên hệ. đồng thời hướng Huệ Lan bảo chứng đứa bé kia hắn cũng không tiếp tục quản liền tại cách này Huệ Lan cho là mình áp chế Trưởng Phu sự tình qua đi thời điểm đột nhiên có một ngày cách này hứa lão đầu cùng Huệ Lan nói hắn ở trên núi phát hiện một nhánh nhân sâm lần này tuổi Lan ánh mắt đều ánh sáng mặc dù nói vào niên đại đó đều là chế độ công hữu thế nhưng một nhánh nhân sâm cũng có thể vụng trộm bán không ít tiền vì thế xế chiều hôm đó thời điểm Huệ Lan liền vụng trộm đi theo Tử Lão đầu lên núi chuẩn bị phu thê hai người cùng một chỗ đem cái này nhân sâm đào quay lại tiếp đó bán được trảm thu mua đi kết quả chờ đến một cái sườn đồi nơi thời điểm Huệ Lan lại đột nhiên bị Tử Lão đầu cho đẩy lên dưới vách núi nguyên lai like một ngày kia Từ lão đầu chỉ là mặt ngoài đáp ứng thê tử. Chẳng qua là nghĩ đến tạm thời gian xếp ổn thỏa, Tránh khỏi chính mình chuyện xấu bị bại lộ đi ra. Phải biết vào niên đại đó. Nếu là ra dạng này sự tình. Sợ rằng sẽ bị treo phá hài dạo phố. Mà hắn thê tử hội lan rơi xuống sơn nhai sau đó còn không có lập tức chết đi. Dựa vào kiên cường ý chí. Còn muốn lấy từng bước một leo lên nối đi. Tìm chính mình trưởng phu tính sổ sách Thế nhưng là nàng rơi xuống sơn nhai thời giờ đã bản thân bị trọng thương Nơi nào có sức lực Vì thế cái này hội lan chẳng qua là tại trên mặt đất cởi một đầu mấy chục thước vết máu Liền không có khí lực chết tại ngay tại chỗ Cũng không biết là nguyên nhân gì tuổi lan vừa vặn chết đi không có bao lâu thời gian Liền đột nhiên lại lần nữa tỉnh táo lại thế nhưng là nàng nhưng căn bản không cách nào rời đi chính mình thi thể cứ như vậy a chơ mắt nhìn xem chính mình thi thể từng chút từng chút hư thối bị lân cận giá thú thôn phệ đến cuối cùng ngay cả một điểm mảnh xương vụn đều không có lưu lại tại cách này quá trình bên trong tuổi lan vốn là tràn ngập lửa giận trong tâm thần càng thêm điên cuồng vì thế tiếp xuống mấy chục năm Mặc dù hội lan không cách nào rời đi nàng chết đi cái kia một mẫu ba phần đất. Thế nhưng mỗi ngày lại muốn sắc bén gào thép. Mong muốn xông ra cách này ruộng địa phương đi báo thù. Cứ như vậy nàng giữ vững được nhiều năm. Rốt cuộc tại có một ngày đêm trăng tròn. Nàng cảm giác đến chính mình đột nhiên bắt đầu thoát ly trói buộc. Bất quá cũng không biết có phải hay không là có cái gì nguyên nhân khác. Nàng mặc dù thoát ly ràng buộc rồi. Thế nhưng hành động tốc độ lại phi thường chậm. Chỉ có thể từng bước một xây dịch về chính mình trong lòng cửu nhân nhà. Mà cái kia từ lão đầu. Bởi vì quanh năm mổ heo tâm linh tương đối mẫn cảm. Tại hội lan thoát ly khốn cảnh một nháy mắt. Hắn ngay tại trong mộng thật giống cảm giác được là lạ. Vì thế bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cuối cùng suy nghĩ cách biện pháp. Đem chính mình nhi tử bảo bối đưa đến Dương Hằng đến đảo quán bên trong. Sau đó sự tình dĩ nhiên chính là nữ vượt báo thù Tiếp lấy chạy đến Dương Hằng nơi này đến đuổi tận giết tuyệt. Dương Hằng nghe xong cách này tình hình thực tế sau đó. Nhìn một hơi. Đây thật là kiếp trước oan nghiệt. Kiếp này báo ứng. Ngươi nữ vượt này như là đã báo thù Cách này chu vượng tại ngươi chết thời gian còn không có sinh ra. Lại có cái gì sai lầm? Tại sao phải làm khó hắn? Thức thời nhanh thối lui. Ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không lời nói lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Ha ha. Hắn chưa từng có sai. Nếu như không phải hắn. Nhà ta ma dược. Làm sao lại giết ta? Muốn cưới cái kia tiểu quả phụ. Trong mắt của ta hắn liền là kẻ cầm đầu. Không giết hắn. Ta vĩnh viễn không được nhắm mắt. Dương Hằng vốn là nhìn xem tiểu ruộng này là chết oan. Quay lại báo thù, Còn muốn cho nàng một mật thang. Thả nàng một con đường sống. Thế nhưng là vừa nghe nữ rượu này mà nói. Biết hắn đã tâm mê mẩn tâm trí. Chỉ sợ sẽ không buông xuống tất cả những thứ này. Vì thế Dương Hằng cũng không còn khách khí. Hắn vung tay lên. liền triệu hồi vé vào nữ dụng này dưới chân hàng ma đồng tử Tiếp đó từ trong ngực lấy ra khảo dụng bồng Hướng về phía nữ dụng này liền là vung lên Nữ dụng này mặc dù tại xã hội hiện đại cũng coi là một nhân vật lợi hại Nhưng là cùng tại gì giới rèn luyện qua dương hàng so ra Căn bản chính là con kiến cùng voi vì thế dương hằng khảo ruột bổng chỉ là vung lên liền có một vòng ánh sáng phóng xuất sau đó quét qua nữ ruột này thân thể nữ ruột này còn đến không kịp gọi liền bị đẩy vào đến khảo ruột bổng bên trong sau đó dương hằng đem khảo ruột bổng bỏ vào trong ngực tiếp đó xoay người lại đối cái kia chu vượng nói ra trong nhà người có thể xảy ra chuyện mau đi trở về đi chu vượng sau khi nghe Vội vàng hướng đạo quán ở ngoài chạy tới Thế nhưng là chạy mấy bước hắn liền dừng bước Xoay người lại Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi nhìn xem Dương Hằng đạo trưởng Nếu không ngươi cùng ta đi một chuyến Dương Hằng lắc đầu Tại Dương Hằng nghĩ đến Trong nhà hắn nhất định phát sinh nhân mạng án Nếu là chính mình đi rồi sợ rằng sẽ trêu ra một đại phiền toái Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn bị gọi vào trong cuộc cảnh sát đi ghi khẩu cung Bởi như vậy hay đi Rất nhiều sự tình liền không che giấu được Thí chủ ngươi yên tâm Cái kia nghiệt chứng đã bị ta hàng phục Ngươi cứ trở về nhất định bình an vô sự chu Vượng nhận được Dương Hằng đúng là không muốn xuống núi Lúc này mới trần chờ lại lần nữa từng bước một chuyển xuống núi Dương Hằng nhìn xem cách này đi xa thân ảnh Lắc đầu Thở dài một hơi Trên đời này sự tình liền sợ để tâm vào chuyện vụn vặt nhi Nếu một người chui vào tại giúp vào sừng châu bên trong ra không được Chỉ sợ cũng sẽ muốn phát sinh đại sự tình Cách này chu vượng cha tử lão đầu vì một đứa con trai nối dõi tôn đường Vậy mà đã điên cuồng đến giết vợ tình trạng Có thể thấy được nhân tính bên trong hắc ám Sau đó cũng không có dương hàng chuyện gì Hắn nhanh lên đóng chặt đảo quán cửa lớn Lại lần nữa lên giường chuẩn bị ngủ một cách hồi lung rác Thế nhưng là không kịp chờ hắn ngủ bao lâu thời gian Cửa đảo quán liền bị gõ đến vang đồng trời Dương Hằng không có cách nào thở dài Từ trên giường lên mặt xong quần áo Đi tới cửa khẩu mở cửa Chỉ thấy được ở ngoài cửa chiếm không phải người khác Chính là từ gia bảo vị kia lão chi thư Bất quá cái này Lão Chi Thư hiện tại trước người sau người đi theo bảy tám cái tên đô con. Nguyên một đám cầm trong tay đủ loại dụng cụ nông nghiệp. Xem ra dọc theo con đường này là bảo vệ lấy Lão Chi Thư tới đây. Mà vị này Lão Chi Thư nhìn thấy Dương Hằng liền thấy cấu tinh một dạng. Tiến lên nắm lấy tay hắn. Liền rút cuộc không buông ra. Xem ra hôm qua sự tình Đối cái này Lão Chi Thư là kích thích không nhỏ. Dương Hằng nhìn thấy hắn cảm xúc vẫn là vô cùng kích động. Vội vàng trong miệng niệm tụng chân ngôn. Linh bảo thiên tôn. An ủi tự hình. Đệ tử hồn phách. Ta ẩn huyền minh. Thanh long bạch hổ. Đội phó phân mây. Chu tước huyền vũ. đợi về ta thật. Sơn lang tiêu tán đạo khí trường tồn. Tiếp lấy Dương Hằng đưa tay phải ra ngón trò. Hướng về phía cách này lão chi thư cái chán liền nhẫn một cái Như thế một cái Cái kia lão chi thư đã cảm thấy tâm thần an ổn Trên người có một dòng nước nóng tải tán loạn Đem hắn vừa rồi sợ hãi toàn bộ quét đến lên chín tầng mây Đến lúc này Hắn mới xem như thở dài một hơi Tiếp đó cảm kích nhìn dương hằng liếc mắt sau đó Hướng về phía bên cạnh vài cái trắng hắn phất phất tay Để bọn hắn tại chỗ này đợi. Tiếp lấy hắn liền lôi ghéo Dương Hằng vào đảo quán. Chờ đến trong đảo quán một bên. Cách này chi thừa mới xem như đem trong thôn phát sinh sự tình cùng Dương Hằng nói một chút. Bất quá bởi vì hắn sợ hãi người khác nói hắn tuyên Dương phong kiến mê tín. Chỉ là nói cho Dương Hằng ở trong thôn phát sinh án mạng. Chết mất hai người là tử lão đầu cùng con dâu hắn. Dương Hằng vừa nghe trong thôn đã chết hai người. Đặc biệt là cái kia chu vượng thây tử cũng vô tội chết thảm. Cách này khiến Dương Hằng trong lòng hiện lên một chút nổ khí. Nếu là ngươi cách này nữ ruột chỉ là đi tìm lão đầu kia đi báo thù mà nói. Dương Hằng còn có thể lý giải. Thế nhưng là loạn như vậy sát vô tội. Vậy coi như có chút quá tuyến. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng đã hạ quyết tâm. Một hồi khi không có ai sau đó à. liền cho nữ dụng này một bài học. Để cho nàng từ nay về sau trở lại thiên địa. Sau đó cái kia thôn Chi Thư liền bắt đầu cùng Dương Hằng kéo ra thiên nam địa bắc. Thế nhưng là liền cùng vừa rồi phát sinh trong thôn sự tình không có quan hệ gì. Dương Hằng nhìn xem bộ dạng này liền biết cái này lão Chi Thư là có sự tình yêu cầu mình. Không ăn Tết kỷ lớn rồi muốn mặt mũi. Không tiện mở miệng. Vì thế dương hằng nhanh lên cho cái này lão chi thư một cái hạ bậc thang Lão chi thư Ta xem ngươi tâm thần không yên Có chuyện gì muốn nói sao Chỉ cần là ta có thể làm được Nhất định sẽ không thoái thác Cái kia Cái kia Đạo trưởng nha Ngươi nhìn ta đoạn này thời gian luôn cảm thấy trên thân không thoải mái Tưởng như là gặp phải cái gì không sạch sẽ đồ vật Ngươi xem ngươi chỗ này có không có phù chú Đưa ta mấy tấm Nói đến đây thời điểm Lão Chi Thư còn phá lệ cho Dương Hằng lộ một cách khuôn mặt tươi cười Dương Hằng nghe xong mỉm cười Ta đương thời chuyện gì Nói Dương Hằng liền từ trong ngực lấy ra mấy chương thiên sư phá sát phủ đưa tới Lão Chi Thư trong tay Liêu trai lộ trường sinh chí 14 Chương 392 ngọn nguồn Dương Hằng đưa tiến thôn chi thư bọn người. Một lần nữa về tới trong phòng ngủ mình. Sau đó lấy ra khảo vượt bổng nhẹ nhàng vung lên. Mới vừa rồi bị hắn thu phục cái kia nữ vượt tội mây liền giống như một đoàn xương mù xám một dạng. Tại trên mặt đất lăn mấy vòng sau đó. Tiếp đó hiện ra hắn nguyên hình. Chỉ thấy được cái này nữ vượt toàn thân trên dưới không có một chỗ da thịt là tốt. Rất nhiều địa phương liền giống bị đao cắt một dạng. Hiện ra bên trong da thịt, ma lại đầu rơi máu chảy, thất khiếu chảy máu, nhìn đã chết phi thường thê thảm, nhìn thấy cái dạng này, Dương Hằng mặc dù trong lòng còn có thương hại, thế nhưng nghĩ đến nàng loạn giết vô tội, Dương Hằng lập tức liền đem cái kia lòng thương hại ép xuống, ngươi là tại cái gì địa phương ngưng tổ vượt thân. Dương Hằng cái này là muốn biết đối phương rốt cuộc là thế nào tại mạc Pháp thời đại ngưng tụ thành rượu thân. Cuối cùng lại có thể bốn phía phiêu đáng hại người. Cái kia nữ rượu mặt không biểu tình mười phần chất phát trả lời. Hậu sơn một cái dưới vách núi. Trả lời xong câu này sau đó. Nữ rượu này liền đem cụ thể lộ tuyến hướng Dương Hằng nói một lần. Dương Hằng lúc này mới hài lòng. Sau đó lại lắc một cái khảo rượu bổng. Đem nữ ruộng này một lần nữa thu hồi Tại ngày thứ hai hừng đông sau đó Dương Hằng làm xong khóa sớm Sau đó liền đổi lại một thân gọn gàng y phục Ra Đăng Thiên Quán thẳng đến từ Gia Bảo Hậu Sơn Tòa này Hậu Sơn rời Dương Hằng sở Tại Đăng Thiên Quán tòa này tiểu đất núi Gần vô cùng Dương Hằng chỉ chạy nửa giờ Liền đặt tới cái kia nữ ruộng nói tới địa phương Tới nơi này sau đó Dương Hằng lập tức liền cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn vừa vặn vừa đến chỗ này dưới vách núi. Cũng cảm giác được có một cỗ khí lạnh tập thể. Phải biết đây chính là đại hạ thời tiết. Liền là trong phòng mở ra điều hòa không khí có lẽ còn muốn suốt mồ hôi đâu. Thế nhưng là cách này địa phương lại cảm giác đến khí lạnh sinh sinh, Thậm chí để cho người ta lạnh có chút nổi da gà. Dương Hằng sử dụng âm dương pháp nhãn. Quan sát cái này địa phương địa hình phong thủy Cái này xem xét dương hằng có thể giật nảy mình Chỉ thấy được kia là trên núi phổ cận có từng đầu âm khí Không ngừng hướng bên này hội tụ Tiếp đó bỗng nhiên chui vào một cái nho nhỏ trong đồng khẩu Nếu là quan sát loại này khí vận hội tụ Nơi đây thế nhưng là một cái phong thủy bảo địa Thế nhưng thật giống lại bị người cải biến qua Khiến cho trước kia tụ tập phong thủy khí vận hiện tại biến thành bộ này dưới hình dáng, hiện tại khối này dưới vách núi chẳng những không tụ tập phong thủy, ngược lại đem vô tận âm khí hấp dẫn tới. cái này chỉ sợ là cái kia pháp sư làm pháp, là chuyên môn bố trí ở chỗ này một cách tụ âm trận, để cho những này âm khí chậm rãi hội tụ. chỉ sợ này đến xuống thật chôn tột mực đồ vật, mà lại bố trí cái này pháp trận pháp sư chỉ sợ cũng lai lịch không nhỏ. Nếu không lời cũng không thể đem cái này tụ âm trận bố trí được chỉnh tề như vậy. Tại cái này mặt pháp thế giới lại có thể tụ tập nhiều như vậy âm khí. Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng cũng không dám chậm trễ. Bởi vì nơi này một bên đồ vật nếu là đã có thành tựu. Đối lân cận thôn dân liền là cái mối họa lớn. Vì thế Dương Hằng theo cái kia âm khí phiêu lưu phương hướng bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi tìm tòi. Rốt cuộc đi tới chỗ kia âm khí tụ tập sơn động nhỏ bên trong. Tại cái này rất nóng mùa hạ. Tại này sơn động biên giới vậy mà kết một tầng thật dày băng. Mà lại có từng đợt hơi lạnh từ trong đồng xuất hiện. Dương Hằng không tự chủ được bọc lấy trên người mình y phục. Tiếp đó niệm lên kim quang chú cho mình trên thân tăng thêm một tầng bảo hộ. Lúc này mới đi vào sơn động. Dương Hằng trong sơn động chạy mấy chục thước. Lại có chút nhục trí Bởi vì này sơn động mười phần lộn xộn, Căn bản cũng không giống như có nhân công mở qua vết tích Bất quá dương hằng lòng hiếu kỳ Vẫn là vượt qua hắn trong lòng lười biếng Hắn vẫn là từng bước một hướng về phía trước tìm tòi Càng hướng trong đồng đi đường vượt không tốt Nếu như không phải dương hằng đến âm dương pháp nhãn Còn có thể cái này hắc ám bên trong nhìn vật hắn chỉ sợ đã lăng ra bảy tám cái cân đầu, rốt cuộc đi tới đồng trong cùng nhất, ở nơi đó vẫn là loạn thạch nảy sinh, nhìn cũng không có cái gì gì dạng. bất quá tại dương hằng âm dương pháp nhãn bên trong, lại phát hiện tại này đến đoan một chỗ trên vách núi đá, âm khí tụ tập lợi hại nhất. dương hằng đi ra phía trước, dùng tay sờ một cái, lập tức liền phản xạ có điều kiện rời đi rồi vách núi. Bởi vì cái kia địa phương thật sự là quá lạnh Đã vượt qua vào đông ngày rét băng nhiệt độ Dương Hằng âm Dương Pháp nhãn mặc dù lợi hại Thế nhưng còn không có đến thấu thì giai đoạn Vì thế còn nhìn không thấu núi này vách tường sau đó rốt cuộc ẩm cái gì đồ vật Bất quá ta ánh mắt không nhìn thấy Thế nhưng ta có thủ đoạn khác Vì thế Dương Hằng vỗ sau lưng cái kia phi kiếm Cái kia phi kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ. Trực tiếp liền đụng lên núi sườn núi. Núi này sườn núi nhìn kiên cố. Thế nhưng cái kia phi kiếm vừa vặn đụng một cái. Lập tức liền phá vỡ một cái đồng lớn. Dương Hằng trong lòng liền là vui mừng. Xem ra này sơn động tầng ngoài chỉ là giả tượng. Bên trong là không. Tiếp lấy Dương Hằng cũng không có triệu hồi phi kiếm. Mà là để cho hắn tải bên cạnh mình xoay quanh. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Dương Hằng mới đi đến được cái động nhỏ này bên cạnh. Hướng phía trong một bên xem xét lập tức liền trong lòng giật mình. Nguyên lai like bên trong là một cái đạo sĩ hình dáng người. Mà lại cái này đạo sĩ sinh động như thật. Tựa như là vừa vặn ngủ thiếp đi một dạng. Bất quá Dương Hằng lại không có yên lòng. Bởi vì cái này đạo sĩ mặc dù nhìn xem mặt mũi hiền lành. Thế nhưng hắn hai tay bên trên móng tay đã mọc ra dài vài thốn. Nhìn như vậy người khiếp sợ. Xem ra chính mình quả nhiên nghĩ đúng rồi. Cái này địa phương hẳn là một cái tù âm trận. Thành liền là ôn dưỡng cố thi thể này. Dương Hằng lo nghĩ. Thứ này cũng không thể giữ lại. Đây cũng là muốn dưỡng thành cương thi. Đây cũng chính là tại Mạt Pháp thời đại. Mặc dù có từng đạo âm khí đến đây hội tụ. Thế nhưng số lượng vẫn là quá ít, còn chưa đủ lấy để cho cái này cương thi cấp tốc trưởng thành. Nếu không lời nói nhìn xem cương thi mặc y phục liền biết, cái này cương thi đã ở chỗ này hưởng thụ âm khí tưới nhuần trên dưới trăm năm. Như thế thời gian dài thuần âm chi khí tưới nhuần. Nếu là tại gì dưới thời điểm, cái này cương thi sớm liền đã có thành tựu, thậm chí có thể một vượt thành thành phi cương. Bất quá dương hằng đối với loại này cương thi vẫn có niềm tin, bởi vì hắn tại gì giới thời điểm chỉ bằng mượn gì giới linh khí cùng tài liệu tốt luyện chế ra một bộ phi cương, vì thế hắn đối với loại này cương thi vẫn là hiểu rõ, vì thế dương hằng lui ra phía sau một bước, trong miệng niệm tụng chân ngôn, nhất truyền lục thần ẩm, nhị truyền tứ sát không, tam truyền đồng khôi cương, tứ truyền lôi hỏa kinh, ngũ chuyển phích lịch phát, lục chuyển sơn dù chít, thất chuyển thu nhích nhịt thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi họa thần dù cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh theo chú ngữ niệm động dương hằng trong cơ thể kim đan bắt đầu loạn chuyển tiếp lấy liền có một cỗ pháp lực vọt tới dương hằng tay phải tiếp đó những này pháp lực hóa thành điện quang Chiếm cứ tại Dương Hằng trong tay Mà Dương Hằng một mực yên lặng điều động đan điện pháp lực Thẳng đến hắn cảm giác đến tay phải điện quang đã khống chế không nổi Lúc này mới hướng về phía trước nhấn một cái Theo Dương Hằng động tác Lập tức liền có một cỗ cỡ thùng nước thiểm điện phun ra ngoài Thẳng đến cái kia nằm cương thi Thiểm điện đánh vào cương thi trên thân Cái kia cương thi liền bắt đầu toàn thân run rẩy. Đồng thời cách này cương thi trên thân cũng xem nổi lên đạo đạo ánh sáng màu đỏ. Những này ánh sáng màu đỏ mong muốn đem thiểm điện loại trừ. Nhưng lại lực cót không theo. Cuối cùng bị thiểm điện áp chế xuống. Biến mất không còn tâm tích. Qua một hồi lâu cách này cương thi rốt cuộc không động đậy nữa. Ngay tại Dương Hằng cho rằng sự tình thành rồi cách này cương thi bị tiêu diệt thời điểm. Cách kia cương thi lại đột nhiên mở to mắt. Tiếp đó khó khăn dùng hai tay khẽ chống đất Vậy mà ngồi dậy Dương Hằng bị cách này cương thi giật nảy mình Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước Sau đó tâm niệm vừa động Cái kia tại lân cận xoay quanh phi kiếm Lập tức tưởng như tia chớp thẳng đến cái kia cương thi cách chán Ngay lúc này Cái kia cương thi đột nhiên phun ra một khẩu hắc khí Hắc khí kia đụng một cách đến phi kiếm cái kia phi kiếm thật giống liền mất linh tính. Lần này rơi tại trên mặt đất, dương hằng giật nảy mình. đây là vật gì. vậy mà lợi hại như vậy. phải biết hắn phi kiếm. thế nhưng là hai cái tiên kiếm dung hợp mà thành. muốn nói là lực lượng. cái này tại gì giới cũng là số một số hai bảo bối. thế nhưng là tại dương hằng chướng mắt địa cầu vị diện. cái này phi kiếm lại bị người khác khắc chế. Nếu là thanh kiếm này có cái gì tổn thương Đối Dương Hằng mà nói thế nhưng là tổn thất to lớn Bởi vì không có thanh kiếm này Dương Hằng tại xã hội hiện đại cũng vô pháp nhanh chóng như vậy tu luyện Vì thế Dương Hằng lúc này thế nhưng là có chút cuống lên Trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra mộc như ý Cao cao nâng lên Chuẩn bị lại niệm chú ngôn ngữ Đem quái vật này thu thập Ngay lúc này Cái kia cương thi vậy mà dùng thanh âm khàn khàn bắt đầu nói chuyện. Thế nhưng là đăng thiên quán hậu bối. Dương Hằng nghe xứng sờ. Vốn là đã cao cao nâng lên một như ý. liền nơi nới lòng. Ôm ở trong ngực. Ngươi là ai? Cái kia chính là dùng lộ ra huyết quang ánh mắt. Nhìn xem Dương Hằng. Mắt không biểu tình nói ra. Tiểu đạo sĩ ta là đăng thiên quán quán chủ. Ngươi vừa được đăng thiên quán truyền thừa Vì cái gì đến đây hại ta Dương hẳn có chút mê mang Tiếp đó trên dưới quan sát một chút Chẳng lẽ chính là cái này cương thi tiền thân Đem chính mình trên ngón tay thạch giới chỉ Đặt ở tam thanh tổ sư đầu ngón tay bên trên Thế nhưng là nếu như là lời như vậy Cái này đạo sĩ hẳn là thần thông hoàng đại Thậm chí thành tựu thiên tiên cũng không đáng kể Thế nào bây giờ lại ngược lại đem chính mình đát luyện thành cương thi? Tiểu bối. Ngươi hơi kém hỏng rồi đại sự của ta nhi. Xem tại ngươi là ta dự bị phân thượng. Cho ta vẽ tiếp một cái tù âm trận. Sau đó ta thành ta lấy bảy bảy bốn mươi chín người máu tươi đến đây hưởng dụng. Đến lúc đó tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Dương Hằng vừa nghe lời này kém chút khí nở nụ cười. Cách này cương thi đơn giản liền là đem mình làm hắn nô bộc Còn bảy bảy bốn mươi chín người máu tươi. Cũng không sợ gió lớn quạt hắn đầu lưới. Không cần biết ngươi là người nào. Mong muốn ta sát sinh sát hại tính mệnh Kia là vọng tưởng. Cách này cương thi gặp Dương Hằng không nghe hắn chỉ huy. Lập tức liền nổi giận. Ngươi là được ta bảo bối. Sao có thể qua sông đoạn cầu. Ta cho ngươi biết. ta cách này tu luyện chính là phi cương chi thuật. một khi thành công có thể bảo trì linh tính, mà lại trường sinh bất tử. ngươi nếu là nghe ta mà nói, ta liền đem cách này pháp thuật truyền cho ngươi. cho ngươi tại lâm trung trước đó cũng có thể hành pháp này, mà đến trường sinh. nếu như là bình thường trên địa cầu đạo sĩ, nghe thần kỳ như vậy pháp thuật, sớm liền là mắt diêu thần gì không thể tự kiềm chế. thế nhưng là dương hằng bây giờ lại đã tu thành kim đan lập tức liền lại muốn vượt qua một bước thành tựu địa tiên chỗ nào để ý những này âm tà tiểu đảo. ngươi không cần dụ hoạt ta ta không cần biết ngươi là người nào thế nhưng quyết không thể cho ngươi luyện thành pháp này bởi vì cái này pháp thuật hắn còn không có luyện thành đâu thế nhưng hắn lan ra ra tới âm khí Lại có thể để cho sự vật ở chỗ này một bên cấp tốt trưởng thành Nếu như chờ hắn đã luyện thành cách này pháp thuật Cái kia còn không để cho hắn hoành hành không sợ Vì thế dương hằng cũng không còn cùng cách này cương thi dây dư Tâm niệm vừa động Cái kia trên mặt đất bị hắc khí phun ra Không thể động đẩy phi kiếm vậy mà liên tục rung động vài cái Một lần nữa bay đến trên bầu trời